chương chín mươi sáu đan dược chương chín mươi sáu đan Dược. tống chi thu ha to miệng mắng người tại bên miệng dạo qua một vòng lại n u ố t xuống ngươi chở ta và ngươi không xong nói xong thách ra đám người vứt xuống môn u đồ tự mình rời đi bình x ư ơ n g vo quán đám học đồ từng cái n gây ra như p h ố n g cái này vẫn là sư phụ của bọn hắn sao lấy tính n ế t của nàng an loại này thiệt thòi lớn đã sớm tóc thai bủ s ù cùng người liều mạng kết quả lại như cái đ oán phụ giống như vứt xuống một câu không nhẹ không nặng ngoan thoại liền đi đi mau đi mau cùng lên sư phụ bình sương vo quán học đồ xám xị tiến vào đám người đuổi theo tống chi thu chờ bọn hắn đi t ỉ n h thương hội trước cửa bộc u phát ra tiếng vô tay nhiệt liệt không có bất kỳ cái gì lập trường thuần túy là đối lao trương khen ngợi trương bá làm cho gọn gằn vào thang áng như hai tay đập lớn n h ấ t hang say lao trương tìm tới tảo bà đầu lắp đặt lại tại trên mặt đất quét hai lần thử một chút xúc cảm lúc này mới đem cây trổi khiên về trên vai ha ha lộ cái xấu lộ cái xấu n g h ĩ không ra ta lao đầu tử cũng có ra hái thời điểm lao trương xuyên qua đám người đi trở về phụ cận võ quán đại môn châu đó tiếp tục thủ vương hắn bản trước cương vị muốn không phải thất phương cái kia hải tử đời ta cũng chỉ có thể quét quét sân nào có vì võ quán trưởng mặt cơ hội đinh thu hoạch danh vọng năm điểm đinh thu hoạch danh vọng sáu điểm đại gia xếp thành hàng bảo trì trật tự tiếp tục chắc thí dòng dã một buổi sáng năm sáu trăm người thay phiên chắc thí một lần sau cùng có hai trăm người thành công l ọ p vào chu thất phương không chối từ khổ cực theo thứ tự xem xét những người này tin tức lại loại bỏ rơi hơn tám mươi cái căn cốt kém người bọn h ắ n luyện cũng là luyện không, không có quá cao thành c h ự bất quá những người này cơ bản đều được a n bài tiến vào thương hội làm tạp vụ chỉ có một số nhỏ người thực tập võ vô vọng không nguyện ý làm phổ thông tạp dịch chủ động lui ra lạc nhan súng nhân phường bang phái đều dọn dẹp sạch sẽ sao trong phường bang phái mặc dù nhiều nhưng thực lực so với trường lâm huyện kim tiền bang hát phong đường cũng chẳng mạnh đến đâu chu thất phương nhưng vẫn không có thu đến truyền văn nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở đây chính là một nghìn điểm danh vọng chỉ còn lại có lưu sa bang hát ngạc bang cùng xích kim bang cho bọn hắn phía dưới tối hậu thư hoặc là quy thuận hoặc là rời đi lưu sa bang trụ sở sa hữu đức đối thẩm phi cùng nhậm thất nói ra hai vị cũng thu đến thông điệp đi thanh mục thương hội quyết tâm muốn đối phó chúng ta các ngươi có đối sách gì thẩm phi không thể trêu vào còn không trốn thoát à vì kế hoạch hôm nay chúng ta chỉ có rút khỏi túy nhân phường tạm thời tránh mũi nhọn sa hữu đức đề nghị ta cùng tào bang bang chủ quan hệ tâm đầu ý hợp không bằng chúng ta đi đầu quân tào bang tào bang là phủ thành bang phái lớn nhất một trong trong bang cao thủ đông đảo lương tựa phong ra đừng nói thanh một thương hội trung bình võ quán cũng không dám động tào bang t h ầ m phi do dự một chút ta chuẩn chuẩn bị rời đi vụ b ả n phường kim thương bang diệt vong về sau trong bang địa bàn tư sản bị đông đạo bang phái chia cắt chiến trước hắc ngạc bang địa bàn cùng kim thương bang liền nhau chia cắt đại bộ phận bỏ qua túy nhân p ư ờ n g sản nghiệp h như c ũ có thể qua được rất tư luận nhậm ban g chủ ngươi tại sao không nói chuyện sa hữu đức nhìn về phía nhậm thất hắn từ đầu đến cuối không phát một lời ta xích kim bang tại phường bên ngoài không có bất kỳ cái gì tư sản đã nhất định ăn nhở ở đầu cùng đầu nhập vào t à o bang chẳng bằng đầu nhập vào thanh mục thương hội ngươi sao có thể nghĩ như vậy chúng ta rơi cho tới hôm nay rốn g đất toàn bái thanh mục thương hội ban tặng mạnh được yếu thua chiều hướng phát triển không có cái nào bang phái vĩnh viễn tồn tại hai vị ta rút lui trước thẩm phi thở dài lão nhậm bị thanh mục thương hội sợ mất mật không có lòng d ạ ừ thanh mục thương hội ta sẽ không bỏ qua cho bọn hắn từ r u quán đầu n bình canh cổng n g võ láo á đ tại lao trương sáng trói biểu hiện trung bình võ quán tuy nhiên tăng học phí bãi sư học nghệ người cũng không có giảm bớt quá nhiều bây giờ liền đồng thương hội hơn một trăm hai mươi tên hộ vệ võ quán luyện võ trường phía trên đồng thời có gần hai trăm linh người tại luyện tập quyền trường đảo thương trong đó mấy tên l a n h lợi nữ học đồ bị sở nguyệt mi chiêu đi tự mình dạy bảo sư phụ phủ nha ra bộ cáo nửa tháng sau tiến hành võ khoa phủ thí phủ thí mới tính là chân chính võ khoa cao trung sau có thể thu được võ tú tài công danh muốn làm quan mặc kệ phủ nha huyện nha thành vệ quân vẫn là trấn đắc ti có phẩm cấp quan vị đều muốn cầu công danh tại thân trừ phi t r ầ m băng n g h i ễ n t r ầ m nguyệt hà loại này không hạ xuống được tạm giữ trước mới đối công danh không có yêu cầu từ hà trần phong nhận t r ư c trấn đắc ti muốn ngồi vững vàng tổng kỳ thậm chí lên t r ư c thi bách hộ bách hộ không có, có công danh là không được mãi mãi cũng chỉ là đại diện tổng kỳ t r ấ n ác ti giống hai người bọn hắn loại này tình huống có khối người mới chiêu mộ tổng kỳ bên trong tuyệt đại bộ phận đều không có lấy được qua công danh công danh đối bạch lạc nhan quan trọng hơn cái kia liên lụy nàng cả đời hạnh phúc phủ t h a n h loạn tướng đã lộ bạch g i a dư ra vì tự vệ liên hợp bắt buộc phải làm đảo mắt mấy ngày trôi qua hộ vệ bên trong đã có người thối thể thành công sư phụ phủ thành cùng trong huyện tiệm thuốc tiệm thuốc đã mua không được khí huyết tản bạch lạc nhan mặt tù mày trau dược tài dự chữ lượng có ít trần ác ti cùng võ quán liên minh tập hợp hái phương án sớm đã phát xuống võ quán bên này phê chuẩn mua sắm lượng không nhiều cho học đồ phục dụng còn lại không đủ. Thương hội hộ vệ sư ố l ợ n còn hơn g g là học đồ ấ phụ ố i thể nhất trọng, khí huyết tán khí nhu hơn. h lượng lớn cầu Sư p ta đi tìm tam thuốc đi hắn sẽ giúp chúng ta quên đi thôi trần á c t i ban bố tập hợp hái mệnh lệnh tứ đ ạ i thế g i a không cần thiết lá mặt lá trái ngươi cho dù tranh thủ đến trợ giúp cũng không phải lâu dài chi pháp dạng này ngươi tổ chức nhân thủ đi giang châu hoặc là cái khác phủ thành mua sắm một nhóm chú ý bảo mật bất quá tốt nhất vẫn là ý nghĩ thu hoạch đan dược phối phương chúng ta mua dược tại tự chế biến bất luận khí huyết tán khí huyết hoàn vẫn là khí huyết đan đại lượng mua sắm là khó khăn còn dễ dàng gây nên người có quyết tâm chú ý nắm giữ phối phương chỉ mua dược liệu sẽ không làm người khác chú ý mà lại tập hợp hái mệnh lệnh chỉ hạn chế thành phẩm đan dược không bao gồm nguyên liệu dược tài bạch lạc nhan đáp ứng một tiếng tự đi an bài ngoại trừ khí huyết tán cái này thối thể cảnh phục d ụ n g d ư ợ c tán đi nơi nào mua bồi nguyên đan cũng là một vấn đề dương bảo bạch lạc nhan mấy người tiến vào thông mạch cảnh về sau khí huyết đan hoàn toàn mất đi hiệu lực cần muốn phục dùng dược lực mạnh hơn bồi nguyên đan mới có hiệu quả bồi nguyên đan cũng không phải là có tiền liền có thể mua được trên thị trường căn bản không có có thể chế tắc bồi nguyên đan không có tứ t đại ngoài sở liệu bạch lạc nhan theo tam thúc bạch trường ăn cái kia bên trong đạt được khẳng định trả lời chắc chắn mua dược tài có thể khí huyết tán hoàn đang không được đến mức bồi nguyên đan nghĩ cùng đừng nghĩ nhưng bạch trường ăn đáp ứng có thể miễn phí cung cấp bạch lạc nhan bồi nguyên đan mất quá Làm Lạc ngày mỗi mấy hắn nghe được Bạch、Lạc、Nhan mỗi ngày cần mấy khỏa cần lúc, lúc n được bồi suy đi nghĩ lại chu thất phương quyết định đi thiên tâm võ quán thử thời vận thiên tâm võ quán là phủ thành một nhà duy nhất giáp loại võ quán bức cách độ cao tại cái kia bày biện Mặc có cái kệ trung thao tác, đối thiên tâm võ quán bình gì võ đã ố đối i thiên sinh lại thoái liên minh mình chủ chi vị, nhường cho liêu chí, nói do hắn đối với liên minh tâm Trình thác trí, trung không ảnh hưởng. Phúc mình chủ nhường cho hắn không thành. quán cũng Xuân quán lòng Mà võ võ vị, có gì sẽ ra đ như vậy thiên tâm võ quán đối trung bình võ quán liền sẽ không có mâu thuẫn lo lắng duy nhất chính là t r ì n h phúc xuân có thể hay không không nhìn chúng hắn kết quả còn tốt t r ì n h phúc xuân cũng không có dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn hắn ngược lại t r ì n h phúc xuân mặt mũi hiền lành làm người hóa ái, rất nhiệt tình tiếp đại hắn nhưng ở hắn đưa ra muốn theo thiên tâm võ quán mua sắm bồi nguyên đ a lúc chính phúc xuân không có đáp ứng chu quan chủ không phải ta của mình mình quý chỉ là theo khí huyết h o à n bắt đầu thì không giống khí huyết tán như thế đem dược tài nghiền nát lẫn vào liền có thể thành dược mà chính là cần đan lô l ợ n chế mà bồi nguyên đan tỷ lệ thành đan cực thấp cung ứng chúng ta võ quán còn khó khăn thật sự là không có con dư thừa lấy ra bán đan dược một hàng chu thất phương trải qua không nhiều vô luận như thế nào nghĩ không ra cái này võ hiệp thế giới thế mà còn muốn luyện đan nói như vậy tứ đại thế g i a cũng là loại này tình huống rồi không tệ đều là cung không đủ cầu chu quan chủ thật muốn mua có thể đi giang châu thành thử thời vận châu thành có bao đan cảnh luyện đan sư sư phụ châu thành khí huyết tán phi thường sung túc chúng ta mua c ư ứ c về một nhóm bởi vì cần số lượng nhiều bên tiêu cửa hàng chính đang gia tăng điều phối qua mấy ngày sẽ còn trở về càng nhiều nhưng là khí huyết hoàn cùng khí huyết đan thì không lạc quan căn bản không đủ đây là trong dự liệu sự tỉnh khí huyết tán dùng tài liệu mười phân phổ biến lúc này thương đội hộ vệ cùng học đồ đột phá thối thể tứ trọng rất ít đôi k h í huyết hoàn cùng khí huyết đan nhu cầu không nhiều nhưng qua mấy ngày vo khoa về sau sẽ có một số đông người đột phá khi đó liền muốn bị khốn tại đan dược cung ứng cũng nguyên nhân chính là này thương đội hộ vệ chỉ chiêu mộ một nhóm tiếp tục tại châu thành mua sắm có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu cái khác chở vo khoa sau đó lại nghĩ biện pháp đan dược khôn cục đến phá nhưng việc cấp bách là ứng đối võ khoa hai người vừa nói vừa theo thương hội đi vào võ quán xuyên qua cửa hồng cũng là luyện võ trưởng hơn hai trăm người luyện khí thế ngất trời khác một bên đang có hai đạo thân ảnh đi ra tây khóa viện ánh t r ă n g cửa một cái là lao trương một cái khác là tống chi thu gọi qua lý thành mới vừa rồi cùng lao trương đi ra người là tống chi thu a lý thành cười nói đúng vậy hai ngày này bình xương võ quán tống quán chủ mỗi ngày đều tìm đến lao trương thúc luận bàn võ nghệ đánh một trận lập tức lên đi từ trước tới giờ không dừng lại lâu luận bàn võ nghệ chu thất phương cùng bạch lạc nhan hai mặt nhìn nhau cái này có tính hay không không đánh nhau thì không quen biết tống chi thu tính cách không lấy vui bình thường người rất khó cùng nàng hợp nhưng nàng nhân phẩm không xấu hai người thật cọ sát ra điểm hỏa hoa đến cũng không phải là không thể được được rồi hai người đều tuổi đã cao không cần thiết vì bọn hắn quan tâm thiên hộ sở vũ hoàng trí chắp tay nói đại nhân thanh m ụ c thương hội trắng trợn mời chào hộ vệ thuộc hạ lo lắng túy nhân phường bách hộ sở khống chế không nổi dễ dàng sinh ra thai vạn thư thăng nguyên khoát tay náo không sao việc này trần n g ệ t hà sớm báo cáo chuẩn bị qua trước mắt vừa vặn để hộ vệ đội hiệp trợ bách hộ sở duy trì trong p ư ờ n trị an nói những thứ này nữa hộ vệ đều là không có người có tu vi có thể gây ra cái gì nhiễu loạn vu hoàng c h í ha t o miệng còn lại mà nói cũng không nói ra miệng hắn vốn định khuyên từ thăng nguyên thủ tiêu hộ vệ đội không ngờ trần nguyệt hà có dự kiến trước sớm đạt được từ thăng nguyên phê chuẩn hoàng c h í ta cùng chi phủ đại nhân thương nghị qua trần áp ty năm cái bách hộ mười cái tổng kỳ thì theo cái này lần võ khoa võ tu tài bên trong mà tuyển chọn dựa theo thứ tự phân phối trước vị vu hoàng c h í khẽ giật mình cái này cùng lúc trước quyết định có tiểu tiểu sai lầm lúc trước quyết định năm vị bách hộ tám vị tổng kỳ toàn bộ từ võ quán liên minh đề cử hiện tại thì đem phạm vi quyền định tại lần này võ tú tài bên trong đương nhiên thế gia bồi dưỡng võ tú tài sẽ không ở tuyển bản hàng ngũ cái này cải biến ngược lại không lớn tương đương với loại bỏ giới trước sinh chỉ tuyển lấy thuộc khóa n à y sinh nhưng từ thăng nguyên nói là mười vị tổng kỳ chẳng phải là đã bao hàm túy nhân phường từ hạ cùng trần phong nhìn đến hắn ánh mắt nghi hoặc từ thăng nguyên giải thích nói bang nghiện nói túy nhân phường bách hộ sở hai cái đại diện tổng kỳ tu vi càng tiến một bước đã có tranh đoạt bách hộ tư cách đã dặn này liền đem võ khoa cùng quan thiếu tuyển bản hợp hai là một từ thăng nguyên chỉ là nói cho hắn nghe cũng không phải là tranh cầu ý kiến của hắn Điểm này vu hoảng vu tại r tự biết đ nhân anh Minh, này pháp rất tốt. cảnh á ác quá i ti thời điểm, thối Tại này không lớn, Trần Phong nhận chấn trọng. Hà kỳ thật từ trước bất thể bắt gì có vân huyện thời điểm hai người phản s á t dư t r ù n g lương đạt là hắn biết hai người có cựu trọng tu vi tuy nhiên kinh t h á n tại hai người tiến cảnh nhanh chóng có thể vẫn như cũng là thối thể cảnh tiểu cạ d ẻ mi hai người đại diện chuyển chính thức vấn đề không lớn đoạt bách hộ vị trí n g h ị cùng đừng nghĩ trong liên minh giáp tất tứ ra võ quán tham gia võ khoa võ đồng sinh chí ít có năm người tại thông mạch cảnh vậy t h ố i thể cựu trọng không có bất kỳ cái gì tranh đoạt bách hộ khả năng bảo phong võ quán liêu trí thu đến vu hoàng trí phái người đưa tới tin tức cũng không hề để ý trần ác ti có năm cái bách hộ mười cái tổng kỳ quan thiếu mặc kệ là liên minh trực tiếp đề cử còn là thông qua võ khoa tuyển bạn khác nhau cũng không lớn thậm chí đối bảo phong võ quán tới nói vẫn là một kiện đại h ả o sự năm nay võ khoa phụ thí bảo phong võ quán có bốn danh học đồ có cao trung thực lực thiên tâm võ quán cần phải học đồ càng nhiều nhưng trình phúc xuân đối trần ác ti thái độ như gần như xa tiến cử học đồ không có chút nào nỗ n ư c tấp nập cứ như vậy bảo phong võ quán học đồ liền chương ó k ả chín mươi tám phủ thí khai mạc chương chín mươi tám phủ thí khai mạc phủ thành cũng có một đầu vĩnh ninh đường phố so trường lâm huyện vĩnh ninh đường phố phồn hoa một mươi lần vĩnh ninh đường phố từ trong thành xuyên qua cổng thành một mực kéo dài đến ngoại thành cho đến bên cạnh thành bần dân khu tại bần dân khu phụ cận có một chỗ bỏ hoang thành vệ quân diễn võ trường vài thập niên t r ư ớ c phủ thành cũng không có hiện tại quy mô thành vệ quân đem diễn võ trường thiết lập ở nơi này về sau theo phủ thành quy mô dần dần biến lớn thành vệ quân liền đem diễn võ trường di chuyển đến ngoài thành nơi này cũng bị cải tạo thành võ khoa khảo thí sân bãi hôm nay vĩnh linh đường phố biển người phun trào s o ngày thường càng thêm náo nhiệt tất cả người đi đường con buôn đều tại hướng diễn võ trường lưu động hôm nay là võ khoa phủ thí thời gian chu thất phương dựng mắt nhìn một cái tham gia phủ thí võ đồng sinh một mảnh đẹn k ị chừng hơn một ngàn người còn có người không ngừng chạy đến ni h mã p h ủ thành thế mà có nhiều như vậy võ đồng sinh bình thường bọn hắn đều giấu ở nơi nào võ khoa huyện thí hàng năm cử hành một lần toàn bộ thanh hà phủ hàng năm thi đậu võ đồng sinh có hơn tám mươi người phủ thí ba năm cử hành một lần thuộc khóa này võ đồng sinh thì có hơn hai trăm n g ư ờ i mà mỗi giới phủ thí võ tú tài danh n lạch chỉ có khoảng ba mươi người năm này tháng nọ không đậu võ đồng sinh số lượng m ộ ư ơ i phân có thể nhìn trước mắt đám người này phần lớn là luôn thi không trúng chấp nghiệm người những cái kia tự giác không có cao chung khả năng vứt bỏ khảo võ đồng sinh số lượng chỉ ít còn muốn vượt lên ba lần năm nay phủ thí quy tắc có chỗ cải biến võ tú tài sẽ tiến hành bài danh chiến nghe nói cùng c h â n át t i tuyển bạt bách hộ tổng kỳ có quan hệ cái tia đặc sắc cũng không biết ai có thể rút đến thứ nhất muốn ta nói tự nhiên là tứ đại thế ra người bọn hắn tài l ự c sung túc các loại đan dược không cần tiền cung ứng chỉ cần ăn không chống đỡ liền có thể tình ăn nghe nói bảo phong võ quán có người đột phá đại cảnh giới ta cảm thấy bảo phong võ quán nhất định có thể cầm tới tốt danh thứ dù sao cũng là chuyên nghiệp thụ đồ mới tới trung bình võ quán thực lực cũng rất mạnh người xem náo nhiệt nghị luận ở mỹ sớm suy đoán đầu danh hoa rơi vào nhà nào nhà kia bên trong võ tú tài nhiều nhất lúc này phụ trách chủ trì võ khoa võ quan tuyên bố phủ thí bắt đầu phủ thí quy tắc cùng huyện thí cơ bản giống nhau mỗi một vòng lực lượng khảo hạch vẫn là nâng thạch hoặc mở cung chỉ bất quá huyện thí ba trăm cân tảng đá lớn bị đổi thành s á t đ ỉ n h tam thạch cung cũng bị đổi thành một ư ơ i thạch cường cung lựa chọn mở cung cơ hồ đều là lập trí tiến nhập quân lữ phát triển người càng nhiều người vẫn là lựa chọn nâng đỉnh phương thức thẩm tra đối chiếu hết danh sách nhận lấy thẻ số về sau khảo hạch liền bắt đầu diễn võ trường phía trên bày biện một g ả i bốn chiếc lớn nhỏ không đều xác định trọng lượng theo bảy trăm cân thẳng đến một cân cái này thế giới tu vi cảnh giới cùng lực lượng thành có quan hệ trực tiếp quan hệ dưới tình huống bình thường thối thể thất trọng tu vi có thể nhẹ nhõm rơi lên bảy trăm cân đỉnh đây là tham gia vòng thứ hai võ nghệ khảo hạch muôn hạng bạch lạc nhan rút ra đến thẻ số cao nhất b à i đi lên trước khảo hạch đối với thông mạch cảnh tới nói nâng bảy trăm cân đỉnh cái nào có gì khó nếu là cái đầu điểm nhỏ đều có thể thả tại trong tay làm tập thể dục cầu quận lại chơi nàng đi đến nặng nhất đỉnh trước cái này đỉnh nhanh muốn vượt qua nàng cao không phải đâu như thế nũng niệu mỹ nhân nâng lớn nhất đỉnh nàng tại loại người vẫn là thật có thực lực phía trước đều có người thụ thương nàng làm sao không hấp thụ giáo h ấ n vạn nhất bị nệ n đến vậy nhiều đáng tiếc võ đồng sinh bên trong nữ nhân không nhiều mà lại nữ nhân về mặt sức mạnh tiên h sinh thì so nam nhân yếu bạch lạc nhan phía trước có mấy chục người nâng qua đỉnh chỉ có hai cái cường tráng nam nhân dơ lên ngàn cân đỉnh thậm chí có một người tại dơ lên chín trăm cân đỉnh sau nỗ lực dơ lên cái này ngàn cân đỉnh kết quả dơ lên một nửa kiệt lực sinh sinh đem chân n ệ n g n ư c có thể dơ lên chín trăm cân đỉnh đã phi thường không tầm thường cơ hồ có thể khóa chặt một cái võ tú tại danh lệch kết quả bởi vì thể hiện chẳng những lãng phí bên trong võ tú tại cơ hội có lẽ sẽ còn lưu lại tàn tật bạch lạc nhan chậm rãi ngồi xuống bắt lấy chân bạc hai tay dùng lực đại đ ỉ n h l y khai mặt đất va、wow, d ơ lên thật d ơ lên t r ờ i ạ cái này sao có thể người vây xem từng cái khó có thể tin thực tại không tưởng tượng ra được nàng cái nào đến khí lực lớn như vậy đã nâng qua đỉnh võ đồng sinh thì mặt mũi tràn đầy h o à n g hốt bọn hắn chú ý không phải khí lực mà chính là cái này không đủ hai mươi tuổi nữ h à i tử lại có thối thể cựu trọng trở lên tu vi bạch lạc nhan đem đỉnh nâng quá đỉnh đầu phụ trách khảo hạch nha dịch bắt đầu số ghi ba hai một giáp năm mươi sau số ưu đẳng bốn cái đỉnh nâng quá mức kiên trì ba hơi phân biệt là hợp cách trung đẳng thượng đẳng ưu đẳng cái này quyết định vòng thứ hai giao đấu tình thế sai dịch đếm xô sau đó bạch lạc nhan chậm rãi đem đỉnh thả lại tại chỗ vô vô tay liền thở mạnh đều không một miệng liền đi hạ c h ẳ n g đi giơ lên ngàn cân đỉnh hai người thần sắc biến đến cực kỳ n g h i ê trọng nâng đỉnh cùng nâng đỉnh khác biệt bọn hắn hai người nâng thời điểm ngược lại không tốn sức có thể để xuống thời điểm đều là dùng lực hướng về phía trước ném đến dưới đất giống bạch lạc nhan như thế làm sao dơ lên làm sao thả trở lại bọn hắn làm không được cái này nữ hải sợ không phải thối thể cựu rất có thể đến thông mạch cảnh phủ thành thông mạch cảnh cao thủ bọn hắn đều có thể gọi tên có thể xác định không có nữ nhân nàng là từ nơi đó đụng đi ra đến đón lấy ra sân chính là dương bảo trung bình võ quán sư huynh m g ồ i bốn người cùng một chỗ nhận lấy thẻ số chỉnh tự trước sau liên tiếp dương bảo về sau là từ hà cuối cùng là trần phong dương bảo nâng đỉnh thả đỉnh động tác cùng bạch lạc nhan không có sai biệt tại người ngoài xem ra thư giãn thích chí không phải năm nay võ đồng sinh chất lượng cao như vậy sao mới năm mươi sáu mươi người thì có bốn cái dơ lên ngàn cân đỉnh đến hai người này một chiếc một sau có thể hay không xuất từ một nhà khẳng định là thiên tâm võ quán học đồ không nhất định cũng có thể là dư gia phong ra người không có khả năng bọn hắn mặc quần áo phổ phổ thông thông cũng không phải thế ra người tại mọi người tiếng thảo luận bên trong từ hạ trần phong theo thứ tự tiến lên tiến được khảo hạch chờ trần phong hạ tràn g về sau liền phụ trách khảo hạch đăng ký nha dịch đều không bình tĩnh đầu lĩnh bốn người này là ai a trước kia chưa thấy qua trung bình võ quán đằng sau hai người vẫn là trần ác ty tổng kỳ t h ự ngư bức làm từ hạ hạ trắng lúc chân thạch đầu kích động mặt đỏ tới mang h a i từ sứ đệ năm nay ngươi nhất định có thể cao trung bên cạnh hắn thôi tam xoa xoa tay một mực ngốc cười a a thôi sư h u y n h ngươi cũng tới loại thịnh hội này thôi sư đệ sao có thể không đến cổ động muốn làm ã ngũ cũng tới chúng ta tứ huynh đệ thì t ề t h u thôi tam để ba người trầm m ặ t xuống mã ngũ mất tích nhiều như vậy thời gian ai cũng không muốn thừa nhận lại cũng không thể phủ nhận hắn giữ nhiều l ã n h ít hôm sau vòng thứ nhất khảo hạch quét xuống ba phần b ố võ đồng sinh tiến nhập vòng thứ hai chỉ có ba trăm linh bốn người so sánh huyện tý lúc lực lượng khảo hạch chỉ quét xuống một phần sáu người cái tỷ lệ này không thể bảo là không cao từ đó cũng có thể nhìn ra võ đạo càng lên cao đi càng là khó khăn võ nghệ khảo hạch trước hai vòng chỉ ở lực lượng khảo hạch thu hoạch được hợp cách đánh giá võ đồng sinh ở giữa tiến hành trung đ ẳ n g trở lên đánh giá có bảy mươi hai người tự động tiến nhập vòng thứ ba kỳ thật võ tú tài cũng sẽ chỉ ở cái này bảy mươi hai người bên trong sinh ra những người khác là làm vật làm nền nhưng tiến nhập võ nghệ khảo hạch muôn hạng không thể trực tiếp định tại lực lượng trung đ ẳ n g phía trên bởi vì môi giới võ đồng sinh tổng thể chất lượng có rất lớn khác biệt định quá cao có khả năng xuất hiện lọt vào tỷ lệ chưa đủ cục diện k ó xử vòng thứ ba võ đồng sinh nhân số giảm bớt đến một trăm ba mươi người hợp cách đánh giá năm mươi tám người một vòng này lấy ưu đẳng vs hợp cách thượng đẳng vs trung đẳng giao đấu tình thế bảo đảm thực lực cường giả sẽ không sớm gặp gỡ lực lượng khảo hạch đánh giá cơ bản có thể trực quan phản ứng tu vi cảnh giới lật bản khả năng cơ h ộ i là không chu quán chủ trung bình võ quán lại muốn rực rỡ hà o quang chu thất phương nghe vậy quay người nhìn qua là trường phong tiêu cục tổng tiêu đầu hà trường phong đi theo phía sau hắn là thanh lệ vẫn như cũ hà ánh tuyết nàng một đôi trong mắt thỉnh thoảng liếc về phía từ hạ chương chín mươi chín ta sẽ thủ hạ lưu tỉnh chương chín mươi chín ta sẽ thủ hạ lưu tỉnh hà ánh tuyết cũng là tới tham gia phủ thí vòng thứ ba bị soát sổ giới tu vi của nàng như cũng ngừng bước tại thối thể thất trọng trường phong tiêu cục khai sơn côn pháp chỉ có tầm thường thực phẩm thất trọng đã là cực h ạ n hà trường phong cha con thật không có thất lạc bọn hắn vốn cũng không có ôm cái gì hy vọng trọng tại tham dự nhưng khi nhìn đến dương bảo từ hà bốn người đại s á t tứ phương thời điểm tâm lý một trận hâm mộ trung bình võ quán tại trường lâm huyện võ khoa lúc sắc bén không thể đỡ đến phụ thí y nguyên phong mang tất lộ đảm nhiệm a i có thể nghĩ tới lúc trước chỉ có chu thất phương cùng lao trương lùi bại võ quán có thể có hôm nay vi phong vòng thứ tư khảo hạch bắt đầu lọt vào người lấy số hai người nói chuyện với nhau không có vài câu chủ trì khảo hạch sai đầu tuyên vòng thứ tư khảo hạch bắt đầu dương bảo bốn người lần nữa tiến lên rút ra thẻ số l ư ợ t này lọt vào người sáu mươi lăm người khó trách hàn bộ đầu nói thối thể bắt trọng mới có cơ hội thi đ ầ u võ tú tài có thể xâm nhập vòng thứ tư thấp nhất cũng là thối thể bắt trọng nhưng theo năm nay tình thế nhìn thối thể bắt trọng không có khả năng có bất cứ cơ hội nào dương bảo bốn người y nguyên toàn thắng vòng thứ năm đi qua tầng tầng đào thải còn thử lại ba mươi ba người những người này thuần một sắc thế gia tinh anh cùng giáp ớt võ quán học đồ trung bình võ quán là ngoại lệ án năm thông lệ lượn này sau đó chỉ có người thua tiếp tục tỉ、thí. t h ẳ n g đến tuyển gia thực lực kém nhất ba người còn lại chính là năm nay võ tú h tài nhưng năm nay khác biệt bởi vì liên lụy đến trấn áp t i bếp hộ tổng kỳ tuyển bạn người thắng vẫn sẽ tiếp tục tranh đoạt thứ tự ba mươi ba người bên trong t h ô n g mạch cảnh chín người thối thể cựu trọng hai mươi hai người thối thể bắt trọng hai người cái này đến từ chu thất phương phán đoán võ khoa cũng không có báo cáo chuẩn bị cảnh giới quy định t h ô n g mạch cảnh cùng thối thể cựu trọng nhân số tỷ lệ tiếp cận một so hai cái tỷ lệ này phi thường không hợp lý bình thường cần phải tại một so mười tả hữu thậm chí thấp hơn nguyên nhân chủ yếu vẫn là trung bình võ quán dị quân đội khởi hư cao t h ư n g mạch cảnh nhân số lúc này thời điểm lại một người quen xuất hiện tại tầm mắt cao húc diễn võ trường rất lớn cơ hồ tất cả tỷ thí đều trong cùng một lúc tiến hành theo lọt vào người giảm bớt tỷ thí phạm vi từng bước thu nhỏ chu thất phương tại lơ đãng liếc nhìn ở giữa thấy được cao húc thân ảnh hắn thế mà xâm nhập vòng thứ năm tết nguyên tiêu thời điểm hắn vẫn là thối thể thất trọng tu vi hiện tại thối thể cựu trọng dương bảo bốn người có ẩn tàng căn cốt cùng mười lần luyện võ trường song trọng bờ u ff ra theo tết nguyên tiêu đến bây giờ cũng chỉ để cao hai cái tiểu cảnh giới cao húc có kỳ ngộ gì có thể để thăng hai cái tiểu cảnh giới sự tình gia khác thường tất có yêu t châm tư ở giữa bốn tên thân truyền đệ tử tỷ thí đã kết thúc dương bảo bốn người lượn này đối thủ từ thối thể bắt trọng đề cao đến thối thể cựu trọng kết quả cùng quá trình không có gì khác biệt một bàn tay đợt bay một nói khác biệt cũng là hai phân lực đạo đội thành ba phần lực đạo thứ sáu vòng lọt vào người mười bảy người cao h ú c bị x o á t xuống dưới hắn gặp bảo phong võ quán sư m u n h không có r a giang chống cự thì nhận thua làm duy nhất giáp loại võ quán thiên tâm võ quán năm nay võ đồng sinh học đồ tu vi cao nhất chỉ có thối thể i ể u trọng không thể nói thực lực giảm xuống phủ thí bên trong xuất hiện thông mạch cảnh thí sinh cũng không phải là trạng thái bình thường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đến hai người giống năm nay dạng này hoàn toàn là ngoại lệ so thiên tâm võ quán thấp một cấp bậc bảo phong võ quán năm nay lại có hai tên thông mạch cảnh học đồ thối thể cựu trọng nhân số cũng cao hơn thiên tâm võ quán ngoài tất cả mọi người dự liệu trừ bỏ trung bình võ quán bốn người còn lại ba tên thông mạch cảnh thí sinh hai cái xuất từ dư gia một cái xuất từ phong gia đến thứ sáu vòng vì gia tăng võ khoa p h â n khích trình độ các cuộc tỉ t h í không lại đồng thời tiến hành mà chính là phân tuần tự trần phong rút đến số một ký đối thủ là bạch gia năm nay võ khoa sau khi trải qua sàng lọc bích tử bạch cảnh hành bạch gia tình huống xác thực không thể lạc quan làm nhị thuốc bạch trường quốc nhi tử bạch cảnh hành chỉ có thối thể cựu trọng tu vi toàn bộ bạch gia cũng chỉ có bạch trường quốc cùng bạch trường ăn hai cái thông mạch cảnh bạch cảnh hành cao nạo hướng trần phong gật đầu một cái ngươi là lạc nhan sư h u n h ta sẽ hạ thủ lưu tình trần phong hóa đã tại chỗ cái này bức trang đến thật không có hàm kim lượng đi ta một cái thông mạch cảnh cần ngươi thối thể cảnh thủ hạ lưu t ì n h nói đến cũng không trách bạch cảnh hành tất cả tỷ thí đều là đồng thời tiến hành hắn căn bản không thấy được trần phong bốn người tỷ thí bạch trường quốc cùng bạch trường a n không có đích thân tới hiện trường bạch ra chỉ một vị thối thể bắt trọng u ả n g i a lấy vị này quản g i a cảnh giới căn bản nhìn không thấu trần phong dương bảo bốn người chân chính thực lực tự nhiên không cách nào cho bạch cảnh, hành cung cấp lưu hiệu tình báo. bạch cảnh hành đeo kiếm mà đứng đưa lưng về phía trần phong không có chức ý xuất thủ trần phong thật khó khăn nhìn bạch cảnh hành tư thế cũng là người tâm cao khí ngạo mỹ mắt so tay cao thật muốn gọn gàng mà linh hoạt đánh bại hắn đối với hắn tuyệt đối là đả kích nặng nề nói hết lời hắn cũng là lạc nhan đường hình tuy nhiên bạch ra xin lỗi lạc nhan nhưng cùng bạch cảnh hành không quan hệ hai huynh mội cảm tình cũng không tệ lắm nếu như tỷ thí không dắt đến bách hộ cạnh tranh để hắn thắng cũng không sao dù sao đã khoa chặt võ tú tài danh lệch nhưng tình thế bây giờ chính mình là nhất định phải tấn cấp vòng thứ bảy đây là sư phụ áp cho hắn nhiệm vụ hắn cùng từ hà nếu như có thể theo đại diện tổng kỳ vừa bước một bước vào bách hộ đối trầm băng nghễn phi thường trọng、yếu. nhưng t r ầ m băng nghiễn không có cho hắn hai người nói lên mà là thông qua sư phụ đến truyền đạt bởi vì đối hắn hai người tới nói phó thiên hộ cũng tốt thiên hộ cũng tốt cũng không sánh nổi sư phụ một câu phất lượng cho nên t r ầ m băng nghiễn tìm sư phụ dù sao có thể làm được phó thiên hộ đều không đơn giản đối nhân tính cùng nhân tình thế thái nắm mười phân đúng chỗ đương nhiên phần này nắm bên trong còn bao gồm sư phụ ừng bạch cảnh hành âm thầm để phòng nửa n g à y hắn tuy nhiên thả khoác l á c nhưng có thể xâm nhập thứ sáu vòng sao lại có tên soạn s ĩ h ắ n mặt ngoài mây trôi nước chảy kỳ thực dự thẳng lỗ thai lắng nghe sau lưng trần phong động tĩnh có tuy h ể nhiên g a bạch ra bây giờ mặt trời lặn phía tây cũng có ngày bạch trưởng quốc cùng bạch trưởng an qua đời bạch ra tuyệt đối sẽ ngã ra tứ đại thế ra hàng ngũ nhưng cái này không ảnh hưởng bạch cảnh hành kiêu ngạo hắn bị nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong còn không có chịu qua mưa do tàn phá uy trên tâm x u ấ t thủ đi ta sẽ để ngươi kiên trì đến ba mươi chiêu trần phong thân thể hơi trao đảo một cái người đã tới bạch cảnh hành sau lưng thừa phong bộ tại thông mạch cảnh xuất ra tốc độ có bản chất đề cao bạch cảnh hành trong mắt chỉ thấy một chuỗi tàn ảnh cái này khiến hắn trận mắt hốt mồm t r ư ơ n g một trăm h thái kê lẫn nhau m ộ t r ư ơ n g một trăm h thái kê lẫn nhau m ộ trần phong nhập lòng quyết định ẩ n g i ấ u thực lực chỉ lấy thân pháp thủ thắng dạng này đã có thể hợp lý đánh bại bạch cảnh hành lại có thể mức độ lớn nhất giữ lại hắn thể diện hắn đã nhìn ra bạch cảnh hành loại này thế ra tử không có giang hồ lịch duyệt lại lòng cao hơn trời rõ ràng là viên trái tim pha lê một khi để hắn sinh ra tâm tình tuyệt vọng tuyệt đối sẽ hỏng đạo tâm ngươi cần phải may mắn cùng đường mọi quan hệ không tệ trần phong oán thầm nói trần phong nhẹ nhàng xuất trưởng lại nhấc lên ra to lớn trường phong bạch cảnh hành kinh quay đầu vội vàng huy kiếm ngăn cản trần phong trang làm không dám cứng đối cứng thu trưởng lần nữa lấy nhanh đến quỷ dị thân pháp lượn quanh hướng bạch cảnh hành sau lưng ba phen m ớ i bận về sau bạch cảnh hành rốt cục ý thức được hai người trên thân pháp t r a n l ệ không cách nào để ngủ lại tiếp tục như thế hắn sớm muộn sẽ bị thua họ trần ngươi không muốn đổi tới đổi lui chúng ta quang minh chính đại đánh một trận nhìn ta kiếm pháp lợi hại vẫn là ngươi trưởng pháp lợi、hại. chu thất phương tại bốn vị đồ đệ ở giữa không ngừng băn khoăn này lại chính đi đến trần phong bên này nghe được bạch cảnh hành hắn không khỏi nhịn không được c ư ờ i lên cái này bạch cảnh hành tâm trí khó trách bạch ra không người kế tục sắp thất thế bạch huynh ta lấy tu luyện thân pháp vì chủ làm sao lại dương ngắn tránh giải ngươi vẫn là cân nhắc làm sao phòng bị ta đánh lén đi trần phong tiếu nói xong thân pháp lần nữa nhanh ba phần đến lúc này bạch cảnh hành trực tiếp theo không kịp trần phong tốc độ hơn hai mươi cái hội hợp về sau trần phong không nhẹ không nặng tại bạch cảnh hành phía sau l ư n g ấn một trường một trường này đánh phi thường nhẹ bạch cảnh hành cũng không có đánh mất chiến lực hắn mặc dù tâm cao khí n ạ o lại không phải đồ vô s ỉ đến loại này trình độ tiếp tục đánh xuống liền không có mặt hắn s á c mặt biến ít thay đổi cuối cùng lòng d ạ một để lộ chắp tay nhận thua nhìn lấy hắn hưu quặng kết quả bóng lưng chu thất phương không ngừng lắc đầu cái này tính cách so bạch lạc nhan kém xa bạch da chân chính nguy cơ cũng không phải là hiện tại mà chính là bạch cảnh hành đời này thực sự không có tác dụng lớn may ra còn có bạch lạc nhan nàng tuy không có trở lại bạch da nhưng cùng bạch da không hề giống trần phong cùng trần da như thế đoạn tuyệt hết thẻ quan hệ bạch lạc nhan rút được số hai ký kết quả lớn không kết quả bạch cảnh hành rút kinh nghiệm s ư n g máu cho là mình thua trên thân pháp. rất nhanh theo tinh thần bên trong hao tổn bên trong đi ra miễn cưỡng lên tinh thần chờ lấy quan sát đường m g ộ i tỷ thí bạch lạc nhan bị phụ thân cùng tam thúc nhận định căn cốt c ự c thấp đời này tại võ học phía trên không có khả năng có quá lớn thành t i h u kết quả nàng nhân họa đắc phúc theo trung bình võ quán bắt đầu mới tu hành còn chúng võ đồng sinh để người chăm muối vẫn không có cách giải càng ngoại ý muốn chính là tại p h ụ thí bên trong thế mà một đường xâm nhập thứ sáu vòng đây chính là p h ụ thí a không có bất kỳ cái gì vận khí thành phần hạn mức bỏ ra sân thất bại ảnh hưởng nói cái gì cũng phải nhìn nhìn đường ngội đến tu vi bực nào, nào biết được đ ư ờ số hai ký. ký từ hà đối thủ là bảo phong võ quán học đồ triệu động căn cứ thanh mục thương hội điều tra kết quả bảo phong võ quán ngoại trừ quán chủ liều trí hiện hữu ba tên thông mạch cảnh cái thứ nhất là liễu thanh hãng tại thượng giới võ khoa lúc liền chúng phải võ tu tài khi đó là thối thể tự trọng còn lại hai người triệu động cùng lô hoa trước đó tại phủ thành đều là hạng người vô danh thượng giới võ khoa vòng đầu nâng đỉnh phân đoạn liền bị soát xuống dưới khi đó hai người bọn họ chỉ có thối thể thất trọng thời gian ba năm vượt qua đến thông mạch cảnh loại này tiến độ được sưng tụng thiên tài vấn đề là hai người này đều là chạy bốn trung nhân nhân phía trước hơn hai mươi năm chỉ tu thất trọng đằng sau ba năm lại bước ra tam đại bước nếu như đem thời gian đ i ê n đảo một chút phi thường phù hợp lẽ t h ư ờ n g bởi vì thối thể thất trọng sau mỗi một bước đều mười phân khó khăn tốn thời gian lâu n à y nếu như hai người không có kỳ ngộ cái này trong đó có vấn đề rất lớn mà kỳ ngộ không phải tốt như vậy đâu phải cũng không thể hai người cùng nhau có kỳ ngộ sát xuất này thì quá thấp triệu động ra sân trên thân tràn đầy một cỗ huyết sát chi khí cái này có lẽ cùng nghề nghiệp của hắn có quan hệ hắn là một vị c h ó c cao nhân xem như từ người ngoài biên chế chuyển tới trong biên chế chu thất phương hướng nơi xa đại cao nhìn qua ba vị phủ thành đại lao sóng vai mà ngồi cái này thư tự chỗ ngồi rất có ý tứ trung gian chính là c h i phủ đại nhân vị này trên danh nghĩa phủ thành trưởng môn nhân trên thực tế quyền lực c ấ p nhỏ bởi vì hắn trong tay vẫn chưa nắm giữ bao nhiêu võ lực bên trái dáng người phát tướng bụng vệ chính là trấn ác ti thiên hộ từ t h ă n g nguyên vị này phủ thành lớn nhất quyền thế người không có chút nào hùng tướng liền như là một vị sống an nhàn sung sướng người vô hại và vật vô hại phú gia ông phía bên phải là thành vệ quân thống lĩnh qua tuổi lục tuần phong phú g i a g i a chủ phong phú thánh huyền cũng là phong gia tối cao chiến l ự c tục truyền tu vi đạt đến thông mạch cảnh thập nhị trọng tư đại nhân trận này thế nhưng là người trấn ác ti nội đấu ngươi cảm thấy vị nào phần thắng càng lớn từ h ạ triệu động có thể đi vào vòng thứ bảy đều đã khóa chặt bách hộ vị trí ai thua ai thắng kỳ thật cũng không trọng yếu bất quá đối với triệu động từ thăng nguyên còn chưa đáp lời nhắm mắt dưỡng thần phong phú thánh huyền ở một bên nhẹ hừ một tiếng phong gia ra, ra một vị chân chính thiên tài thời gian sáu năm liền đột phá thông mạch cảnh từ hà triệu động hàng ngũ bất quá là thái cây lẫn nhau mổ không có gặp gỡ phong gia thiên tài là vận may của bọn hắn từ thăng nguyên không nói nữa ý vị thâm trưởng nghiêng miệt phong phu thánh huyền l i ế t một chút một chỗ khác thật là nghĩ không ra trung bình võ quán bốn cái học đ ồ một đường sông đến cuối cùng cái kia từ hà trần phong đã mỗi người chiếm một cái bách hộ danh lệch vu hoàng trí nhớ tới lúc trước hãn lực ngăn trở từ hà trần phong đảm nhiệm tổng kỳ quan có thể chỉ trước mắt hai người lại muốn làm bách hộ tại đại nhân l i ê n tâm ta đã dặn dò qua triệu động xuất thủ t r ọ n g chút một người chết hoặc là phế nhân là không làm được bách hộ vu hoàng trí một chút thả chút tâm bảo phong võ quán thâm thụ thánh sứ có trọng một chút tạo ra được hai tên thông mạch nhất trọng lấy từ hà trần phong tại cảnh vân huyện biểu hiện t u vi đem tại thối thể cựu trọng cùng thông mạch cảnh tranh lệch như là thiên n g u y ê n từ hà triệu động lẫn nhau ô quyền triệu động trong mắt lóe lên k i n h thường hừ người của võ quán các ngươi mặc dù có chút bản sự có thể xông đến lượt này càng nhiều vẫn là dựa vào vật khí năm nay phủ thí không so giới trước coi như sư phụ ngươi ra sân cũng tuyệt đối vào không được vòng tiếp theo triệu động thanh em rất lớn chu thất phương nghe rõ ràng hắn ngược lại sẽ không cùng triệu động chấp nhận bất quá nghe triệu động trong lời nói ý tứ liệu thanh tại trưởng lâm huyện võ quán thi đấu lúc tại hắn trên tay ăn quả đáng sự tình cũng không có đối với người khác nhắc、qua. nhưng là chu thất phương không cùng triệu động chấp nhận từ hà lại chấp nhận với hắn chương một trăm linh một người muốn nhìn về phía trước chương một trăm linh một người muốn nhìn về phía trước từ hà cười hắc hắc triệu sư huynh nói có lý xem ở ngày sau đồng sự phân thượng ta xuất thủ trước nói từ hà chậm rãi nện ra một quyền nếu như triệu động sinh ở vui sướng lý trưởng tại cờ đỏ dưới suất nào đó âm tuyệt đối có thể xoát đến tình cảnh tương tự tân lương xốc lên tân lang đỏ khăn cô dâu tân lang xấu hổ đánh ra tiểu quyền quyền triệu động trên thân lên một lớp da gà đây là cái gì đồ chơi làm thông mạch cảnh cao thủ triệu động tuy nhiên khinh thường từ hà d á n g vẹn c ư ỡ n nhưng hắn vẫn là vận đủ khí kình trải rộng toàn thân n h ấ t trưởng nỗ lực ngăn cách từ hà đôi bàn tay trắng như phấn ngay tại tay của hai người cánh tay giống như tiếp xúc chưa tiếp xúc thời điểm phong cách n h ấ t biến từ hà nắm đấm đột nhiên nổi lên màu vàng đất nội kình chậm rãi động tác đột nhiên gia tốc tựa như núi cao thiểm điện áp hướng triệu động ở ngực triệu động trở tay không kịp vừa mới đón đỡ chỉ dùng bảy phân lực chỗ nào ngăn cản được cái này thạch phá thiên kinh một quyền từ hà tiến vào thông mạch cảnh về sau đ ộ tu trung thừa quyền pháp t h á i n h ạ quyền nghe tên liền có thể biết tinh túy của bộ quyền pháp này, đừng nói triệu động dùng bảy phân lực dù là hắn dùng thập thất phân lực đều chưa chắc có thể đo lấy và ảnh một tiếng b a n g thật lớn sau đó triệu động giống viên đạn pháo một dạng kính thẳng bay ra ngoài bay thẳng đến một vị xem náo n h i ệ t trung niên nam nhân trước người mới ẩm v a n g rơi xuống đất vị này trung niên nam nhân trong ngực ôm tiểu nữ hải ngập lấy kẹo hồ lô một miệng không rõ sợ hai than nói và người này hảo lợi hại hắn biết bay a trung niên nam nhân tranh thủ thời gian che miệng của nàng kết quả nắm một thanh nước đường không lo được dính vô cùng tay nam nhân vội vàng ôm lấy hải từ trốn đến giữa đám người lại không nhìn thấy bóng dáng hai tử cảm thấy chơi vui hắn cảm giác đến đáng cảm giác sợ. tuy r i ệ đ nhiên bảo từ u tài, mới v hà xuất quyền lực cách rất ngắn nhưng thông mạch cảnh xuất thủ cùng với thể cảnh khác biệt nội t i n h bạo phát không cần tụ lực theo dính theo đánh triệu động bị đánh bay đồng thời liêu trí bỗng nhiên mà lên mặt nửa trên là trấn kinh một nửa khác vẫn là trấn kinh tại sao có thể như vậy triệu động tuy là cưỡng ép tăng lên cảnh giới nhưng cũng không nên là vu hoàng trí trong miệng thối thể cựu trọng có thể đánh bại mà lại là không hề có lực hoàn thủ bị đánh bay ra ngoài đến cùng chỗ đó có vấn đề sớm có bảo phong võ quán học đồ đem triệu động chống trở về liêu trí đưa tay bắt mạch sắc mặt càng ngày càng ấm chầm vu hoàng trí n h í u chặt lông mày đi vào liêu trí bên người nhẹ giọng hỏi thường thế, thế nào tâm mạch đã đức không biết còn cứu không cứu lại được là ta đánh giá thấp tên này hắn không phải thối thể cựu trọng mà chính là thông mạch cảnh cao thủ v u hoàng trí hận hận vỗ tay một cái người này đã thành hoa lớn nhất định phải nhanh trừ rơi có người buồn sầu thì có người hoan hỉ trần thạch đầu cùng thôi tam không cần phải nói đặc biệt là trần thạch đầu hận không thể dùng một đầu hào chân nhảy dựng lên đến đây quan chiến tân d u ệ học đồ đặc biệt là tàng an ưu đinh nhiên chờ tu luyện quyền pháp nguyên một đám kích động mặt đỏ tới mang thai từ hà sư m i n h quả thực là một quyền siêu phạm cái gì thời điểm mới có thể tu luyện tới từ sư h u n h như vậy dũng mãnh tống chi thu mang theo mấy cái danh học đồ đến đây quan điểm cũng không có chiếm cứ vị trí gì tốt liền tùy ý hôn tạp tại bách tính ở giữa bản t r ư ờ n g từ hà hiện lộ ra cảnh giới cùng chiến lược để cho nàng nhìn mà than thở trung bình võ quán học đồ đều lợi hại như vậy l a o đông tây bản sự nguyên lai tại võ quán căn bản không có chỗ xếp hạng còn tổng cùng ta nói khoác hắn là quán chủ phía dưới đệ nhị nhân trong đám người hà trường phong lôi kéo hà ánh tuyết ống tay náo đừng xem chúng ta đi thôi đi đi đâu tự nhiên là về trường lâm huyện hà ánh tuyết ngạc nhiên nói cha lại có mấy trận phủ thí thì hoàn thành tại sao phải đi hà trường phong ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm nàng tiếp tục nhìn còn có ý nghĩa gì có một số việc bỏ qua thì là bỏ lỡ người muốn nhìn về phía trước hạ ánh tuyết thần sắc cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng s á m vô cùng nàng cúi đầu loay h g a y trên quần áo trang sức tiệm thuốc lưu trưởng quỹ trước mấy ngày sai người đi tiêu cục đ ể thân hà trương phong tự mình nói ra nhà hắn nhị tiểu t ử ta gặp qua thông t u ệ lãnh lợi người cũng rất t á n phận ba mối bí mật nói ở rể cũng là có thể lấy lưu trưởng quỹ vừa liếng chịu làm như thế cũng là hạ quyết tâm người tại võ đạo nhất đồ phía trên không có quá lớn thành cựu n à y sau an tâm kinh doanh chúng ta tiểu tiêu cục chân thật sinh hoạt đi hạ ánh tuyết giống con để tuyến tượng gỗ một dạng máy móc theo phụ thân bước chân đi ra người đ ồ n g tấp nập g diễn võ t r ư ở n g nàng đống nhiên ngừng chân quay đầu nhìn lại rất nhanh nàng liền quay đầu trở lại dứt khoát đạp và hồi hương con đường chỉ có hai g i ọ t nước mắt theo hai gõ má t r ư a xuống thẳng ngã xuống mặt đất thành nàng tại phủ thành lưu lại duy nhất dấu vết số ba ký là dư ra bảng chi dư hậu thuần người này quá khứ không rõ ràng chỉ biết là là một tên c h i thứ mà lại qua luyện võ đ ỉ n h phong thổi tác hắn đối thủ thì là phong gia tân tú thiên tài phong đình chi đây là một trận thế ra ở giữa đình phong quyết đấu tứ đại thế ra hợp lực đem không phủ thành tại phủ nha cùng thành vệ quân sắp xếp đại lượng chức vị mặt ngoài tứ đại thế ra như thể chân tay cùng một ruột kỳ thực minh tranh ám đấu mâu thuẫn trùng điệp luận tài lực võ lực phong gia là hoàn toàn xứng đáng tứ gia đứng đầu dư gia thì kém một số tiêu da thấp hơn một cái cấp bậc miễn cưỡng theo sát phía sau không có tụt lại phía sau chỉ có bạch gia hữu danh vô thực thì liền tối cơ sở nhân khẩu đều yếu đi t a m gia không ít nguyên nhân chính là như thế phong gia đẻ ép t a m gia một đầu cũng tại trong bóng tối khắp nơi nhằm vào bạch gia từng bước xâm chiếm bạch gia sản nghiệp dư hậu thuần cùng phong đình chi ánh mắt trước tiến hành một vòng giao phong sau đó mỗi người ô quyền kéo ra ra thức tốt nhiều năm không gặp qua đời nhà cao thủ ở giữa giao đấu hai người này ánh mắt không tốt giống như có thâm cựu đại hà gì thế ra cũng không phải bền chắc như thép cái này rất bình thường phong gia cùng dư ra lẫn vào đến chân ác ti bách hộ tuyển bạc bên trong rõ ràng nhị ra muốn tranh c a o thấp ngươi nói hai người này ai sẽ thắng muốn không đánh cược một lần võ khoa m à n h động hiệu ứng tại lúc này thể hiện ra một đám đổ quỷ từ bỏ quý giá tụ đánh bạc thời gian kết bạn đến đây quan sát phủ thí cực thì cực ai sợ ai thường ngày ta phần thắng lớn hơn ngươi nhiều vậy thì tốt ngươi chọn cái nào ta chọn m ộ từ đ á đại ổ quỷ tự n dư dư ra. Ra、so、nhân càng h h nhìn kỹ phong đình chi chi phủ hiểu rõ từ t h ă n g nguyên không lại bởi vì phong thánh huyền ở bên liền đi đình ngọt hắn đã nói như vậy chứng minh phong đình chi phần thắng càng cao hai người cảnh giới giống nhau nhưng dư hậu thuần khí huyết phù phiếm rõ ràng không bằng phong đ ỉ n h chi vững chắc thắng bại đem tại ba mươi chiêu bên trong g ặ p h i ể u chương một trăm linh hai thế gia tâm tư chương một trăm linh hai thế gia tâm tư chu thất phương cũng tại ám bên trong quan sát lấy dư hậu thuần cùng phong thánh huyền phong đ ỉ n h chi không thể chê thuần túy là căn cốt tư chất cao tăng thêm đại dược bí dược không ngừng n u ô i n ấ n g mới có hiện tại độ cao cùng tiến cảnh dư hậu thuần thì lại khác trên thân tràn đầy một cỗ huyết sát chi khí cũng liền chu thất phương tấn cấp đến thông mạch lục trọng cảm giác để thăng mới có thể phát hiện loại này huyết sát chi khí vô chất vô hình mờ nhạt như không phổ thông võ giả trên thân chưa bao giờ từng thấy nhưng hôm nay liền gặp được nhắc tới loại huyết sát chi khí cùng tu luyện công pháp có quan hệ không phải là không được vấn đề là ngoại trừ dư ra hai tên võ đồng sinh bảo phong võ quán hai người trên thân cũng giống như thế đây cũng không phải là công pháp nguyên nhân dư ra bảo phong võ quán có giao tình rất bình thường nhưng đến loại này trình độ liền đáng giá đến tham khảo tại cùng chu thất phương đối lập khác một bên dư ra chiếm một mảng lớn ánh mắt thượng giai khán đài dư ra gia chủ còn lại cựu huyên ngồi nghiêm trình mật thiết chú ý trên sân tình thế hắn để ý cũng không phải là dư hậu thuần mà chính là phong đình chi tại p h ủ thành dư gia uy hiếp lớn nhất không phải trấn đắc ti mà chính là phong gia kỳ thật dư gia cùng phong phú nhà thế lực t r ê n lệch cũng không lớn bọn hắn yếu thì yếu tại cao cấp chiến lược t ầ n g thứ phía trên phong gia tu vi cao nhất chính là gia chủ phong thánh huyền t h ô n g mạch thập nhị trọng dư gia tu vi cao nhất chính là còn lại cựu huyền bá phụ dư chính n g a i cũng là t h ô n g mạch thập nhị trọng nhưng là phong thánh huyền mới không đến bảy mươi tuổi chí ít còn có thể sống cái ba trăm năm mươi năm mà dư chính n g a i đã hơn một trăm tuổi đến thông mạch cảnh võ giả thọ mệnh chỉ có chút ít đề cao nhiều lắm là cũng liền đến một trăm hai mươi ba tuổi đây là tại không có nội thương ám tật tình hồ dưới dư chính ngai chạy tới sinh mệnh cuối cùng tuyệt sống không quá m ộ ư ơ i năm mà còn lại cựu huyền tại thông mạch thập nhất trọng dừng lại hai mươi năm đột phá vô vọng cái này còn không phải trí mạng nhất phong gia thông mạch bắt trọng trở lên cao cấp chiến lược có năm người dư gia chỉ có bốn người còn bao hàm dư chính ngai một khi dư chính ngai qua đời dư gia đối mặt phong gia liền sẽ toàn diện rơi vào hạ phong mà tại nhân tài dự trữ phía trên dư gia cũng có thiên tài tu luyện mà nếu phong đình chi như vậy kinh tài tuyển diễm lại một cái không có cái này cho thấy nhiều nhất hai mươi năm sau phong gia lại sẽ xuất một cái phong thánh huyền đến lúc đó coi như tam đại thế g i a buộc chung một chỗ cũng vô pháp cùng phong gia đối kháng nguyên nhân chính là này dư gia trăm phương ngàn kế tìm kiếm kéo dài dư chính nhai sinh mệnh phương pháp tốt nhất liền để cho hắn đột phá đến cảnh giới tiếp theo bao đăng cảnh khi đó dư chính nhai dự gốc cũng có thể sống đến một trăm năm mươi tuổi nếu như tiểu cảnh giới phía trên lại không ngừng đề cao còn có thể sống đến càng lâu bạch lạc nhan liền là dự bị phương pháp một trong nàng thân có huyền âm thể chất là cực tốt song tu lô đình có hy vọng trợ dư chính nhai đột phá nhưng chỉ dựa vào nàng không được còn phải phối hợp thượng hảo bí dược rất nhiều dư gia đều không có cho nên bạch lạc nhan đối dư gia trọng yếu như vậy dư gia vẫn không có cường ngạnh xuất thủ đương nhiên nơi này còn dính tới còn lại trắng nhị gia quan hệ bạch gia liên hợp dư gia đối phó p h o n g gia là gần lo dư gia liên hợp bạch gia đối phó p h o n g gia là lo xa dù cho bạch lạc nhan không gả cho dư chính ai nhị gia quan hệ cũng muốn duy trì ở bất quá bạch lạc nhan con cờ này có lẽ không cần dùng dư ra một phương khác pháp sắp thành công chẳng những có thể lấy t r ợ lão tổ đột phá thậm chí có thể thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều thông mạch cành cao thủ cái này còn muốn cảm tạ thánh sứ đại nhân Còn cựu cao, huyên nhìn lại đài về phía trước u nhau y nhiên cách ấ t xa, n h n hắn g ở chỉ cao ra siêu vi tu d ư i phong thánh huyền s ắ mặt thần sắc vẫn nhìn một thần Trước nhìn không vẫn sắc cái sóc gì. đây không lâu hắn cháu ruột dư t ồ n hiên dẫn người trở về p h ủ thành nửa đường toàn bộ mất tích dư t ồ n hiên là dư ra dòng chính một chi nhưng hắn tu vi không cao tại dư ra cũng không quá được coi trọng dư ra mặt ngoài điều tra nhiều ngày không có kết quả liền c ắ t trí trên thực tế những người này đi nơi nào chỉ có số ít dư ra người biết hết thảy bất quá là một trận tự biên tự diễn bí ẩn phim thôi mục đích chính là không làm cho người có quyết tâm nghi ngờ phong gia chưa được mấy ngày có thể nhảy nhót còn lại cựu h y ề n suy nghĩ tung bay lâm vào trầm tư bên trong nhìn về phía tỉ t h í ánh mắt cũng có chút p h i ê u hốt trên sân như là xác minh từ thang nguyên lúc trước đối c h i phủ nói lời dư hậu thuần theo bắt đầu thì bị áp chế hai mươi chiêu về sau dần dần lộ ra chống đỡ hết nổi phong đình chi tuy nhiên tuổi trẻ lịch d u y ệ t không sánh bằng dư hậu thuần nhưng kinh nghiệm thực chiến so dư hậu thuần còn muốn phong phú đoán chừng phong gia vì vung t r ư n g hắn không ít tìm cao thủ vì hắn bồi luyện nếu không có gì ngoài ý mớn dư hậu thuần trong vòng năm chiêu nhất định bị thua lúc này h á n giả t h o á n một chiêu thoát ra nh từ trong ngực m ó dư hậu thuần hoàn, động t tắc cũng không bí ẩn chu thất phương sau khi thấy não hải bên trong thoáng hiện qua huyện thí lúc tràn cảnh đó là huyện thí một vòng cuối cùng dương bảo giao đấu dư ra một tên võ sinh cái kia võ sinh không phải dương bảo đối thủ thời khắc mấu chốt cũng là móc ra một viên loại này dương hoàn chỉ bất quá không có dày thuần ăn vào viên này lớn hơn dư gia võ sinh nuốt đan hoàn về sau thực lực đại tăng nếu như không phải dương bảo kịp thời lĩnh nộ đao thế cơ hội bị hắn chuyển bại thành thắng mà loại này đan hoàn hắn từng tư vấn quá nhiều nhà t i ệ m thuốc chẳng những không có bán thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua cán thuốc dư hậu thuần như thần phụ thể phong đình chi mệt m ọ i ứng phó chiến cục trong n g á y mắt đ ư ợ c chuyển trên đ à i cao phong thánh huyền ngồi không yên hắn chậm rãi đứng dậy khẩn trương nhìn chằm chằm tỷ dư gia đang dợ trò quỷ dị dư hậu thuần chẳng những khí huyết quỷ dị cái tia đan dược càng có vấn đề không được nhất định phải kết thúc hắn quay đầu đối chi phủ cùng từ thăng nguyên nói ra hai vị đại nhân bản quốc tỷ thí không quan hệ c h ấ n ác t i quan chức tuyển bạn liền dừng ở đây như thế nào chi phủ tự không gì không thể từ thăng nguyên tao mày nói ta ngược lại không có ý kiến bất quá cục diện bây giờ dư ra sợ là không muốn gián đoạn vẫn là chức cùng dư ra thương lượng cho thỏa đáng cao thủ so t chiêu tranh là giây phút lúc này đi cùng dư ra thương lượng nơi nào đến được đến tiếp tục đánh xuống phong đình chi không phải thua vấn đề mà chính là có nguy hiểm tính mạng phong thánh huyền cắn răng ta phong ra nhận thua chỗ lấy phong ra không có lui ra đến tiếp sau thứ tự tranh đoạt hoàn toàn là phong thánh huyền lòng hư vinh đang tắc quái muốn nhờ vào đó chấn n h i ế p tam đại thế gia từ thăng nguyên làm thủ thế chủ trì tỷ thí võ quan đối dư hậu thuần cùng phong đình chi tuyên bố kết thúc tỷ thí hai người mở mỹ thu tay lại phân biệt nhìn về phía trong thính phòng bản ra người đối với vì cái gì gián đoạn tỷ thí phong gia người cũng không biết rõ tình hình nhưng đã tỷ thí kết thúc cũng không có tại trường phía trên ý nghĩa sau đó phong gia người bắt chuyển phong đình chi hạ tràng một bên khác dư hậu thuần nhìn về phía dư ra phương hướng dư gia người cũng không có để hắn kết quả biểu thị chỉ có còn lại cựu huyên làm một cái cực kỳ bí ẩn động tác dư hậu thuần đột nhiên nổi lên cẩn thận sau lưng c h ư n một trăm linh ba đánh lén c h ư n một trăm linh ba đánh lén cẩn thận sau lưng phong đình chi tuy nhiên chiến đấu kinh nghiệm phong phú cuối cùng còn quá trẻ kinh nghiệm giang hồ không đủ đối nhân tâm hiểm ác cùng thế đạo khó khăn không có quá nhiều trải nghiệm dư hậu thuần lúc này còn ở vào đánh máu gà trạng thái thực lực nghiền ép tăng thêm công lúc bất ngờ mặc dù đạt được nhắc nhở phong đình chi vẫn không có tránh thoát cái này ngưng tụ toàn bộ nội tình hung hãn một k í c h phong đình chi bay ngược như diên phun máu tươi tung tóe trên đài cao phong thánh huyền mạnh mẽ biến sắc như cùng một đầu đại điệu giống như bay vút tới đem hắn tiếp được cấp tốc mang hồi bàn ra chỗ lúc này phong đình chi sắc mặt như giấy vàng chỉ có xuất khí không có tiền khí phong thánh huyền ở tại trên thân liên tục điểm vài cái theo sau đó xoay người trường lấy dư hậu thuần dẫn dâu tóc dựng lên dư ra phong thánh huyền lấy tốc độ nhanh hơn n h à o về phía dư hậu thuần làm phong gia có tiềm lực nhất hy vọng tri tình phong đình chi trên thân chịu trách nhiệm chính là toàn bộ phong giá tương lai chẳng những ở trên người hắn đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên còn cực điểm sở trường đem hắn bảo vệ bởi vậy phong đình chi tại phủ thành tên không nổi danh c dư gia l đáng hận dư hậu thuần chỗ lấy dám ở tỷ thi kết thúc hậu thủ đánh lén nhất định đạt được dư cửu huyền sai sự hắn muốn tay xé dư hậu thuần lại tìm dư cửu huyền tính sổ sách thật nhanh thân pháp phong thánh huyền tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng chu thất phương cũng chỉ có thể nhìn đến một chuỗi tàn ảnh dư hậu thuần càng không cần nhắc tới liền em muốn phát sinh cái gì cũng không kịp ý thức được mắt thấy dư hậu thuần liền bị phong thánh huyền ôm hận đánh thành t h ị t nát đúng lúc này một đạo khác chậm hơn hắn không có bao nhiêu thân ảnh đằng không mà lên vê anh nội kinh hình thành khí l ã n g theo hai đạo thân ảnh chỗ giao hội bạo phát to lớn sóng xung kích tầng tầng lớp lớp huyết tán ra tới chỗ đang trùng kích trung tâm dư hậu thuần lấy con tư thái bị đánh bay ra ngoài sau khi hạ xuống phun ra một ngụm máu tươi liền mất đi khí lãng trùng kích lực dư thế chưa nghỉ cách gần người xem thì xui xẻo may mắn các đại thế lực người chiếm cứ hàng phía trước cùng vị trí có lợi nhất mọi người thi triển bạn sự triệt tiêu trùng kích chi lực kinh phong sau đó hai đạo thân ảnh vừa chạm liền phong thánh huyền rơi xuống đất mảy may không động một người khác lại liền lùi mấy bước mỗi một bước đều tại dưới chân bàn đá phía trên g i ố n ra một cái thật sâu dấu chân dư cựu huyên ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi dư cựu huyên bình phục một chút phun trào khí huyết cười nói phong thống lĩnh xin bớt giận tiểu bối không hiểu chuyện sau khi trở về ta chắc chắn trùng điệp trách phạt phong đ ỉ n h c h i đối phong gia trọng yếu ai cũng nhìn ra mặc kệ ngày sau phải trang đối phong gia có hành động kẻ này đều kiên quyết không thể lưu nếu không một khi bị tuyết tăng lên lại nghĩ tìm hắn thì khó khăn trách phạt ừ các ngươi dư ra không cho ta hài lòng thuyết pháp việc này còn chưa xong dư cựu h u y ê n tuy nhiên một chiêu rơi vào hạ phong lại không sợ chút nào phong thánh huyền thuyết pháp phong thống lĩnh ta dư ra dòng chính dư t ồ n hiên mất tích một chuyện người nào lại cho ta cái thuyết pháp phong thánh huyền xứ sở làm sao nhắc lên dư t ồ n hiên rồi ta không biết người đang nói cái gì còn lại phong phú hiên mất tích cùng ta phong g i a không quan hệ dư cựu h u y ê n đợi nếu nói nữa thứ thăng nguyên người nhẹ nhàng mà tới hai vị gia chủ chớ có làm to chuyện việc này ta nhìn rõ ràng dư hậu thuần đánh lén phong đình chi lý nên bị phạt chờ vo khoa kết thúc về sau bản thiên h ậ nguyện làm điều đình người các người hai nhà ngồi cùng một chỗ tỉ mị hiệp thương hiện tại còn thỉnh mỗi người quý vị võ khoa còn muốn tiếp tục sự t ì n h đã phát sinh phong thánh huyền n u ố t không trôi cái này k h ẩ u khí nhưng bây giờ hiển nhiên không phải phát tác thời điểm ừ ừ từ t h ă n g nguyên thực lực không tại phong thánh huyền phía dưới dư cựu huyên lại càng không cần phải nói hắn ra mặt nói chuyện hai người đành phải mỗi người phất tay tháo rời đi Số sinh sầu ký. Trần trí trí trong ra Phong phong võ quán Nhìn người quyền hành lễ, hoàng、Chí、cùng lòng hoa. hai giao bảo liêu đấu lấy võ vũ lô lễ, lo. L ôm năm cái bách hộ q u a n vị võ quán ngành nghề long đầu lão đại thiên tâm võ quán độc chiếm hai nguyên t a m gia hất loại võ quán bảo phong võ quán lục hợp võ quán cùng tề việt võ quán đều chiếm một cái chỗ nào biết từ thăng nguyên tâm huyết dân trào không phải đem bách hộ tuyển bạn cùng võ khoa phủ thí hợp hai là một cái này cho bảo phong võ quán cơ hội vì thế thánh sứ đại nhân đem triệu động lô hoa hai người từ thối thể cựu trọng cưỡng ép đề thăng đến thông mạch nhất trọng đề thăng đến thối thể cựu trọng còn có ba người thêm nữa thiên tâm võ quán này giới không có thông mạch học đồ tham gia thi vốn cho rằng lần này tuyển bạn bảo phong võ quán sẽ đại hoạch bội thu thậm chí ô n đồn toàn bộ bá kết quả trung bình võ quán dị quân đột khởi từ hà vững vàng chiếm cứ một chỗ cắm rủi triệu động ngược lại bị phế hiện tại lô hoa đối mặt trần phong trong lòng hai người không có một điểm lực lượng có lẽ là bị triệu động ảnh hưởng lô hoa muốn t chẩn ồ n rất nhiều càng không có mở miệng miệng ai nhưng hắn hạ tràng đã định t r ư ớ c cũng không khá hơn chút nào sớm tại dư hậu thuần ra sân về sau chu thất phương chuyên môn băn khoăn đến lô hoa phát hiện hắn cùng triệu động dư hậu thuần mượn dạng đều thân có huyết sát khí t ư c đây càng thêm ngồi vững bảo phong võ quán cùng dư ra ở giữa có không thể cho ai biết bí mật húng chi tự theo trung bình võ quán đi và phủ thành về sau tại trần phong gia sân trước chu thất phương liền tuyên án lô hoa tử hình trên sân lô hoa quát khẽ một tiếng dẫm chân xuống người đã vọt tới trần phong trước mặt nội tình trong nháy mắt nổ bắn ra mở quyền phong tình bạo so với toái nhạc quyền pháp cũng không kém là bao nhiêu thế nhưng trần phong thái độ khắc thưởng huy trưởng chụp về phía lô hoa thiết quyền liêu trí tinh thần chấn động có quyền pháp cơ hồ đều đi cương manh con đường đi thẳng v ớ thẳng Theo đuổi là lực b u ộ c lực phát thương. tổn t ố i thể cảnh tầm thường cảnh pháp đánh quyền vậy à o n liêu t r trí h n t n c kết luận lỗ hoa một cách này nhất định các thủ cho dù trần phong không bị thương nặng cũng sẽ tiên cơ mất hết lại không phần thắng cuối cùng muốn lật về một trận hai xếp một miễn cưỡng còn có thể khiến người ta tiếp nhận ẩm q u â n trường ngang nhiên chạm vào nhau khí kinh khuấy động mặc dù không bằng phong thánh huyền cùng dư cựu huyền đối chiến vẫn để cho hai người và táo tung bay hai người cắt sau tự lui một bước lô hoa sắc mặt tái nhuận không lộ ra dấu vết đem run nhẹ nhẹ tay giấu vào ống tay á o cái tiếp nhưng tại đánh thẳng kim thiết nằm đấm giờ phút này đau tận xương cách giống như gãy xương đồng dạng chương một trăm linh bốn đây không tính là đánh lén chương một trăm linh bốn đây không tính là đánh lén huyền ông trưởng là tại bài vân trưởng trên cơ sở thôi diễn mà đến tăng lên nội kỉnh xuyên thấu cùng chấn động hiệu quả làm đối thủ nội kình tu vi so với chính mình thấp lúc loại này hiệu quả càng rõ ràng thậm chí bộ phận nội kình nhưng đánh nhập đối thủ thể nội lô hoa không dễ chịu trần phong cảm xúc cũng không lớn hơi vận chuyển khí kình trên tay không thoải mái không còn sót lại chút gì hắn lần nữa xét trưởng màu xanh mực nội kình nổi lên nhảy lên trước hướng về lô hoa lồng ngực cấn đi ẩm lại là một tiếng ngột ngạt tiếng vang lô hoa bất đắc dĩ đành phải dùng khắc một nắm đấm cùng trần phong đối đầu lần này hắn hai cánh tay tạm thời toàn bộ phế bỏ đây là không tốt hai người giao thủ chỉ là trong nháy mắt liêu chí lại thần sắc đại biến trần phong chẳng những tiếp nhận lô hoa chiêu thức còn giống như thường tổn tới lô hoa điều này nói rõ trần phong trưởng pháp cái dị để lô hoa đã lén bị ăn thiệt thòi không được tiếp tục đánh xuống cái này đồ đệ cũng muốn giao phó tại diễn võ t r ư ở n g chúng ta nhận thua dưới tình thế cấp bách liêu trí đứng dậy hô to đang chủ trì tỷ thí võ quan còn chưa kịp phản ứng trước đó trần phong bay nào mà lên song trưởng từ trên xuống dưới quan xuống dưới sắc cơ trước mắt một cố khí lạnh theo lô hoa lòng bàn chân tự nhiên sinh ra nhưng là song quyền còn tại tàn phế trạng thái nội kinh vận chuyển không thông muốn dựa vào xuất quyền đón đỡ hiển nhiên không làm được coi như có thể hắn cũng không có ý định làm như vậy trần phong trưởng kình như là c ư ơ n g t r â m trên tay hắn nội kình không được nửa điểm hộ thể tác dụng mà lại trần phong nội kình đâm nhập thể nội âm lanh đau nhức cánh tay của hắn tựa như đông cứng một dạng may ra hai chân của hắn không có vấn đề bảo phong võ quán cũng là có thân pháp võ học nhưng chỉ có trung phẩm thế giới hiện tại đối với võ học nhận biết cảnh giới không thể nghi ngờ xếp ở vị trí thứ nhất là lấy các ngồi c á c phẩm võ học bí tịch tầng tầng lớp lớp cảnh giới đi lên tốc độ tự nhiên sẽ có đại phúc độ để thăng cái này cũng đưa đến đối cảnh giới vô ích thân pháp loại võ học số lượng thưa thớt phẩm cấp cũng phổ biến không cao bảo phong võ quán có thể có một môn trung phẩm thân pháp tại phủ thành tính toán là thật tốt những g á i kêu binh cấp võ quán thậm chí ngay cả hạ phẩm thân pháp võ học đều không có cực kỳ nguy cấp thời khắc lô hoa khí q u a n hai chân chân đạp thất tinh miên cưỡng tránh thoát b ằ n g lãnh thấu xương trường phong xinh đẹp bảo phong võ quán học đổ tiếng quát mẫu đơn vòng thân pháp lô sư huynh tại võ quán có thể xếp tới trước ba không tính sư phụ có thể đi vào hai vị trí đầu lô sư h u n h vẫn là k i n h địch muốn là một lên đến thì dựa vào thân pháp ưu thế đã sớm thắng được lô sư h u n h quyền kinh cũng lợi hại chỉ là không nghĩ tới đối phương có thể cùng hắn cứng đối cứng thôi cùng trần phong thác thân m à qua đích lô hoa còn chưa kịp thở phào cổ sát cơ kia lại như ảnh tùy hình theo sát mà tới nói cái gì quỷ làm sao còn nhanh hơn ta lô hoa thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là dùng mình lông tóc dựng đứng nội kinh không sánh bằng trần phong cũng được thân pháp thế nhưng là hắn cường hạng làm sao trần phong so quỷ còn nhanh lô hoa ạ d i n l ì n h tắc v ọ t hắn đại não vận chuyển tốc độ so ngày thường nhanh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy nội tâm ý nghĩ nhưng là hắn ạ d i n l i n đều vọn tới trong đầu thân hình tốc độ lại không có rõ rệt để thăng tại trần phong trong mắt ý nguyên có chút chậm không có chói mắt đặc hiệu không có nhiếp mà thôi tiếng vang chỉ có một tiếng nặng nề đến cực hạn c h ồ m đục thì l i ê n thối thể cảnh trưởng pháp đánh trúng thân thể thanh âm cũng sẽ so cái này lớn hơn mấy lần mà lô hoa thân thể chỉ là lảo đảo một chút hồn nhiên không có t r i ệ u động vững chắc mà bay khoa trương tỉ thí kết thúc song phương dừng tay trung bình võ q u a n trần phong chiến thắng võ q u a n hấp thụ phía trên một trận giáo h ấ n tuyên bố kết thúc về sau lập tức đứng ở trần phong cùng lô hoa trung gian nửa tấm hai tay để phòng nào đó mới nổi lên đả thương người trần phong vô vỗ tay đi xuống t r ắ n đi võ quân nhẹ nhàng thở ra hắn thực lực không đủ tham gia trần phong cùng lô hoa tranh đấu trần phong muốn như dư hậu thuần như vậy hắn thật đúng là không chặt được được rồi thắng bại là võ giả c h u y ệ n t h ư ờ n g không cần xoắn suýt ngươi cũng đừng tại đây đứng hạ tràng đi thôi bảo phong võ quán đám học đồ cũng nhẹ nhàng thở ra cái này giao đ ấ u quá đặc biệt mẹ lo lắng vừa vì lô hoa thân pháp uống sông màu kết quả nhân ra lấy c à n g thành tú thân pháp đánh lô hoa hai t r ư ở n g cái này cũng lô hoa thân pháp công lao không có hiểm lại c à n g hiểm cực hạn n ẹ tránh bị song trưởng đánh thật huyết còn không phải phun ra xa một trượng võ quân đều đổi hắn lô hoa còn giống như tượng gỗ không n ú c ních liêu c h í phát hiện không hợp lý vội vàng mệnh học đồ đi lên nâng lô sư h i n h học đồ đưa tay chọc chọc lô hoa hắn trước sau lắc lư hai lần một miệng đỏ sầm huyết dịch hôn hợp có tạng phủ khối vụn p h u n g ra cả người thẳng tắp tầm ầm ngã xuống đất học đồ ngạc nhiên nhìn nhìn ngón tay của mình lại nhìn về phía liêu c h í gương mặt vô tội liêu c h í vô bàn đứng dậy thả người bay vọt đến trước đ à i cao hắn ngược lại là nghĩ học phong thánh huyền trực tiếp đối trần phong xuất thủ bất đắc di trần phong đã sớm trở lại trung bình võ quán bên này chu thất phương quá thần bí hắn không có năm chắc tất thắng ba vị đại nhân trung bình võ quán trần phong tại ta mở miệng nhận thua về sau. cưỡng ép xuất thủ loại này ác liệt hành động nhất định phải thu đến nghiêm trị đ ặ t ở bình thường phong thánh huyền căn bản chướng mắt liêu trí đôi trước mắt sự t ỉ n h c ả g sẽ không để ý tới nhưng có dư hậu tuần h đánh lén phong đình chi trước đây hắn tâm lý chính loa lửa cháy lúc này trầm giọng nói tùy ý phá hư võ khoa quy củ không nghiêm trừng phạt không đủ bình dân vẫn hai vị đại nhân nếu không nguyện xuất thủ ta thành vệ quân nguyện miễn phí làm thay võ khoa chủ quan là phủ nha cùng t r ấ n đắc thi thành vệ quân thuộc về dự tính chỉ bất quá phong thánh huyền thực lực quá cao mới khiến cho hắn ngồi tại đại cao chủ vị phong thống linh nói có lý bất quá trần phong cùng cái k i a dư hậu thuấn khác biệt liêu c h í tuy nói nhận v h u a nhưng chủ trì võ q u a n còn chưa mở miệng cho nên nói trần phong xuất thủ vẫn là tại t ỷ thí trong quá trình tính không được làm trái quy tắc liêu c h í xứng sở từ thăng nguyên nói không giả nghiêm ngặt tính ra trần phong còn thật không phải sau trận đấu đả thương người nhưng là chẳng lẽ thì dễ dàng như vậy vương tha trần phong hắn nhìn về phía phong thánh huyền hy vọng hắn có thể vì chính mình chỗ dựa từ đại nhân nói không sai giao đấu khó tránh khỏi có thương vong l i u quán chủ nhận thua vẫn là nói đã chậm chút chi phủ mở miệng xem như cho việc này nắp h ỏ n kết luận không liên quan đến mình thân phong thánh huyền cũng không nói thêm nữa liêu trí hậm hực trở về áp độc ánh mắt cho đến trung bình võ quán c h ỗ đó nói thật triệu động cùng lô hoa tuy là hắn thân truyền đệ tử bên trong so sánh ưu tú nhưng thân truyền đệ tử với hắn mà nói muốn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hai người p h ế đi chết hắn cũng sẽ không có nhiều khó khăn qua mấu chốt là thánh sứ đại người tốn hao đại tài nguyên đem hai người để thắng tới vì khống chế c h ấ n ác t i có thể hai người thủy linh Linh bị chu thất phương đồ đệ biến thành tàn tật nguyện vọng thất bại công g i t r à n hoan hỉ từ hà trần phong cũng không có làm thủ đoạn âm hiểm nói đến hai người đích thật là thực lực không đủ nhưng là hắn có thể trách thánh sứ đại nhân vì đồ đệ tăng lên thực lực không đủ sao thật muốn có người vì mưu đồ thất bại nhận gánh trách nhiệm chỉ có thể là bọn hắn sư đồ coi như đem đại bộ phận trách nhiệm đẩy đến triệu động lô hoa trên thân hắn cũng sẽ ở thánh sứ đại nhân trong lòng rơi xuống làm việc bất lợi ấn tượng hết t h ầ đều quái trung bình võ quán chương một trăm linh năm ô đ ồ m chương một trăm linh năm ô đ ồ m phủ thí tiến trình không có bởi vì dư hậu thuần đánh lén phong đ ỉ n h chi mà gián đoạn càng sẽ không bởi vì liêu trí phẫn hận mà có, có thay đổi vòng thứ bảy sau cùng một trận d ư bảo giao đấu dư hậu khải dư hậu khải thân thế kinh lịch cùng dư hậu thuần không có sai biệt đều thuộc về dư gia bảng chi tên không nổi danh hai người đối lập đứng v ữ n g dư hậu khải không có vượt lên trước tiến công ngược lại móc ra loại kim màu đỏ máu dược hoàn hám i ệ n g liền muốn ăn bảo loại này dược hoàn đã xuất hiện qua nhiều lần hắn tác dụng đối trung bình võ quán người mà nói không phải cái gì bí mật đặc biệt là d ư bảo tại trường lâm huyện huyện thí lúc dư gia võ sinh thì phục qua một lần lần kia hắn kém chút mã thất tiền đề nếu không phải thời khắc mấu chốt lĩnh mộ ra là thế thì có bị thùa khả năng hiện tại hắn đương nhiên không cho phép cái này một màn tái hiện. Bá. Một dư hậu khải trong tay rượu hoàn bị một bổ hai đoạn xa xa băng bay ra ngoài dư hậu khải chống không xuất hiện bắt tay vào làm ngây người tại chỗ rượu bị đánh bay là chuyện nhỏ dư r a loại này rượu hoàn đầy d i y còn nhiều có thể để người sợ h ã i chính là đối mặt dương bảo một đao kia hắn vậy mà mảy may chưa kịp phản ứng giả dụ dư ơ n g bảo một đao này mục tiêu không phải ngưng huyết đan đối thối thể cảnh hữu hiệu gọi ngưng huyết hoàn t h ô n g mạch cảnh hữu hiệu gọi ngưng huyết đan mà chính là cổ của hắn dư hậu khải khắp cả người phát lệnh bắt đầu sau sợ lên thế thì còn đánh như thế nào còn có tỉ thí tất yếu sao hai người lẳng đối lập đấy không đúc đ í c h chu thất phương cũng không có để dương bảo nhất định đánh g i ế t dư hậu khải dư gia là cái quái vật khổng lồ tạm thời không phải hắn có thể chọc được mà lại nhị ra tạm thời không tới c ử u nhân gặp nhau cấp độ c a m thủ trung bình võ quán nhiều người làm gì lại trêu chọc dư gia huống hồ dư gia sau đó phải đối mặt phong ra trả thù chính là xem trò vui thời điểm không đếm x ỉ a đến càng thêm sáng suốt phổ thông người xem nào không hiểu rõ ràng hai người tại tiến hành tỉ thí lại ngây n g ố c đứng đấy bất động ở nơi đó mắt lớn chừng mắt nhỏ k h á đải người nào đều không có phát hiện bế quan nhiều năm dư chính ai giờ phút này ngồi tại dư ra đám người bên trong ở giữa mang theo một đỉnh mũ trùn ăn mặc không hiện vừa mới dư cựu huyên giao đấu phong thánh huyền lúc nếu như từ thăng nguyên không tiến hành can thiệp hắn cũng sẽ xuất thủ giờ phút này chính đang nhắm mắt dưỡng thần dư chính nhai mạch đắp mở to mắt liếc mắt dương bảo liếc một chút lại nhắm mắt lại hậu khải không phải là đối thủ để hắn xuống đây đi dư cựu huyên nhẹ gật đầu nghĩ không ra thông mạch nhất trọng thì nắm giữ đ a o ý cái này ngộ tính có chút mịt t i ê n ý là đối v õ công chiêu thức trung cực lý giải nắm giữ ý thực chiến năng lực so cùng cảnh giới cao hơn ra một đại t ầ n thứ bá phụ đối trung bình võ quán chúng ta không nội một cái tiểu tiểu võ quán mà thôi Coi như chiêu đến mấy tên có tư chất học đồ cũng không lật được trời chờ giải quyết phong gia uy hiếp lại đến chỗ để ý đến bọn họ dư cựu h u y ê n nhẹ gật đầu đưa tới một vị dư ra người thì thầm bài câu người kia liền thẳng đến chủ trì tỷ thí võ q u a n dư ra dư hậu khải nhận thua bản trường trung bình võ quán dương bảo thắng được võ q u a n cao giọng tuyên bố nhà này mới mở trung bình võ quán thực ngữ bức mấy cái đồ đệ đều thắng xuống cũng không phải à thắng ba cái luân không một cái thảo phát hiện à vòng tiếp theo bọn hắn không có đối thủ chủ trì tỷ thí võ q u a n tại lo liệu lấy vòng thứ tám rút tham cái này vòng còn có năm người một cái l u ô n không hai cuộc tỷ thí nhưng là còn lại sau thuần bợi vì bị phong thánh huyền cùng dư cựu huyên lúc giao thủ khí kình tác động đến còn tại hôn mê bên trong không cách nào tham gia phía sau tỷ thí võ quan kinh ngạc phát hiện còn sót lại bốn người tất cả đều xuất từ trung bình võ quán cái này võ tú tài bài danh thi đấu làm sao thành trung bình võ quán nội bộ l u ậ n bàn còn muốn tiếp tục hay không võ quan thật là không quyết định chắc chắn được gãi gãi đầu ra quyết định hướng mấy vị đại nhân báo cáo ồ lại có loại này sự tỉnh cái này trung bình võ quán cũng tên không nội danh t h o n g thánh i h u y ê n t còn g gáy tại mọc lên đều ộ t ngạc h n cái gì trung bình hai bên không bằng thẳng hắn không để ý không phải liền là võ tú tài nha cũng không phải võ cử tỷ thí thì không cần ngươi đi hỏi phía dưới võ quán kia để chính bọn hắn quyết định thứ tự cuối cùng vẫn là từ thăng nguyên lên tiếng, lại vẫn thăng lên là từ sư o đi tới xuống quan Chu không nghĩa. sẽ Thất h có ý、nghĩa. Võ quan tìm p ơ n nói đến. g dõi ý đổi Chu Thất phụ ư Sư ơ n bọn hắn tự làm quyết định. g triệu tập tự quyết đệ, p vị đồ để h làm võ tú tài bài danh bản cùng t r ầ n ác ti bách hộ có quan hệ từ sư đệ cùng trần sư đệ thì là một hai tên bạch sư mội thứ ba dương bảo là đại sư m i n h tuổi tác cũng lớn nhất gặp chuyện từ trước đến nay trước vị sư đệ sư mội nhóm suy tính từ hà trần phong cùng một chỗ lắc đầu ý ứng sư h u n h cầm đầu h u ố hồ sư h u n h trước nộ ra được đao ý chúng ta xác thực không kịp bạch lạc nhan đối thứ tự càng không cảm giác chỉ cần chúng võ tú tài có tham gia võ cử tư cách nàng mục đích thì đã đến tốt đều không muốn nuôi nhường thứ tự này cũng là hư danh không có gì trọng yếu liền theo nhập môn tuần tự đến định chu thất phương giải quyết dứt khoát bốn vị đồ đệ cũng không tiếp tục tranh chấp sau đó không lâu sở hữu người thua ở giữa tỷ thí cũng lần lượt hoàn thành cuối cùng thứ tự hết thể đều kết thúc võ quan đem kết quả hồi báo cho tri phủ từ t h ă n g nguyên cùng phong thánh huyền đạt được xác nhận sau trở lại tỷ thí giữa sân thanh thanh tiếng nói vận đủ khí huyết cao giọng tuyên bố lần này võ khoa kết thúc mỹ mãn trung q ế t ra võ tú tài ba mươi tên theo thứ tự theo thứ tự là mỗi một tên trung bình võ quán dương bảo thứ hai tên trung bình võ quán tử h ạ thứ ba tên trung bình võ quán trân phong thứ tư tên trung bình võ quán bạch lạc nhan thứ năm tên phủ thí sau sẽ ở các đầu phố gián t h i ế p bố cáo không nhớ được có thể cẩn thận xem xét võ quán liên tục tuyên đọc ba lần mỗi một lần nghe vào các võ quán bên trong người trong thai dị dạng khó chịu đặc biệt là những cái k i a bính loại võ quán tâm lý càng chua chua tự theo trung bình võ quán đi vào phụ thành những thứ này ngày thường cơ hồ từ trước tới giờ không đại tụ hội quán chủ nhóm tự uống hết đi không biết bao nhiêu hồi liên đối lấy lẫn nhau quan hệ trong đó cũng hòa hợp rất nhiều bởi vì bọn hắn mỗi lần t ụ h ộ i cơ h ộ i đều là thương thảo nhằm vào trung bình võ quán mưu đồ bánh loại võ quán càng là làm đầy tớ kết quả là nhân ra cùng chính mình căn bản không ở cùng một cấp bậc thì bốn cái đồ đệ tham gia thi kết quả ôm đồm chất bốn về sau vẫn là thêm chút tâm đi muốn có âm n h ư gì cũng phải bảo phòng võ q u á n phía trên đinh thu hoạch danh vọng ba điểm đinh thu hoạch danh vọng hai điểm đinh thu hoạch danh vọng năm mươi điểm trung bình võ quán lần này thật lộ mặt vô số danh vọng mãnh liệt mà đến tuy nhiên đều là ba năm điểm còn có một hai giờ có thể không ngăn nổi nhiều người a riêng là tham gia thi võ đơn đồng sinh thì có hơn ngàn người quan chiến người xem không biết có mấy và người võ quan tu vi đại khái tại thối thể cựu trọng tài h ư u vận đủ khí huyết thanh n â m cơ hồ có thể chuyển khắp diễn võ trường hơn phân nửa nơi hẻo lánh đương nhiên cũng không phải mỗi người đều sẽ c ô n g hiến danh vọng tức giận ghen tị đương nhiên không cần phải nói ngơ ngơ ngác ngác mọi thứ cũng không đáng kể có khối người bất quá tại đông đảo vị trí danh vọng bên trong có người thế mà c ô n g hiến năm mươi điểm danh vọng đúng là hiếu thấy người này đến tội cùng là ai chương một trăm linh sáu tâm nguyện chương một trăm linh sáu tâm nguyện năm mươi điểm danh vọng là t ố n chi thu cống hiến giờ phút này nàng ngắm nhìn trung bình võ quán phương hướng suy nghĩ muôn vàn làm bính loại võ quán bình xương võ quán học đồ không có chúng võ tú tài khả năng trên cơ bản vòng thứ nhất nâng g đ ỉ n h phân đoạn liền bị s o ắ t rơi bởi vì võ quán hạn mức cao nhất quá thấp trừ phi võ quán bên trong vị nào đệ tử tu vi còn nói còn nghe được trong nhà lại có tiền dạng này thì có thể đi vào ớt loại võ quán đào tạo sâu mới có thể có chút điểm cơ hội thu được đánh cược bính loại võ quán đối với chuyện này làm không biết m ệ n dù sao lưu tại võ quán thành cựu cũng liền như vậy có thể đi vào ớt loại võ quán vạn một ngày sau học đồ tiền đồ cũng là nhất đoạn thiện duyên bất quá người học đồ muốn đi làm một chuyện người khác có thu hay không cũng là một chuyện khác loại này hiện trạng quyết định quyền chủ đạo nắm giữ tại ớt loại võ quán trong tay bởi vậy đối bính loại võ quán tới nói quan chủ tình thương mười phân trọng yếu cùng nhà kia ớt loại võ quán bảo trì quan hệ tốt đẹp đến lúc đó liền tốt tiến cử học đồ bằng không mà nói ngươi nhà này võ quán đi ra học đồ có tiền nữa người khác cũng không thu thật xuất hiện loại này tình huống võ quán danh vọng liền sẽ tổn hao nhiều tuyển nhận mới học đồ cũng sẽ không thuận lợi rất không may bình dương võ quán là thuộc về phản trường hợp cái này hoàn toàn là bởi vì tống chi thu tính tính nóng này gây nên mà lại đúng lý không thang ngoài miệng không tha người trên tay cũng không tha người phủ thành tất cả thế lực lớn nhỏ thuộc nàng người duyên kém c i nhất thậm chí so ra kém rất nhiều bang phái thủ lĩnh từ khi nàng tiếp nhận võ quán về sau p h à m xuất từ bình x ư ơ n g võ quán học đồ thì không có một cái nào bị ớ t loại võ quán tiếp nhận cái này cũng đưa đến võ quán thu đầu ngày càng khó khăn không người kế tục c h i ệ t để biến thành p h ủ thành sở hữu võ quán chi mạng thậm chí so với huyện thành võ quán đều có vẻ không bằng tống chi thu cũng ý thức được điểm ấy nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời đồng hành ra vẻ đạo mạo dối trá sắc mặt nàng nhìn thấy liền đ ề khí nơi nào sẽ cùng bọn hắn lá mặt lá trái t ụ tiên lâu hai lần tự hiến nàng cũng là bởi vì nghe nói thành lập võ quán liên minh mới đi thăm ra nếu không nàng mới sẽ không cùng những nam nhân xấu tiên ngồi chung một buổi nhưng là cái này không đại biểu tống chi thu không muốn đem học đồ đưa vào ớt loại võ quán nàng lớn nhất tâm nguyện cũng là lúc còn sống nàng từng dạy bảo nhập môn qua học đồ có người có thể cao chung võ tú tài nàng muốn phần này vinh diệu có thể làm cái này tâm nguyện để cho nàng cải biến chính mình vẫn là không thể bất quá hiện tại nàng có mới lựa chọn bính loại võ quán để thăng đến ấ t loại có ba điều kiện nắm giữ một môn trở lên trung thừa võ học nắm giữ một vị trở lên thông mạch cảnh võ sư học đồ có người thi đậu võ tú tài hôm nay phủ thí sau đó trung bình võ quán đã thỏa mãn cái này ba điều kiện để thăng thành nhất loại võ q u á n ở trong tầm tay mấu chốt nhất là chu thất phương cùng đám k i a kẻ giả đời khác biệt hắn tuy nhiên đã âm hiểm vừa chân đầu nhưng bản tính thuần lương nhất là đối đãi bên người người thân cận luôn luôn chân thành đối đãi tại vạn áp thế đạo bên trong loại người này không thấy nhiều chờ trung bình võ quán thăng lên cấp nếu là nguyện ý tuyển nhận bình xương võ quản học đồ cũng coi như đôi bên cùng có lợi chỉ là lời nói này đi ra cũng có vẻ ta tại cầu xin hắn không bằng một trận võ khoa thị n h sự rốt cuộc hạ màn kết thúc ngay đã ngã về tây diễn võ trưởng người chậm rãi rút lui trung bình võ quán thành lớn nhất danh o g i a thu hoạch trần đầy ngoại trừ bốn vị đồ đệ cao trung võ tu tài còn có hơn vạn điểm danh vọng lúc này một đội c h ấ n áp t i giáo hí gạt ra mọi người đi tới từ đại nhân mọi người cùng một chỗ hướng từ thăng nguyên chắp tay hành lễ từ thăng nguyên k h o á t k h o á t tay hướng chu thất phương nói ra ngươi chính là quán chủ đúng vậy từ đại nhân không tệ bản quan không nghĩ tới ngươi sẽ còn trẻ như vậy tu vi không t h ă n a dạy bảo đồ đệ mức độ càng là không tệ người có thể tới phụ thành giáo đồ là phụ thành bách tính c h i phúc cũng là ta trấn át ti may mắn từ thăng nguyên cười híp mắt vô vỗ chu thất phương đầu vai h ò a ái dễ gần người vô hại và vật vô hại trong lời nói chẳng những có khích lệ chi ý càng là đề điểm chu thất phương võ q u á n thuộc về trấn át ti t r ậ n doanh từ đại nhân quá khen tuy nhiên từ thăng nguyên bề ngoài cùng thần thái rất dễ dàng để người sinh ra thân cận nhưng chu thất phương vẫn đối với hắn đứng xa mà trông từ thăng nguyên không dám nói là phụ thành cao thủ đứng đầu nhất nhưng tuyệt đối là một cái trong số đó có thể chu thất phương cho rằng hắn lợi hại nhất lại không phải võ công mà chính là ngụy trang không có chứng cứ t h u suy n cùng đoán. túy trực là giác Có t hà ể l bị t r ư ờ n g lâm h u y ệ n c ù n g cảnh vân huyện, liên tục xưng u huyết ấ t hiện h giáo, văn sát ơ giáo tung t í phải n hưởng, thế mặt đối cấp trên thượng ty lại là tuyệt đỉnh cao thủ cảm giác gáp bách mười phần từ thang nguyên lại đưa ánh mắt chuyển hướng chu thất phương chu quán chủ trần ác ti còn thiếu năm vị bách hộ người hai vị khác đồ đệ có hứng thú hay không một quán tứ bách hộ tại phủ thành gần như không tồn tại chính là ca t ụ có lẽ đây mới là từ thăng nguyên qua đến bên này mục đích thật sự trước mặt tán dương động viên đều chẳng qua là chút lời x á giao c ò n thỉnh đại nhân cho ta đồ đệ trở về suy nghĩ tỉ mỉ về sau rồi quyết định cũng tốt chu thất phương nguyện chuyển cự tuyệt từ thăng nguyên hắn không có để ý đem người rời đi chu thất phương cũng xuất lĩnh lấy võ quán đông đảo học đồ theo lưu động đám người ra diễn võ trường trở về võ quán thiên rất nhanh đen lại võ khoa kết thúc ngày đó v ì n h t ĩ n h ban đêm đã định trước tràn ngập c ầ n sóng trần băng n g h i ễ n cùng trần nguyệt hà đến đây b á i phòng ban ngày tỉ thí hai người phải chịu trách nhiệm duy trì trật tự hiện trường hơn vạn người quan chiến đã muốn phòng bị bạo đồ làm loạn còn muốn điều chỉnh tranh cãi dù sao nhiều người khó tránh khỏi có va va chạm chạm giẫm chân trộm m ò c á i mông so trên sân tỉ thí còn náo nhiệt là lấy hai người cho tới bây giờ mới có thời gian tới chúc mừng chu q u a n chủ t ừ thiên hộ đề nghị ngươi suy tính thế nào hắn hai người cảm thấy vẫn là hiện tại sinh hoạt càng tự tại chu thất phương đã hỏi tham q u a dương bảo cùng bạch lạc nhan hai người đồng đều biểu thị không có hứng thú thật hắn cũng không muốn lại đem hai người đưa đi trấn ác ti trấn ác ti tổng cộng m ớ i sáu cái b á c hộ có năm cái là hắn đồ đệ đây cũng không phải là hảo sự làm trấn ác ti thiên hộ từ thăng nguyên tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ loại này tình huống tồn tại hắn chỗ lấy đi qua hỏi thăm thậm chí có thám tính chu thất phương nội tâm ý nghĩ nguyên nhân đương thời nếu quả thật đáp ứng tuyệt đối sẽ gây nên hắn lòng nghi ngờ cùng về sau chèn ép những người làm con này ngoại đấu sợ nội đấu lại hung ác đây cũng tốt ta chỉ là thay từ thiên hộ hỏi một tiếng hai người nói chuyện chu thất phương tại trầm băng nghĩễn cùng trầm nguyệt hà trên thân liếp nhìn một phen t r ầ m n g u y ệ t hà trước ngực quy mô hơi có tăng trưởng ngay tại dần dần hướng t r ầ m băng nghiễn làm chuẩn nhưng cảnh giới của nàng đã cùng t r ầ m băng nghiễn ở vào cùng một mức độ n g u y ệ t hà ta không phải đã nói ngươi đột phá thông mạch cảnh về sau ta chuyển cho ngươi mới kiếm pháp sao ta cũng là gần nhất mới đột phá nhưng bắt kịp võ khoa trong ti sự vụ nặng nề chỉ chờ phủ thí kết thúc về sau lại đến đây cũng là không có biện pháp sự t ì n h ai bảo nàng ăn cũng là chén cơm này ta có một bộ trung thừa c ự c phẩm kiếm pháp cùng ngươi nhu vân kiếm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh ta hiện tại chuyển thụ cho ngươi Chu u q á nhưng c ủ k h muốn thu r n phục p t nàng vẫn là khó khăn thân phận của nàng cùng thân thế quyết định nàng không thể tùy tiện bãi sư nguyên hà ta trước chuyển cho người vô tướng kiếm pháp k i ế t quyết nhớ ký ta lại chuyển cho người chiêu thức hạ thừa võ học chia làm thung công cùng chiêu thức thung công chủ yếu là rèn luyện khí huyết trung thừa võ học thì chia làm khẩu quyết cùng chiêu thức giống vô tướng kiếm kiếm quyết có thể lớn mạnh nội tình đã thông càng nhiều kinh mạch truyền thụ hết vô tướng kiếm pháp trần g nguyệt h i ê n n c ù Trâm n g hà đứng dậy còn á o tử.、Đi、trên đường, Trâm Nguyệt Đi đường, Hà c đắm chìm trong tân kiếm pháp bên trong tiểu thư ngươi cảm thấy vô tướng kiếm pháp cùng chúng ta nhà kiếm pháp cái nào uy lực càng lớn đều là trung thừa c h ự c phẩm đều có đặc điểm bất quá vô tướng kiếm pháp hiển nhiên càng thích hợp ngươi về sau ngươi chuyên tâm tu luyện môn này kiếm pháp chính là trần băng như nói thân xác càng lộ vẻ hữu quạng cho tới nay cảnh giới của nàng đều so trần nguyệt hà cao hơn một hai cái tiểu cảnh giới có thể nguyệt hà từ khi bãi sư về sau chu thất phương tuy nhiên rất ít tự mình dạy bảo có thể nguyệt hà cảnh giới lại là t h ỉ n h thịch tăng mạnh trong nháy mắt đã cùng nàng bất phân cao thấp đặc biệt là thối thể cựu trọng đột phá thông mạch cảnh nàng thế nhưng là bị cản tại bình cảnh này thời gian rất lâu mới đột phá nguyệt hà lại giống ăn cơm uống nước đồng dạng không trở ngại chút nào cái này khiến nàng hâm mộ vô cùng nàng ngược lại không đến nỗi g h e n ghét hai người hơn mười năm sớm chịu ở chúng tình như tỉ mụi nguyệt hà có thành tựu nàng cũng là cao hứng nhưng vấn đề là ấn loại này tiến độ qua một thời gian ngắn nữa nguyệt hà tu vi liền muốn vượt qua nàng thực sự để người xấu hổ tuy r m n g ệ t trầm Hà gặp trầm đông nhiên g g n trầm mặt x u ố nàng g nghĩ, hơi minh mạch liền vừa của n tâm ý của Nàng không bằng ngươi cũng nhiên nàng hỏi do, thiểu thư, theo thấy, bái sư. Bái rò, ta tuy sư. sư, là phái xuống tạm giữ chức nhưng làm phó thiên hộ thương mạch nhất trọng cảnh giới quá không nói được nếu như bái sư tu vi liền có thể đột nhiên t ă n g mạnh cũng không phải không được có thể đây cũng quá huyền ảo nàng không chắc là thật như thế vẫn là nguyệt hà hậu tích bạc phát nguyên nhân lại nói nàng là trần quốc công tôn nữ trong đó liên lụy đến chiều đường tranh đấu bái sư sự tỉnh trị cần trong nhà đồng ý mới được chu thất phương thực lực khẳng định mạnh hơn nàng nhưng cũng khẳng định không có bao đăng cảnh trong nhà hơn phân nửa cũng sẽ ghét bỏ cái này sư phụ tu vi thấp ta cho tổ phụ viết phong thư cùng hắn nói một chút t r ầ m băng n g h i ệ n hai người đi không bao lâu trung bình võ môn t r ư ớ c đ ô n g nhiên náo nhiệt lên từng đợt từng đợt người ra vào lấy võ quán đều là chút khuôn mặt xa lạ đều không ngoại lệ tất cả đều là đến đây chúc mừng cái này cùng mở quán lúc thiệp mời đều không người có thể đưa so sánh có thể nói một trời một vực hàn huyên sau đó mới biết được đều là chút phú thương cường hảo mục đích tự nhiên là lan lộn cái quên mặt đến một lần ngày sau tốt theo trung bình võ quán mướn hộ vệ hộ viện thứ hai trung bình võ quán muốn xuất hiện mấy cái bách hộ bọn hắn so ra kém tứ đại thế g i a còn muốn dựa vào trấn đất đi trong đó còn có một một nguyên nhân trọng yếu cũng là võ khoa sau khi kết thúc từ t h ă n g nguyên tự mình đi trung bình võ quán bên kia đến tại nguyên nhân gì cũng không trọng yếu trọng yếu là trung bình võ quán đưa tới t ử thiên hộ coi trọng đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười đối với những người này chu thất phương cũng là lấy l ê đối đ ã i khách sáo vài câu liền đổi u đi thụ tiên lâu tại đại nhân trung bình võ quán k h i n g ư ờ i quả đáng liên tiếp phế đi ta hai cái đệ tử bút trướng này không thể không tính người đến vì ta làm chủ đình chỉ cung ứng trung bình võ quán bất luận cái gì tài nguyên liêu trí mặt đen lên theo phủ thí sau hắn sắc mặt một mực bình tĩnh cái này chỉ sợ không được liêu quán chủ ngươi cũng biết hiện tại từ thiên hộ đối trung bình võ quán nhìn với con mắt khác công nhiên cắt xén là không được ta đề nghị ngươi tìm dư ra giúp đỡ dù sao dư ra cũng tại trung bình võ quán trên tay ăn phải cái lô vốn vu hoàng chi mới sẽ không nốc g đến thay liêu trí ra mặt hai người mặc dù là một phe cánh nhưng liêu trí lên làm võ quán liên minh minh chủ sau tác phong để hắn mười phân khó chịu từ hà trần phong đánh cho tàn phế triệu động lô hoa hắn cao hứng còn không kịp bộ dạng này liền đem liêu trí dồn đến đối phó trung bình võ quán tuyến đầu có thể tọa sơn quan hồ đấu làm gì tự mình hạ tràng ừ dư gia cùng phong g i a mâu thuẫn đều công khai quan điểm nào có rảnh rỗi để ý tới trung bình võ quán liêu trí đối vu hoàng trí càng thêm khó chịu người này tu vi thấp kém dựa vào điểm k ỳ kỹ dâm xảo thì tự cho là không tầm thường đức không xứng vị liền biết cầm từ thăng nguyên tới áp người trấn áp t i hiện tại cũng là cái hào nhoáng bên ngoài vỏ trống rỗng ngoại trừ từ thăng nguyên không có một cái lấy ra được sớm cũng không phải là trước đó trấn áp ty thả trước kia dư gia tuyệt đối không dám ở phụ thí phía trên đánh lén phong gia thiên tài cái này vu hoàng trí không có tác dụng lớn đối phó trung bình võ quán còn phải ta tự mình tới mới được liêu trí phẩy tay háo bỏ đi hai người riêng tư gặp tan giã trong không vui lục hợp võ quán cha ấn kim khoa bài danh có thể lập sư đệ cần phải có cơ hội trở thành bách hộ n g ư ơ i có vẻ giống như dầu dĩ dáng vẻ không vui quan chủ phó sử khang t h ô n g mạch tứ trọng qua tuổi sáu mươi tại võ giả bên trong cũng coi như chính vào năm đó hắn nhi tử phó hà ngọc t h ư n g mạch nhị trọng là chư phó sử khang bên ngoài duy nhất t h ư n g mạch cảnh võ quán thành lập nhiều năm chứ hắn hai cha con còn thật không có bồi dưỡng được một cái thông mạch c ả n h học đồ viên khả lập xem như so sánh ưu tú đệ tử tuổi tác không tính lớn đã tu luyện tới thối thể cựu trọng chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta có cái gì giá trị phải cao hứng tại tranh cử bách hộ quan vị sự tình phía trên lục hợp võ quán có thể nói biến đổi bất ngờ lúc đầu quyết định từ võ quán liên minh mỗi người đề cử lục hợp võ quán phân phối đến một cái chỗ phó sử khang quyết định để phó hàng ngọc đi về sau từ thang nguyên đột nhiên quyết định theo võ khoa bên trong c h ọ lựa phó hàng ngọc cũng liền đã mất đi tư cách mà võ quán học đồ bên trong thực lực cao nhất chỉ có viên khả lập tại năm nay võ tú tài bên trong bài danh mười bốn trừ bỏ thế ra tử đệ h ắ n bài danh thứ chín làm kết quả lúc đi ra phó s ử khang trong lòng nhưng thật ra là rất thất vọng bách hộ chỉ có năm cái vị trí thứ chín tên chỉ có thể làm cái tổng kỳ có thể ai có thể nghĩ tới triệu động cùng lô hoa một phế một chết đừng nói bách hộ gia úy đều làm không được mà ô m đồm t r ư ớ c bốn trung bình võ quán tựa hồ có hai cái đồ đệ không muốn vào chân áp t i cứ như vậy viên khả lập vô cùng có khả năng lần lượt bổ sung thành bách hộ quan chủ bảo phong võ quán người đưa tới thiết m ờ i để ngài đi bọn hắn võ q u á n có việc thương nghị một vị học đồ đưa vào một tấm thiếp mời phó hàm ngọc tiếp nhận nhìn lại đưa cho phó sử khang phó sử khang trực tiếp ném tới trên bàn nói cho người tới thân thể ta không thoải mái sớm ngủ rồi học đồ đáp ứng một tiếng đi cha n g ư ờ i đây là hừ đêm khuyên mời liêu trí tên này còn thật đem chính mình mình chủ coi ra gì phó sử khang mèo giả h o a cáo biết liêu trí mời sẽ không chỉ có chính hắn đơn giản là muốn vận dụng võ q u á n liên minh lực lượng tới đối phó trung bình võ quán như đặt ở vo khoa trước nắm quả hồng mềm cũng là có thể nhưng sự thật cho thấy trung bình võ quán là tảng đá là đinh sát hà ngọc n g về sau trung bình võ quán sự tình không muốn ngủ lắm bảo nhớ lấy trung bình võ quán một chàng tiếng gõ cửa đem lão trương đánh thức hắn mắt buồn ngủ m ô n g lung đem cửa mở ra người nào đã trễ thế như vậy còn tới gõ cửa chương một trăm linh tám sóng n ầ m hạ chương một trăm linh tám sóng n ầ m hạ gõ cửa chính là thiên tâm võ quán trình phúc xuân nhi tử trình tư viễn q u ấ y d ậ y ta là thiên tâm võ quán trình tư viễn gia phụ để cho ta cho chu quán chủ đưa dạng đồ vật phiền phức chuyển giao cho hắn ta thì không tiến bảo chính tư viễn xem trường chu thất phương ngủ rồi không muốn nhiễu người thanh n g ộ n thì đem đồ vật chuyển giao cho lão trương chu thất phương ngay tại l ậ t xem thanh mục thương hội giao lên tài liệu nhờ vào kỳ gia lưu lại vừa liếng thương hội lá trà phía trên sinh ý m ộ ư ơ i phân hương thịnh đang chuẩn bị lại c u ộ n xuống mấy nhà trà phô bất quá đối phương ra giá rất cao nói cũng không thuận lợi nhưng là võ khoa sau đó trung bình võ quán rực rỡ h à o quang cái này mấy nhà trà thường đoán chừng sẽ nhà ra tuy nhiên hưởng qua giết người c ấ p của ngon ngọt nhưng ở nghiêm túc sinh ý phía trên hắn không muốn làm như vậy bằng không hắn cùng những bang phái kia khác nhau ở chỗ nào thương đội hộ vệ liên, liên tiếp tiếp có người thối thể thành công trong đó một tên gọi phương thịnh căn q ố c không tệ dẫn đầu đột phá thối thể nhị trọng lần trước theo châu thành mua x ă m khí huyết tán hiện tại vừa vặn dùng tới nhìn đến đây hắn lại suy tính tới đan dược sự t ì n h tới liên minh hàn lạch võ quán bên này cơ bản có thể thỏa mãn cung ứng thương đội lại không cách nào theo phụ thành mua đến bất kỳ đan dược v ạ n nhất ngày nào biến đổi pháp cắt giảm võ quán hàn lạch cũng không nói rõ lý lẽ đi mua không b ằ n g tạo tự lực cánh sinh phá lệ trọng yếu cái này không chỉ là vấn đề kinh tế mà chính là bóp cổ vấn đề cho nên quan trọng chính là đan p ư ơ n g tứ lại thế ra là có thối thể đến thông mạch cảnh hoàn chỉnh đan phương thiên tâm võ quán khẳng định cũng có t có có chu qua qua thất phương đem tài liệu khép lại đan phương hiếm thấy có sẵn đan dược phụ thành các đại dược hành vẫn là có phòng chờ thương hành hộ vệ đội bên kia có cần thời điểm cùng lắm thì đi các tiệm thuốc miễn phí nhặt một lần bất quá tiệm thuốc phần lớn hiện xứng hiện bán có thể nhặt bao nhiêu khó mà nói mà lại loại này sự tình tối đa cũng thì là một lần về sau người khác thì có phòng bị nhưng là giống bồi nguyên đan cái này thông mạch cảnh phục dụng đan g d ư ợ n g căn bản không ở trên thị trường lưu thông tiệm thuốc khẳng định không có lúc này lao trương gõ cửa tiến đến quan chủ vừa mới có người tự xưng thiên tâm võ quán trình thư viễn cho ngươi đưa một phong thư người đã đi chu thất phương ra hiệu lao trương đi nghỉ ngơi hắn tại dưới đèn đem phong thư mở ra bên trong có hai trang giấy triển khai trong đó một tờ là chính phúc xuân thân bút viết nội dung rất đơn giản lần trước chu thất phương đi thiên tâm võ quán cầu mua bồi nguyên đan bị từ chối nhã nhặn chính phúc xuân đề nghị hắn đi giang châu thành thử t h ờ vận chu thất phương cũng có ý như thế nhưng ngủ quáng đi châu thành thật chỉ có thể dựa vào vật khí. chính phúc xuân ở trong thư nâng lên hắn nhiều năm trước từng kết bạn một vị bao đan cảnh luyện đan sư trước tiên ngẫu nhiên cũng sẽ theo vị tiên luyện đan sư trên tay mua bồi nguyên đan nhưng là vị tiên luyện đan sư tuổi tác thực sự quá lớn năm ngoái thời điểm đã hiện r i yếu chi tướng không biết hiện tại phải chăng còn khỏe mạnh tu vi đạt tới bao đan cảnh thọ mệnh đại phúc độ đề cao tối cao có thể sống đến hai trăm tuổi mà lại không chỉ là thọ mệnh kéo dài chủ yếu hơn chính là trạng thái thân thể sẽ thời gian dài bảo trì đình phong chỉ có tại đi đến sinh mệnh cuối thời điểm mới có thể hiện ra giả yếu trí tướng khác một trang giấy tự nhiên là trình phúc xuân viết cho vị tiên luyện đan sư thư tiến cử loại này độc lai、like, độc vãng cao nhân phần lớn tính cách quái gở khó có thể tiếp xúc không có người quen dẫn tiến cho nhiều tiền hơn nữa hắn cũng sẽ không bán cho người đan dược đương nhiên có thư tiến cử hắn cũng không nhất định sẽ bán đan dược nhưng trung quy có một cái con đường đem hai trang giấy thu hồi đây là trình phúc xuân thả ra thiện ý bất quá chu thất phương không có vì vậy thì đối trình phúc xuân mạng ơ n không phải là bởi vì có mua hay không đạt được đan dược mà là võ quán tại võ khoa bên trong lấy được thành tích tại phú thương cường hào chỗ đó được xưng tụng manh động đối thiên tâm võ quán tới nói lại tính không được cái gì chính phúc xuân làm như thế thấy thế nào làm sao có lôi kéo hắn ý tứ thiên tâm võ quán từ bỏ võ quán liên minh minh chủ c h i vị đ ố i tuyển bạt bách hộ cũng không thế nào để bụng lộ ra đối với quyền thế phong khinh vân đạm muốn lôi kéo hắn lại là vì cái gì một đêm này liêu trí loay hoay xoay quanh đầu tiên là cùng vu hoàng trí riêng t ư gặp sau lại mời võ quán liên minh thành viên chẳng những lục hợp võ quán cùng tề việt võ quán đều không có đáp ứng lời mời liền bính loại võ quán đều chỉ tới rất thưa thất ba làm、nhà. liêu trí không mặn không n h ạ t nói mấy cái câu nói mang tính hình thức lần này mời cũng liền không bệnh mà chết hắn còn chưa hề tuyệt vọng vì đối phó trung bình võ quán hắn không thèm đếm xỉa hắn đêm khuya đến thăm phong r a thẳng đến trước khi trời sáng mới trở về võ quán lập tức phái người đi ngoài thành tìm đến t à o bang bang bang chủ ước mới tới hai người mưu đồ bí mật thẳng đến hương đông hắn cũng muốn t h ò n g thánh làm chỗ đó tìm kiếm giúp đỡ tại thánh sứ trước mặt trung bình võ quán đáng là gì đáng tiếc thánh sứ thần long thấy đầu mà không thấy đôi từ trước đến nay sẽ chỉ liên hệ hắn hắn lại liên lạc không được thánh sứ só ngầm mánh liệt đêm tối cuối cùng rồi sẽ đi qua. Ba ngày sau, trung bình võ quán tấn t h ă n g l ấ t loại võ quán công văn phát hạ đến trở thành thanh hà phủ trong lịch sử nhanh nhất tấn cấp võ quán liên đối lấy lại ăn một tiểu ba danh vọng thiên tâm võ quán lục hợp võ quán tề việt võ quán cùng bảy nhà bính loại võ quán tất cả đều đưa tới quá mừng đến tận đây lúc đầu vì gạt bỏ trung bình võ quán mà thành lập võ quán liên minh triệt để sụp đổ nhưng liên minh vẫn còn tài nguyên phối cho chế độ như c ũ hữu hiệu dù cho đủ loại chế đ ớ c hủy bỏ lấy chu thất phương quy hoạch đan dược có thể hay không đầy đủ cung ứng cũng là một vấn đề húng chi hắn đã định phía dưới tạo mà không mua nguyên tắc những thứ này chế độ với hắn mà nói cũng không có gì công văn là trần nguyệt hà đưa tới nàng đồng thời mang đến trấn ác ti bách hộ thuộc về ti n tức trấn ác ti sáu đại bách hộ trần nguyệt hà túy nhân phường bách hộ sở không đang chọn rút hàng ngũ còn lại năm vị bách hộ từ hà trần phong không thể tranh c á i chiếm cứ hai cái danh lệch thiên tâm võ quán một danh học đồ cùng lục hợp võ quán viên khả lập đồng dạng trên bảng có danh người cuối cùng lại là người quen cũ bái sư bảo phong võ quán cao húc hắn cùng viên khả lập một dạng thuộc về nhặt nhạnh chỗ tốt lần lượt bổ sung đầu năm trường lâm huyện võ quán thi đấu dương bảo đao phép tăng cao nhị gia thủ cũ xem như tiêu tan nhưng cùng lúc cũng kết thủ mới bất quá theo chu thất phương cùng đồ đệ tu vi đột nhiên tăng mạnh cao húc càng ngày càng trở thành t i ể u ca rẻ mi thêm nữa hắn tại phủ thành một mực gan giữ b ộ n phận bảo phong v õ quán nhằm vào trung bình v õ quán mưu đồ hắn đều không có tham dự qua bởi vậy chu thất phương cũng không lại coi hắn là làm chủ muốn uy hiếp nhưng bây giờ thì khác hắn chẳng những tu vi tăng mạnh còn làm đến bách hộ cái này sẽ thành hắn mới móng nuốt răng nhanh đối với cao húc người này chu thất phương còn có hiểu rõ không có khi có cơ hội hắn chọn lợn nhẫn có cơ hội tuyệt đối sẽ nhảy ra cắn người một miệng hắn hiện tại còn không có phần này thực lực lại có dấu hiệu phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đem uy hiếp bóp chết tại n à y sinh trạng thái mới là sự chọn lựa tốt nhất t r ư n g một trăm linh chín giết cao h ú c c h ư một trăm linh chín giết cao h ú c giết cao h ú c rất dễ dàng có thể trực tiếp giết cao h ú c lợi cho hắn quá rồi nhất định phải để hắn chết còn phải phát huy nhiệt lượng thừa trung bình võ quán lúc này địch nhân chủ yếu là bảo phong võ quán cùng dư ra sớm muộn cũng sẽ coi xung đột lại thêm một cái vu hoàng trí có ý tứ chính là cái này tam phương có thể là trên một sợi thừng châu chấu dư ra cùng bảo phong võ quán tộc nhân môn đồ c ả như vậy cao độ tăng lên d hữu tử nhất định phải đối cái này trận doanh tạo thành ảnh hưởng bảo phong võ quán trước mắt không có cái khác quan hệ thù địch nhưng là dư già có võ khoa bên trong dư cựu huyên chính miệng nói dư tổn hiên mất tích cùng phong gia có quan hệ bởi vậy mới có thể xuất hiện dư hậu thuần đánh lén phong đình chi một màn xem như một thủ trả một thủ mà phong đ ỉ n h chi tại phong gia địa vị không thấp phong gia không có khả năng cứ tính như vậy song phương mâu thuẫn đã không cách nào điều hòa nhưng là ba ngày trôi qua nhị gia giống như hành quân lặng lẽ giống như không có động tĩnh chu thất phương càng muốn tin tưởng nhị gia tại tích xúc lực lượng chờ đợi thời cơ cho đối phương nhất kích trí mệnh đây là một cái cơ hội cùng là thế gia phong gia cùng võ quán không có trực tiếp lợi hại quan hệ nhưng tuyệt đối không tính là hữu hảo chu thất phương càng mừng rỡ hơn gặp phong gia cùng dư gia đấu cái ngươi chết ta sống tốt nhất lưỡng bại câu t ư ơ n g cao húc vừa vặn phát huy được tác dụng đương nhiên là chết cao húc sống chỉ sẽ học việc không có chút tác dụng chỗ an vui phường bách hộ sở cao hốc ngồi nghiêm trình thỏa thuê mãn nguyện đến bảo phong võ quán bái sư nước cờ này đi quả đúng chẳng những tu luyện mới tầm thường cực phẩm q u y ề n pháp còn bị làm phương pháp đặc thủ đột phá đến tối thể cựu trọng hắn n ắ m n ắ m sau quyền khí huyết cường hãn so trước kia không thể so sánh nổi cái này cường đại lực lượng vốn nên vì ta sở hữu dư gia vừa mới tới người nói chỉ cần ta có thể ngồi vững vàng bách hộ vị trí tất nhiên sẽ lại giúp ta đột phá thông mạch cảnh hắn cùng chịu động lỗ hoa hai vị sư hình cũng là được đưa đến dư gia sau đó mới đột phá tăng lên loại kia phương pháp tuy nhiên huyết tinh tàn nhẫn nhưng lại có cái gì quá không được chỉ cần có thể để thăng chính mình thực lực bất cứ chuyện gì đều đáng giá bình tĩnh trở lại về sau hắn lại có chút tinh thần chán nản thi đậu võ tu tài là hắn cha tăng cao nhiều năm tâm nguyện lên làm c h ấ n ác ti bác hộ càng là tăng cao nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình có thể một ngày này thật thực hiện tăng cao lại không cách nào cùng hắn chia sẻ phần này vui sướng h i ế u một chữ này cùng người thiện ác không quan hệ cha n g ư ơ i ở dưới cựu tuyển yên n g h ỉ đi sớm muộn có một ngày ta sẽ vì ngươi trả t h ù huyết hận chu thất phương cùng các đồ đệ của hắn bị cao hốc ở trong lòng đánh một cái to lớn màu đỏ xiên số c ô n phòng cửa không g i tự mở người nào cao húc thấp g i ọ n g qua nói cao h u n h vinh thăng bách hộ thật đáng mừng chu thất phương theo ngoài cửa dạo chơi mà vào là ngươi cao húc đẻ xuống trong lòng chấn kinh cố gắng chấn định ta cùng q u á n chủ cũng là nhiều năm giao tình không bằng ta lệnh người an bài tự yến ngươi ta uống mấy chén chu thất phương đêm khuya đến cửa vượt qua cao h ú c dự kiến hắn vốn cho rằng tăng h cao t ừ tại dương bảo d ư ớ i đao lẽ ra chu thất phương đối thủ h á n của hắn đã tiêu tan mà đ ấ y lòng của hắn cái kêu phần c ử u hận giấu quá kỹ cũng không đủ để gây nên chu thất phương cảnh giác có thể hắn vẫn là tìm tới cửa cao húc tâm tư nhanh quay ngược trở lại suy tư phương pháp thoát thân trung bình võ quán bốn vị đồ đệ ô m đồn võ t u tài bốn người đứng đầu dù chưa giao thủ nhưng hắn có tự mình hiểu lấy đối mặt chu thất phương hắn càng không hứng nổi mảy may ý chí chống cự sớm biết hôm nay lúc trước làm gì để tặng bà m ố i đến cửa khổ khuyên trực tiếp nửa đêm giết đến tận trung bình võ quán xong hết mọi chuyện giao tình ha ha chu thất phương cười k h ẽ hai tiếng ngươi trăm phương ngàn kếm ư u đoạt ta võ quán nhiều lần phái người khiêu khích ta nghĩa phụ tử cũng cùng cha ngươi có quan hệ trực tiếp phần giao tình này coi là thật không t ặ n a ngươi đồ đệ không cũng đã giết cha ta hả lời vừa ra khỏi miệm ta húc lập tức hối hận đề cập qua đi nợ cũng làm gì tình thế bây giờ hắn cần phải ăn nói khép nép hạ thấp tư thái giảm xuống chu thất phương cảnh giác chỉ cần bình an vượt qua tối nay thì có biện pháp giải quyết triệt để chu thất phương ngươi nhìn ngươi nhìn ngươi không còn nhớ ta đồ đệ giết chuyện của cha ngươi sao h o á n đ o á n tương báo khi nào để xuống phần này chấp h nhiệm ngươi sẽ ta đã bung ô xuống chu q u á n chủ từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào không về sau có dùng đến lấy ta địa phương ta sông pha khói lửa không chối tử ta hút đội vàng tiếp lời thân xác cực điểm không đúng ngươi không có minh bạch ta nói chính là để xuống phần này chấp nghiệm ngươi sẽ chết dễ dàng một chút ngươi cao húc một trái tim chìm đến đáy cốc trên mặt lại không huyết sắc cảm giác chu thất phương trên thân tán phát nồng đậm sắc ý cảm giác g i ậ n cả tóc gãy tự nhiên sinh ra tới cao húc làm bộ cao hơn âm thanh hô to hắn có thể làm cũng chỉ có hô hoán cầu cứu rồi chỉ cần dẫn tới bách hộ sở giáo hí tổng kỳ chu thất phương còn dám trước mặt mọi người giết hắn sao lời nói chưa mở miệng cao húc chỉ thấy, thấy hoa mắt chu thất phương hình như quỵ mị lóe hiện ở trước mặt hắn hắn cảm giác ở ngực hơi chấn động một chút trái tim có chút không thoải mái túi đầu nhìn qua, chỉ thấy chu thất phương bàn tay chính chết đến tại hắn trái tim vị trí chúng trưởng rồi lấy chu thất phương thực lực chính mình thế mà không có bị đánh bay cao húc theo bản năng muốn muốn xuất thủ đón đỡ sau đó mau lui có thể lực lượng của thân thể lại như bị rút sạch một dạng không bao lâu hắn cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn ý thức dần dần mơ hồ mang độc bài vẫn trưởng giết người hiệu suất quá thấp nhìn về phía cao húc thi thể chu thất phương lắc đầu tự dễ ư c kỳ thật không phải độc trưởng giết người hiệu suất thấp mà chính là hắn tu luyện không đúng chỗ hệ thống có thể rút cao nhân cảnh giới lại không thể để khí huyết nội kình bên trong sinh ra độc tố Thối luyện độc c ầ nếu phải k như g độc cao húc là thông mạch cảnh thuần túy dùng độc trường còn thật rét không được nói đến ngoại trừ đa n dược cũng muốn pháp vì nguyện mi tìm kiếm có thể tu luyện độc dược cao húc thi thể chu thất phương định đem hăn ném đến phong ra đi loại này sự tình chu thất phương làm xe nhẹ đường quen lúc trước hùng gia bị hắn ném đến hát phong đường trụ sở đã dẫn phát hát phong đường cùng kim tiền bang một trận đại chiến đương nhiên cao húc thi thể không thể trực tiếp ném vào phong gia đại viện phong gia cũng không phải hát phong đường loại kia sơ đẳng bàn phái đến một lần phong gia cao thủ như mây nội thành hành sự cũng không thiện thứ hai phong gia loại tầng thứ này thế ra bảo phong võ quán cũng không có can đảm tìm tới cửa đang muốn nâng lên thi thể chu thất phương đột nhiên quay đầu náo nhiệt có khách không n ợ i mà đến 110, cũ, 110, cũ. một vị hoa phục trung niên nhân xuất hiện tại công phòng bên trong À, ta c h â người, người. t cái người người là chu a o thất phương dư phúc chu thất phương đồng dạng ngoại ý mớn không nghĩ tới người tới lại là dư gia đại quản gia dư phúc năm ngoái dư phúc đi cùng bạch trường quốc muốn tiếp về bạch lạc nhan bị cự tuyệt về sau hắn lại xuất hiện tại trường lâm huyện võ khoa huyện thí bên trong hắn nhi tử dư trung đầu tiên là tại huyện thí bên trong bị bạch lạc nhan chém rụng sóng trường sau tại cảnh vân huyện bị trần phong đánh chết hắn đối chu thất phương cựu hận không sánh vai hút thiếu nhìn thấy người đến là dư phúc chu thất phương trong mắt sáng lên đang lo đi nơi nào bắt một cái có chút phân lượng dư ra người đến dư phúc lại tự chui đầu vào lưới tại hắn kế hoạch bên trong cao húc một người phân lượng vẫn là quá thấp bảo phong võ quán cùng dư ra rất khó vì hắn làm to chuyện chớ nói chi là dẫn đốt dư ra cùng phong ra thùng thuốc nổ nhưng là nếu như lại có cái dư ra người tình huống lại khác biệt hoặc là nói tại hắn mưu đồ bên trong tránh thức tạo tác dụng là dư ra người cao húc cũng là vật làm nền nhưng chỉ có dư ra người không có cao húc cũng là không được mấu chốt trong đó ở c h ỗ đ ộ c t r ư ở n g cảnh vân huyện trong vụ án thành hạo nhiên trúng cổ mà chết bị bắt sống cao gầy nam tử cuối cùng c ũ n g tử tại trấn ác ti trong đại lao nguyên nhân cái chết đồng dạng là trúng cổ điều này nói rõ dư ra trận doanh bên trong có am hiểu dùng cổ cao thủ mà lại người này khả năng rất lớn là vu hoàng trí nếu như dư ra người cùng cao húc đồng thời chết bởi độc dưới lòng bàn tay lấy vu hoàng trí ánh mắt nhất định có thể nhìn ra loại độc này xuất từ dược tông luyện dược nhất mạch mà dược tông hủy diệt thì cùng luyện dược luyện c ủ a hai cái phân c h i nội đấu có quan hệ kể từ đó vũ hoàng trí tất nhiên sẽ vì còn lại phong phú nhị ra lại thêm vào một mùi lửa cho nên trọng yếu nhất ở chỗ dư ra người mà vị này dư ra người phân lượng quá nặng đi không được cao húc loại nhân vật này leo lên không lên cường đem hai người đặt ở một khối không hợp với lẽ thường phân lượng quá thấp càng không được không quan hệ nặng nhẹ tiểu nhân vật không có người quan tâm dư phúc vừa vặn thân phận không cao nhưng rất trọng yếu tu vi không có đột phá thông mạch có thể dùng độc trường đánh chết chu thất phương nụ cười tại dư phúc trong mắt đặc biệt dữ tợn hắn bản năng có cảng hướng về sau cửa sổ phong ó n Vành!、Một、tiếng văng nhỏ, dư phúc ngạ cái ít. Hắn lấy còn muốn đứng Phương hắn sung trường. Hắn luyện này tính, đánh g đi. đi điểm độc cái rủi tại lại thời thối tại Đối phó dư Phúc chụp Chu Thất hậu Một tâm một lâm ít. tử Dư dậy dậy, c lấy qua a bổ hốc lúc d ù đi bên cạnh sát bên không xa còn có một nhà tiệm tơ lụa là dư gia hai cái cửa hàng tại trên phương diện làm ăn có thật nhiều xung đột lợi ích mặc dù không tới động thủ cấp độ nhưng song phương trưởng quỹ tiểu nhị đi cái đối mặt cũng sẽ trợn mắt nhìn loại này tầng trên mặt tin tức thanh một thương hội tình báo tổ chức mỗi ngày đều t ạ i truyền lại chu thất phương mục tiêu cũng là còn lại cái tiệm tơ lụa tiệm tơ lụa có xuất từ dư ra hộ vệ loại này quy mô cửa hàng hộ vệ thực lực cũng không cao nhiều lấy minh kính ám kình vì chủ thực lực không siêu thối thể lục trọng dù là chu thất phương đứng tại bọn hắn phía sau bọn hắn đều không phát hiện được、Ấm、ẩm đưa tay ở giữa chu thất phương đem một mặt phòng tường oành sập một cái đ ộ n lớn tiếng vang kinh động đến g á c đêm hộ vệ hào hào dơ bó đ u ố c tới xem xét người nào có hộ vệ phát hiện phía trước có mấy đạo hấp ảnh đứng tại chỗ không dám lên trước xa xa la lên cho mình tăng thêm lòng dũng cảm hành tung bại lộ mục đích đ ặ t tới chu thất phương nhấc lên cao hốc cùng dư phúc thi thể nhảy trên thân nóc phòng nhìn chính xác p h ò n g ký tiệm tơ lụa vị trí một đường theo nóc phòng đi xuyên qua đi những hộ vệ này tuy nhiên xuất từ dư ra nhưng không phải dư ra dòng chính người không có vì gia tộc bán mạng g i ấ n ộ vừa mới động tĩnh cho thấy địch nhân thực lực không thấp bọn hắn tự nhiên không dám mạo n ộ i truy kích nhưng cái này không ảnh hưởng bọn hắn leo đến chỗ cao quan sát đêm đó mặc dù không phải nguyệt minh như ban ngày nhưng lấy võ giả n h ã c lực vẫn có thể phân biệt ra được nơi xa không ngừng khiêu động hát ảnh có g a n lớn thậm chí đi theo nhất đoạn hát ảnh thẳng đến phong ký tiệm t ơ lụa liền biến mất không thấy gì nữa hộ vệ nhóm hội tụ đến một chỗ hai mặt nhìn nhau phong ra người chạy tới còn lại cái cửa hàng liền vì a n h sập một mặt tường trong tay người kia dẫn theo hai người là ai hộ vệ nhóm nghĩ không ra nguyên cớ đành phải tranh thủ thời gian tầm tầng, tầng báo cáo sau khi trời sáng tụ tiên lâu là ngoại thành xa hoa nhất từ lâu lầu hai trở lên là đạt quan hiển quý mở tiệc chiêu đãi khách mời lựa chọn hàng đầu c h ẳ n g s ợ l â u một thì là tán khách ăn cơm uống rượu địa phương chỉ cần có chút thân gia người bình thường cũng có thể ở chỗ này chi tiêu nổi một bàn khách nhân đang uống cựu một người trong đó đ ỗ n g nhiên nói khẽ với đồng bạn nói ra nghe nói không tối hôm qua dư gia đại quản gia dư phúc cùng a n nhạc p h ư ơ n g bách hộ cao húc tại mật hội thời điểm bị thần bí nhân đ ụ n g vào kết quả song phương phát sinh xung đột một tràng đại chiến kinh thiên địa khiếp quỷ thần thẳng dết đến trời đất mù mịt dính đến tứ đại thế gia mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo vậy các ngươi biết thần bí nhân là ai mọi người đồng loạt lắc đầu bao quát nói tới người lúc đầu người nói chuyện đối với cái này hết sức hài lòng bưng chén rượu lên mất máy thở ra một ngụm tự khí a hào cựu Tụ tiên lâu tiểu cũng là s o địa phương khác càng tuần h ậ u trở về chỗ cũ kéo dài các người nói hắn cái này cất rượu phối phương có phải hay không tăng thêm đồng bạn chính nghe được chỗ mấu chốt hắn lại nhìn trái phải mà nói nó đồng bạn lập tức không t h u ậ n theo người người này làm sao kéo một nửa lưu một nửa mau nói mau nói ha ha lúc đầu người nói chuyện cười ha ha một tiếng lập tức nằm phía dưới thân thể gián tạ i trên bàn đám người biết hắn muốn nhỏ âm thanh nói nhỏ sợ nghe không rõ ràng hào hào hắn đem đầu áp vào trên bàn từng cái dối dài cổ đúng như một bàn vương bắt đang h ọ người kia chợt lại ngồi thẳng người tại mọi người mộng b ư ớ c bên trong dùng ngón tay dính lấy loại rượu trên bàn viết cái kế tiếp phong chữ phong ra người người bên cạnh liền vội vàng che miệng của hắn người này cũng ý thức được thanh âm hơi lớn vòng nhìn trái phải bàn bên thực khách không có người chú ý bọn hắn mới rút về cổ tuy nhiên dư ra người cùng phong ra có mâu thuẫn nhưng làm ám sát cũng quá cấp tiến đi khó nói phong đình chi là phong gia có tiềm lực nhất thiên tài bị dư hậu thuần đánh thành trọng thương nghe nói đả thương căn cơ võ khoa sau c h â n ác t i từ thiên hộ ở giữa điều giải dư ra trả lời chắc chắn phong ra không hài lòng lấy phong thánh huyền tính cách nhịn xuống cái này khẩu khí mới là lạ khó trách liền cao húc cũng giết phong gia là đồng thời tại cho dư ra cùng c h ấ n át t i sắp mặt nhìn ta còn tưởng rằng bảo phong võ quán cũng đắc tội phong gia nữa nha ai đúng ngươi nói là phong gia người gây nên có chứng c ứ gì lúc đầu nói ra tin tức người đắc ý nói ta không biết được nói là phong gia người làm còn biết bọn hắn đem dư phúc cùng cao húc thi thể tàng tại phong gia tiệm t ơ lụa lao đông tây ngươi đến cùng có giúp hay không chương một trăm mười một đan phương chương một trăm mười một đan phương phủ thành bên trong khắp nơi lưu truyền phong gia người g i ế t tử dư phúc cùng cao húc tin tức liền thi thể giấu ở nơi nào đều nói có cái múi có mắt đây là thanh mục thương hội công lao chu thất phương sáng sớm thì an bài bạch lạc nhan đi lan truyền những lời đồn đ ã i này tình báo tổ chức đối p h ủ thành bên trong hạ tầng thẩm thấu rất thành công truyền bá điểm tin tức một bữa ăn sáng đến mức dư ra cùng phong ra ở giữa sẽ n á o tới trình độ nào chỉ có thể nói mưu sự tại nhân thành sự tại tiên dư ra cùng bảo phong võ quán không phải đứng ốc loại này vu oan thủ đoạn rất ngây thơ bọn hắn sẽ không dễ tin nhưng là sau đó dư tổn hiên mất tích cùng phong đình chi trọng thương về sau dư phúc cùng cao húc bị rét tất sẽ thành còn lại phong phú nhị ra ở giữa đầu thứ ba g â y rất nổ luôn có một đầu sẽ bị nhét lửa thì tính là gì đều không phát sinh vậy cũng không có gì chí ít trừ đi cao húc cùng dư phúc hai cái trướng mắt ra hỏa không có hậu hoạn tâm tình thật tốt chu thất phương đi vào luyện võ trường tự mình chỉ điểm một hồi học đồ cùng thương hội hộ vệ về sau hắn hướng võ quán đi ra ngoài nỗ lực may mắn phủ đầu gặp phải thích hợp thân truyền đệ tử trung bình võ quán đồ đ ệ tám danh vọng ba nghìn năm trăm võ học trung thừa cực phẩm phong lôi đao pháp huyền âm t r ư ờ n g pháp độc t o i nhạc quyến pháp lạc anh kiến pháp vô tướng kiến pháp hàng ma q u n pháp tâm thương cực phẩm trung bình đao pháp bài vân trừng pháp đ ộ c phá ngọc q u y ề n pháp lưỡng nghi kiếm pháp khai sơn côn pháp thượng phẩm thân pháp thừa phong bộ thực phẩm kỳ môn vạn độc kinh nhiệm vụ trước mặt tuyển nhận thứ chín tên thân truyền đệ tử tám chín nhiệm vụ khen thưởng danh vọng một trăm n h thực phẩm kỳ môn công pháp một môn t r u y ề n văn nhiệm vụ không tiêu diệt túy nhân phường bang phái t r u y ề n văn nhiệm vụ đã hoàn thành hiện tại túy nhân phường bang phái đã tuyệt tích chỉ còn lại có chút ba năm du côn lưu manh tạo thành tiểu đoàn thể lại không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn mặt bên phía trên cũng coi là trần nguyệt hà cái này đổ đệ giúp đại ân từ hà bị phân phối đến vụ phường đảm nhiệm bác hộ nơi đó là vu hoàng trí hộ có hắn nhất thủ hạ. ban trung tâm cái h ta, ta này cũng n g o thanh em thượng ban p đảo, khảo như g m t là lao trương cùng tống chi thu tống chi thu tốt xấu là một quán tri chủ mỗi lần tới trung bình vó quán đều không cùng hắn chạm mặt không phải đến luyện võ trưởng cùng lao trương đánh một chầu cũng là tại cửa trong phòng uống một bình trà mà lại võ khoa sau đó đại đa số bính loại võ quán đều đưa qua quả mừng tống chi thu lại không có đưa một cái đại tử lúc này nàng lại tìm lao trương hỗ trợ cái gì tựa hồ cùng mình có quan hệ chu thất phương tại góc tường đứng vững ngưng thần lắng nghe sợ cái gì hắn là ta nhìn lớn lên tính cách rất tốt bất kể nói thế nào đều là ta muốn cầu cảnh hắn đợi ta còn chưa bao giờ chủ động cầu qua người vậy ngươi không phải còn cầu ta sao ngươi ngươi cái lao đông tây không tính người chu thất phương nhịn không được cười lên hai người đây là đang liếc mắt đưa tình sao thật là k h á c loại hiện tại người lớn tuổi để người không hiểu rõ a hắn chính muốn rời đi chợt nghe tông chi thu nói ra không sợ ngươi chê cười bình xương võ quán học đồ cho tới bây giờ không có người bị ất loại võ quán chọn t r ú n g q u a ta tại đồng hành trước mặt đều không ngóc đầu lên được chỉ muốn các ngươi theo ta võ quán chọn mấy cái học đồ một cái cũng được ta sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi ta trên tay có một bộ đan phương có thể để cho các ngươi chép một phần đan phương vẫn là một bộ chu thất phương nâng lên chân lại nhẹ nhàng rơi xuống hắn muốn đan p ư ơ n g đều nghĩ đến nắp vóc chưa từng nghĩ mệnh lý h ư u lúc cuối cùng cần có được đến không mất chút công phu khu khu chu thất phương ho nhẹ hai tiếng lao trương quá không ra khiếu mặc kệ theo tình cảm riêng tư góc độ cân nhắc vẫn là theo võ quán đại cục góc độ cân nhắc tống chi thu nhắc lên ra yêu cầu hắn nên đáp ứng lập tức làm đến tống chi thu nói hồi lâu chính mình cũng bối rối lao trương chính ở chỗ này lẻ m mà lẻ mề nghe được tiếng ho khan người gác cổng bên trong bá nhảy lên ra một đầu bóng hình xinh đẹp xung quanh chu quan chủ ngươi đến đây lúc nào bị người đánh vỡ tống chi thu hiếm thấy ngượng ngùng xấu hổ vừa vặn đi ngang qua tống quan chủ trên tay ngươi có đa phương tống chi thu minh bạch bị chu thất phương nghe góp tưởng tuy nhiên nàng cùng lao trương không có thất lễ cử động nhưng nàng theo không h i ệ n lộ nữ nhân ra thần thái dường như bị chu thất phương dòm sạch sẽ sắc mặt của nàng càng thêm bối rối lao trương theo r a phòng trong tay còn nắm hắn cây trổi là như vậy tiểu tống muốn đưa mấy cái học đồ đến chúng ta v õ quán ngươi cũng biết bình xương v õ quán hạn mức cao nhất chỉ có thối thể thất trọng nàng liền muốn để đồ đệ có thể có thành tựu lớn hơn chúng hay không võ tú tài ngược lại là không quan trọng thời khắc mấu chốt lao trương cuối cùng nam nhân một thanh định tới t ố nói g c t lên chính sự tống chi thu trên mặt xấu hổ tiêu hết đầu tiên là thở dài một tiếng không dối gạt chu q u a n chủ nhà ta tổ tiên là giang châu khai dương tông ngoại môn đệ tử tư chất có hạn khoảng cách bao đang cảnh xa xa khó vời cũng liền không vào được nội môn về sau tuổi tắc dần dần cao liền trở về thanh hà phủ châu thành nhiều tôn g môn chu thất phương là biết đến những cái này tôn g môn có truyền thừa gần nàn năm so đại hương quốc lịch sử đều muốn đã lâu khai dương tông chỉ là bên trong một cái trung đẳng tôn g môn dù vậy bao đan cảnh mới là tiến nhập nội môn điều kiện tiên quyết tống chi thu tiếp tục nói lại về sau theo ta tổ phụ lên vì sinh kế thì xây dựng võ quán đến ta đã là đệ tam đại tổ tiên tuy là khai dương bên ngoài tông cửa nhưng không có tông môn đồng ý võ học liền tự nữ cũng không thể truyền thụ ta tu luyện chỉ là tổ tiên cơ duyên xảo hợp lấy được một môn tầm thường thượng phẩm t r ừ pháp có thể thất trọng là cực hạ đến mức đa phương bao quát khí huyết tán khí huyết hoàn cùng khí huyết đan ba loại là tổ tiên theo khai dương tông mua sắm khai dương tông đối thối thể cảnh đàn phương cũng không coi trọng không có cấm đoán chuyển ra ngoài yêu cầu khó trách tống chi thu chỉ tu luyện đến thối thể thất trọng lấy nàng bính hạ căn cốt nếu như võ học phẩm cấp đủ cao đột phá thông mạch cảnh cũng không thành vấn đề chu thất phương không có ý định cùng tống chi thu có kẻ mặt cả còn chuẩn bị lại cho nàng chút chỗ tốt làm giao dịch toàn bằng lương tâm một lòng đệ thấp người khác đạt được càng thật tốt hơn chỗ cùng hát tâm gian thương khác nhau ở chỗ nào đương nhiên điều kiện tiên quyết là cùng ai giao dịch nếu như là bệnh nhân cũng không tồn tại giao dịch hắn càng ưa thích linh nguyên cấu tống ngươi. Tống chi thu vui mừng nước mày đứng lên nói tạ đà tạ chu quán chủ ngươi đừng vội nói lời cảm tạ ngươi mang tới học đồ phải đi qua đơn giản một chút chắc tí thông qua được mới được không có vấn đề ta hiện tại liền đem bọn hắn đều mang tới ngươi vừa ý người nào thì lưu lại người nào đây là đàn phương chu quán chủ trước nhận lấy tống chi thu sớm sao chép tốt đàn phương giao cho chu thất phương sau vội vã rời đi quả nhiên là hấp tấp tính cách làm lên sự tình đến không chút nào kéo dài tha thiết ước mơ đàn phương cuối cùng cũng đến tay đến đ ó lấy chương một trăm mười hai xích diễn trưởng chương một trăm mười hai xích diễn trưởng tống chi thu đương nhiên sẽ không đem sở hữu học đồ toàn bộ mang đến chỉ dẫn theo nàng mấy vị thân truyền đệ tử tu vi đều tại thối thể ngũ trọng trở lên chu thất phương lĩnh bọn hắn đến thí tâm thạch chỗ đó chắc thí một lần toàn bộ thông qua cha nhìn tin tức của bọn hắn mặt bằng lúc đều là bình thường căn cốt không có có thể sửa ẩn tàng căn cốt không cách nào thu vị thân truyền đệ tử đem mấy người nhận lấy về sau mấy người kia cũng đã thành trung bình võ quán học đồ đồng dạng sẽ phản hồi tu vi tống chi thu một cọc gáp ở trong lòng nhiều năm tâm sự giải quyết xong tuổi già an lòng chu quán chủ về sau bọn hắn thì nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn tống chi thu là có tiếng bao che cho con tính cách không làm cho người vui nhưng đối đồ đệ là coi như không tệ đ ố n g nhiên đem sớm chiều trung đụng đồ đệ đưa đi cũng có chút không nỡ bọn hắn chỉ là tại ta chỗ này đào tạo sâu ngươi vẫn là sư phụ của bọn hắn điều nói này tống chi thu tâm tình tốt không ít chu thất phương nói tiếp tống quan chủ ngươi đ a n phương với ta mà nói phi thường kịp thời giúp ta đại ân thu mấy cái học đồ không đủ bổ khuyết như vậy đi ngươi tu luyện t r ư ờ n g pháp không phải chỉ có tầm thường thượng phẩm à nếu như ngươi tin được ta có thể cho ta xem một chút có lẽ ta có thể bổ túc còn thừa nhị trọng tống chi thu sửng sốt một cái trước mắt chu thất phương cảnh giới tu vi viễn siêu nàng điểm ấy nàng tin tưởng không nghi ngờ nhưng muốn nói bổ túc công pháp loại này sự tình cần chìm đắm võ học nhiều năm còn phải tinh thông nhiều môn võ học cũng đạt tới phi thường tinh thông trình độ mới có thể đọc nhiều sở trường các nhà sáng tạo hoặc tiếp tục bước phát triển mới nội dung húng chi nàng trường pháp đã là thượng phẩm lại bổ túc liền thành thực phẩm bao đan cảnh cường giả đều không nhất định có thể làm được chu thất phương lại thiên túng kỳ tài tuổi tác còn tại đó muốn nói hắn tinh tu nhiều môn võ học công pháp khó có thể để người tin tưởng đạt tới bao đan cảnh càng không khả năng một môn trường pháp bí tịch mà thôi chu quan chủ muốn nhìn liền nhị tống chi thu tuy nhiên hoài nghi chu thất chủ nói lời nhưng cũng không tiện bắt mặt mũi của hắn nàng dùng tuổi trò đụng đụng lao trương ngây ngốc lấy làm gì bày săn bút mực lao trương biết chữ không nhiều nhưng người gác cổng bên trong cũng có chuẩn bị bút mực có lúc đến khách nhân hoặc là muốn bãi sư thỉnh thoảng sẽ lưu c h ú t tờ giấy hoặc là làm xuống đăng ký tống chi thu trải tốt bút mực hiện trường đem t r ư ờ n g pháp chép lại đi ra công pháp bí tịch có rất ít người tùy thân mang theo phần lớn là chân tàng tại cái nào đó địa phương bí ẩn chu quan chủ viết xong mời xem đi tống chi thu rất mo đưa công pháp viết xong đứng dậy tình chu thất phương tham khảo kỳ thật tại nàng viết thời điểm. chu thất phương liền xem hết đinh kiểm tra đến tầm thường thượng phẩm trường pháp bí tịch tiêu hao một trăm danh vọng có thể thu làm võ quán võ học hoặc là tiêu hao một trăm danh vọng thôi diễn ra tầm thường cực phẩm trường pháp hệ thống dùng một trăm điểm danh vọng thôi diễn mới trường pháp ngươi thấy một bản phẩm giai vì tầm thường thượng phẩm trường pháp bí tịch tối cao có thể tu luyện tới t ố i thể thất trọng ngươi cũng không hài lòng muốn dưới đây thôi diễn xuất phẩm giai đạt tới cực phẩm trường pháp ngươi tu luyện qua tầm thường cùng trung thừa trường pháp trường pháp thành thạo thôi diễn tầm thường trường pháp nước chạy thành sông đi qua không ngừng phân tích kiểm nghiệm vì mới trường pháp thêm tục cảnh giới có manh mối hệ thống không ngừng hoàn thiện trường pháp rốt cục có thành tựu mới trường pháp có thể tu luyện tới thối thể cựu trọng xin vì mới trường pháp mệnh danh bốn xích diễm trưởng tống chi thu tu luyện trường pháp thì kêu xích diễm trưởng không cần thiết đổi thành các tên nói đến môn này trường pháp uy lực cũng không t ệ lắm nhưng có cái đại khuyết điểm thung công hình thành khí huyết dương khí quá nặng âm dương mất cân đối tu luyện loại này trường pháp người mặc kệ trước kia tính khí tính cách như thế nào dần ra đều sẽ dễ dàng bạo dễ giận tống chi thu tính cách tuyệt đối có nhận đến trường pháp ảnh hưởng cũng may mắn nàng là nữ nhân không phải vậy tính khí sẽ còn bạo liệt ba phần người đem mới trưởng pháp mệnh danh là xích diễm trừng ư pháp đinh hệ thống thôi diễn bước phát triển mới tầm thường c ự c phẩm võ học xích diễm trừng ư pháp người học được xích diễm trừng ư pháp mới xích diễm trừng ư pháp chẳng những bổ túc sau nhị trọng trước kia nội dung cũng làm chút ít cả i biến cứ như vậy khí huyết càng thêm bình thản âm dương bình hành chu thất phương ngồi xuống nâng bút tại tống chi thu viết công pháp phía trên đồ đồ sửa đổi một chút đổi c ò n về sau lại lấy ra vài trang chống không trả giấy viết xuống mới nội dung tống quan chủ một điểm tra thiếu bổ để lọn ngươi trở về có thể thử luyện một chút sẽ hưu hiệu quả chu thất phương nói xong cũng không có đạt được tống chi thu đáp lại quay qua. đầu nhìn qua. tống chi thu h nhẹ nhẹ. Từ từ tiếp m nhận mới trưởng pháp bí tịch trịnh trọng thu vào trong lòng chu quán chủ đối với ta võ quán có tái sinh tri ân đại ân không lời nào cảm tạ hết được xin từ biệt tống chi thu vội vã rời đi người các cổng ra võ quán tha thiết ước mơ đan phương cuối cùng cũng đến tay chu thất phương lập tức đến thương sẽ tìm được bạch lạc nhan lạc nhan người ghi một chút những dược liệu này phái thương đội đi châu thành đại lượng mua sắm đây là đan phương ba loại thường dùng dược phương đều có sư phụ thực y ê u bạch lạc nhan một mặt sùng bái giơ ngón tay cái lên thư giả thành phần chiếm hơn phân nửa chớ cùng từ hà trần phong học thổi phong ta có làm được cái gì điểm ấy nhiều học một ít người dương bảo sư mình ta nhận bình xương võ quán mấy cái học đồ tống chi thu vì cảm tạ đưa cho ta tống quan chủ bạch lạc nhan thu hồi cười cận nàng là cái nữ nhân rất đáng thương sư phụ n g ư ơ i biết nàng vì cái gì cả một đời không lấy chồng sao lời này hỏi được chu thất phương như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc không phải là bởi vì tính tình của nàng không ai muốn hoặc là cảm tình nhận qua tổn thương thôi đi cái kia làm sao có thể dung mạo của nàng lại không xấu còn mở vó quán làm sao có thể không ai muốn cảm tình bị thương tổn càng không khả năng nàng giống cái loại người này sao cái kia là nguyên nhân gì nghe đến đó chu thất phương lên bắt quái chi tâm bởi vì nàng theo chưa có tới nữ nhân gia kinh nguyện người khác đều nói nàng có bệnh loại nữ nhân này nhà trong khuê phòng chuyện riêng tư bạch lạc nhan nói cực kỳ tự nhiên không có chút nào nhăn nhó tuy có sư đồ danh phận nàng trong âm thầm nhưng chưa bao giờ đem chu thất phương làm sư phụ đối lai qua cam tâm nhịp đồ không tháng sau sự tình nhưng nàng vẫn kiên trì tu luyện xích d i ễ m trưởng ngoại trừ hảo cường bên ngoài nàng là nhà bên trong độc nữ nhất định phải chống lên võ quán cũng là trong đó trọng yếu nguyên nhân đây là tống chi thu lựa chọn không cần thiết vì nàng quan tâm sao xu hạ chép xong ta tìm n g u y ờ n mi hỏi nàng một chút có thể hay không phối chế cùng luyện chế những đan dược này Trưng hiệu, quả, 113, hiệu quả. một cái khắc nịch đồ sở n g u y ờ n mi theo thường lệ phát biểu một phen ngay thẳng khuê c h u n g l ờ i oán giận về sau trinh trọng nói ta xuất từ dược tông luyện dược là kiến thức cơ bản những đan dược này mặc dù không có luyện chế qua nhưng với ta mà nói không phải việc khó gì có sở nguyệt m i cam đoan chu thất phương tâm cối u cùng để xuống bước kế tiếp trọng điểm cũng là làm đến bồi nguyên đan hoặc là đan phương cùng vì sở nguyệt m i tìm kiếm thích hợp nguyên liệu dùng để phối chế có thể thông mạch cảnh hữu hiệu độc dược cùng tu luyện độc trưởng vạn độc kinh bên trong ngược lại có không ít ghi chép nhưng dược tông đối rất nhiều dược tài mệnh tên đều là dùng nam cương tiếng địa phương cùng một dạng đồ vật cách gọi không giống nhau trừ phi gặp vật thật mới có thể phân biệt ra được có hữu dụng hay không cái này vì tìm kiếm tài liệu tăng lên độ khó khăn đi giang châu thành tìm kiếm bao đan cảnh luyện đan sư sự tình nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng tuy nhiên trình phúc xuân nói người kia có phải hay không còn sống trên đời đều không nhất định nhưng dù sao cũng phải đi tìm kiếm còn nữa đem c a o h ú c cùng dư phúc tử vũ hoan cho phong phú ra sự một mực không có đ o ạ n dưới mấy ngày trôi qua nhị ra như cũ án binh bất động không biết làm m ê u đồ thất bại vẫn là tại kìm nén làm lớn hắn không muốn bỏ qua loại này thịnh sự nhưng cũng không thể một mực chờ đi xuống chu thất phương quyết định đợi thêm sau một ngày thì cùng mua sắm dược tại thương đội cùng lúc xuất phát đi châu thành ngày thứ hai chu thất phương đi vào luyện võ trưởng lý thành cùng tôn đại thuận đang chỉ điểm học đồ cùng hộ vệ quét d u ệ một mình ở một bên luyện tập thương pháp ba người tu vi lại có tiến bộ võ quán nhu cầu cấp bách các loại a n dược nhưng không phải một điểm không có cung ứng thân truyền đệ tử vẫn là không có vấn đề sở nguyệt my đột phá đến thông mạch nhất trọng lý thành cùng quách duyệt cũng đã đột phá đến thối thể cựu trọng nhưng ba người đột phá phản hồi đối với thông mạch lục trọng chu thất phương tới nói vẫn là quá đầy đủ tu vi cảnh giới cũng là một cái ngược lại tam giác phía trên một cảnh giới phản hồi nhu cầu so trước nhất cảnh giới thêm ra không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần bất quá cũng sắp lý thành cùng quách duyệt dùng không bao lâu thì có thể đột phá đến thông mạch nhất trọng đủ để cho hắn tu vi lại thang một cấp t ô ngay Đại、thuận、tại 10 lần hiệu Thuận xuất t luyện ra chỉ dưới, lại lần n võ r ư ờ r chỉ cảnh, cuối cùng Cái phá thối thể thất dưới, tới lại lần nữa trọng. n đã à đã tại i ế p cận hắn cực hắn h lấy hắn thông mạch cảnh căn cốt, cả đ vô vọng. Đại t hai u ậ n n cái phá? thời điểm gì g đột y t ạ ngày này tôn đại thuận vui sướng lộ rõ trên mặt hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể luyện ra hóa kình nếu như không phải gặp phải dương bảo sư đồ nếu như không phải dương bảo thu lưu hắn đến võ quán làm võ sư nếu như không phải chu thất phương chiêu hắn đến phủ thành hắn cả một đời cũng chính là thối thể ngũ trọng mệnh ta nói qua chờ ngươi thối thể thất trọng sau thu ngươi làm ký danh đệ tử về sau ngươi chính là của ta đồ đệ tôn đại thuận nghe vậy quỳ giảm xuống đất động dung nói đệ tử bái tạ sư phụ chu thất phương đem hắn dịu dắt đứng lên thật tốt tu luyện trên thế giới là có kỳ tích tồn tại lúc này lao trương dẫn theo một bao lớn quà tặng vui dạo rực chạy c h ậ m tới Ô u hiếm cây trổi cũng không biết bị ném tới nơi nào trừ ư bá ngươi làm u ố n cho ai tặng lễ đi lý thành hỏi không phải ta đưa cái gì lễ là chi thu đưa tới cảm tạ quán chủ chi thu ngoại trừ tống chi thu cũng không có người khác nàng tặng lễ làm cái gì ngày hôm qua thời điểm thu bình sương võ quán học đồ tống chi thu cũng cho đan p h ư ơ n g tuy nói về sau vì nàng thôi diễn công pháp nhưng nói cho cùng cũng là đồng giá trao đổi cái này lại tặng cái gì lễ cái này lao trương muốn nói lại thôi nhìn đến mấy người ánh mắt tò mò cười hát hát nói cũng không phải là không thể nói nàng đều tuổi đã cao lại không là tiểu cô đương lời nói không đầu không đôi nghe người càng không nghĩ ra trừng bá chẳng lẽ tống quán chủ chọn chúng ngươi đây là tặng sinh lễ nhẹ điểm nhưng tâm ý t r ọ n lý thành cùng lao trương thân quen bình thường cũng thích mở cái trò đùa bất quá lời này tựa như nói đến lao trương trong tâm k ả m hắn cười đến đều t u é t ra m i ệ n g rộng nhìn ngươi nói nào có nữ nhân cho nam nhân đưa x í n h lễ quan chủ hôm qua không phải cho nàng sửa đổi công pháp à nàng trở về thử luyện luyện các ngươi đoán làm gì chữa khỏi nàng nhiều năm ngoan tật nàng hiện tại là lao thụ mở mới hoa tỏa sáng thanh xuân lý thành tôn đại thuận còn có về sau lại gần q u y ế t duyệt tất cả đều không hiểu ra sao có thể chu thất phương minh bạch là chuyện gì xảy ra tống chi thu bởi vì tu luyện xích diễn trường dẫn đến theo chưa từng tới kinh nguyện cầm lấy tu sửa đổi trường pháp lại tu luyện từ đầu kết quả hiệu quả nhanh chóng chỉ là hiệu quả không khỏi quá rõ rệt đi chẳng lẽ nàng còn có thể sinh trường bá đã dặn này cái t i a tống quán chủ làm sao không tự mình đến nói lời c ả m t ạ n g ngược lại để ngươi truyền đạt đi đi đi đừng đánh lung tung nghe lập tức luyện công đi ta cảnh cáo các ngươi chuyện n à y hôm nay coi như chưa từng nghe qua đừng l o ạ n nói h u y ê n thuyên chu thất phương phất tay đuổi đi ba vị đồ đệ tống chi thu tuổi tác lại lớn cũng là chưa xuất các nữ nhân ra mặt không so được lao trương việc quan hệ nữ nhân tư ẩ n lưu truyền ra đối với người danh dự có hại lao trương nguyện mi am hiểu y dược ngươi nói cho tống quán chủ một tiếng có cần có thể tìm người mi nữ nhân tìm cô nàng bên trong có mấy lời càng có thể bông ra nói t ố t ta sẽ chuyển cáo nàng bình x ư ơ n g v õ quán tống h chi thu bắt đem giấy nháp liền hướng nhà xí chạy lại tới không làm nữ nhân tâm lý gấp ai ngờ làm thành sẽ phiền phái như vậy nói trở lại hắn làm sao lại sửa chữa công pháp chẳng lẽ hắn là cải lão hoàn đồng lao yêu quái ẩn tàng tu vi du hy h ư n g trần b ằ n g không hắn đồ đệ vì cái gì cái đỉnh cái cường còn có những cái kia phổ thông học đồ tu luyện cũng là n h ậ t tiến ngàn dặm giang châu đại hưng quốc cương vực rộng lớn chung chia làm kinh thành cùng thập lục châu mỗi một châu đều cực kỳ to lớn các quản lý mười cái phủ thành đại hưng triều chính mặc dù càng ngày càng n gục nát nhưng thái bình lâu ngày thiếu kinh chiến sự người ở đông đúc giống thanh hà p h ủ trong ngoài thành cùng nhau khoảng chừng hơn ba trăm linh nhân khẩu đây vẫn chỉ là nội thành nhân số bất quá cùng giang châu thành so r a lại là tiểu vu gặp đại vu giang châu thành vẹn vẹn bên trong thành phân khu thì có hơn hai mươi cái phân bố tại nội thành cùng đông tây nam bắc tứ đại nội thành theo t r ầ m băng như nói trần ác t i tại các phường vẫn như cũ thiết lập bách hộ sở mỗi cái nội thành thiết lập một tòa thiên hộ sở muốn nói giang châu thành cùng thanh hà phụ khác biệt lớn nhất không phải nhiều người mà chính là tông môn san sát giang châu thành tọa lạc tại thanh dương sơn mạch trung ương thung lũng mà thanh dương sơn mạch tung hoành gần nghìn dặm thì liền trường lâm huyện ác lang lĩnh cũng là còn lại mạch tại thanh dương sơn mạch các đại sơn lĩnh cùng trong s â n cốc đã tích chứa chuyển thừa mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm cổ lao tô n g môn cũng thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều mới t r ố i dậy môn phái vị này công tử ngài là lần đầu tiên đến châu thành a ta chỗ này có bản giang châu thế lực đồ giám có thể trợ ngài nhanh chóng hiểu rõ châu thành p ụ cận lớn nhỏ thế lực đây chính là ta liệu mình dò xét nghe được độc nhất vô nhị tình báo nhìn ngài hiền hòa một bạn chỉ lấy ngài m ộ i l ư ợ bạc thanh mục thương hội thương chu thất phương liền dẫn sở nguyệt my cùng thương đội tách ra tất cả việc bởi vì muốn cùng luyện đàn sư liên hệ cho nên mang sở nguyệt my cùng đi có lẽ có dùng đến nàng địa phương chu thất phương mặc dù học được vạn độc kinh đối y dược cùng độc dược đều có phong phú lý luận t r i thức nhưng lý luận không phải là thực hành phương diện này sở nguyệt my mới là chuyên nghiệp chương một trăm mười bốn truy tung chương một trăm mười bốn truy tung hai người vừa mới tiến t hành liền có một vị mọc da rìa mép thấp bé nam tử theo bên cạnh cửa hàng nhảy lên đi ra đem hai người ngăn lại lâm vinh cẩn thận chặt chẽ căn cốt đinh h ạ thu vi không tiềm lực không có chút nào tiềm lực kinh lịch làm người nhát gan nhưng cẩn thận tay không thể nâng vai không thể chọn coi là người bên ngoài dẫn đường cùng bán quyển sách mà sống nhà bên trong một đệ đ o ạ t được tiền tài dùng nhiều tại cung cấp nuôi dưỡng đệ đệ tập võ đánh giá không phù hợp thu đồ điều kiện thanh mục thương hội lui tới châu thành có quá mấy lần ngoại trừ làm ăn cũng sẽ chú ý thu thập cái này thế lực tình báo cùng loại thế lực đồ giám sách trước trước sau sau mua về mười mấy bản nhưng là những sách này cũng liền cắt cái thế lực tên là đúng lại kỹ càng nội dung liền không có cách nào nhìn lẫn nhau mâu thuẫn lỗ hồng trầm chết thậm chí, lên tông môn bang phái ra bên trong lại là trí quái tiểu thuyết diêm ép lâm vinh bán tuyệt đối là cái này sách chu thất phương đương nhiên sẽ không hoa cái này tiền tiêu đ ồ n phí không để ý tới hắn mang theo sở nguyệt m i tiếp tục tiến lên vị này công tử ngài là mang theo phu nhân đến châu thành dung loạn vẫn là nương nhờ họ hàng hoặc là làm ăn ta trong tay còn có một phần nội thành địa đồ s o quan phủ hấn chế phạm vì càng tốt đẹp hơn kỹ càng ngài khẳng định dùng đến đến chỉ cần hai lựa bạc lâm vinh tựa như một cái tại nhà ga chào hàng si đi người bán hàng rong theo đuổi không bỏ địa đồ càng không cần chu thất phương trên thân thì mang một phần đ ế tại lâm vinh nói phạm vi càng tốt đẹp hơn kỹ càng bằng hắn nghe một chút coi như xong ai công tử chấm một chút đi ta trong thành ở mấy chục năm không có ta không biết chỗ ngài muốn đi đâu ta có thể dẫn đường chỉ cần năm tiền bạc lâm vinh cắn răng trực tiếp báo ra giá nền không nghĩ tới hắn còn giữa đường c a chỉ sợ đây mới là nghề chính của hắn mặc dù có địa đồ chỉ dẫn nhưng cái này thế giới địa đồ cũng không giống như xuyên việt trước địa đồ như vậy tường tận địa đồ phía trên có chủ yếu đường đi lại không thể rõ ràng đánh dấu ra sở hữu đường tắt muốn tìm đến vị t i ê luyện đan sư nơi ở vẫn là muốn phí một phen m i lưới Có người dẫn đường có thể tiết kiệm không ít thời gian cùng chắc chở t ố t ta cho ngươi năm tiền bạc n g ư ơ i d ẫ n chúng ta đi thường nhạc phường x o n g quế ngõ hẻm tìm một vị gọi báo p h á t tử luyện đạn sư bao phát tử lâm vinh sắc mặt biến đổi trong n g á y mắt lại khôi phục bình thường các ngươi tới chậm năm trước hắn liền qua đời chết rồi thật bị t r ì n h phúc xuân miệng quạ đen nói chúng chu thất phương có chút thất vọng muốn làm đến bồi nguyên đan tìm báo p h á t tử mua là dễ dàng nhất có thể được nhất phương pháp đáng tiếc đến trầm một bước trong nhà hắn còn có người nào lâm vinh đầu lắc mệnh ngoại hắn tính cách rất quái lạ một mực lẻ loi một mình trong nhà không có cái khác người hiện tại tòa nhà đều hoang phế không có có hậu nhân chu thất phương nhũng mày xem ra chuyến này châu thành chuyến đi muốn vô công mà trở về không sao dẫn chúng ta qua đi xem một chút a còn muốn đi lâm vinh sắc mặt biến đến càng thêm trăng s á m có thể nhìn tại bà phân thượng hắn vẫn là cắn răng đáp ứng ta chỉ mang các ngươi đến phụ cận muốn đi chính các ngươi đi qua chu thất phương nghi ngờ nói nơi đó có cái gì để ngươi như thế sợ hãi a không không có gì ta nhắc gan hoang phế tòa nhà quá khích người ba người xuyên đường phố qua ngõ hẻm đi rất lâu mới đi đến s o n g quế ngõ hẻm đầu ngõ có hai gốc thô to quế hoa thụ chỉ ít có trên trăm năm thụ linh từ nơi này đi qua đệ nhất cái giao lộ bên cạnh nhà kia chính là công tử ngài xa xa nhìn xem là được tuyệt đối đừng tới gần dễ thực hiện nhất làm đi ngang qua nhìn một cái rồi đi lâm vinh nói xong thu bạc cũng không quay đầu lại chạy trốn chu thất phương nhìn bóng lưng của hắn liếc một chút hướng sở nguyệt m i hỏi lưu lại tiêu ký rồi ta ở trên người hắn vung xuống khiên ti phấn trong vòng sáu canh giờ đều có thể truy tung đến hắn hai người dạo bước hướng ngõ hẻm trong đi đến n ba tiến việt n tử phổ thông gia đình mười đời cũng ở không lên bực này t h ạ c h viện nhưng đối bao đan cảnh luyện đan sư tới nói có chút keo kiện viện tử đại môn đóng chặt cửa phủ dày một tầng dày cho bụi góc tường chất đống cành khô lá vụn đi thôi đi tìm giếm mép sư phụ chúng ta không đi vào trong trạch tử hiện tại ẩn giấu hai vị thông mạch cảnh cao thủ chúng ta không cần thiết gây hai họa dẫn họa báo pháp tử là luyện đan sư lẽ ra đây là rất được người tôn kính c h ứ c nghiệp vì cái gì tại sau khi hắn chết trong nhà mai phục có cao thủ rất hiển nhiên những thứ này mai phục người là tại ôm tây lợi tỏ h chờ lấy người nào tự chui đầu vào lưới lúc này thời điểm x ô n g vào có thu hoạch khả năng không lớn dẫn lửa thiêu thân lại là tất nhiên sư phụ người hoài nghi r i ê n g mép hiểu rõ cùng báo pháp tử có liên quan nội tình không tệ chu thất phương gật đầu nói ta nhắc lên báo pháp tử ba chữ hắn sát mặt thì có biến hóa sau đó dẫn chúng ta q u a đến nhiều lần dặn dò không nên tới gần hắn là thật đang sợ nhưng hắn sợ hai chính là cái gì viện tử bên trong cao thủ không có khả năng hắn không hiểu mảy may v õ c ô n g không có khả năng phát hiện mai phục cao thủ phát hiện cũng mất mạng c h n tới giải thích duy nhất hắn cùng báo phát tử không có quá thân mật quan hệ lại biết một ít ẩn tình mà những thứ này ẩn tình sẽ để cho hắn mất mạng thậm chí những cao thủ kia chờ người cũng là hắn c h ỉ ít hắn biết chờ là ai vậy ta thì không rõ đã hắn như vậy sợ hãi hoàn toàn có thể không tiếp chúng ta sống sợ nguyện mi tính cách thẳng thắn nghĩ mãi mà không rõ thì hỏi mà lại tại chu thất phương trước mặt nàng cũng không muốn dùng đầu góc â đại khái hắn rất thiếu tiền đi chúng ta nhanh điểm theo tới hai người lần theo khiên ti phấn khí thức trong thành bảy lần q u ặ t tám lần rẽ có khi đi vào ngõ cụt có khi chuyển cái hơn chữ lại trở lại bên cạnh giao lộ lâm vinh phản điều tra ý thức rất mạnh chẳng những không có lại trở lại cửa thành trào hàng đạo b á n sách còn thử đồ vứt bỏ khả năng có cái đ ô i chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ có khiên ti phấn loại này truy tung thần dược thành đông cây gió hẻm trong đoạn một tòa không lớn sân nhỏ bốn ở giữa chính p h ò n g nhỏ hẹp cửa sân nơi này chính là lâm vinh nhà viện tử bên trong đang có người đang nói chuyện thiếu hưng ngươi tại sao trở lại là ria mép lâm vinh thanh â m ca rất lâu không có về nhà ta trở lại thăm một chút ngươi thanh â m mang theo nó nớt rõ ràng là cái tuổi không lớn l ắ m thiếu niên được ăn cơm xong h ã y đi đi nào đây là ta gần nhất góp nhà bạc ngươi đều cầm lấy đi ca ta nhàn rỗi thời điểm ở bên ngoài tạm giữ trước mỗi tháng cũng có hai m ư ờ i lượt bạc dùng không hết tiền ngươi giữ lấy ngươi cũng nên thành ra tìm cho ta cái tàu tử đi thiếu niên là cười nói nhưng nói gần nói xa lộ ra một cô bi thương ha ha ta vóc người này tướng mạo có tiền cũng tìm không thấy nữ nhân n g ư ơ i luyện võ c h i tiểu lớn còn phải thường chuẩn bị sư môn tạm giữ chức tiền cái nào trải qua ở hoa ta mấy tháng này để giành được điểm tuy nhiên không nhiều cũng có thể để ngươi càng dễ chịu hơn chút đại khái đây chính là huynh trưởng như cha đi lâm v i n h ở cửa thành hãm hại l ừ a g ạ t cách làm không đúng cũng là có thể thông cảm được viện tử bên trong ôn n h u bộ phim vẫn còn tiếp tục ca vì ta ngươi chịu khổ thiếu niên thanh âm một chút biến đến trầm thấp lên được rồi ta là thân huynh đệ nói những thứ này làm cái gì cất ký đi ngày sau ngươi như tiền đồ ca cũng có thể thiếu chịu khổ đông đông đông ngoài viện có người gõ cửa mỗi một cái cũng giống như đập vào lâm vinh đáy lòng phía trên hắn nhất thời biến đến vô cùng khẩn trương ca ta đi mở cửa lâm vinh kéo lại đệ đệ thấp giọng hướng ngoài cửa hỏi người nào t r ư n g một trăm mười lăm giúp đỡ t r ư n g một trăm mười lăm giúp đỡ chu thất phương cùng sở n g u y ệ t mi một mực chuyển tới buổi trưa mới tại đông thành môn phụ cận một đầu trong hẻm nhỏ dừng bước lại ở tại đông thành lại tại nam thành cửa kéo s i n ý là đầy đủ cẩn thận mà lại hắn là thật thiếu tiền nguyện mi đi gõ cửa lâm vinh đem đệ đệ hộ tại sau lưng thấp giọng hỏi người nào có khách tới cửa nghe được là một vị tuổi trẻ nữ tử thanh âm còn mang theo một điểm nơi khác giọng nói lâm vinh nhất thời nghi ngờ bất quá đã là người bên ngoài hơn phân nửa cùng nguy hiểm nhân vật không quan hệ lâm vinh r ò n rén đi đến đại môn phía trước cẩn thận từng ly từng tí đem viện cửa mở ra một cái khe hở ghé vào khe cửa phía trên hướng ra phía ngoài nhìn lại và mắt là một tấm thiên kiều bá mị khuôn mặt hắn chỉ liếc mắt nhìn lại giống gặp quỷ đồng dạng phanh một tiếng đem viện cửa đóng lại một trái tim tùng tùng c ù n loạn vì rời xa hai người này hắn liền sinh ý đều không làm trong thành chuyện thất điên bắt đảo kết quả còn bị tìm tới cửa. k ai a vậy x u ý t trong nhà không có người các người đi thôi chu thất phương nhẹ nhàng cười một tiếng tiến lên đẩy cửa ra lâm vinh chỉ cảm thấy một cô không cách nào kháng cự cự lực vào tới thấp bé thân thể bị cánh cửa chen một cái lảo đảo ha ha hai huynh đệ các ngươi không phải người lâm vinh có thể không tâm tình nói đùa sắc mặt căng cứng nói ta đem các ngươi mang đến chỗ rồi chúng ta hàng cật t h à n h toán xong đúng ta không phải đến muốn b ạ c ngược lại ta là tới đứa b ạ c nói chuyện khẽ hở chu thất phương ánh mắt theo thói quen quét về phía lâm vinh bên cạnh thiếu niên thiếu niên tướng mạo phổ thông cùng lâm vinh có ba phần giống nhau Phụ đều mất, chu ũ n liền gián g Lâm tuổi vẻ. thất phương vốn nghĩ dùng vũ lực bức hiếp lâm vinh nói ra hắn biết đến chỗ có biến nhưng lâm hưng xuất hiện để hắn cải biến chủ ý người gọi lâm hưng làm sao n g ư ơ i biết lâm hưng trong lúc kinh ngạc mang theo cảnh giác cái này không trọng yếu ta là thanh hà phủ trung bình võ quán quán chủ cùng n g ư ơ i có mắt duyên n g ư ơ i như bái ta vi sư ta có thể miễn phí cung ứng n g ư ơ i chỗ có cần dược tán đan hoàn n g ư ơ i tu vi tốc độ lại so với hiện tại nhanh lên vô số lần n g ư ơ i chính là trung bình võ quán quán chủ bốn cái võ tú t à i sư phụ lâm hưng lộ ra rất kinh ngạc chu thất phương đồng dạng kinh ngạc mới mấy ngày công phu võ khoa phủ thí tin tức thì chuyển đến châu thành rồi ngược lại không phải là trung bình võ quán tại châu thành gây nên bao lớn o a n h động giang châu thành phía d ư ớ i quản lý m ộ ư ơ i cái phủ mỗi cái phủ đô tại cùng một ngày cử hành võ khoa phủ thí mà các phủ phủ thí mỗi giới đều sẽ xuất hiện mấy cái kinh diễm nhân vật châu thành bách tính đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc nhưng võ quán khác biệt bọn hắn đối với võ giả thịnh sự có càng nhiều chú ý húng chi trung bình võ quán bốn vị đồ đệ ôm đồn bốn người đứng đầu lâm hương biết trung bình võ quán cũng thì chẳng có gì lạ không thể giả được chu thất phương hướng dẫn từng bước nói thế nào tiến nhập trung bình võ quán hạ giới võ khoa phủ thí nhất định có người một chỗ l â một ư khi vào ngoại môn đột phá đến thông mạch cảnh thì sẽ trở thành ngoại môn đệ tử chất sự địa vị đái ngộ viễn siêu phổ thông ngoại môn tông môn đệ tử không có thể tham gia võ khoa thi đậu công danh nhưng công danh tại bọn hắn trong mắt thật không tính là gì n g ư ơ i đã là thối thể tứ trọng làm sao còn tại võ quán luyện võ lâm hưng căn cốt không tệ nếu không cũng sẽ không bằng chứng ấy tuổi tại dược tán cung ứng chưa đủ tình huống dưới đã đột phá đến thối thể tứ trọng ta lâm hưng ấp úng lâm vinh thở dài thay hắn nói ra ai lấy tiểu hưng tư chất đầy đủ để cử tư cách có thể muốn lấy được thư đề cử đến cho sư phụ bao cái đại hồng bao điện hình cật nã t ạ p yếu lấy này xem qua cái này lưu vân tông bầu không khí cũng không khá hơn chút nào lâm hưng thật đi lưu vân tông la phúc là họa cũng k ó nói ta hiểu được ngươi vô ý công danh chỉ muốn tu luyện võ học cao thâm kỳ thật đến trung bình võ quán cũng có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi không phải không đi lưu vân tông không thể lâm hưng cũng không có đáp lại h i ệ n nhiên trong mắt hắn võ quán thì là võ quán tông môn cũng là tông môn cả hai không thể so sánh giống nhau bên đường bày hàng lớn cùng khách sạn năm sao khác nhau cái này hồng bao cần bao nhiêu ngân lượng mắt thấy lâm hưng không có bái sư nguyện vọng chu thất phương cũng không bắt buộc lâm hưng rất cố chấp không động vào nam tưởng là sẽ không quay đầu tin tưởng hắn vấp phải chắc c h ở cái kia một ngày sẽ không thật lâu lâm hưng một mặt kinh ngạc đối phương cùng hắn vốn không quen biết vì sao muốn vì hắn dùng nhiều tiền lâm vinh lại dây hiểu chu thất phương cũng không phải thật tâm giúp đỡ lâm hưng mà chính là muốn từ trong miệng hắn đạt được muốn tin tức hắn nu nhu lấy bờ môi hầu kết trên giới nhấp nô hiển nhiên nội tâm do dự nửa ngày lâm vinh rốt cuộc quyết định tôn sư hồng bao một ngàn lượng nhưng tiểu hưng vào ngoại môn còn phải chuẩn bị bên người sư h u n h sư đệ chí ít chí ít hai ngàn lượng có thể ta cho ngươi hai ngàn lượng chu thất phương là dự định đến mua bồi nguyên đan trên thân mang theo hơn vạn hai ngân phiếu thương đội bên kia còn có càng nhiều lâm vinh cũng không có lòng tham án lấy nhu cầu chỉ cần hai ngàn lượng xem như lương tâm giá lâm vinh hai tay run run tiếp nhận ngân phiếu cẩn thận phân biệt số tiền sau đó trịnh trọng giao cho lâm hưng trong tay t i ể u hưng giữa trưa ngươi cũng không cần ở nhà ăn cơm đi lập tức mang theo ngân phiếu đi tìm sư phụ của ngươi thế nhưng là lâm hưng không rõ ràng cho lắm nhưng cảm giác ra đại ca cùng chu thất phương có việc gặp hắn đừng thế nhưng là thư đề cử trọng yếu n h ắ c lên thư đề cử lâm hưng trong mắt dần hiện ra hy vọng q u a n mang lấy tư chất của hắn bằng vào tu vi tấn thăng đệ tử chấp sự không phải việc khó đến lúc đó hai minh đệ cái chỉ bằng tông môn phát ra đáy nộ liền có thể qua được mười phân tư nhuận vậy ta đi vo còn trước b u i tối trở lại đi thôi đi thôi trong nhà lại không có việc gì buổi trong ố i không cần t ở về. Vinh v Đem Lâm chi sau khi đi, Lâm Lâm Hưng Chi khi người tiến sau quay à thấp bẽ h chính, Chu Thất h à n p ư ơ Sư người đổ hai người theo hắn cùng nhau vào nhà. cùng Trong vào phòng quang tuyến tối tăm một tấm cũ nát bàn gỗ bốn cái ghế gỗ nhỏ một cái g h y chân trói lại căn q u a gỗ một cái dứt khoát chỉ có ba cái chân mặc kệ ghế vẫn là cái bản mặt ngoài đen như mực hiển nhiên rất ít lau không ngại tạng liền tùy tiện ngồi trong nhà không có nước nóng càng không lá trả muốn tới điểm nước lạnh sao trực tiếp tiến nhập chính để đi bao phát tử là chết như thế nào ngươi cùng hắn lại là quan hệ như thế nào ngươi sợ hãi lại là cái gì Trước tình. Trước tình. Nếu như không phải tiểu hương xác nhận thân phận, ta tình bất như hương ngươi ngươi xác cũng cho ẩn ẩn Nếu không nhận phận, nguyện không muốn ngân phiếu, cũng sẽ không nói cho bất cứ chuyện gì. phải phiếu, sẽ cứ lâm vinh cũng không có trực tiếp trả lời chu thất phương bắn liên thanh đặt câu hỏi mà chính là trước tỏ do chính mình lập trường ta minh bạch tình cảnh của ngươi không ổn nếu như không có đ o á n sai báo p h á t tử trong c h ạ c h viện mai phục người chờ cũng là ngươi đi lâm vinh khẽ giật mình chu thất phương yên ổn đứng tại nhà hắn h i ệ n nhiên cũng không có xâm nhập h o a n g c h ạ c h nhưng hắn làm sao biết bên trong mai phục có người hắn đối với võ học sự tình gần như rốt đặc cắn mai sở hữu võ học phương diện c h i thức hoặc là đến từ tin đ ồn hoặc là đến từ chỉ có thối thể tứ trọng đệ đệ chính là bởi vì vô c h i ngoại trừ n g h i hoặc hắn không có đối chu thất phương trên đường liền có thể phát giác trong nội viện tình huống cho thấy c h ấ n kinh nói ra ngươi khả năng k h ô n g tin ta cùng báo p h á t tử không có bất cứ quan hệ nào lâm minh bưng lên bắt nhấp một hớp nước lạnh hắn tuy nhiên có thể lừa gạt đến một ít tiền lại ngay cả tuổi đều không nỡ mua hắn không có thê tử nhi nữ cả một đời chỉ lấy một vị đồ đệ vị t i ê đồ đệ hiện tại gia nhập khai dương tông lệ dược đường khai dương tông không phải là tống chi thu tổ tiên đã từng đợi qua tông môn sao đương nhiên đó là thật lâu chuyện lúc trước chu thất phương cùng s ở nguyệt mi lẳng lặng nghe lâm vinh g i ả n g thuật chờ mong hắn nói ra cái gì kinh thiên nội tình năm trước tháng t r ạ p một ngày trong thành liên tiếp hạ hai ngày tuyết lớn lúc đó nửa đêm bao phát tử từ trên trời giáng xuống đem ta hoảng sợ gần chết hắn còn giống lao thử một dạng hướng trong nhà của ta chuyển mười mấy con dương lớn dặn dò ta cần phải nấp kỹ không phải vậy sẽ có họa sát thân nói đến đây im bặt mà dừng đợi một hồi lâm vinh một chén nước lạnh đều uống cạn cũng không có đoạn dưới sau đó thì sao cái gì sau đó bao phát tử cùng ngươi hả không có qua mấy ngày thì chuyển ra báo pháp tử qua đời tin tức trong nhà hắn không có tỷ nữ chỉ có một vị lá buộc tại hắn tạ thế sau ngày thứ hai cũng đã chết c o n ta mỗi ngày qua nơm nớp lo sợ sợ h a i hòa trước mắt báo pháp tử trong nhà chỉ có hai vị lá buộc điểm ấy không kỳ quái nhìn hắn ở lại tòa nhà liền biết hắn hoặc là vắt chảy ra nước hoặc là không có lông có thể rút t h á n tu luyện đan sư giàu nghèo lưỡng cực phân hóa nắm giữ thuần thục luyện chế dược tài đan dược kỹ năng đến tiền rất nhanh nhưng thủy chung nóng lòng truy cầu đột phá thậm chí sáng chế mới muốn mổng tơi cũng rất dễ dàng nếu như sau lưng có tông môn chống đỡ thì không có loại này nỗi lo về sau là lấy phẩm cấp cao luyện đan sư nhiều tại tô n g môn hoặc là sau lưng có đại thế lực chống đỡ có lẽ đây là báo pháp tử đồ đệ đầu thân khai dương tông nguyên nhân một trong ngươi nói chuyện này là sao báo pháp tử giấu đồ vật vì cái gì tìm tới ta ta lại không biết hắn chẳng chắn g để cho ta lo lắng hái hùng liên tục điểm tiền trả nước đều không cho sự t ì n h cách nhiều ngày lâm vinh như cũng không ngừng bán giận chu thất phương cùng sở nguyệt lông mày liếc nhau báo pháp tử muốn giấu đồ vật theo thanh dương sơn tìm nơi sơn động hà không càng thêm ẩnấp hơn phân nửa là hắn đã không muốn để cho đồ vật vì một ít người đ o ạ t được lại không muốn đồ vật phai mở tại thế chính là loại mâu thuẫn này tâm lý mới thúc đẩy hắn đem đồ vật đặt ở lâm vinh trong nhà mà đối đãi người l ư u duyên đến mức tìm tới lâm vinh cũng sẽ không là bắn tên không đích khẳng định đi qua khảo sát đương nhiên những thứ này chỉ là hai người suy đoán nguyên nhân chân chính đã không thể nào biết được ngươi có chưa từng mở ra cái dương không có khẳng định không phải tiền nhìn đến bên trong đồ vật đối với ta không có chỗ tốt chúng ta có thể nhìn xem sao không nên hỏi ta theo ta nhận lấy ngân phiếu bắt đầu cái dương chính là của các ngươi hai lan g bỏng tay văng ra ngoài lâm vinh trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm bao phát tử đem cái dương tàng tại nhà hắn hắn cũng muốn bán lấy tiền có thể hắn chỗ nào giảm bán hiện tại tốt dưới cơ duyên xào hợp chu thất phương nguyện ý tiếp nhận hắn cầu còn không được cái dương ở đâu tại hầm ngầm lâm vinh trong nhà có một miệng giếng cạn để đó không dùng vô dụng lấp lại còn hao tổn tốn sức hắn r ứ t k h o á t móc thành một cái đ i ị u hầm dùng để tồn bỏ đồ vật xuống đến trong giếng quả nhiên có mười mấy miệng hòm g ô lớn còn có một cái dương nhỏ tất cả đều phía trên lấy khóa chu thất phương thử đẩy động một cái cũng không phải là rất nặng đúng như là lâm v không thể nào là kim ngân nguyệt my ngươi lập tức tìm thương đội người đến đem cái dương trở đi bao phát tử lưu lại đồ vật bây giờ còn chưa có bị nhóm người kia phát hiện nhất định phải nhanh trở đi t r ạ n g vạn g tối thời điểm thương đội mua sắm nhiệm vụ hoàn thành bảy tam phần chu thất phương trực tiếp hạ lệnh trong đêm ra khỏi thành trở về thanh hà phủ lúc nửa đêm thương đội tại hoang dã cắm trại bởi vì chu thất phương sư đồ hai người đi theo thương đội mang tới hộ vệ cũng không nhiều cắm trại về sau những hộ vệ này tại bốn phía t h á n báo cảnh vệ trong chứng đồng chu thất phương cùng sở nguyệt my nhìn lấy đặc thù nhất dương nhỏ trên tay dùng lực đứt đoạn đ ồ n tòa đánh m ở dương bên trong để đó vài cuốn sách sách dưới đây còn đè ép vài t r a n g giấy trên cao nhất một quyển là bao phát tử bất ký nghĩ đến cái gì thì viết những gì hai người nhìn đã lâu hiểu rõ cái đại khái bao phát tử tại luyện đan phối dược phía trên thiên phú luận võ học càng cao cho dù rằng này đến lúc tuổi già hắn tại luyện đan c h i đạo cũng gặp phải không cách nào đột phá bình cảnh cái này thế giới đối một tên luyện đan sư tới nói trọng yếu nhất không phải sẽ luyện mỗi loại đan dược cũng không phải đan dược tỷ lệ thành đan cao bao nhiêu mà chính là dược lý dược tài chi thức dự trữ có đầy đủ lý luận tri thức mới có thể tinh chuẩn nắm chắc dược tài dược lý cơ chế cùng dục lượng cùng một loại dược t à i khác biệt nơi sản sinh khác biệt năm thậm chí cùng một địa khối bên trong khác biệt dược ốc đều có rất nhỏ khác biệt tại phối dược thời điểm những thứ này khác biệt liền sẽ rõ ràng biểu hiện ra ngoài có thể tinh chuẩn đem không tùy thời tăng giảm l ư ợ n g thuốc là đề cao tỷ lệ thành đ a n quan trọng đến mức thủ pháp luyện đan cùng hòa hậu thuộc về quen tay hay việc phản không có trọng yếu như vậy bao phát tử bình cảnh ngay tại dược lý c h i thức phía trên trình độ của hắn đã có thể luyện chế bao đan cảnh cần thiết đan dược lại cao hơn thì không được bởi vì theo đan dược phẩm cấp càng cao cần phải dùng đến tài liệu càng thêm chân quý hiếm thấy các mặt của xã hội lên cơ hồ không gặp được đối những tài liệu này nghiên cứu thăm dò muốn tự mình tìm tòi cần to lớn tiền tài chống đỡ luyện đan sư tuy nhiên giàu có lại không phải lực lượng cá nhân có thể tiếp tục chống đỡ trừ phi có tông môn hoặc là đại thế lực làm hậu thuẫn một cái vô tình bao phát t ử đạt được một bản dược thư tàn quyển bên trong đối dược lý ghi chép để hắn được lợi rất nhiều nhưng còn không đạt được thực chất tính đột phá mà trong tàn quyển một bộ phận khác nội dung thì làm hắn mở ra một mảnh mới thăm dò không gian bao phát tử tuy là luyện đan sư nhưng thối chế chút độc dược vẫn là dễ như t r ở bàn tay đương nhiên đây là chỉ đối thông mạch cảnh trở xuống người mà nói đến thông mạch cảnh phổ thông độc dược hiệu quả quá mức bé nhỏ cần phải dùng đến càng đặc thù tài liệu cái này lại về tới bao phát tử bình cảnh vấn đề phía trên hắn lấy được bản kia trong tàn quyển đối rất nhiều hiếm thấy độc tính dược tài đều có kỹ càng trình bày nếu như có thể hiểu thấu đáo liền có thể chế biến ra đối thông mạch cảnh thậm chí bao đan cảnh hữu hiệu độc môn độc dược cái này khiến hắn như nhặt được trí bảo nhưng là trong tàn quyển dược tài tên cùng đại h ư n g quốc thông dụng tên cũng không giống nhau mà chính là xuất từ một cái được xưng là nam cương địa phương bởi vậy hắn tuổi già hao phí to lớn tinh lực dùng tại phá giải tên thuốc phía trên rốt cục có thành tựu chương một trăm m ư ơ i bảy đồ đâu chương một trăm m ư ơ i bảy đồ đâu nhìn đến đây chu thất phương cùng sở nguyệt my không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương hai người náo hải bên trong đều dần hiện ra ba chữ vạn độc kinh bao phát tử theo cái bên trong xuất hiện tàn quyển cùng vạn độc kinh không có sai biệt bọn hắn hai người khổ vì không cách nào phối chế đối thông mạch cảnh hữu hiệu dược tên thuốc là lớn nhất chứng lại dược tông nội bộ có lẽ có người có thể đem cùng một loại dược tài hai người nhìn xuống lật xem báo pháp tử thành quả nghiên cứu sách xúc động tiếp tục cầm lấy theo cái nhìn xuống phá giải dược tài tên về sau b a o p h á t tử vui vẻ vùi đầu vào luyện động sự nghiệp phía trên có dược lý cơ sở tại luyện động tiến hành mười phân thuận lợi hắn không chỉ có thể chế biến ra có thể thông mạch cảnh hữu hiệu độc dược còn có thể phối chế đối bao đan cảnh hữu hiệu độc dược về sau sự kiện này bị hắn đồ đệ duy nhất biết được cũng chính là đầu thân khai dương tông luyện dược đường g ạ o văn trung mét vạn trung là báo p h á t tử trước kia thu đồ đệ tại luyện đan nhất đạo phía trên có chút thành cựu bao p h á t tử mới đầu đối với hắn dốc lòng dạy bảo chậm rãi liền phát hiện nhân phẩm hắn không được sau đó bao p h á t tử dần dần xa lánh hắn mét vạn trung càng không để ý bao p h á t tử khúc mắc chưa lấy được cho phép tình huống giới mang sư đầu nhập vào khai dương tông ở trên đời này mét vạn chung cách làm tương đương với ly kinh bạn đạo khi sư diệt tổ hai sư đồ quan hệ triệt để vỡ tan nhưng là mét vạn trung đối tàn quyền cùng báo phát tử tại độc dược phía trên thành quả nghiên cứu thèm nhỏ nước rãi mà hắn kiên kỵ báo phát tử thực lực cùng độc dược một mực không dám có hành động đối với cái này báo phát tử lòng dạ biết rõ hắn biết mình đại nạn sắp tới một khi qua đời mét vạn trung nhất định đến cướp đoạt hắn thành quả hắn không muốn để cho mét vạn trung đạt được lại không đành lòng chính mình nhiều năm khổ sở nghiên cứu hủy hoại chỉ trong chốc lát sau đó hắn chọn một cái lớn n h ấ t qua loa lại mười phần hữu hiệu phương pháp đem đồ vật tảng tại lâm vinh trong nhà đ ế tại lâm vinh xử lý như thế nào hắn không còn được cũng không quan tâm chỉ cần không cho mét vạn trung đạt được là được đối tại lâm vinh thật sự là hắn là khảo sát qua mặt ngoài cà lơ phất phơ bên trong lại hết sức cẩn thận là nhân tuyển thích hợp đến nơi này theo cái nội dung kết thúc bị cất vào dương nhỏ bên trong không còn đổi mới qua bao phát tử thật sự là bi hay đường đường bao đan cảnh luyện đan sư sinh mệnh cuối cùng thời khắc vẫn còn muốn cùng đồ đệ t i n h kế lẫn nhau một cái mềm nhũng thân thể nhích lại gần sư phụ ta đối với n g ư ơ i toàn tâm toàn ý khăng khăng một mực chờ n g ư ơ i lão sẽ không để cho người giống bao phát tử một dạng đáng thương vậy ta tạ ơn người a chu thất phương đối bao phát tử tao nộ không có quá nhiều cảm giác dù sao hai người chưa từng gặp mặt cũng không giao tình chỉ coi làm nhìn cái cố sự cuốn thứ hai là báo pháp tử cả đời sở học tinh hoa phía trước bộ phận là hắn luyện đan tâm đắc sở nguyệt m i nhìn hết sức chăm chú hiển nhiên có mới trải nghiệm nhưng bây giờ không phải là để cho nàng học tập thời điểm chu thất phương nhanh chóng hướng về sau lật giấy phía sau thì là báo pháp tử lúc tuổi già chế độc tâm đắc bên trong thỉnh thoảng sen lẫn hắn lấy được tàn q u y ề n nội dung quả nhiên là vạn độc kinh độc cổ chi đạo dược tông chính là người đứng đầu vô hạ có một không hai cũng có trách báo pháp tử đồ đệ mét vạn trung sẽ đối với này thèm nhỏ nước dãi phương diện này nội dung đối sở nguyệt my giút í c h đồng dạng to lớn sở nguyệt m i mặc dù xuất từ dược tông nhưng chỉ là cái hạ tầng đệ tử có thể nắm giữ cả bộ vạn độc kinh đã là may mắn đối với dược tông tại độc dược nghiên cứu phía trên cụ thể thành quả biết không nhiều có bao phát tử suốt đời kinh nghiệm thực lực của nàng nhất định đột nhiên tăng mạnh tại quyển sách sau cùng thì là bao phát tử đối với độc công phía trên nghiên cứu lấy độc nhập k i n h lấy kinh túc độc cùng hệ thống đóng vai độc t r ư ở n g có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng bao phát tử chỉ là cá nhân đối độc công nghiên cứu thời gian còn thấp nghiên cứu ra chỉ là cái hình thức ban đầu lỗ thủng không hợp lý chỗ, chỗ nào cũng có kém xa hệ thống thôi diễn ra độc trường hoàn mỹ dù vậy cũng đủ thấy bao phát tử chi tải đem quyển sách này ném cho sở n g u y ệ i mi nàng lập tức chân tàng vào lòng cuốn thứ ba cùng nói là sách không bằng nói là một bản sách thuyết minh phía trên kỹ càng ghi chép mỗi cái trong dương chứa đựng đồ vật có hiếm thấy kỳ chân dược tài cũng có hiếm thấy độc trùng độc vật thi thể linh kiện mỗi một dạng đồng loạt đánh dấu nam cương cùng đại hưng quốc khác biệt xưng hô hai người như lá thể hồ quán đ ỉ n h ngoại trừ dược tài bao phát tử còn vất vả góp nhặt dược loại chỉ cần có thích hợp địa lý cùng khí hậu điều kiện hoàn toàn có thể tự mình trồng trọn cái dương dưới đáy thì để đó mấy cái trương đan phương dược phương cũng không có chu thất phương lớn nhất t â m tâm niệm niệm bồi nguyên đan đan phương có lẽ bồi nguyên đan tại báo pháp tử xem ra cùng khí huyết hoàn khí huyết đan một dạng quá mức phổ thông căn bản không đáng hắn chân t à n g tại trong dương tối thượng một tấm đan phương là quy nguyên đan bao đan cảnh phục d ụ n g tăng tiến tu vi đan dược đột phá thông m ạ c h cảnh về sau khí huyết chuyển hóa làm khí k ì n h dần dần đả thông thân thể mười hai đầu kinh m ạ c h đột phá bao đan cảnh khí k ì n h thì chuyển hóa làm nguyên khí báo nguyên thủ nhất khí quy đan điện trong đó quy nguyên đan một đan nhiều mặt phân biệt đối ứng bao đan cảnh khác biệt tiểu cảnh giới phụ dược giống nhau chủ dược khác biệt quy nguyên đan mới phía dưới là liệu trong h ư ơ n g đ p h ư ơ n Xuống h tay n ữ thở dài một hơi hai l ư ợ g bạc hoa khơ ban siêu giá trị thì liền bao phát tử nghịch đồ mét vào t h u n g đều không cảm thấy như vậy để người chán ép nếu không phải hắn bao phát tử làm sao đến mức đem vốn liếng lưu cho lâm vinh cũng vô pháp tiện nghi chính mình t â y giông ngõ hẻm lâm vinh nằm ở trên giường hai mắt nhìn qua xà nhà đống nhiên cảm giác nhân sinh đã mất đi mục tiêu trước kia mặc kệ làm đúng cùng không đúng hắn một lòng chỉ muốn kiếm tiền làm đến đầy đủ bạc để đệ đệ có thể đi vào lưu vân tông bây giờ hắn cùng đệ đệ tâm nguyện đạt được thỏa mãn hắn không biết ngày mai là không còn muốn tiếp tục đi thành nam kéo sinh ý ân đi vẫn là muốn đi dù sao còn muốn ăn cơm nhưng những cái kêu hố gạt người sự tỉnh vẫn là được làm còn có cũng nên cho đệ đệ tìm cậu tử Ai, si sống mười mấy tuổi, sống mấy cửa ò n không giờ. biết cái xa c sắp phòng tứ phân ngũ liệt lâm vinh kinh ngồi m à lên trời tối đen như mực gian phòng bên trong lâm vinh mơ hồ nhìn đến mấy cái hát ảnh đặc nương khó trách người người đều nói nữ nhân làm mầm thái họa ta một m u ố n gái hai họa liền tới nhà lâm vinh đồ đâu hát ảnh thanh em khẳng k h à n g chấm thấp lại cực kỳ uy hiếp lực cái cái gì đồ vật người là ai lâm vinh thanh em có chút run dậy ta biết ngươi là người thông minh nếu không cũng sẽ không cha lâu như vậy mới cha được ngươi nơi này giao ra người kia cất giữ trong nhà ngươi đồ vật có thể thiếu thụ t r ư ớ khổ Trước theo, trước theo. đuổi đuổi lâm v i n h mặt sám như cho hắn mơ hồ ý thức được những người này là vì bao phát tử cái dương mà đến nếu như cái dương vẫn còn hắn tuyệt đối sẽ giao ra bao phát tử lại không cho hắn chỗ tốt làm gì vì bao phát tử suy nghĩ có thể cái dương không có ở đây mà chu thất phương lại cho hắn chỗ tốt hắn tuy nhiên thường xuyên hãm hại lừa gạt nhưng hắn lừa gạt đều là kẻ có tiền những sách vợ kia người nghèo người nào mua nổi cho nên nói hắn cũng là có nguyên tắc người hôm nay hạ chàng như là đã đã định trước không cần thiết lại kéo chu thất phương xuống nước ngươi còn có một cái đệ đệ gọi lâm hưng hôm nay nhập lưu vân tông ngoại môn lâm hưng lâm vinh quá sợ hãi đáng tặc nhân này xem như đem hắn nghiên cứu triệt đ ể hắn mặc dù thấp b é diện m ạ o xấu thân thể g ầ y yếu nhưng xương cốt vẫn là c ứ n g rắn xương sừng mềm chỉ có đệ đệ lâm hưng việc này không có quan hệ gì với hắn hắn cái gì cũng không biết ha ha hát ảnh khan giọng tiếng cười như là cú vọ có quan hệ hay không thì nhìn ngươi n g u y ệ t mi đừng xem vậy nợ ngươi bồng đi nghỉ ngơi đi sợ nguyện mi ngồi tại như lậu giới đèn bưng lấy ngưng kết bao phát từ tâm huyết sách nhìn như si như say không đội lại nhìn sẽ ta muốn đi ngủ ta sẽ không quái dày đến ngươi ngươi về chính mình trướng đồng nhìn ta thích tại sư phụ bên người nhìn quên đi thôi có chút đạo lý cùng nam cương nữ nhân dạng không thông chu thất phương cùng áo mà nằm vừa nằm xuống liền lại lập tức đứng dậy có khách không mời mà đến tới ta đi chiếu cố bọn hắn chu thất phương đi ra trướng đồng mấy cái lên dù cho đi vào một chỗ mấy vị đêm lạnh lộ trọng cũng đừng nằm ở trong cỏ phần phật một chút theo trong b ù i cỏ đứng lên mấy người tới ha ha chu quán chủ danh bất hư truyền phía sau nhất một người phát ra như cụ đêm thanh âm khó n lâm lâm g xem ra đồ vật quả nhân tại trên tay ngươi giao ra ta có thể trả cho ngươi mười lần giá tiền đối với cái dương mễ vạn trung nhất định phải được lúc này phủ nhận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mễ vạn trung đã đến thì đại biểu hắn theo lâm vinh trong miệng biết được sở hữu tường tình ngươi nói là những cái kia cái dương ta còn không có mở ra ta rất hiếu kỳ bên trong đựng cái gì biết đối ngươi không có tốt l ờ i còn chưa dứt chu thất phương đã như thương ứng giống như bay bổ nhà o qua hắn xuất kỳ bất ý đột nhiên làm khó dễ vì không cho bất luận kẻ nào chạy thoát nếu như hôm nay để lộ một người ngày sau tất nhiên sẽ đứng trước khai dương tông trọng áp một cái trung đẳng tông môn bão đan đi đầy đất thông mạch nhiều như chó trung bình võ quán tại khai dương tông trước mặt tiểu nhân giống con con kiến hôi mễ vạn chung bọn người căn bản thì không nghĩ tới trốn hắn vì sao phải trốn hắn mang đến bốn người trong năm người hắn tu vi tối cao thông mạch lục trọng còn l một, quán quán một giới cũng đều t tông môn luyện dược đường tự nhiên không có khả năng chỉ biết luyện đàn mặc dù so ra kém chuyên môn nghiên cứu dược độc dược tông nhưng ở độc dược phương diện đồng dạng có chút thành tích đối thông mạch cảnh hữu hiệu độc dược thì nắm giữ nhiều loại mễ vạn trung một bên lá mặt lá trái cùng chu thất phương ngôn từ l ư ợ n vòng một bên trong bóng tối vung bố độc phấn cho dù hắn xem thường chu thất phương xuất thủ cũng tất đem hết toàn lực húng chi một thanh độc phấn có thể giải quyết sự tình làm gì vận dụng c ạ n h mạnh ẩm a phấp a mễ vạn trung độc phấn mới gieo hạt hoàn tất bên người thì liên tiếp vang lên bốn tiếng kêu thảm người chu thất phương nhanh tuyệt thân pháp quả quyết xuất thủ còn có không thể tưởng tượng thực lực để mễ vạn trung n ẹ n h ọ nhìn chân chối làm sao lại như vậy hắn mang tới bốn cái ngoại môn đệ tử đều là hắn đủng độn thực lực cao nhất đã có thông mạch tứ trọng nhưng bốn người này tại chu thất phương xuất thủ dưới chẳng những không thể chống đỡ một chút nào thậm chí ngay cả cảnh giác đều không có mễ vạn trung không khỏi lùi lại một bước không có ý tứ cái dương ta mở ra bên trong đồ vật ta đồ đệ nói rất ưa thích ngươi phải thất vọng ừ nghĩ không ra ngươi lại có thực lực như thế một đối một ta cũng không phải là đối thủ ta ngã đánh giá thấp ngươi đáng tiếc ngươi chúng ta khiên cơ tán hiện tại có phải hay không cảm thấy khỏe miệng co giật toàn thân bất lực thân thể là không phải cũng bắt đầu có khắp ha ha một hồi xe qua ngươi liền sẽ lưng e o phản xếp như là kéo căng khiên cơ biết cái gì là khiên cơ sao cũng là tơ lụa bố dùng máy dệt vải trong đêm tối mễ vạn chung ánh mắt lóe ra dạng dỡ thanh quang thu vi cao thì thế nào công phu lại cao hơn cũng sợ độc dược có thể đợi một hồi chu thất phương vẫn như cũ bình yên vô sự tại mễ vạn chung phóng độc trong n g a y mắt chu thất phương thân có cảm giác thể nội liên quan huyết tự động vận chuyển cảm giác khó chịu thoáng qua tức thì từ khi thu hoạch được vạn độc bất xâm thể chất về sau hắn đã từng để cho sở nguyệt mi đối với chính mình dùng qua mấy loại độc dược cảm giác cùng hiện tại không có sai biệt nhưng vậy cũng là đối t ố i thể cảnh hữu hiệu sơ cấp độc dược đối thông mạch cảnh hữu hiệu độc dược còn là lần đầu tiên nếm thử sự thật chứng minh, cái gì độc dược ở trước mặt hắn đều không đáng giá n h ắ c tới mễ vạn trung ngay tại buồn mực cái này khiên cơ tán mất hiệu lực vẫn là thi phóng thủ pháp không đúng cũng không phải ngược rõ a chu thất phương làm sao còn không có phản ứng phản phất tại đáp lại hắn chu thất phương có phản ứng hắn vừa xài bước ra người đã tới mấy mét có hơn cùng mễ vạn trung hai mặt đối lập bàn tay trắng đoán tại mễ vạn trung còn chưa kịp phản ứng trước đó đã giữ lại cổ họng của hắn đột nhiên phát sinh biến cố để mễ vạn trung hai mắt trở lên hắn hắn làm sao không sợ độc dược còn có hắn tu vi k h ô nguyệt chỉ cao chính chính cao cho có lực chút、nào. Cái có c hơn mình thôi, mình không phản kháng thể? h là là mà mà nào. này sao đến để Thất Phương không có cho mẹ vạn chung vạn càng nhiều có mẹ u s n g h mi sợ nguyệt mi nghe tiếng chạy đến tại chính sự phía trên nàng đối chu thất phương mà nói nghe lời giám giác từ trước tới giờ không nghi vấn cũng không làm trái tuy nhiên nàng cũng là dùng độc người trong nghề nhưng vừa mới nàng tại chỗ khiên cơ tán độc nàng là không tránh khỏi cũng giải không được dù sao thông mạch cảnh độc dược nàng còn không có trải qua bất quá có bao phát từ tâm đắc bất ký rất vấn nhanh liền không còn là vấn đề. sư phụ người muốn c đi đâu giang châu thành mễ vạn trung có thể tìm đến khẳng định là lâm vinh nói cho hắn ta muốn đi nhìn một chút để tránh lưu lại hậu hoạn trương một trăm mười chín trưởng thành đại giới Trước 119, trưởng thành đại giới. 119, đại lâm vinh chết rồi vì cho đệ đệ tranh thủ một đường sinh cơ hắn bán rẻ chu thất phương nhưng mẹ vạn t r ù n g vẫn không có buông tha hắn nhìn lấy hắn thảm trạng lâm v ư n g khóc không ra nước mắt tại hắn lúc còn rất nhỏ phụ mẫu lần lượt qua đời là lâm vinh đem hắn n u ô i nấng lớn lên hai người tên vì huynh đệ hình như phụ tử vì hắn lâm vinh dốc hết sở hữu che chở bộ trí hiện tại lại biến thành một bộ lạnh như băng thi thể lâm v r í hiện tại lại biến thành một bộ lạnh như băng thi thể đem h u n h trưởng ôm đến trên giường tìm ra khỏi nhà mới nhất t r à n đông nhẹ nhàng vì hắn bắp lên sau đó lặng lặng ng ánh mắt không nháy một cái nhìn qua tấm tia không có chút huyết sắc nào trắng s á m g ư ơ n g mặt hung thủ đến cùng là ai lâm hưng bớt đau b u ồ n đi lâm hưng bỗng nhiên q u a y đầu hai mắt đỏ ngầu nhìn c h ầ m c h ầ m chu thất phương là người giết ta ca không phải hung thủ gọi mễ văn trung là bao phát tử đồ đệ mễ văn trung bao phát tử bao phát tử giấu đồ vật sự tình lâm v i n h cũng không có nói cho lâm hưng chu thất phương đem tiền căn hậu quả đơn giản kể rõ một lần mễ vạn trung đã bị ta giết ta làm sao tin tưởng ngươi lâm hưng đương nhiên sẽ không tin vào chu thất phương lời nói của một bên cái này dễ thôi hung thủ còn có đồng đảng giấu ở phụ cận đã tới vừa dứt lời hai đạo như ưu linh thân ảnh nhảy vào trong phòng tư thế mười phân phong cách mễ sư minh đoán k h ô n g lầm còn thật đợi đến người tới coi như các ngươi không may sở hữu cùng sự kiện này có liên quan người đều phải chết là các ngươi g i ế t t a ca hai người thần không biết quỷ không hay đột nhiên hiện thân lâm v ư ơ n g không có cảm thấy chấn kinh cùng hoảng sợ ngược lại lên cơn giận dữ ai ngươi hỏi như vậy có làm được cái gì chu thất phương nói xong người đã xuất hiện tại hai tên khai dương tông đệ tử sau lưng mấy cái gái động tác sau đó hai tên khai dương tông đệ tử tay chân đứt đoạn chu ỉ còn lại có trong miệng lại i t ê thất ả phản m muốn Tốt, hít thở t hai không kháng hỏi hỏi không khí. Chu h ra ra người người cái đi, ngoài này năng gì đã có lực, cứ phương hôm nay vừa gặp qua lâm vinh kết quả lâm vinh buổi tối liền chết lâm hưng đối với hắn không nghi ngờ là không thể nào quá mức t r ù n g hợp khó có thể để người tin tưởng đây là nhân chi thường tình chu thất phương cũng sẽ không bởi vậy trách cứ hắn chờ chu thất phương tại phụ cận dạo qua một vòng xác nhận không còn khai dương tông đệ tử hắn lại trở lại lâm vinh trong nhà lúc này hai tên khai dương tông đệ tử đã không có khí tức hỏi qua rồi、ừ. không thủ giết người là m ẹ vạn trung nhưng chủ sử sau màn là khai dương tông luyện dược đường đường chủ mã bộ phương luyện dược đường đường chủ chu thất phương đại xảy ra ngoài ý mớn vốn cho rằng là m ẹ vạn trùng khi sư diệt tổ không nghĩ tới đằng sau còn có hát thủ hắn móc ra hóa thi thủy đem hai bộ thi thể xử lý sạch khai dương tông tổn thất đông đảo đệ tử sớm muộn cũng sẽ tra đến nơi đây tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm không bằng theo ta về thanh hà phủ tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió được chứng kiến chu thất phương đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn lâm hưng đã có bái sư suy nghĩ nhưng nhìn đến chăn đông hạ lâm vinh hắn lại lắc đầu không được ta ca lớn nhất tâm nguyện liền để cho ta trở thành lưu vân tông đệ tử ta không muốn để cho hắn thất vọng chu thất phương cũng không tiện c ư ỡ n g cầu trước tiên đem ca ngươi t r ố n đi về sau gặp phải khó xử tùy thời có thể đi võ quán tìm ta ta biết đà tạ chu quán chủ lâm vinh tử để lâm hưng trong vòng một đêm trưởng thành rất nhiều rút đi thiếu niên lây ngô biến đến thành thủ c ộ n trọng lên người chính là như vậy biến hóa đều ở trong một đêm tuy nhiên bọn hắn tình nguyện vĩnh viễn không có loại biến hóa này nhưng đây chính là trưởng thành đại giới giang châu chuyện chu thất phương trong đêm trở về thương đội đóng quân giã ngoại chỗ sau khi trời sáng cùng thương đội một lần nữa đạp vào đường về trâm hinh có bút đại mua bán có làm hay không sa h i n h nói đại mua bán thanh mục thương hội theo châu thành phí tổn món tiền khổng lồ mua một nhóm d ự tài còn có lá t r à tơ lụa c h i vật mấy ngày nay liền sẽ trở về phụ thành chúng ta làm hắn một phiếu thanh mục thương hội sau lưng nó thế nhưng là trung bình võ q u á n a dựa vào chúng ta hai đám quá không biết tự lượng sức mình lưu sa bang bang chủ sa hữu đức cùng hắc n g ạ c bang bang chủ thẩm phi tại như đậu dưới ánh đèn tiến hành mưu đồ bí mật hai đám cùng xích kim bang trước kia đều là sùng nhân p ư ờ n g bàn p h i thanh mục bang chuyển biến thành thanh mục thương hội về sau tại chu thất phương bảy mưu đ ặ t kế phía dưới chuyến văn nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ trong phường sở h ư u bang phái tam đại bang chủ mắt thấy đồng hành nguyên một đám bị liền đ o a diệt đi hợp lại m à tính tất cả đều rời xa sùng n h â n phường lưu xa bang đầu phục tào bang hai đám hợp hai là một sa h ư u đức thành tào bang mới thiết lập lưu xa đường đường chủ thẩm phi thì tiếp lấy kim thương bang địa bàn tại vụ bản phường lẫn vào phong sinh thủy khởi chỉ có nhầm thất chủ động hướng thanh một thương hội quy hàng tại thương hội bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng thủ hạ của hắn thì bị phân tan xáo trộn có bị thanh toán có thì bị trọng dụng hoàn toàn thoát ly bang phái hệ thống hệ thống sa hữu đức cùng thẩm phi mặc dù không có thất thế có thể c h u n g quy là bị thanh mục thương hội đổi đi c h o mất chủ trong lòng có toán đạt được cơ hội trả thù hai người đều không muốn b u ô n g tha thanh mục thương hội hành động chu thất phương mấy vị đồ đệ bình thường sẽ không tham gia bởi vậy thương hội bên trong cao thủ cũng không nhiều mà lại cũng không phải chỉ có chúng ta hai đám đ ừ n g q u ê n ta thế nhưng là tào bang lưu xa đường đường chủ không có ước phương lai cho phép ta dám làm một mình thẩm phi ánh mắt sáng lên nói như vậy tào bang cũng sẽ tham dự Cái kia nhưng t k h quá như g c hứa hẹn a lời n thành ô g cho chúng n ư ờ i nói thanh mục thương hội cao thủ hộ vệ không nhiều ước bóc thương đội độ khó khăn không cao vì cái gì tào bang không chính mình làm phản muốn cho chúng ta như thế trọng đến đáp khí huyết đan cũng được bồi nguyên đan có thể là có tiền mà không mua được còn một chút cho năm viên sa hữu đức cười cười thần thần bí bí nói ra ước bang chủ nói đội nguyên đan tuy là thông mạch cảnh phục d ụ n g đan g ân g dược nhưng nghiền nát phối hợp khí huyết đan có thể gia tăng đột phá thông mạch tỷ lệ thần phi nghe b á n tín bán nghi có việc này sao ta làm sao chưa nghe nói qua ước bang chủ gạt chúng ta làm gì hắn nói hắn năm đó cũng là như thế đột phá ta vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ sa hữu đức tận tình khuyên bảo khuyên đ ủ đ ừ n g nghi thần n g h i quỷ ước bang chủ biết chúng ta cùng thành một thương hội có thủ cho nên để cho chúng ta tới làm cái này rất bình thường húng chi chúng ta còn có thể được không đan ân dược tận dụng thời cơ a chấm hình thẩm phi cuối cùng không có kinh ở đột phá thông mạch r ụ hoặc cắn răng một cái t ố t làm hắn m ụ ngoài thành tào bang trụ sở liêu trí tự mình đến thăm liêu thanh đi theo liêu hình ta nhận được tin tức thanh mục thương hội thương đội còn có hai ngày liền có thể trở về phủ thành vậy làm phiền úc ban chủ ha ha ta cũng không có làm cái gì công lao đều là xa hữu đức cùng cái kia thẩm phi liêu trí khỏe miệng nhẹ cười gật đầu nói sau khi chuyện thành công hai người này không thể bông tha ta tự nhiên hiểu được thanh mục thương hội coi như truy cha ra cũng cha không được chúng ta đúng gia chủ để cho ta chuyển cáo ngươi đừng quên chúng ta đều là thích ă n cá người yên tâm ngày khác có cần ta hết sức địa phương cứ việc bắt chuyện sau đó không lâu liêu trí cùng liêu thanh theo tào bang đi ra cha chương một trăm hai mươi mật báo chương một trăm hai mươi mật báo cha sa hữu đức cùng thẩm phi cứ như vậy từ bỏ có phải là hơi sớm một chút hay không thanh m ộ t thương hội lần này mất hàng lần sau thì không dám tùy tiện mua sắm số lượng lớn như vậy sẽ còn gia tăng cao thủ hộ vệ chúng ta muốn cũng là chu thất phương mấy vị đồ đệ tự mình hộ vệ để đem bọn hắn dần dần bắt giết khi đó sa hữu đức cùng thẩm phi thì không phát huy được tác dụng liêu thanh rất tán thành đ trấn g sau h n ác ti lấy ngoại trừ từ thang nguyên cùng cái kia giả mua đến nhanh không rời nổi bước chân phó thiên hộ trấn ác ti còn có cái gì cao thủ hiện tại trấn ác đã không phải là trước kia trấn ác ti ép không được khó trách cha gần nhất cùng úc phương lai ở chung rất thân phong gia thực lực so dư già cao hơn không ít chúng ta lấy lòng phong gia nhất định có thể được đến không ít chỗ tốt liêu trí lạnh hư một tiếng chỗ tốt không thể thiếu nhưng trận chiến này phong gia thất bại t à o bang trụ sở kim đại b i ê u mang theo một cái đèn lồng hướng ngoài trụ sở đi đến kim quảng sự đã trễ thế như vậy ngươi còn muốn đi ra ngoài ngươi cái kia người tình chỉ sợ sớm tại nam nhân khác trong ngực ngủ say g i ữ cửa bang chúng cười ha ha lấy đùa nghịch hắn cốt sang một bên ngươi người tình mới ngủ trong ngực nam nhân cả nhà ngươi đều ngủ trong ngực nam nhân kim đại biểu một thân một mình ra đến lại xấu nhân tình lại có mấy cái những thứ này bang chúng vừa là hâm mộ vừa ghen tỵ kim đại b i ê u cũng không phải là tàu bang cao tầng hoạch tâm nhân vật nhưng hắn là tàu bang tại cầu tàu quản sự trên tay chất béo rất đủ chuyện xui xẻo này quản bang chúng không nhiều nhưng quản hạt khuôn vác lại có đại vài trăm người những cái k i a quỷ nghèo tiền công mặc dù không cao có thể không ngăn nổi nhiều người tùy tiện cắt x ế n điểm thì trang đầy bồn u đầy bát kim đại b i ê u ra cửa sân chuyển hướng một cái phương hướng dần dần biến mất tại bóng đêm tăm tối bên trong tiểu từ này diễm phúc không cạn nàng mấy cái người tỉnh ta đều gặp cái đỉnh cái thủy linh ai bảo hắn việc cần làm lớn nhất mật đâu giống chúng ta giữ cửa vất vả còn không có thu nhập thêm làm không tốt cái nào đầu lĩnh nhìn không vừa mắt còn tới phía trên một chân đừng hâm mộ hắn hắn cũng là chỉ có vẻ bề ngoài không còn dùng được người thế nào biết hắn người tình nói với ta kim đại biểu xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ đông nhiên hướng vào phía trong thành phương hướng đi đến hắn tối nay cũng không có tâm tình đi tìm cái gì người tình nhân tình ngay tại vừa mới liêu trí cùng úc phương lai mà nói hắn ở ngoài cửa nghe rõ rõ ràng ràng hắn hiện tại địa phương muốn đi là thanh mục thương hội thanh mục thương hội thành lập mới bắt đầu trước hết vận chuyển chính là mạng lưới tình báo đi qua trong khoảng thời gian này phát triển đã có phần quy mô chí ít ngoại thành thế lực đã thâu tóm tại trong lưới mạng lưới tình báo nhân viên chủ yếu có hai loại một là trong nội bộ thương hội nhân viên lấy ban đầu thanh mục bang thành viên vì chủ hiện tại cơ h ộ i đều thành tổ chức nòng cốt đầu m ụ thứ hai là xếp vào tại các thế lực nội tuyến đánh vào thế lực nội bộ phương pháp tốt nhất không phải n h é t người mà chính là kéo người kim đại b i ê u chính là thanh mục thương hội tại tàu bang phát triển nội tuyến k h ô n g chế hắn phương pháp rất đơn giản một chữ độc mặc dù kim đại biểu không muốn gánh chịu phản bội tàu bang hậu quả không nỡ hiện tại công việc béo bở cùng xinh đẹp nhân tình nhưng hắn không có cách nào loại đại sự này nếu như không có hồi báo mặc kệ hắn cô ý d ấ u diếm vẫn là không có nhận được tin tức đều đại biểu hắn đã mất đi giá trị kết cục chính là không có định kỳ giải dược kiên trì gõ mở thương hội cửa sau cùng thủ môn nhân nói vài câu thủ môn nhân đi mà quay lại kim đại biểu vội vàng đi vào thời gian không dài kim đại biểu một lần nữa về tới t à o bang trụ sở thủ môn nhân dựa vào trên tường b u ồ n ngủ gặp kim đại biểu trở về lập tức lên tinh thần ai ta nói không sai chứ hắn liền đi mang về mới dùng bao lâu thời gian thật không còn dùng được a thay hắn người tình đau lòng đau lòng cái gì không phải có ta sao bạch lạc nhan bị một tên vũ giả đánh thức về sau đến thương hội kiến kim đại b i ê u võ quán bên trong ngoại trừ chu thất phương cùng mấy vị đồ đệ cùng người nhà bên ngoài dần dần chi ê u mộ một nhóm vũ giả phụ trách quản lý võ quán tạp vụ thu đến kim đại b i ê u tình báo nàng lập tức phái người tỉnh lại mấy vị sư huynh đệ lưu sa bang cùng hắc ngạc bang muốn muốn cướp bóc thương đội tại kim đại b i ê u xem ra là thiên đại sự nhưng đối mấy vị thân truyền đệ tử tới nói đó căn bản không tính là sự tỉnh ngoại nhân không biết sư phụ cùng sở nguyệt mi theo thương đội đồng hành bọn hắn lại là biết đến làm phát hiện sư phụ xuất hiện tại trong thương đội không biết xa hữu đức cùng thẩm phi lại là biểu tình gì bất quá con mối lại tiểu cũng sẽ chọc cho người phiền bạch lạc n h a n đem kim đại biểu mà nói thuật lại cho sư huynh đệ tiếp tục hỏi đại gia nói chúng ta muốn làm thế nào làm vì đại sư minh dương bảo dẫn đầu nói ta cho là chúng ta cần phải đi tụ hợp sư phụ tranh thủ nửa đường đánh giết xa hữu đức cùng thẩm phi mọi người phụ họa theo đôi loại này t ì n h còn để sư phụ tự mình xuất thủ làm đồ đệ thì quá không biết điều từ hà là nhị sư minh hà tại dương bảo sau khi nói xong đề nghị xa hữu đức cùng thẩm phi là đ ồ loá trần à là lần này u Bang ta thừa lần kiện chúng cần mới cầm phải diệt đầu, sự kẻ cơ ừ Tàu truy Bang, nã đ u đ ả g tội ác quốc phương lai. Trần phong ư ơ n Trần g lai. p h vô tay một cái hai vị sư huynh nói đều đúng không bằng chúng ta hai bút cùng vẽ một đội phụ trách bảo hộ sư phụ một đội phụ trách tiêu diệt tàu bang mọi người đem sự tình thương định xuống tới bạch lạc nhan lưu lại chăm sóc võ quán cùng thương hội dương bảo mang tôn đại thuận tiến đến cùng chu thất phương tụ hợp từ hà trần phong lý thành quách duyệt chỉ huy thương hội hộ vệ đội đi tiêu diệt tàu bang phúc phong lĩnh trần h u y n h không cần lo lắng chúng ta cùng thanh mục thương hội thương đội cách xa nhau một ngày lộ trình ở chỗ này chờ bọn hắn buổi tối tới phù hợp sa hữu đức gặp thẩm phi đứng ngồi không yên không biết hắn đang sợ cái gì sa h u n h ta tâm thần bất an mí mắt nhảy lên một chi thương đội mà thôi là chỉ dê béo cũng không phải máy thú chấm h u n h có cái gì tốt lo lắng đến trước q u ố c bang chủ nói việc này là người khác xin nhờ hắn làm thương đội hàng hóa hắn chút s u bạc không lớn toàn cho hai người chúng ta thanh m ộ t thương hội tại p h ụ thành tính toán không đến đỉnh phong thương hội nhưng ở tại lực phía trên không phải chỉ là bang phái có thể đánh đồng dù là chỉ là một lần hành h ư ơ n g hàng giá trị cũng để cho hai người tâm động không ngừng tốt ta, sa huynh có thể sắp xếp s o n g xuôi trực đêm cùng d ò đường nhân thủ yên tâm đi nơi này rời xa đường lớn mười phân ẩ n nấp sẽ không bị phát hiện thật sao vậy ta là làm sao tìm tới nơi này sa hữu đức khẽ giật mình kinh ngạc nhìn về phía t h m p h i lời này có ý tứ gì hai người không phải cùng đi sao t h m p h i đồng dạng một mặt đờ đẫn nhìn qua hắn tựa hồ kỳ quái sa hữu đức sẽ nói lời này sa hữu đức lập tức tỉnh táo lại cái này thanh âm không phải thập vi c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt đồng loá phải có đồng loá tự giác c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt đồng loá phải có đồng loá tự giác thanh hà phủ thông hướng châu thành quân đạo tu kiến cực sự rộng rãi quan đạo áp dụng xào đất nện vững chắc không sinh tắc cỏ dù là mưa to liên miên trên đường cũng sẽ không vững bùn ban ngày bên trong tới lui người đi đường xe cộ nối liền không dứt một chi đại hình thương đội từ đằng xa h ố n lượn đi tới trước trước sau sau mười mấy chiếc xe lớn chi này thương đội phía sau không xa là một cái khác chi nhỏ bé thương đội lại phía sau thì là một chi không nhanh không chậm áp lấy tiêu xá tiêu đội giải rác người đi đường lữ khách xe n lẫn tại thương đội tiêu đội trung gian trên đường cũng sẽ càng có bảo hộ phủ t h a n h đến châu thành ven đường đại bộ phận địa khu là an toàn chỉ có phục phong lĩnh địa thế hiểm yếu quan đạo vừa vặn kẹp ở ngọn núi trung gian phục phong lĩnh cùng ác lang lĩnh một dạng là thanh dương sơn mạch dư mạch một trong trên núi sớm đã không còn thổ phỉ sơ tặc nhưng thỉnh thoảng sẽ có ác đồ tập kết tập kích lạc đàn người đi đường hoặc là tiểu hình thương đội sư phụ phía sau tiêu đội làm sao một mực theo chúng ta thanh m ộ t thương hội đằng sau theo tiểu hình thương đội rất bình thường tiểu thương đội thuê mướn không nổi quá nhiều hộ vệ có đại thương đội đồng hành bọn hắn cầu còn không được có thể tiêu cục đội xe khác biệt yếu nhất tranh tử thủ cũng có thể đùa nghịch mấy cái t hóa kình cao thủ dưới tình huống bình thường tiêu đội có thể mau chóng đổi u tới chỗ cần đến là sẽ không ở trên đường chỉ hoãn nhưng theo giang châu thành đi ra không lâu chi này tiêu đội thì xuất hiện tại t h à n h m ộ t thương hội đằng sau một đường đi mau đến thanh hà phủ tiêu đội cũng không có vượt qua thương hội đội ngũ cái này không hợp với lẽ thường con dung nói khẳng định có người tại đánh chúng ta chủ ý người nào người không thấy được tiêu xa cờ vàng nhỏ phía trên viết vọng viễn đó là thanh hà phủ phong gia s ả n nghiệp vọng viễn tiêu cục chu thất phương đã sớm chú ý tới vọng viễn tiêu cục nhưng trung bình võ quán cùng phong gia không có g ố mắt không hiểu rõ bọn hắn muốn làm cái gì yêu bất quá có hắn cùng sở nguyệt m i tại vọng viễn tiêu cục l ậ t không nội lãng buổi trưa đi ngang qua một tòa ven đường q u o n trà thương đội dừng lại chỉnh đốn phía sau tiểu thương đội cùng vọng viễn tiêu cục cũng ngừng lại chu thất phương mang theo sở nguyệt m i tiến vào q u o n trà điểm một bình trà lúc này dương bảo nện bước nhanh chân theo phụ thành phương hướng tới một bước phóng ra chính là mấy mét đợi đi tới gần mới chậm lại sư phụ sở sư muội dương sư minh sao ngươi lại tới đây dương bảo ngồi xuống thấp giọng nói ra sư phụ tào bang sai sử xa hữu đức cùng thầm phi ý đồ cướp bóc thương đội vật tư cùng dự tài Bạch sư m ộ i thu đến tình báo ta cùng tôn đại thuận tới đối phó cắt chầm hai người từ h à bọn hắn đi đảo tàu bang hạng hổ tàu bang vì cái gì đột nhiên muốn đối thương sẽ độc t h ủ liên tưởng đến đằng sau s u y ế t lấy vọng viễn tiêu cục không khó minh bạch là phong gia công nhận đối với phong gia có chỗ tốt gì chỗ tốt duy nhất chính là có người cho phép phong gia chỗ tốt xem ra cao hốc cùng dư phúc tử giá họa cho phong gia rất thành công phong gia cùng dư ra ở giữa tình thế hết sức căng thẳng như vậy cho phép phong gia chỗ tốt người rõ rành rành tốt người cái l i u chí v ố nguyễn định i mi đối thông mạch cảnh hữu hiệu độc dược chế biến ra đến bao nhiêu có một ít dọc theo con đường này sở nguyệt mi một bên đọc báo pháp tử bất ký một bên thử nghiệm nghiên cứu chế tạo độc dược nguyên vật liệu đều là có sẵn phối chế lên không khó chỉ có dược hiệu còn không có nghiệm chứng khoa đến mức đối bao đan cảnh hữu hiệu độc dược lấy cảnh giới của nàng còn không dám nếm thử đối phó theo chúng ta tiểu thương đội cùng tiêu cục có đủ hay không ừm cần phải không dùng đến vậy là tốt rồi chúng ta hiện tại xuất phát trước khi trời tối đến phục phong lĩnh cắm trại quan đạo theo phục phong lĩnh bên trong một đầu hạp cốc thông qua hai bên vách núi lao tước h i ể n thị rõ thiên nhiên đ i ề u luyện sắt xảo trong hạp cốc có thật nhiều chi nói phân biệt thông hướng phục phong lĩnh trong núi sâu xa hữu đức cùng thẩm phi địa điểm ẩn nút thì ở trong đó một đầu chi nói thanh mục thương hội thương đội đi đến đầu này chi nói vụ cận lúc chơi đã toàn bộ màu đen xuống tới thương đội người bắt đầu chống lên trứng cổng phát lên lựa trại tiểu thương đội cùng tiêu cục đều tại đường chết cập bến cũng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm trong hạp cốc hô hô t i ế n gió g cuối mùa xuân đầu mùa hè mùa vụ ban đêm nhiệt độ không khí vẫn là thật lạnh s ở nguyệt m i đứng tại đầu gió chỗ đầu ngón tay tung ra một chút bột phấn xa xa hỏa quang chiếu dọi đi lên như là thiêu thân trên thân b ả y phấn sáng long lanh theo gió bay lên chỉ chỉ trong chốc lát tiểu thương đội cùng tiêu cục người nguyên một đám ngã nhào xuống đất khí tuyệt thân vong chỉ có tiêu cục một vị tiêu đầu gấp giữ cổ họng của mình tại trên mặt đất t h ố n khổ dãy r u a san sát tiếng bước chân đến gần tiêu đầu động tác dừng lại trong miệng tê tê có tiếng tựa hồ tại tiêu cứu đây là người cầu sinh bản năng Cho hắn, cho hắn c h sa hữu t đức đắc thủ về sau chúng ta phụ trách sát nhân diệt khẩu đồng thời tiếp thu hàng hóa cùng dược tài thế mà không phải cùng sa hữu đức liên thủ mà là vì giết hắn diệt khẩu sa hữu đức như biết có thể hay không tức dẫn đến sống tới đây là tin tức kém vấn đề nếu như phong ra tạo bang biết chu thất phương đi theo tuyệt đối sẽ không an bài như vậy sự thật chứng minh sớm phát triển mạng lưới tình báo một bước này đi đúng rồi kẹp ở trong chúng ta tiểu thương đội là chuyện gì xảy ra che giấu t hai mắt người không để cho các ngươi hoài nghi đáng tiếc thành bị thai mà đi trục t r ô n g ta biết đ ề u nói có thể hay không tha ta một mạng ta cũng là thụ mệnh tại người thân bất gió kỷ tốt ngươi đi đi ta cam đoán ta người sẽ không đối với ngươi xuất thủ tiêu đầu nửa tin nửa ngờ dẫy rủa đứng dậy thất tha thất thể hướng quan đạo đi đến đi không có mấy bước một đầu cắm tới đất phía trên hoạt động vài cái lại không động tĩnh chu thất phương đi tới dùng chân đem hắn đá lật qua chỉ thấy tiêu đầu thất khiếu chảy ra máu đen chết không có thể lại chết ta là thành tín người nói không đối với ngươi xuất thủ liền sẽ không đối với ngươi xuất thủ chính ngươi đi không bay về thì không trách ta vừa mới hắn cho tiêu đầu ăn vào đan dược cũng không phải là chân chính giải dược chỉ là kích phát tiềm năng của hắn để hắn sống lâu một hồi đồng loã liền muốn có đồng loã tự giác đi trở về doanh địa chu thất phương mệnh lệnh thương đội q u ả n sự thu dọn đồ đạc trong đêm lên đường liệu sa bang hát ngạc bang tiểu thương đội vọng viễn tiêu của người toàn bộ phơi thây hoang dã hưng đông về sau rất nhanh sẽ bị người phát hiện từ hà chỗ đó chắc hẳn cũng đắc thủ tào bang sẽ thành lịch sử đủ loại nhằm vào phong ra hành động phong gia sẽ không thờ ơ đến lúc đó hoài nghi đối tượng có hai cái trung bình võ quán cùng dư gia thương đội không có việc gì trung bình võ quán là không thoát được hiểm nghi dư gia thì không cần phải nói nhị ra mâu thuẫn sâu như thế phạm là có chút gió thổi cỏ lay dư gia tuyệt đối là cái thứ nhất mục tiêu hoài nghi đương nhiên chu thất phương nhu đồ cũng không phải là không chê vào đâu được nếu như phong gia cẩn thận điều tra là có khả năng t r a ra chân tướng nhưng là dư gia mới là phong gia địch nhân lớn nhất phong gia sẽ chỉ đem bô hiệu đập đến dư gia trên đầu làm sao có thể sẽ điều tra lấy chứng vì dư gia chứng trong sạch loại tình thế này dưới chỉ cần lại thêm chút lựa thêm chút tài liệu như vậy dư gia hiểm nghi liền sẽ che lại trung bình võ quán vì b ư ớ c lên phong dư nhị gia tranh đấu chu thất phương tận hết sức lực chư một trăm hai mươi hai tàu bang chư một trăm hai mươi hai tàu bang một tình rơi vạn vật sinh chu thất phương chỗ lấy tại phong dư nhị gia bên trong chợ rút tự nhiên là muốn lấy được chỗ tốt loại này đại thế ra quật khởi quá trình bên trong đều tràn ngập huyết tinh bạo lực quật khởi sau cũng đối phổ thông người dân tiếp tục bóc lột đến tận x ư ơ n g thủy tính kế thế ra hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng phong ra hoặc là dư gia trong đó một phương như ẩm vàng ngã xuống người thắng tự nhiên chiếm cứ lớn nhất đại lợi ích nhưng giữa ngón tay bỏ sót đồng dạng có thể thành tựu i vô số người tài nguyên sản nghiệp thị trường sẽ lập tức bị chia cắt hầu như không còn chu thất phương m u ố n thì là nhị gia bồi nguyên đan đan phương phủ thành bên trong nắm giữ bồi nguyên đan đan phương chỉ có tứ đại thế gia cùng tiên tâm v õ q u á n thì liền trấn ác ti cũng chỉ có thành phẩm đan dược mà không có đan phương trấn ác ti bồi nguyên đan đến từ châu ti không biết từ bên kia sông có thuận lợi hay không nguyên hát phong cao dạng giết người phóng hỏa lúc tàu bang trụ sở tàu bang là phủ thành có tên đại bang cao thủ không tính nhiều nhất nhưng là có tiền nhất thanh hà phủ gấp gần thanh thủy hà theo thanh thủy hà phía trên có thể đường thủy thẳng tới giang châu thành vượt qua sông châu thanh thủy hà tụ hợp vào đại vận hà có thể thông kinh thành thanh hà phủ quan đạo bốn phương thông suốt nhưng lưu lượng khách cùng thủy vẫn không cách nào đánh đồng tàu bang quản lý thanh hà phủ sở hữu lớn nhỏ tàu thuyền phàm la ra thuyền mặc kệ đón khách vẫn là c h u y ê n trở đều muốn giao nạp phần từ tiền cho nên tàu bang nhà xí bàn đạp đều là t h u ầ n b ạ c ước phương lai tư vệ sinh thì là vào dòng ư c phương lai cùng gia quyến ở tại trụ sở tàu bang cao tầng đều có chỗ ở nhưng ngày bình thường đều tại trụ sở pha trộn đều có tiểu viện gốc phương lai hào t i ể u cơ hồ mỗi đêm đều cùng trong bang cao tầng uống đến đêm khuya mỹ t i ể u vào cổ họng a r a tự khí từ đầu sảng khoái đến chân ban g chủ phong gia cùng dư ra tên đã trên dây đúng là chúng ta xuất lực thời điểm lúc này thời điểm t r e o t r ọ c trung bình võ quán làm cái gì gốc phương lai lặng lẽ phía dưới nhập nhèm mắt buồn ngủ đừng nói như dòng leo làm như mèo mửa phong gia cùng dư ra loại này thể lượng tranh đấu cái nào chuyển động lấy chúng ta làm chủ lực cũng liền đánh trợ thủ cắn quét phía dưới bên ngoài tàu bang bên trong gốc phương lai cảnh giới tối cao cũng chỉ có thông mạch nhất trọng làm phá hôi mệnh nói đến chu thất phương mấy vị nữ học đồ cái kia thật gọi xinh đẹp đặc biệt lao mẫu quá có diễm phúc một vị đầu mục chạy chạy nước miếng s ắ c nhãn mê ly nói lên nữ nhân trên bàn rượu bầu không khí lập tức đạt tới cao trào còn có túy nhân vườn nữ bách hộ cũng là hắn đồ đệ thì liền c h ấ n át t i cái kia phó thiên hộ cũng cùng hắn câu kết làm bậy mắt đi mày lại ban g chủ phong gia nếu n như phá tan dư r a tại phủ thành cũng là một tay che trời có thể hay không đối trung bình võ quán hạ thủ những cái kia nữ đồ đệ lưu cho chúng ta một cái được không người tại kim p ư ợ n g lâu không phải có cái hoa khôi nhân tình sao không cách nào so sánh được a kém một cái cấp bậ Úc p hôm nay g l bàn húc i n phương lai đem hắn gọi tới có chút hồng môn g h yến ý tứ một vị đầu mục cầm bầu rượu lên cho ngồi húc phương lai rót rượu lưu ngay bầu rượu không lại đi cầm bên cạnh v ò rượu đồng dạng dông tuyết tối nay uống tận hứng đã chống không năm v ò mẹ nó tự không có cũng không biết tục lên những thứ này thẳng ngãi con thật không có nhãn lực độc đáo đầu mục đung đung đưa đưa mở cửa liền muốn chửi ấm lên hàng quan một lóe một cây ngân thương theo trong miệng hắn cắm vào trực thấu phần gáy quét duyệt quất ra thương một chân đá vào đầu mục ở ngực đầu mục lập tức bay ngược vào nhà ẩm một tiếng đập tại trên bàn rượu nước canh một phía ước phương lai bị tung tóe một thân trong lòng một một m ộ ự c đang chờ phát tác đột nhiên thoáng nhìn cửa thêm ra mấy người tới còn lại đầu mục cào hào theo ước phương lai ánh mắt nhìn qua nhất thời cảm giác say hoàn toàn không có võ khoa thịnh sự những thứ này võ phu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bọn hắn có lẽ không biết tân nhiệm bách hộ nhưng khẳng định nhận biết võ khoa tần tú từ hà trần phong tại phủ thành sớm đã có chút danh tiếng lý thành cùng quét duyệt mọi người cũng không nhận ra nhưng cùng từ trần nhị người cùng đi chắc hẳn cũng là chu thất phương thân truyền đệ tử may ra chu thất phương không có hiện thân phó bang chủ t i ể u lớn mạnh người gan ỉ vào nhiều người cũng không sợ bốn người hừ nơi này là tà bang các người dám ở chỗ này dưng ai lý thành đi đến cái này đầu mục trước mặt phó bang chủ phán theo dòi hắn tụ đột lực nắm n đấm giáp n đ ra. băng phó bang chủ còn chưa kịp kêu thảm lý thành khắc một nắm đấm đã đánh trúng cổ của hắn giáp băng phó bang chủ đầu đột nhiên nghiêng một cái lấy dọn bị s tư thế thẳng tắp đổ vào trên bàn rượu đầu đập vào thịt gà trong chậu từ hà trên khỏe miệng vạch đối trần phong nói ra lý sư đệ sắp phá cảnh một quyền này cường độ vừa vặn đã đánh gãy cổ của người nọ lại không đem hắn đánh bay lên phá ngọc quyền đã lô hỏa thuần thanh đúng vậy à chúng ta cách nhị trọng cảnh còn có đoạn khoảng cách sợ muốn bị lý sư đệ cùng q u á c h sư đệ đuổi kịp từ hà trần phong không coi ai ra gì cảm khái t à o ba người n g lại một mặt rung động thì liền úc phương lai đều hít sâu một hơi chết mất phó ban g chủ tại t à o bang bên trong ngoại trừ úc phương lai không người là hắn đối thủ nhưng tại lý thành trước mặt lại hồn nhiên không có sức hoàn thủ đánh trúng cổ một quyền kia liền theo bản năng trốn tránh cũng không kịp nếu là từ hà trần phong xuất thủ bọn hắn còn có thể tiếp nhận cái này lý thành là cái gì người thế mà cũng như thế khó đối phó kim đại b i ê u là nhận biết lý thành trước kia chỉ là quen mặt tên có lẽ gọi không ra nhưng theo hắn bị bạch lạc nhan phát triển thành giới làm việc người về sau hắn mới biết được cái này trước kia tại hắn thủ hạ rời qua g ạ c h người l á t mình biến hóa thành chu thất phương đồ đệ đương thời hắn chỉ cảm thấy thắn nhân sinh vô thường gặp gỡ khó liệu không ngờ rằng một cái bằng khí lực ăn cơm người lại vẫn cứ muốn liều võ lực cho tới bây giờ hắn mới hiểu rõ lý thành thực lực mạnh bao nhiêu nhớ tới trước kia thường xuyên cắt x é n lý thành tiền công kim đại b i ê u đã cảm thấy phía sau lưng rét c a m c a m lý thành có thể hay không ghi hận chính mình hắn cũng thành tại trường tạo giúp mọi người bên trong mồ hôi lạnh lại bốc lên nhiều nhất người l i ê n úc phương lai đều vì thế mà c h o n g váng có người đâm thọc nói từng nhìn đến kim đại b i ê u tiến nhập trung bình võ quán hư hư thực thực mật báo phản bội b a n phái hôm nay đem hắn gọi tới ngồi vào vị trí liền nghĩ gõ một cái hắn nếu có thể lừa dối ra chút gì đem hắn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước nhưng bây giờ xem qua hắn đối trung bình võ quán hoảng sợ còn tại mọi người phía trên làm sao có thể cùng trung bình võ quản có liên hệ hôm nay nếu có thể trốn qua nhất t i ế p nhất định thăng chức của hắn chương một trăm hai mươi ba ban chủ chương một trăm hai mươi ba ban chủ hai vị bác hộ đêm khuya đến thăm không có từ xa tiếp đón là ta ước phương lai không đúng vừa mới ta thủ hạ huynh đệ nhiều có bất kính đã tới không bằng tọa hạ uống vài chén để cho ta bày tỏ kiếm lợi ý ước phương lai không hổ trải qua cảnh tượng hoành tráng rất nhanh chấn định lại hắn mơ hồ đoán được mấy phần từ h ạ bốn người ý đồ đến chắc hẳn thanh một thương hội bị cấp sự tỉnh truyền đến vó quán bọn hắn mới có thể huy động nhân lực bất quá tìm từ hắn sớm tìm xong hết thể giao cho xa hữu đức cùng thẩm phi chính là giết đến tào bang chính là vì giết người cũng không phải kết giao tình làm gì nhiều nói nhảm sư huynh đệ bốn người đồng loạt xuất thủ chém dưa thái giao giống như đem tào giúp mọi người giết hại không còn thực lực thứ hai đều không chịu nổi lý thành một quyền người còn lại lại thế nào có sức phản kháng chỉ trước mắt trong phòng tào bang người chỉ còn lại muốn từ cửa sổ chạy trốn lại bị ngăn chặn úc phương lai còn có tảng tại dưới đáy bàn kim đại biểu úc phương lai khi cấp bại phối nói tào bang là phong gia đến đỡ lên các ngươi làm thật không sợ phong gia trả thù từ hà bốn người căn bản không để ý tới hắn lý thành đem kim đại b i u theo dưới bản tốn đi ra ai lý huynh đệ kim h ô n g Lý ế t trước ta kia k là h ô n đại biểu người g cái n trước a cầu sợ k đông tây thông đồng ngoại nhân hại ta tà o bang ta nhất định muốn giết người ước phương lai nghe được kim đại biểu nộ khí dâng lên mới vừa rồi còn tại vì hắn trung tâm điểm tán đảo mắt liền bị hắn đánh mặt Cái này kim đại biểu so trung b ì chỉ cần ngươi tự tay giết úc phương lai về sau ngươi chính là tào bang bán chủ từ hà trần phong lai trước cùng bạch lạc nhan thương nghĩ qua cùng băng để tàu kim n đại biểu nhìn lấy thương trong tay trố mắt võ công của hắn không cao làm ăn nhiều nhưng thủy lại chưa bao giờ giết qua thống chi là giết trong lòng hắn cao cao tại thượng u úc phương lai có thể là mạng sống hắn không có lựa chọn khác ban chủ không ban chủ hắn hiện tại không dám nghĩ ta h ắ n ta không giết được hắn k i n h người quá đáng ư c phương lai nói thế nào cũng là đứng đầu một bang bị trung bình võ quán người cùng kim đại biểu không coi ai ra gì thương nghị giết thế nào hắn này làm sao có thể chịu đối mặt từ hà t r ầ n phong hắn chỉ là không có phần thắng cho nên vừa mới chỉ muốn đòi bệnh mắt thấy trốn không thoát đối phương lại không có ý định cho mình đ ư n c sống cùng lắm thì liệu mạng chính là bang phái phải có bang phái huyết tính chính mình dù sao cũng là đột phá nhiều năm thông mạch nhất trọng trung bình võ quán người muốn giết chính mình làm sao cũng muốn băng rơi bọn hắn một miệch răng Úc p h ước ơ n nhiên động, g Lai đột m phương lai vừa xung ố lại trước mắt đã không có quét duyệt b ó n g dáng thừa phong bộ là trung bình võ quán phù hợp dù là ước mới cảnh giới càng cao nhưng không có tu luyện qua thân pháp tại phương diện tốc độ y nguyên theo không kịp mà quét duyệt vị trí mới vừa đứng đội thành từ hà như là di hình hoán ảnh sau l ư n g trưởng phong đánh tới ước vương lai miễn cưỡng q u a y người chỉ thấy trần phong song trưởng rơi vào hắn s o n g chiến háng h u y ề n âm trưởng lược nhập thể ước vương lai hai chân tức khắc mất đi trí giác hắn tự nhận là lấy một địch người cho dù không địch lại cũng có thể t h ò n g dòng thoát thân lấy một địch hai làm sao cũng có thể lấy thương đem đổi lấy chạy chối chết cơ hội hắn thấp hai người thực lực càng đánh giá thấp hơn hai người bị ổi có thể đánh lén làm gì chính diện liều mạng hai cái bọn c h ộ m nhát lý thành tiến lên một quyền đánh thoát cái cằm của hắn câu nói kế tiếp ấp v n g lại nghe không do nói cái gì kim đại u chúng ta tính nhẫn mại có hạn ước vương lai phế đi cho ngươi thời gian ba cái hô hấp giết c ũ n g không giết ngươi xem đó mà làm kim đại biểu đều t r ò n váng phó bang chủ chết qua loa cũng được có thể cao cao tại thượng úc phương lai từ đầu đến cuối cũng không có sức hoàn thủ trung bình võ quán người từng cái đều là sát thần nghĩ như vậy bị bạch lạc nhan dùng độc dược khống chế cũng chưa chắc không phải chuyện tốt úc bang chủ tuy nhiên ngươi không tệ với ta thế nhưng không tính dậy ngươi đừng trách ta cũng đừng trách trung bình võ quán muốn trách thì trách phong g i a đi chỉ ít sang năm hôm nay ta sẽ cho ngươi nhiều đốt và mã phong ra liền sẽ không kim đại biểu đem vừa nhắm mắt hai tay cầm thương hướng phía trước đầm một cái ước phương lai cả đời sông sáo giang hồ chưa từng n g h ĩ cuối cùng tử tại kim đại b i ê u loại này tiểu nhân vật trong tay coi là thật chết không nhắm mắt không tệ có tiền đồ kim đại b i ê u hiện tại bắt đầu ngươi chính là t à o bang ban chủ nên làm như thế nào không cần chúng ta dạy ngươi đi minh bạch minh bạch ta là thay thế võ quán quản lý tào bang tào bang sau này sẽ là võ quán một p h ầ n tử đúng ước phương lai cùng tào bang cao tầng tại trụ sở có không ít gia quyến một hồi ta sẽ toàn bộ xử lý sạch làm chu thất phương trở lại võ quán thời điểm tạo bang sự tỉnh sớm đã hết thể đều kết thúc đối với mấy vị đồ đệ kết quả xử lý hắn cơ bản hài lòng nhưng có chút chi tiết xử lý vẫn chưa tới vị kim đại b i ê u chỉ có thể làm khôi lỗi lập tức theo thương hội điều đáng tin nhân thủ thực k h ô n g tàu bang mất quyền lực kim đại b i ê u đúng sư phụ chờ thương hội khống chế tàu bang chúng ta sẽ để cho kim đại b i ê u biến mất để kim đại b i ê u g i a nhậm ban chủ là vì thuận lợi quá độ miễn cho tàu bang hạ tầng bang chúng cùng nhà đò náo ra thai vạn đợi cục thế ổn định kim đại b i ê u giá trị cũng liền biến mất không đội chu thất phương khoát tay á o hắn còn có một điểm cuối cùng tác dụng lạc nhan sai người lan truyền tin tức tàu bang nội chiến dư ra thu mua kim đại biểu độc chết nhất chúng cao tầng xoan quyền và vị đám lửa này đã đốt đi còn kém một điểm cuối cùng tài liệu ta không tin lấy phong thánh huyền tính cách đến lúc đó sẽ còn thợ ơ bảo phong võ quán ánh đèn như đầu thanh nhi võ học coi trọng hậu tích bạc phát không vừa ý gấp ngươi phá cảnh thất bại rõ ràng là tích lũy còn chưa đủ chương một trăm hai mươi b ố mượn người đầu chương một trăm hai mươi b ố mượn người đầu liêu thanh trùng kích thông mạch nhị trọng thất bại thần s á c hể hoại tâm phiền ý loạn liêu trí biết được việc này về sau chuyên tới khuyên bảo hắn năm đó ta đột phá nhị trọng cảnh cũng là trải qua ba lần thất bại ngươi mới một lần làm gì như thế thất lạc nghe phụ thân nói như thế liêu thanh tâm tình tốt một chút cha ngươi nói ta đều hiểu nhưng vì sao trung bình võ quán mấy cái học đồ tu vi lại là tiến triển cực nhanh mấy tháng trước ta tận mắt nhìn đến chu thất phương thủ đ ồ dương bảo khiêu chiến quảng đức võ q u á n tăng cao khi đó hắn cũng liền thối thể thất trọng đến bắt trọng ở giữa tuyệt không đến cựu trọng nhưng hắn cùng hắn sư đệ nhóm tại võ khoa phía trên biểu hiện ta không có năm chắc thắng qua bất kỳ người nào điều này nói rõ bọn hắn cảnh giới không giới ta ta nghĩ mãi mà không rõ liêu trí đứng dậy hai tay chắp sau lưng trong phòng đi vài bước thở dài một miệm lại ngồi trở xuống ai võ vô chỉ cảnh truyền thuyết có thể thành cựu kim đan đại đạo nhưng lại bị giới hạn người căn cốt tư chất không cách nào cầm cầu vi phủ cũng tại tứ trọng cành phía trên chậm trễ nhiều năm cái thuyết r i ệ u động cùng lô hoa là chuyện gì xảy ra hai người đồng dạng tư chất có hạn tại thối thể cựu trọng phía trên do dự không tiến lại đột nhiên đột phá đến thông mạch nhất trọng liêu thanh cảm thấy lao cha liêu trí có việc gặt hắn trên đời này hoàn toàn chính xác có để người nhanh tiến c h i pháp có thể không nhìn căn cốt tư chất nhưng là mọi thứ có lợi có hại nhanh tiến chưa chắc là h ả o sự huyết sát tế l u y n tri pháp làm trái thiên hòa tuy nhiên không biết có cái gì ác quả nhưng liêu trí không dám tự mình nếm thử lại không dám để nhi tử nếm thử nói rất hay liêu quán chủ có thể có lần này kiến giải để người bội p h ụ người nào liêu trí phụ tử như bị dẫm ở cái nuôi mèo một chút b á n đây cũng quá dọa người phụ tử hai cái tại nội thất nói chi tâm lời nói liền n h a hoàn thị nữ đều không một cái tại phụ cận hầu hạ lại đột nhiên theo bên người toát ra nam tử thanh âm hai người ngắm nhìn một phía cũng chưa phát hiện người nói chuyện vị nào bằng hữu đêm khuya đến đây còn t h ỉ n hiện h thân gặp nhau liệu mẫu người hữu lễ liêu trí chắp tay bài hướng tư phương thần sát kính cẩn không cung kính cũng không được đối phương chỉ nghe này thanh không thấy người tu vi rõ ràng cao hơn hắn ra rất nhiều hắn nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ nửa đêm đến mượn đồ vật là thật đường đột gặp mặt thì không cần nghe nói mượn đồ vật liêu c h í nhẹ nhàng thở ra bảo phong v õ quán tuy không phải đại phú một chút tiền bạc chi vật không nói chơi danh đao bảo kiếm cũng có mấy ngụm cổ vật tranh chữ cũng thu thập không ít căn bản không cần mượn trực tiếp đưa cho đối phương chính là xin hỏi bằng hưu muốn mượn cái gì chỉ cần có liệu m ẫ đều hai tay dâng lên ha ha liệu quán chủ hào hùng hai tay dâng lên thì không cần ta mượn đồ vật ngươi tay không cầm lên được cái này liêu trí cùng liễu ra sao lấy hai người cảnh giới hai tay ngàn cân chi lực thứ gì là bọn hắn không cầm lên được ta mượn là phụ tử các ngươi đầu người dư âm chưa tiêu như đ ầ u ánh đèn c h ô n mùi liêu trí phụ tử biểu lộ dừng lại tại đèn tắt trước một sát hai mắt t r ợ lên tựa hồ muốn nổi bật hốc mắt trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng giang châu thành bên ngoài khai dương tông khai dương tông lịch sử đã lâu chính là đại hưng tiền triều lúc liền tồn tại tôn g môn gần ngàn năm đến một mực là giang châu tôn môn đứng đầu nhưng trăm năm trước tôn môn phát sinh biến cố thực lực rất xuống ngàn trượng theo đỉnh tiêm tôn môn lưu lạc làm nhị lưu tôn h á n giang hồ địa vị cũng bị vô thủy tông thay thế nhưng h a i dương tông nội t ì n h vẫn còn cho dù phong v â n biến nào vẫn như cũ đứng sừng sững ở thanh dương sơn mạnh chủ mạch lạc tiên lĩnh lạc tiên lĩnh tương truyền từng có tiên nhân hạ xuống ở đây trong núi các phong lâu dài vân vụ lượn lờ phượng minh hạ t đều, giống như tiên cảnh luyện dụng đường đường chủ mã bộ phương qua tuổi lục tuần bao đan tứ trọng đến bao đan cảnh cảnh giới phân chia lại về cựu trọng thế tục nhiều lấy sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ viên mãn tương xứng trước ba tầm vì sơ kỳ tứ đến lục trọng vì trung kỳ bảy đến cựu trọng làm hậu kỳ bao đan cựu trọng lắng động đầy đủ sắp đột phá cảnh giới lớn tiếp theo lúc thì làm viên mãn hiện tại khai dương tông bão đan tứ trọng đã tính toán cao cấp chiến lược t h ú n g chi mã bộ phương trưởng quản luyện dược đường tại trong tông môn địa vị siêu nhiên bất quá tại khai dương tông hán thụ nhất người nhìn chăm chú không phải địa vị cùng cảnh giới mà chính là tướng mạo hóa trang mặt tròn đầu đinh dâu quài nón chân lấy màu trắng mà ỏ mỡ nồng đậm thục đồ ăn vị tại phương này thế giới y đầu đinh không thấy nhiều mễ vạn chung còn không có về núi sao mã bộ phương lộ ra m ư ơ i phân nôn nóng không có đáp lời luyện dược đường đệ tử lại thấp lại xấu một chương khuôn mặt tựa như ánh trăng mặt sau hoàn hình sơn h ắ phổ phổ thông thông. những m thứ này đệ tử sai vặt tuy tiện một người luyện đan mức độ đều không tại mễ vạn trung phía dưới tu vi không đạt được báo đăng cảnh chỉ có thể luyện chế sơ giai đan dược không có tư cách trở thành luyện dược sư nhưng mễ vạn trung tiến nhập luyện dược đường về sau lập tức bị mã bộ phương dựa là tâm phúc đồng thời lần đầu tiên thành lập luyện độc phân đường khai dương tông dùng võ học lập thế độc dược tại bọn hắn trong mắt là bất nhập lưu đồ vật luyện dược đường tuy có nghiên cứu nhưng phần lớn là tìm kiếm giải độc chi pháp chế độc là khinh thường mà lại mễ vạn trung chủ trì luyện độc phân đường mấy năm không có chút nào thành tích cái này không khỏi người khác không nghĩ ngợi thêm bất quá mã bộ phương tại luyện dược đường uy tín rất nặng không ai dám biểu hiện ra ngoài có t r a qua hắn hoạt động q uy tích sao theo ngoại viện quản sự nói mễ sư đệ tụ tập mấy tên ngoại viện đệ tử chấp sự nói có bao pháp tử di bảo hạ lạc tin tức nhưng mấy vị kia ngoại viện đệ tử cũng chưa hề quay về mã bộ phương trong lòng phát lên dự cảm không tốt, hiếm khi rời khỏi tô n môn cẳng sẽ không một đi không trở lại người đem trong tay sự tình giao phó một chút mang mấy người hạ sơn nhất định muốn t r a cho ta đến hắn đi nơi nào đệ tử hẳn là quay người rời đi vạn trung a người làm sao bỏ được rời đi ta lâu như vậy ta trong lòng thế nhưng là mong nhớ gấp a xử lý sạch l i ề u trí liêu thanh phụ tử chu thất phương bản năng đem thư phòng phòng ngủ khố phòng siêu tập một lần thật xa đến một chuyến cũng không thể tay không mà quay về ngân phiếu cổ vật góp nhặt tràn đầy một bao lớn p ụ c ất loại võ quán thật giàu có cùng so sánh kỳ vũ võ quán quả thực là sóng nghèo đáng tiếc không có đan phương thành phẩm bồi nguyên đan lại có không ít từ hà trần phong bốn người tại xử lý hết tàu ba n sự tình về sau cùng chu thất phương không có sai biệt tự động nhặt một phen hiện ngân không hề động đồ chơi kia quá nhiều quá nặng liền để kim đại biêu lưu trữ tiền trang sau đó đem ngân phiếu đưa đến thương hội các loại đan dược siêu tập đến không ít bồi nguyên đan cũng có hơn m ộ ư ơ i viên tính cả tối nay thu hoạch đầy đủ mấy vị đồ đệ phục dụng một đoạn thời gian có kỳ sư tất có kỳ đồ bọn hắn thật đúng là được ta trân truyền chu thất phương nhanh như điện chớp một đường trở về võ quán theo võ quán t h viện xuyên qua đông khóa viện học xá nóc phòng người nhẹ nhàng rơi vào võ quán có tống chi thu tiến đồ trước ngược lại cái k h á c bính loại võ quán cũng t ố t năm top ba đưa đến không ít học đồ kinh thí tâm thạch chắc thí về sau chu thất phương chiếu đơn toàn thu những người này đều là tu vi bây giờ vẹn vẹn ở tại học xá học đồ thì có mười mấy người vừa mới đi qua nóc phòng lúc nói chuyện hoang đường đánh rắm ngáy ngủ thanh â m liên tiếp ai tu vi cao cũng có chỗ xấu lỗ thai dễ dàng bị tạm tâm ô nhiễm cảm khái một câu chu thất phương đang muốn beo lấy bao phục đi hướng hậu viện chỗ ở lao đông tây điểm nhẹ đau một tiếng như có như không khẽ cáu truyền vào chu thất phương trong thay hắn nhất thời ngu ngợ tại nguyên chỗ t r ư nhưng g quan quán quét quán quét khẩu. 125, quan khẩu. Âm là theo người gác cổng chuyển triêu hầu, Thanh ra. Lao trương tại võ quán phụ trách quét rắc canh cửa người cổng trương cổng, người dọn sân nhỏ cùng theo phụ trách tại trước âm mộ là gác rắc võ võ đại ư người Nhưng ờ n nhiệm, thì rơi xuống những người hầu này trên thân. g cái trách rơi thì hầu đ môn phía trước phía sau tròn mấy chục mét địa phương vẫn về lao trương quét dọn đến mức canh cổng lại càng không cần phải nói đây là hắn làm mấy chục năm công tác để hắn lui khỏi vị trí hàng hai hắn cũng không chịu ngồi yên là lấy hắn vẫn luôn ở tại người gác cổng bên trong hiện tại đêm hôm quyết quát người gác cổng bên trong lại chuyển ra giọng của nữ nhân tuy nhiên thanh em rất thấp nhưng lấy hắn thông mạch lục trọng tiếp cận thất trọng cảnh giới cái này thanh em không gọi được to lại rõ ràng có thể nghe bây giờ thời tiết đã là cuối mùa xuân đầu mùa hè lao trương mùa xuân lại mới vừa vặn đi vào chu thất phương lấy tay tại trước mũi nhẹ quạt hai lần đều là hosmon vị đạo lao trương không thành thật ta có lòng lại n g h e hai câu nghĩ lại nghĩ đến chính mình cũng là huyết khí phương cương người trẻ tuổi hosmon so lao trương nồng đậm vô số lần châm lửa liền lấy trong hậu viện nhưng có hai vị thiên tiểu bám m nữ đồ đệ vẫn là chớ có dẫn lửa tiêu thân miễn cho phạm phải sai lầm đinh thu đến đồ đệ tu vi mười lần phản hồi lý thành quách duyệt cũng nước chạy thành sông đột phá thông mạch nhất trọng cùng mấy vị sư minh sư tỷ tiếp cận cùng một cấp độ tu vi phản hồi là thời gian thực không phải đột nhiên một chút bạo phát đi ra chu thất phương bây giờ tu vi thành tiến độ chẳng những đến thất trọng còn vượt ra khỏi một bộ phận thân truyền đệ tử vẫn là thiếu một chút m ư i tám cái phải có tám mươi cái sớm thành báo đan lao quái lúc này hắn nhớ tới lâm hưng tới tiểu tử kia có chút nhận lý lẽ cứng nhắc đây là khuyết điểm cũng là ưu điểm muốn nhìn cái gì sự t ì n h hắn là vì lâm vinh nguyện vọng cũng coi như trọng tình nghĩa bất quá lấy hắn nhân sinh lịch duyệt tại lưu vân tông sợ là không sống được nữa phổ thông học đồ dễ kiếm thân truyền đệ tử khó cầu đã phát hiện liền không thể dễ dàng bông tha lạc nhan thanh một thương hội mạng lưới tình báo đánh nhập nội thành sao đã có chút hiệu quả vậy là tốt rồi bất quá ánh mắt của chúng ta không thể cực hạn tại thanh hà phủ giang châu thành có vô số tô n g môn cao thủ nhiều vô số k ể tùy tiện một cái tô n g môn đều đầy đủ nghiền ép chúng ta cho nên tại châu thành phát triển mạng lưới tình báo bắt buộc phải làm nhưng phải cẩn thận xử lý miễn cho bị người n ắ m cắn lúc này trọng điểm thám tính khai dương tông cùng lưu vân tông tin tức đặc biệt là khai dương tông luyện dược đường còn có lưu vân tông mới chiêu một tên gọi lâm hưng ngoại môn đệ tử ngươi để người quan tâm kỹ càng một chút tiếp đó cũng là chờ lấy phong gia cùng dư gia tranh chấp khai mạc phong gia thế lớn rất sớm đã nghĩ đến chèn ép cái khác tam đại thế gia dư gia thì ngoài dữ liệu đột nhiên biểu hiện ra hùng h ổ dọa người trạng thái trong này khẳng định có âm mưu coi như chu thất phương không giết cao húc liêu trí ước đến mới xa hữu đức b ọ n người nhị ra sớm muộn cũng sẽ có nhất chiến hắn làm chỉ là để trận này bộ phim sớm bắt đầu diễn thôi trần đắc ti phó thiên hộ công phòng t r ầ m băng nghiễn b ả n xử án phía trên trưng bày một c h ậ u dị trùng hoa lúc này đ ô n g hoa đã nở rộ hương khí buồn bực nhưng t r ầ m băng nghiễn không lòng dạ nào thưởng thức cái này sớm mở hoa tươi tuy nhiên đây là nàng thích nhất b u n hoa nàng đưa tay nắm chặt xuống một cánh hoa đặc ở mũi ngọc tinh xào trước hít h í chán nản ném đi Ngay tại vừa mới, t r ầ m nguyệt hà theo bách hộ sở chạy đến hướng nàng bẩm báo một kiện tin tức tốt t r ầ m nguyệt hà đột phá đến thông mạch n h ị trọng đang cho thỏa đáng tỉ m ộ i cao hứng thời khắc nàng trong lòng đột nhiên cảm thấy vạn phần thất lạc thậm chí bị gấp đôi đà kích hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên tại võ học một đường nàng một mực dẫn trước tại trần nguyệt hà trong này đã có căn cốt tư chất nguyên nhân cũng có đan dược nguyên nhân bất luận thân phận vẫn là địa vị nàng hưởng thụ được tài nguyên viễn siêu trần nguyệt hà dựa theo tình huống bình thường nàng sẽ một mực lĩnh đi xuống trước thẳng đến cái nào đó tiết điểm trần nguyệt hà gặp phải tư chất bình cảnh t u vi ngừng bước nàng thì sẽ tiếp tục đột phá đi xuống. Nhưng là, tại trần nguyệt hà bái sư trung bình võ quán về sau hết thể đều không bình thường trần nguyệt hà ở trên cảnh giới thế mà siêu việt nàng nàng không phải ghen tị người đối trần nguyệt hà càng sẽ không nhưng loại biến hóa này thật là để cho nàng khó có thể tiếp nhận vì sao lại dạng này trần nguyệt hà tại thối thể bắt trọng trước đó tu luyện tốc độ phù hợp lẽ thường nhưng ở bái sư về sau đầu tiên là đột phá thối thể tự trọng sau lại đột phá thông mạch cảnh bây giờ càng là đạt đến thông mạch n h ị trọng lúc này mới bao lâu thời gian nếu như nói trần nguyệt hà có cùng lúc trước địa phương khác nhau cái t i ế chính là lượng thuốc bia lớn phục d ụ n g đan dược tần suất lớn đến để cho nàng sợ hãi mà loại biến hóa này đồng dạng là tại bái sư về sau võ khoa về sau trần băng n g h i ễ n cân nhắc đến thực lực cùng chức vị không hợp tại trần nguyệt hà khuyên giải dưới đã từng động bái sư suy nghĩ đương thời nàng còn nghĩ đến bái sư thì gia tăng tu luyện tốc độ quá mức không hợp t ố i thưởng có thể sự thật chứng minh vẹn vẹn một sư đồ danh phận còn có cái gì cải biến căn cốt t r ư ớ n g nhãn pháp liền để trần nguyệt hà có thần kỳ như thế biến hóa chẳng lẽ nói chu thất phương dùng cái gì không thể gặp người biện pháp thì như song tu thì như huyết luyện pháp chi loại như thế cái sau nàng chỉ định sẽ không b á i sư sẽ còn để t r ầ m nguyệt hà thoát ly trung bình v õ quán như thế cái trước ngay tại t r ầ m băng nghiễn suy nghĩ lung tung thời khắc t r ầ m nguyệt hà đi mà quay lại t h i ể u thư kinh thành có tin đưa đến t r ầ m băng nghiễn nghe tiếng vội vàng chặt đứt s ố c xếp suy nghĩ tiếp nhận tin mở ra nhìn kỹ không ngoài sở liệu b á i sư một chuyện quốc công phủ là không ủng hộ ngược lại không phải là chu thất phương cảnh giới cao thấp sự tình mà chính là chiều đường tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng tại không có cha ra lai lịch của hắn trước đó quốc công phủ sẽ không cùng hắn có liên lụy để tránh cho chính trị đối thủ có cơ hội để lợi dụng được trần băng nghiện theo tiếp nhận tin đôi mi thanh tú liền một mực nhịu chặt trần nguyên hà quan tâm hỏi thăm tiểu thư trong nhà nói thế nào chính ngươi xem đi trần băng nghiện đem tin đưa tới tâm tình một ngạt ngồi trở lại chỗ ngồi dạng này à tiểu thư trong nhà cũng không có rõ ràng phủ quyết chỉ là không muốn tại thời khắc mấu chốt đổ sinh chi tiết không bằng ngươi trong bóng tối bãi sư không cho bất luận kẻ nào biết không là được trần băng nghiện n g n g đầu việc không liên quan đến mình quan chính mình sẽ bị loạn trần nguyên hà nói không khỏi không phải phương pháp giải quyết nguyên hà người biến ngươi cùng chu thất phương lại so với cùng ta càng thân cận nói làm gì một mực mê hoặc ta bài sư chu thất phương cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi như cái bà mối giống như nói đến đây t r ầ m băng nghiễn hơi đỏ mặt bà mối hai chữ dùng vào lúc này quá không thích hợp làm cũng không dùng bà mối hai chữ dùng cái gì l á i buôn c ó n mồi được rồi bà mối thì bà mối đi c h ỉ ít nghe được điểm t r ầ m n g u y ệ t hà làm t r ầ m băng nghiễn nhiều năm nha hoàn hậu cận đối tiểu thư nhà mình tính n ế t tâm tư thấy rõ tiểu thư kỳ thật ngươi thì nguyện ý bài sư chỉ là trong lòng có cái quan khẩu không qua được chương một trăm hai mươi sáu ta đến bài sư chương một trăm hai mươi sáu ta đến bài sư trần a Quang khẩu. t g nguyên h n tràn mặt mũi đ hà trọng trọng gật đầu kỳ thật ngươi tránh thức để ý không phải trong nhà có đồng ý hay không mà chính là sư đồ danh phận ngươi không muốn làm một cái hướng sư nghịch đ ổ hướng sư nghịch đ ổ t r ầ m băng n g h i ễ a tỉnh táo lại sắc mặt càng thêm đỏ bừng ngất át nha đầu chết t i ệ t k ì a dám t r e o cho ta ngươi muốn muốn ăn đòn t r ầ m nguyên hà làm bộ né tránh tiểu thư hiện tại ngươi có thể đánh không lại ta trần băng nghĩa giơ lên tay chậm rãi rủ xuống trên mặt đỏ bừng tức khắc tan hết trần nguyên hà biết nói nặng kích thích đến tiểu thư nhà mình nàng tiến lên nói ra Tiểu thương, sư phụ không cho ta tiền trả nước ta thật là suy nghĩ cho ngươi có một số việc vừa ý sẽ không thể nói bằng lời ta cũng không nói ra cái nguyên cớ nhưng b á i sư hoàn toàn chính xác sẽ cải biến tu luyện tốc độ mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ lấy ngươi tư chất b á i sư sau cảnh giới khẳng định sẽ rất nhanh siêu về ta đến mức sư đồ danh nghĩa chỉ cần không công khai là được các ngươi gặp mặt vẫn quán chủ thiên hộ xưng hô giống như trước đây ở chúng chắc hẳn sư phụ sẽ lý giải t r ầ m băng nghiện trầm tư nửa ngày rốt cục làm ra quyết định có thể chu thất phương hiếm thấy lại võ quán tại luyện võ trường chỉ đạo học đồ hắn không giờ khác nào không tại tiếp nhận học đ ồ tu vi phản hồi không làm chút gì thực sự không còn gì để nói tăng a n n h u vẫn như cũng độc chiếm vị trí đầu đã đến thối thể ngũ trọng mà đinh niên theo sát phía sau cũng có thối thể tứ trọng cái khác học đồ thì lại lấy nhị trọng tam trọng vị chủ các võ quán đề cử tới học đ ồ cảnh giới cũng không giống nhau cao có thất trọng thấp chỉ có tứ trọng thương đội hộ vệ bên kia đồng dạng xuất hiện một nhóm nhân tài ưu tú trong đó phương thịnh tu luyện tới thối thể tứ trọng thối thể tam trọng cũng có mấy người hộ vệ tập võ muộn tại học đô có thể có loại này tiến cảnh tư chất cũng không t h lắm đối những hộ vệ này chu thất phương thu sạch nhập v õ quán để phản hồi tu vi đồng thời cũng cho phổ thông hộ vệ lưu lại tiến tới hy vọng cùng cơ hội để người đáng tiếc là tôn đại thuận tu vi ngừng bước tại thối thể thất trọng đột phá vô vọng bất quá chu thất phương nhớ tới một người hán thân có long tượng quyền thể chính có thể tước đoạt đến vì tôn đại thuận sử dụng lúc này lão trương gánh lấy cái chổi k h ẽ hát đi tới một gương mặt mò cười đến giống cây sắt mở hoa vất vả một đêm sống lưng vẫn rất lần thẳng ngươi lai lão trương cũng đột phá bây giờ đã là thối thể cựu trọng thực lực để người a quan chủ người ở chỗ này a để cho ta dễ tìm nhìn ngươi dáng vẻ cao hứng có gì vui sự tình sao a không không ta không sao là trầm phó thiên hộ cùng nguyệt hà cô nương tới tìm ngươi ở đại sảnh đợi một hồi a còn tưởng rằng lao trương đến xin nhờ hắn đi để thân đây đợi chu thất phương trở về đại sảnh trầm băng nghiễn cùng trầm nguyệt hà đứng dậy bắt chuyện sư phụ chu quan chủ chu thất phương ngồi lên chủ vị ánh mắt quái dị nhìn về phía trầm băng nghiễn trầm băng nghiễn người này hướng chỗ đó vừa đứng cho người cảm giác cũng là cao lạnh lanh diễm đây là bề ngoài khí chất mang cho người ta cảm giác nhưng thực sự tiếp xúc lên lại không có tránh xa người ngàn dặm cảm thụ không thể nói nhiệt tình nhưng cũng là tự nhiên hào phóng có như vậy điểm tính tình trong nóng ngoài lạnh phẩm chất riêng nhưng hôm nay biểu hiện của nàng cùng ngày bình thường một trời một vực thế mà giống tiểu ra bích ngọc giống như biến đến nhăn nhăn nhó nhó lên trầm băng n g h i ễ n túi lầu xuống né tránh chu thất phương ánh mắt t i ể u thư ta tới nói đi trầm nguyên hà sung phong nhận việc không cần vẫn là ta tới nói đi trầm băng n g h i ễ n lại lúc ngẩng đầu lên vừa mới co quắp biến mất không thấy gì nữa thần sắc khôi phục bình thường phần này tự mình điệu tiết khống chê tâm tình năng lực siêu còn xuất chúng chu q u a n chủ ta là tới bài sư bài sư chu thất phương một chút mở to hai mắt nhìn tuy nhiên tại hắn mới thấy trầm băng nghiện thời điểm thì có loại này suy nghĩ nhưng cho tới bây giờ hắn đều không cho rằng việc này có thể thực hiện t r ấ n quốc công tôn nữ thân phận t r ấ n ác ti phó thiên hộ địa vị muốn bái sư cũng chỉ sẽ bái thân phận địa vị cao hơn người nàng làm cho trầm nguyệt hà bái sư đã ngoài dự đoán của mọi người lúc này lại muốn lấy thân thử nghiệm tự mình bái sư thật sự là ngữ bất kinh nhân từ bất hưu trầm thiên hộ, đến thật. chắc chắn một trăm phần trăm ta đích sắc là mang theo thành ý đến bái sư trầm băng nghiện trong ánh mắt tràn đầy kiên định chân thành cùng khát vọng trang là trang không ra được cái này đích x á c là chuyện tốt trầm băng n g h i ễ n mang nghệ b á i sư tu vi đồng dạng mười lần phản hồi b ạ c h chơi chỗ tốt làm sao có thể không lớn huống hồ hệ thống nhận định thân truyền đệ tử thực sự hiếm thấy có cơ hội thu đột thì tuyệt không thể bỏ qua ta đồng ý chu thất phương không hỏi trầm băng n g h i ễ n vì cái gì đột nhiên nhớ tới b á i sư b á i sư mục đích tự nhiên là vì truy cầu cao hơn võ học cảnh giới hoặc là nàng tại trong hiện thực gặp vấn đề nan g i ả i gì tại ta chỗ này b á i sư chỉ nói d u y phận không có phức tạp n thức ngươi chỉ cần kính bãi sư trả được ta, ta có một cái yêu cầu quá đáng bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân ta bái sư sự t ì n h không thể để cho bên ngoài người biết được cho nên người trước ta không thể xưng ngươi là sư phụ rất nhiều chuyện phía trên ta cũng không thể giống từ hạ bọn hắn đối ngươi như vậy nghe lời răm giáp thông qua hệ thống chu thất phương sớm giải trầm băng nghĩa thân thế nàng có lo lắng lại tầm thường bất quá nàng lưng tửa quốc công phủ rất nhiều chuyện nàng cũng thân bất do k ỷ mà lại chu thất phương cũng không thèm để ý tục lễ cũng sẽ không yêu cầu đồ đệ không cho nói không chữ dù sao hắn hạch tâm nhu cầu là tu v i phản hồi tốt ta có thể đáp ứng nhưng khi sư diệt tổ giết hại đồng môn sự tỉnh không thể làm cần phải trầm băng n g h ĩ gật đầu nhận lời vậy thì tốt nguyệt hà người đến dân g t r à trong đại s ả n h đã có sắn nước t r à nhưng b á t t r à chỉ có hai cái hai nữ đi vào võ quán về sau người hầu đưa tới hai b á t t r à chu thất phương lúc đến người hầu sớm bị trần nguyệt hà đuổi đi chỉ thấy trần nguyệt hà trực tiếp bưng lên trần băng nghiễn b á t t r à đưa tới chu thất phương cùng trần băng nghiễn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt chuyển tới trần nguyệt hà trên thân lúc này thời điểm lại đem người hầu gọi đến đưa t r à sợ l à không hợp thời t ạ m một cái đi trần nguyệt hà nói có chút đạo lý tuy nhiên đạo lý không nhiều nhưng cũng là đạo lý thỉnh sư phụ ông trả trần băng nghiễn trên mặt dâng lên đỏ ứng, ý nguyên tiếp nhận bắt trả dâng lên đã trầm băng nghiễn đều không phản đối chính mình một đại nam nhân lại có gì có thể nhăn nhó nước t r à uống một hơi cạn sạch đinh chúc mừng ký chủ thu đồ thành công khen thưởng danh vọng một trăm điểm khen thưởng c ự c phẩm kỳ môn công pháp liễm t ứ t thuật ngươi học xong liễm t ứ t thuật đinh thu đến đồ đệ tu vi mười lần phản hồi ký chủ đà thông thứ tám đầu kinh mạch đột phá thông mạch bắt trọng các môn võ học càng thêm thuần t h ụ tinh thông đinh tiêu hao một trăm điểm danh vọng có thể vì đồ đệ trầm băng n h i n sửa h n tàng căn cốt băng tâm ngọc thủy、Tốt. tuy nhiên ta chính thức thu ngươi làm đồ nhưng về sau người trước người sau ngươi đều không cần xưng hô sư phụ miễn cho quen thuộc t h t g a người căn cốt tư chất hắn thực rất không tệ nhưng ta có thể dùng bí pháp vì người sửa càng tốt thích hợp người căn cốt vì t r ầ m nguyệt hà sửa căn cốt thời điểm t r ầ m băng nghiễn là được chứng kiến ngay sau đó gật đầu cho biết là hiểu hệ thống dùng một trăm điểm danh vọng vì t r ầ m băng nghiễn sửa căn cốt chương một trăm hai mươi bảy vì gia tộc chương một trăm hai mươi bảy vì gia tộc t r ầ m băng nghiễn nhất thời tắm r ử a tại màu ngà sữa thanh lành ánh sáng mỏng bên trong như là trích lâm phạm ở giữa băng xương nữ thần xuất trần thoát tục không nhiễm thế gian hạt bụi quá trình này chỉ có ngắn mùi mấy hơi trần băng nghiễn lại giống như kinh lịch vô số thời gian hình thể càng cao hơn cân xứng gần như Da non non t hai ị t t người kết bạn đi hướng hậu viện chu thất phương bắt đầu tìm đọc não hải bên trong thêm da kỷ môn công pháp liễm tật thuật trong thân thể khí huyết nội kình tự nhiên lưu động sẽ ở bên ngoài thân hình thành khí tức ba động không người cùng cảnh giới sẽ có khác biệt biểu hiện bình thường tới nói cảnh giới xê xích nhiều mà nói có thể trực tiếp khám phá đối phương cảnh giới đối thông mạch cảnh tới nói loại này khám phá ý nghĩa không lớn tại võ học t r ư ờ n g giai bên trong thông mạch cảnh còn thuộc về hơi thấp tầng thứ lấy chu thất phương thông mạch bắt trọng cảnh giới tối đa cũng chỉ có thể nhìn phá thông mạch trở xuống lại cao hơn lại không được nhưng khi tu vi đặt tới bao đan cảnh về sau đủ để khám phá thấp hơn tự thân nhị trọng tiểu cảnh giới liệu tức thuật thông qua không chế khí tức tràn ra ngoài có thể giấu giếm được cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới võ giả dò xét mà lại có thể trong khoảng thời gian ngắn mô phỏng r a cao hơn tự thân mấy cái tiểu cảnh giới khí tức ba động ngụy trang thành mạnh hơn cao thủ phương này thế giới không phải tu t i ê n giới có thể xuất hiện l i ễ m tức thuật loại này kỳ môn công pháp đúng là hiếm thấy mà môn này l i ễ m tức thuật còn có một cái càng thêm chỗ thần kỳ võ giả đột phá bao đan cảnh về sau đều sẽ hình thành khác hẳn với người khác đặc biệt khí tức loại này khí tức bình thường sẽ không phát tán nhưng ở cùng người động thủ lúc chung quanh sẽ có khí tức lưu lại có thật nhiều bí thuật có thể d o xét đến loại này khí tức từ đó xác định người nào dùng loại nào võ học xuất thủ liếm tức thuật bên trong liền đã bao hà một loại bí thuật liếp tức thuật chẳng những có thể tận lực giảm bớt loại này khí tức lưu lại còn có thể tận lực ngụy trang thành hắn nhân khí tức thật sự là giết người giá h ỏ a chuẩn bị người lương thiện thuật chu thất phương tâm tình thật tốt bạn muốn lập tức đem công pháp truyền cùng các vị đệ tử nhưng nghĩ tới trầm b a n g nghiễn một hồi liền trở lại liền nhịn xuống trầm b a n g nghiễn hiện tại tu luyện trung thừa kiếm pháp nhu vân kiếm khẳng định không thể luyện nữa vì trầm nguyệt hà thôi diễn ra vô tướng kiếm pháp vừa vận chuyển thụ cho nàng nửa canh giờ về sau trầm băng nghiễn mới khoan thai tới chậm nàng mặc dù làm việc nhanh chóng quyết đoán nhưng đang tắm tắm giữa Băng nghiễn, người ra kiếm trần b ă n nghiễn thân thể run lên chu thất phương lần thứ nhất gọi nàng băng nghiễn đây là sư phụ đối đ ồ đệ bình thường xưng hô có thể làm sao lại hô đến tâm khảm của người ta bên trong truyền thụ rất nhanh hoàn thành lần trước truyền thụ trần nguyệt hà lúc nàng cũng ở tại chỗ kiếm pháp sớm nhớ cái bảy tám phần về sau thừa phong bộ vạn đọc kinh cái này hai môn võ quán phù hợp phụ trợ công pháp cũng cùng nhau truyền thụ thiên hạ cao thủ nhiều như cá giết s a n sông nhưng sinh tử chiến đấu dựa vào là không chỉ là võ công còn có các loại lên được mặt bản hoặc không thể gặp người thủ đoạn để cho địch nhân ngộ phán ngươi thực lực là có thể nhất thắng vì đánh bất ngờ phương pháp ta chỗ này có một môn liễm tức thuật có thể che lấp khí thức để đối thủ nghĩ lầm ngươi là người y ế u thậm chí người bình thường các ngươi đều muốn học t r ầ m băng nghiên cùng t r ầ m nguyệt hà nghe vậy kinh n g ầ n đầu che lấp khí thức ngụy trang người khác những kim này đối bao đan cảnh thủ đoạn sư phụ cũng có thể làm đến trước mắt tiện nghi sư phụ còn thật tiện nghi nhị ca phong gia cùng dư gia đều phái người liên hệ chúng ta xem ra nhị ra xung đột vũ trang thời gian không xa nhị ca cho là chúng ta cần phải hướng nhà kia dựa sắt vào bạch lạc nhan tam thúc bạch trường an năm nay hơn bốn mươi tuổi nhị thúc bạch trường quốc lại năm quá ngũ tuần phụ thân của nàng bạch trường định cùng bạch trường quốc chỉ thua kém một tuổi hai huynh đệ cái đều là trung niên có con nữ bạch trường định nguyên là bạch gia gia chủ mười năm trước đột nhiên mất tích từ bạch trường quốc kế thừa gia chủ chi vị bạch gia theo một đời trước liền xuất hiện s ụ t giống như hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thế gia địa vị mặc kệ dư gia vẫn là phong gia đều không phải là bạch gia có thể đắc tội ai lấy trước mắt hình thức chúng ta chỉ có thể chọn phong gia bên này bạch trường an thần sắc khẽ giật mình nhị ca vì gì chọn lựa như vậy phong gia trước đây một mực đối bạch gia hùng h ổ do a người bạch gia vì cầu tự vệ bất đắc dĩ đẩy ra bạch lạc nhan lấy g ả cho cao tuổi dư chính nhai làm điều kiện cầu được dư ra chống đỡ v ề tình v ề lý bạch gia đều không nên cùng phong gia đứng tại một đầu chiến tuyến mới đúng phong gia nói sở hữu chiếm lấy ta bạch gia tài nguyên toàn bộ trả lại về sau nhị gia chung sống hòa bình phong gia mà nói có gì có thể t í n độ chúng ta vì cái gì không bảo trì trung lập bạch trường ăn có chút nóng n ả y vung gia tư toán không nói phong gia trên mặt nổi thực lực là vượt qua dư ra một bậc nhưng là dư gia người trộm luyện huế y tế t chi pháp hầu như công khai bí mật sớm đã không phải trên mặt nổi đơn giản như vậy nếu không phong gia cũng sẽ không nóng lòng cùng dư gia trở mặt kết quả tốt nhất là nhị gia liều cái lưỡng bại câu thương nhưng trận chiến này phong gia bị thua đã thành kết cục đã định nhưng đến thời khắc mấu chốt bạch t r ư ờ n g quốc vậy mà giúp lên phong gia tới tam đệ ta biết người đang suy nghĩ gì ta làm hết thệ cũng là vì bạch gia suy nghĩ dư gia đi là t à môn n g o a i đạo sẽ có người nhìn không được nhị ca vì sao như thế chắc chắn chứ bạch trương ăn không biết nhị ca vì sao nô nhất định có người sẽ xuất thủ can thiệp ha, ha người cũng biết dư gia lây dính huyết sát giáo nhưng ở năm ngoái thời điểm trường lâm huyện từng ngắn ngủi xuất hiện qua một cái gọi văn hương giáo giáo phái mới đầu ta coi là hai giáo là một người có hai bộ mặt nhưng ở ta cẩn thận thăm dò phía dưới phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy ta có thể xác định văn hương giáo sẽ không nhìn lấy dư gia làm lớn nếu ta bạch ra tại trận này tranh chấp bên trong bảo trì trung lập sau đó đem không thu hoạch được gì ta bạch ra ngày càng chán nản chúng ta thế hệ trước tranh một chuyến bọn tiểu đ ố i mới có thể qua thoải mái hơn bạch trường quốc đi tới trước cửa sổ đẩy ra khung cửa sổ ánh trăng chiếu vào ngoài cửa sổ ngô đồng thụ phía trên tại mặt đất bỏ ra sặc sỡ quang ảnh cái này khoảng n ô đồng thụ là bạch trường quốc phụ thân tự tay gieo xuống hy vọng cũng có ngày có thể vì bạch g i a dẫn tới k i n h vượng kéo dài bạch g i a phú quý ngô đồng dài đến cành lá rậm rạp bạch g i a lại ngày càng điêu linh đi lại liên tục khó khăn tam đệ bắt đầu từ ngày mai ngươi cũng không cần đi thành vệ quân đại doanh phong dư hai gia sự ngươi cũng không muốn tham dự cảnh hành cảnh rừng cùng lạc nhan còn phải dựa vào ngươi bạch cảnh hành là bạch trường, quốc nhi tử, bạch cảnh rừng là bạch trường an nhi tử bạch ra cái này đệ nhất thì hai cái nam đinh đến mức bằng chi bạch ra đã chỉ còn lại có dòng chính cái này một chi bạch trường an lòng sinh không ổn bạch trường quốc đây là tại ủy thác nhị ca ngươi đây là ý gì ha ha ta chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sự tình chưa hẳn liền đến một bước kia chập chân ánh đến chiếu dọi tại bạch trường quốc bên mặt phía trên đen trắng rõ ràng cái k i a màu đen bộ phận tất cả đều là đao khắc giống như nếp nhăn chương một trăm hai mươi tám tình báo chương một trăm hai mươi tám tình báo tiêu ra phụ thân phong dư nhị gia đều đưa tới hậu lễ lôi kéo chúng ta ngài ý muốn thế nào tiêu gia ra chủ tiêu chấn nhạc lạnh hừ một tiếng ngược lại hỏi hắn trưởng tử tiêu chi viễn lấy ngươi góc nhìn đâu tự nhiên là giúp phong kháng dư phong gia người tới nói dư gia đại hưng huyết tế chi pháp vì thiên hạ không cho thì liên tục thúc tiêu c h ấ n vân cũng là bị dư gia ám sát tại trường lâm huyện thành vệ quân quân doanh phong gia ngươi cứ như vậy vững tin tiêu chi viễn không biết nên trả lời như thế nào phong gia muốn lôi kéo tiêu gia tự nhiên là cực lực bôi nhọ dư gia nhưng hắn lại cảm thấy việc này vô cùng có khả năng dư gia được huyết tế chi pháp cần đông đảo sinh linh cho nên mới muốn khống chế thanh hà phụ thuộc hạ các huyện lấy thuận tiện bọn hắn hành sự không phải vậy vì sao tộc thúc thành vệ quân thống lĩnh vị trí vị dư tổn hiên thế chỗ tiêu chấn nhạc đối với nhi tử có chút thất vọng phần này nhãn lực điểm ấy k i ế n giải ngày sau làm sao trưởng quản tiêu g i a tiêu g i a so với b ạ c h g i a ưu thế lớn nhất là nhân đ i n h hưng vượng nhân khẩu cũng không phải là nhân tài tiêu g i a đông đảo nam ninh bên trong tư chất tốt không ít nhưng đầu não đủ không nhiều chết đi tiêu chấn vân miễn cưỡng tính toán một cái nhưng hắn căn cốt trung đặng thiên thượng đã định trước tại võ học phía trên không có quá lớn thành thự hơn nữa còn là bằng chi mỗi lần nghĩ tới những thứ này tiêu chấn nhạc đồng dạng đau đầu tiếp qua một hai đời tiêu da tuyệt đối sẽ luân lạc tới bạch da cũng không bằng cấp độ tốt việc này ngươi không cần phải để ý đến ta tự có sắp xếp thời điểm không còn sớm đi nghỉ ngơi đi tiêu chi viễn lên tiếng quay người rời đi tiêu chấn nhạc ngắm nhìn bóng lưng của hắn ở trong lòng nói nhỏ ta x i nhi n giết chết chấn vân chính là ta tiêu da có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ tốt ngươi chỉ cần minh bạch vi phụ là vì muốn tốt cho ngươi vì tiêu da tốt sáng sớm chu thất phương ngay tại ngủ hồi cảm giác mông lung hãn độc ở tiểu viện cửa sân trận bị mở ra người nào như thế không biết tốt xấu như có như không tiếng bước chân chậm rãi tới gần đây là thừa phong bộ dung hợp tại thường ngày hành tàu lúc biểu hiện người tại ngoài phòng một cỗ nhàn nhạt mùi thơm trước t r u y ề n vào tới lúc này chu thất phương đã biết là người nào hắn bắt đầu mặc quần áo cửa bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra chu thất phương khẽ giật mình hắn vừa mới mặc áo mặc vốn cho rằng người tới sẽ trước g ó cửa chờ cho phép lại đi vào hắn đành phải quấn chặt lấy chân mềm dựa vào đầu giường không có cách này lại tiểu chu thất phương ngay tại ngầm đầu đất n g c thật sự là đem các nàng làm hư dương bảo từ hà mấy cái nam đồ đệ cái nào dám thẳng tắp sông vào hắn phòng đến sư phụ phong gia cùng dư gia có mới động tĩnh bạch lạc nhan trực tiếp tại cạnh giường tiểu chắc một bên ngồi xuống hôm qua ban đêm phong gia cùng dư ra đến đỡ bang phái tại hoài nghiệp phường đánh nhau chết sống song phương thương vong thảm trọng trong đó thậm chí hôn tạp nhị ra hộ viện võ sư cuối cùng cũng bắt đầu hai cái quái vật khổng lồ chém viết sẽ không một lên đến thì đem hết toàn lực mà chính là trước tiến hành thăm dò sau đó dần dần tăng lực bang phái thì là bọn hắn xúc tu bang phái loạt đấu cho thấy dung chuyển bắt đầu nhưng cục thế vẫn ở tại sơ cấp giai đoạn phần tình báo này nói trọng yếu cũng trọng yếu nhưng khẩn cấp trình độ cũng không cao không đáng bạch lạc nhan tự mình đưa đến phòng ngủ tới chuyện trong dự liệu tiếp tục chú ý còn có hắn nó sao phong gia cùng dư ra đêm qua đồng thời t h ă m viếng bạch gia tiêu ra cùng thiên tâm v õ q u á n bọn hắn đều có phản ứng gì bạch lạc nhan buông xuống vớt tay thấp giọng nói đều không có ngay tại chỗ tỏ thái độ nhưng ta nhận được tin tức ta nhị t h u ố c quyết định cùng phong gia đứng chung một chỗ chu thất phương giật mình minh bạch bạch lạc nhan tới tìm hắn vì chính là cái này nhưng phàm là cái người sáng suốt đều biết dư ra tại dưới mặt nước còn có to lớn bắc sơn phong gia phần thắng không lớn bạch gia cùng phong gia đứng chung một chỗ không phải rõ ràng muốn cho phong gia ch bạch ra vì cái gì không bảo trì trung lập cùng phong gia đứng tại cùng một trận chiến tuyến cũng không phải h ả o sự bạch lạc nhan nhẹ gật đầu ta tam thúc cũng là không đồng ý nhưng nhị thúc nói nhị ra tranh chấp văn hương giáo có thể có thể tham dự vào cho nên hắn muốn l i ề u một phen bạch trường quốc có thể được biết rõ văn hương giáo cùng còn lại nhà đại biểu huyết sát giáo bất hòa có thể lý giải chu thất phương tại trường lâm huyện lúc đều có thể phân tích ra được t h ú n g chi bạch ra tin tức năng lực viễn siêu khi đó trung bình võ quán có thể bạch trường quốc dựa vào cái gì xác định văn hương giáo nhất định sẽ vào lúc này xuất thủ hai giáo chỉ là bất hòa cũng không phải là có người không ta đối lập giả dụ phong gia diệt vòng đối văn hương giáo tới nói càng có lợi hơn đâu bạch t r ư ờ n g quốc là đang đánh cược c ầ u phú quý trong nguy hiểm quyết định của hắn chỉ có hiểm lại không nhìn thấy phú quý vì bạch gia bạch t r ư ờ n g quốc đầu tiên là đưa cháu gái ruột quan hệ thông ra sau đem tộc vận đặt ở trận này tranh chấp bên trong hắn đã côn l o ạ n gần như điên cuồng ngươi nhị thúc làm gia chủ không biết là bạch gia may mắn hay là bất hạnh chu thất phương cũng lười đ ầ u đen do muống sư phụ nếu như ngày sau bạch gia gặp nạn còn tỉnh sư phụ thu lưu bạch gia bạch lạc nhan bỗng nhiên bịt quỷ giảm xuống đất cái này một quỳ quý chu thất phương trở tay không kịp đứng vậy nhanh lên ta tu vi có hạn có thể hay không giúp được một tay còn hai chuyện mà lại bạch g i a ra đại nghiệp đại chúng ta tiểu tiểu võ quán có thể thu lưu mấy người sư phụ ta không cầu sư phụ bảo vệ bạch g i a chỉ cầu cũng có ngày bạch g i a thất thế có thể vì ta huyết thân cung cấp chè gió tránh mưa chỗ bây giờ bạch g i a người con trai thưa tớt tính cả ta thúc thẩm đường h u y n h đường đệ cũng bất quá sáu bảy người mà thôi bạch lạc nhan cũng không có quá phận yêu cầu chỉ cầu thu lưu bạch g i a người mà không có yêu cầu chu thất phương bảo vệ bạch ra người có thể hay không còn sống đến võ còn đến toàn bằng bọn hắn vật khí có thể thương hội bên kia vẫn còn có chút để đó không dùng sân nhỏ nhưng xấu nói trước bạch ra người có thể đi tới ta sẽ thu lưu nhưng trước đó ta không bảo đảm sẽ sẽ không xuất thủ cứu rút dù sao bọn hắn cùng ta cùng võ quán không có bất cứ quan hệ nào nghe được chu thất phương đáp ứng bạch lạc nhan tâm mới để xuống đưa tay lau nước mắt cảm ơn sư phụ sư phụ đối lạc nhan tri ân đ ờ i này khó báo nói, nói nước ó i n mắt lại đùng đùng không dứt rơi xuống mặc kệ bạch ra phải t r ă n g có bạc đ á i nàng địa phương chỗ đó luôn luôn sinh nàng dưỡng nàng địa phương còn lưu lại phụ mẫu năm đó sinh hoạt qua dấu vết cùng ký tức Tốt, đừng khóc sư đồ tri tỉnh giống như phụ mẫu tại tử nữ tác cái nào là vì cầu ngươi hồi báo chu thất phương lời nói này t r h o dạ mười lần tu vi phản hồi hắn một mực hưởng thụ lấy đây nhưng mẫu không khí đến nơi này ý lại không giả sau đó tin miệng nói ra có thể phụ mẫu hai chữ trong nháy mắt dẫn nổ bạch lạc nhan áp lực dưới đáy lòng nhiều năm tâm tình h ồ n g lưu phụ thân của nàng bạch trường định mười năm trước đột nhiên mất tích mẫu thân sau đó không lâu buồn bực sầu não mà chết khi đó nàng mới không đến mười tuổi chính là cần phụ mẫu thương yêu tuổi tác tuy nhiên cái này cũng dưỡng thành nàng độc lập tự chủ tính cách thế nhưng phần thiếu thân thích lại là vĩnh viễn không cách nào bù đắp đau bạch lạc nhan nước mắt giống hồ thủy điện xả lũ trước mắt tiện nghi sư phụ giờ phút này thành phụ mâu hóa thân nàng lại ức chế không nổi trong lòng b i thương một đầu bổ nhào vào chu thất phương trong ngực không có bất kỳ cái gì hàm ớn thuần túy là một cái ủy khuất hải từ tại phụ mâu trong ngực tốt t i ế t nhưng là nàng có một cánh tay vị trí thả không đúng chương một trăm hai mươi chín người nào đem sách của ta trộm đi chương một trăm hai mươi chín người nào đem sách của ta trộm đi chu thất phương nhiều lần trấn an bạch lạc nhan mới ổn định tâm tình thu lên nước mắt đúng rồi bạch gia sự ngươi nhất định không có thể tham dự nếu không phía trước lời nói của ta liền thất n g Hắn đồng nhiên nghĩ đến, nhất bạch、lạc、nhan đồng đến, vạn lạc sư phụ cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải. Cho nên, sớm đánh cái dự phòng châm phi thường có cần không không không nên, đánh phòng thường phải, phải. phi phải. phụ sớm Sư dự yên tâm ta không phải không hiểu chuyện người ta tu vi quá thấp cường s u ấ t đầu chẳng những là chuyện vô bổ còn sẽ liên lụy sư phụ minh bạch liền tốt ngươi trở về tiếp tục chú ý c ụ c thế ta cũng nên rời giường đúng xoa lau nước mắt miễn được ra ngoài để người nhìn đến cho là ta khi dễ ngươi bạch lạc nhan cuối cùng từ trên người hắn rời đi còn tốt nàng tuổi trẻ chưa sự tình hiểu được không nhiều nếu không làm sư phụ thì l u n g túng bạch lạc nhan n h n khóc mỉm cười sang giọng lẫn không có khi dễ ngươi tự mình biết sư phụ ngươi r ờ i gối đầu quyển sách kia về sau vẫn là thiếu nhìn tốt nói xong đỏ mặt giống như bay quay người thoát đi dưới gối đầu sách chu thất phương như hòa thượng s ờ m ạ i không thấy tóc ta dưới gối đầu nào có cái gì sách cầm lấy cái gối quả nhiên giống t u y ế t không đúng chu thất phương đột nhiên nhớ tới vừa tới phủ thành lúc hắn trong lúc rảnh rỗi mượn ký ức viết xuống kiệt tắc kim bình mai mặc dù cùng nguyên tắc có chút sai lệnh tinh túy đều tại Mới đ dần dần sách. sách bị bạch lạc nhan thấy nhìn i ề u c lén qua tuy nói sư phụ chức trách chính là vì đồ đệ nhập môn có thể nhập môn võ học mới là chính đồ cái này ngược lại tốt liền nhân sinh cũng nhập môn vừa mới bạch lạc nhan bổ nhào vào trong ngực hắn khóc nước mắt như mưa hắn còn tại dơ cao kỳ cán vấn đề đó là hắn sáng sớm lên phản ứng bình thường kết quả làm đến bạch lạc nhan hiểu lầm hắn thay lòng đ ổ i dạng cái này còn không có cách nào giải thích được rồi h i ể u lầm trung quy là hiểu lầm nàng sớm muộn cũng sẽ rõ ràng bạch sư phụ là người đứng đắn bất quá sách đến tranh thủ thời gian thu hồi lại một cái nữ hải từ nhà thiếu kỳ nhìn lén cũng được cất giấu mỗi ngày nhìn còn thể thống gì sẽ học cái xấu chu thất phương đang muốn đổi u theo ra đi hướng bạch lạc nhan muốn sách đột nhiên phát hiện không để ý đến một điểm vừa mới bạch lạc nhan cho thấy nàng chỉ là nhìn lén mà thôi cũng không có đem sách lấy đi nếu không cũng sẽ không nói ngư dưới gối đầu q u y n sách kia về sau vẫn là thiếu n h ì tốt như vậy vấn đề lại tới sách đâu người nào đem sách của ta t r ộ m đi dư gia hậu viện những nhà khác nhưng có hồi âm dư chính nai khoanh chân ngồi tại trên giường dư kiểu h ê n túc thủ mà đứng thiên tâm võ quán cùng tiêu ra đồng ý giúp chúng ta bạch gia chưa có trở về tin lấy bạch trường quốc bản tính sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát hơn phân nửa là cùng phong gia cấu kết ở cùng một chỗ h ừ có hay không bọn hắn t a m gia tham dự không quan trọng liên lạc bọn hắn là vì chắc thí lập trường của bọn hắn bạch gia còn thiếu ta một cái bạch lạc nhan đâu ta không có hướng bọn hắn thu sổ sách bọn hắn ngược lại trước phản bội chờ diện phong r a chất nhi sẽ cho bạch ra màu sắc dư chính nai g meo cặp mắt lại hiện nhiên bạch lạc nhan hắn tịnh không để ý nhưng bạch ra lập trường để hắn thất vọng trái cây đều thu hoạch hoàn tất sao bá phụ yên tâm phía ngoài tất cả đều thu chỉ còn lại trong nhà đang muốn hướng ngài thỉnh cầu ừ m thương mạch cảnh trở lên tạm thời giữ lấy thối thể cảnh là bọn hắn đền đáp gia tộc thời điểm đúng ta cái này đi an bài dư cựu h y ề n quay người muốn đi dư chính nai lại đem hắn gọi lại thu còn về sau đồ vật tất cả đều đưa tới ta đánh giá một chút ta chỉ cần một nửa lượt liền còn lại lại không đủ khiến cho ngươi đột phá bao đan n g ư ơ i liền tới trước thông mạch thập nhị trọng đi còn lại cho cựu châu cùng cựu giang phân dư cựu h y ề n khỏe mắt giật một cái cho thấy hắn nội tâm khuấy động hạ tại thông mạch thập nhất trọng nhiều năm nam mộng cũng nhớ tiến thêm một bước mấy năm qua này may mắn có thánh sứ liên hệ với dư gia cũng chuyển thụ huyết tế chi pháp cái này huyết tế chi pháp quá mức thần kỳ quả thực là tiên nhân thủ đoạn chỉ muốn thu thập đầy đủ tâm huyết liền có thể không nhìn căn cốt tư chất giúp người lớn mạnh khí huyết đột phá thối thể phía sau tiếp tục được huyết tế pháp một đường thẳng tới thối thể cựu trọng tới thối thể cựu trọng về sau người thể nội sẽ kết xuất rất đan huyết tế chi pháp đối thông mạch cảnh vô hiệu nhưng rất đan lại là t r ợ thông mạch cảnh tăng lên b ạ o vật dư ra những năm này trong bóng tối đã làm nhiều lần sự tình càng làm ư ợ n dư tổn hiên c h i thủ nhốt trưởng lâm huyện mấy trăm võ giả cấp tốc bồi dưỡng được một nhóm lớn thối thể cựu trọng vì chính là hôm nay dư chính n g ai muốn theo thông mạch thập nhị trọng đột phá bao đan nhất trọng đối rất đan nhu cầu lượng cực lớn một nửa chỉ sợ còn chưa đủ còn lại rất đan số lượng hắn muốn đột phá đến bao đan cảnh là không thể nào nhưng đột phá thông mạch thập nhị trọng cùng phong thánh huyền cùng từ thăng nguyên một cái tầng cấp cũng là không tệ dư cựu châu cùng dư cựu giang một cái thông mạch thập trọng một cái thông mạch bắt trọng đại khái đều có thể đột phá đến thông mạch t h ậ p nhất tầng đến tận đây dư gia thông mạch bắt trọng lấy phía trên cao thủ tuy nhiên vẫn chỉ có bốn người nhưng chất lượng lại tăng lên không chỉ gấp mười lần dù cho dư chính ai không xuất thủ dư cựu h ê n ba người chỉ huy dư gia cũng đủ để chống lại phong gia tạ ba phụ ta đi xuống trước sau một ngày bạch lạc nhan lại tới thông báo tin tức lần này là tại võ quán đại s ả n h nàng dường như quên đi hôn qua sự tình nghiêm mặt nói sư phụ phong gia dư ra đến đỡ bang phái tranh đấu thăng cấp giữa ban ngày ngay tại làm chờ chém giết hộ vệ đội rất nhiều người đều muốn cầu đem ra quyến tiếp vào thương hội ta đã đồng ý tình thế phát triển vượt ra khỏi mong muốn chu thất phương vốn cho rằng nhị gia hội thí dọ xét mấy ngày hiện tại xem ra trong một hai ngày liền sẽ toàn diện phát động ngươi làm không tệ trong loạn chiến bách tính trước gặp nạn thương hội không ở được ngay tại đất chống mắc liều đồng đúng từ thăng nguyên tại sao không có phản ứng hai người đang nói trần băng n g u y ễ n mang theo trần n g u y ê hà từ hà trần phong cùng một chỗ tiến đến chu q u a n chủ vừa mới từ thiên hộ ra lệnh trần ác ti tất cả nhân viên không được tham dự phong gia dư gia sự tỉnh trần ác ti vốn là trưởng quản phủ thành trị an đã xuất hiện đại quy mô náo động từ thăng nguyên thế mà hạ đạt như mệnh lệnh này cái này ý vị sâu xa mới vừa rồi còn đang nói tới việc này từ thiên hộ chẳng lẽ muốn ngồi thu ngư ông c h i lợi trầm băng miễn nhẹ gật đầu lại lắc đầu chợt xem ra tựa hồ có ý đó nhưng chúng ta đều biết dư gia cùng huyết sắt liên quan quá sâu nhị ra rất có thể sẽ nghiêng về một bên mà không phải lưỡng bại câu thương nếu như vậy có gì lợi có thể thu mọi người suy nghĩ không thấu từ thăng nguyên ý nghĩ người này tâm cơ quá nặng tuy nhiên đối xử mọi người hiền lành dễ thân nhưng chu thất phương luôn cảm thấy hắn sau lưng có không thể gặp người một mặt vậy các ngươi có phát hiện trấn ác ti có phi thường tầm thường cử động sao hoặc là chỗ khả nghi bốn vị đồ đệ đồng loạt lắc đầu đúng rồi sư phụ ta trưởng q u ả n trấn ác ti đại lao cũng có phát hiện một kiện không giống bình thường sự tình không biết có quan hệ hay không trần phong bỗng nhiên nói ra chương một trăm ba mươi ra khỏi thành chương một trăm ba mươi ra khỏi thành ánh mắt mọi người cùng một chỗ tập trung tới trần phong vội và nói đại lao tầng dưới chót nhất không biết nốt người nào từ lôi phó thiên hộ tự mình thủ vệ ngoại trừ từ thiên hộ bất luận kẻ nào không được đến gần tầng kia trần băng nghĩa đồng dạng một mặt hiếu kỳ nàng mặc dù tấn thăng phó thiên hộ nhưng quyền hạn có hạn càng không quản được đại lao đặc biệt là phó thiên hộ lôi thứ tông càng thần bí tự nàng tiến nhập c h ấ n ác ti đến nay chỉ gặp qua giải rác v à i mặt cụ thể phụ trách chuyện gì vụ hoàn toàn không biết nghĩ không ra đường đường phó thiên hộ thế mà dùng để trông giữ đại lao còn một mực một tầng k h ó trách châu ti điều nhân thủ lúc phụ ti bốn vị phó thiên hộ đơn độc lưu lại hắn có thể thấy được người này nhất định là từ thăng nguyên tâm phúc không thể nghi ngờ từ thiên hộ mười mấy năm trước bị cắt cử đến phụ ti vị này phó thiên hộ là bốn năm trước tiến nhập trấn ác ti từ đó trở đi thường nhân sẽ rất khó gặp hắn một lần đoán chừng đã đang nhìn quản đại lao t r ầ m băng nghiễn hồi ức nói những thứ này chuyện cũ năm xưa là từ thăng nguyên bí ẩn cùng phong gia còn lại ra sự sợ là kéo không bên trên quan hệ mọi người càng là không có manh mối tự thảo luận một hồi dứt khoát để qua một bên lạc nhan còn có hay không tân tình báo bị t r ầ m băng nghiễn bốn người đến đánh gãy bạch lạc nhan tình báo vẫn chưa nói xong chu thất phương hỏi nàng tiếp tục hồi báo còn có một cái phong gia dưới cờ tứ gia thương hành trời chưa sáng phân biệt bí mật phái ra một chi thương đội ra khỏi thành mỗi chi thương đội cắt đi một tòa cửa thành cái này liền để người phong gia cùng dư ra bên ngoài thành thế lực đánh đến khí thế ngất trời mỗi cái thương hành cửa hàng đã sớm quan môn không tiếp tục kinh doanh khỏi bị tác động đến lúc này đ ố n g nhiên phái gia thương đội ra khỏi thành có cái gì sinh ý tại loại tình thế này phía dưới còn muốn tiến hành là phong gia tại để đường rút lui dư gia nội tỉnh phong thánh huyền khẳng định biết một hai cho nên hắn đối có thể hay không chiến thắng dư gia cũng là mang trong lòng lo nghĩ nhưng lúc này không xuất thủ về sau phong gia càng không có cơ hội sau đó hắn quyết định thật nhanh đã muốn chiến còn muốn giữ lại hòa trù cái này bốn chi thương đội trong đó tất có một chi gánh chịu lấy phong gia nhân vật trọng yếu nhất cùng tài nguyên đó là phong gia đông sơn tái khởi duy nhất hy vọng cơ hội phát tài đến rồi chu thất phương ánh mắt trong nháy mắt loài sáng cái kia nóng rực ánh mắt bắn ra bốn phía lấy tinh quang mấy vị đồ đệ gặp từng cái câm như hến không dám lớn tiếng thở dốc thanh hà phủ có bốn tỏa cửa thành bắc thành môn thông hướng giang châu thành quan đạo thông suốt nhưng trung gian có phục phong lĩnh vực này hiểm yếu chi địa một khi lọt vào mai phục thương đội rất khó toàn thân trở ra đoạn đường này hẳn là ngụy trang nam thành cửa thông hướng trường lâm huyện cảnh vân huyện đạo lộ cũng không dễ đi trừ phi ra khỏi thành sau đi thanh thủy hà cầu tàu đi thuyền sôi dòng chạy xuống hoặc là đi ngược dòng nước nhưng kim đại biểu tân nhiệm tàu bang ban g chủ ngoại giới lời đồn đại kim đại biểu là dư ra người chắc hẳn phong gia cũng sẽ không chọn đoạn đường này ra đông thành môn là một mảnh đường b ằ n g thẳng nhưng được không đến trăm dặm lại gặp được thanh thủy hà cách trở lúc này hoặc là xếp hướng bắc hoặc là xếp hướng nam thậm chí vượt thành lại hướng tây tiến chỉ có hướng tây có thể một đường thuận quan đạo tiến nhập thượng là phủ mà lại nửa đường rẽ rất nhiều lợi cho h n tàng hành tung phong gia đã quyết định tiến hành đập nồi dìm thuyền nhất chi nếu như hắn là phong thánh huyền theo đổi u chỉ có nhanh cùng vững vàng hai chữ như thế vừa phân tích phong gia chỉ có thể đi tây môn phong gia thương đội xuất phát cách hiện tại qua không đến hai canh giờ cần phải đi không xa băng nghiễn nếu có thể n g ư ờ i gần đây đã vào ở túy nhân phường bách hộ sở bách hộ sở cùng võ quán cách gần có việc có thể lẫn nhau chiều ứng tuy nhiên g tất cả mọi người tu luyện có thừa phong bộ nhưng viễn trình đi đường vẫn là ngồi cưới công cụ thay đi bộ càng tốt hơn dù sao chuyến này không thể thiếu một trận tác chiến cửa thành tây đóng chặt chỗ cửa thành có trọng binh trần lấn dữ thành vệ quân thế mà phong tỏa công thành không cho phép bất luận kẻ nào ra vào nhưng loại này cấm lệnh thường thường chỉ nhằm vào phổ thông người dân có tiền có quyền không ở trong đám này phía trước một đoàn người không biết là cái gì nhà phú thương một vị ăn mặc hoa lệ đại bản tử xuất thủ xa xỉ trực tiếp một chồng ngân phiếu nhét vào thủ môn tướng lĩnh trong tay cổng thanh nửa mở phú thương thuận lợi ra khỏi thành gần nhất cục thế chuyển biến xấu có tiền có thế người đều vội vã cách khai phụ thành khỏi bị thay bay vạ gió chu thất phương không muốn bảng sinh chi tiết sờ s ờ trong ngực mang theo ngân phiếu liền muốn bắt t r ư ớ c béo phú thương triệu nham chúng ta có việc gấp ra khỏi thành mau mau mở ra cửa thành bạch lạc nhan nhận biết vị này tướng lĩnh bạch trương an đảm nhiệm thành vệ quân phó thống lĩnh nhiều năm vẫn còn có chút thủ hạ thân tín nguyên lai là đại tiểu thư triệu nham sắc mặt đại biến thấp giọng nói đại tiểu thư theo ta được biết p h o n g thống l ĩ n h đã phái người bí mật giám thị sở hữu bạch ra người ngươi ra ngoài cũng không cần lại trở về thành giám thị bạch lạc nhan sắc mặt biến đến tái nhuận ngươi có biết vì cái gì mặt tướng không biết nhưng tin tức cam đoàn đáng tin bạch ra cùng phong gia liên hợp phong thánh huyền vì cái gì còn muốn giám thị bạch ra không nằm ngoài sợ bạch ra lâm trận chạy trốn hoặc là xuất công không xuất lực như thế minh hữu phong gia cho dù thắng bạch ra thật có thể đạt được vô tận chỗ tốt sa mấy người các ngươi thất thần làm cái gì nhanh mở cửa thành triệu nham không hiểu rõ trong đó nội tình tin tức cáo chi bạch lạc nhan cũng coi như một nỗi lòng vội vàng chỉ phất tay mở thành trở ra cửa thành tây sư đổ tám người đánh ngựa gấp chạy bạch lạc nhan chậm rãi tới gần chu thất phương hai người hơi hơi thả chậm mã tốc có việc sư phụ ta sáng sớm đi qua bạch gia chu thất phương tàng minh làm nàng không được tham dự bạch gia sự nàng vì sao lại đi bạch gia sư phụ yên tâm ta sẽ không đem chính mình đặt mình vào hiểm đ i ệ ta đi gặp nhị thúc tam thúc đem ngươi truyền cáo cho bọn hắn, hy vọng bọn hắn dừng cương trước bờ vực lui ra trận này tranh chớp chỉ là đi thuyết phục ngược lại cũng không có cái gì bạch lạc nhan không phải hành động theo cảm tính người hiểu được sâu cạn chỗ lấy nói ra là sợ chu thất phương ngày sau biết được sinh ra khúc mắt trong lòng đồ đệ này làm coi như dụng tâm không công mà lui ừ m tam t h u ố c c ù n g hộ ta nhưng nhị t h u ố c tâm ý đã quyết lời hay khó khuyên đáng chết quỷ từ h bi không độ tự t u y ệ t người làm vì bạch g i a một phân tử ngươi tận tâm cũng tận lực không thẹn với lương tâm cái khác giao cho vận mệnh quyết định đi bạch ra nhị ca lạc nhan nói có lý liền sư phụ hắn đều thấy rõ tình thế nhị ca vì sao chấp mê bất ngộ bạch trương an một mực tâm thần bất an hắn tình nguyện bảo thủ điểm duy trì hiện trạng cũng không muốn đi bốc lên cao ốc sụp đổ mạo hiểm ngươi không cần quên ý ta đã quyết sự t ì n h như thành bạch gia sẽ nên đón phục hưng cơ hội cơ hội ngàn năm một thở mạo hiểm mặc dù lớn điểm sao cho bỏ lỡ còn n ữ a nói sự tình nếu không thành ngươi đều có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh che chở tiểu b ố i rời đi bạch trương an đau thương cười một tiếng nhị ca ngươi là thật không rõ hay là giả không hiểu bây giờ nghĩ đi còn có thể đi được không chương một trăm ba mươi mốt lượm kiếm phong gia dụ ý không ra bạch lạc nhan sở liệu bạch trường quốc cùng bạch trường an tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ trận chiến này phong gia chỉ, chỉ có h ỉ c thể thắng không cho phép bại bạch gia đồng dạng chỉ, chỉ có h ỉ c thể thắng không cho phép bại như bại phong gia sẽ theo phủ thành biến mất bạch gia cũng sẽ bị dư ra thanh tẩy sự tình nếu không hài có lẽ chỉ có thể ấn lạc nhan nói đi trung bình võ quán cầu che chở hừ một cái nông thôn đến võ quán bất quá rẻ y dỗ mấy cái võ tú tài đồ đệ thì mắt cao hơn đầu hắn có cái gì năng lực che chở chúng ta bạch trường quốc đối bạch trường an rất có nhọ từ loại lời này quả thực bôi nhọ bạc ra bạch trường an cũng là biểu lộ cảm xúc nói một chút mà thôi cũng không có thật để ở trong lòng trung bình võ quán mạnh hơn còn có thể mạnh hơn b ạ c h ra lúc này chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó cùng lắm thì liều lên mạng giả đem cảnh hành cảnh chỉ đưa ra ngoài vân khê trấn tọa lạc tại thanh hà p h ụ thông hướng thượng lạc p h ụ phải qua trên đường trong trấn có đầu đại khê là thanh thủy hà nhanh sông lâu dài thủy khí tràn g ngập như là đất bằng sinh mây cho nên cứ gọi tên vân khê hiện nay đầu này đại khê thành mùa vụ tính dòng sông thường xuyên khúc ạ n lại không hiện vân khí bốc hơi trí tượng qua vân khê trấn quan đạo liền sẽ xuất hiện mấy cái trí nói phân biệt thông hướng hai phủ thuộc hạ các huyện ven đường có tòa con t r ả dựng m ộ ư ơ i phân vít i máy tộc h u n h liên tục đuổi đến nửa ngày đường không bằng đến bên kia nghỉ chân một chút một chiếc xe ngựa bên trong phong đình chi hạ màn xe xuống đối một vị trung niên nói ra trung niên nhân tên là phong khánh chi cùng phong đình chi cùng thế hệ tuổi tắc nhưng khác biệt rất xa đại gia tộc chính là như vậy có tôn bối tuổi tác so đời ông nội còn mờ lớn n h ì n một chút đi chờ qua vân k h ế c h ấ n chúng ta lên c h í nói chuyến này thì an toàn nhiều khi đó lại nghỉ không mượn phong đình chi bị dư hậu thuần đánh lén thương thế cực nặng tại phong thánh huyền bất kể đại giới cứu chữa dưới cuối cùng bảo trụ căn cơ nhưng thương thế trong thời gian ngắn là không tốt đẹp được hiện tại phong đình chi hư nhược như là gần đất xa trời l ã o nhân mấy canh giờ xe ngựa s ó c này khiến cho hắn mệt mỏi không chịu nổi nhưng phong khánh chi nói cũng có đạo lý hắn đành phải kiên trì tiếp tục tiến lên quán trà bên ngoài ngồi tầm hai ba người chờ g o à n xe tới gần mấy người chỉnh đốn quần áo chậm rãi đi đến giữa đường đem đội xe ngăn lại mấy vị vì sao cả n đường nếu là thiếu khuyết lộ phí trên thân thể tại hạ đảo qua chút trên xe ngoại trừ người cũng là đồ ăn không có vật phẩm quý giá thương đội chủ sự đi vào ba người trước mặt cẩn thận mà hỏi、Phúc. làm chuyến này thương đội chủ sự hắn cũng có t h ố i thể thất trọng tu vi thế mà không phản ứng chút nào bị người một đao thọc cái xuyên thấu ba người này là cao thủ ha ha ha dư tổn tiến tại chủ sự trên thân xoa xoa đao vết máu trên người cất tiếng cười to dư tổn tiến cùng mất tích dư tổn hiên cùng thuộc tại dư cửu hiến tiếp theo b ố i phận hắn tu vi lại là thông mạch cửu trọng chúng ta tại cái này địa phương cất chim cũng không có thế nhưng là khổ đợi một ngày rốt cuộc đợi đến chính chủ không biết dẫn đội là phong gia vị nào còn tỉnh h ra mặt thấy một lần dư ra năm chắc thắng lợi trong tay tự nhiên phải nổ cỏ tật gốc không thể lưu lại hậu h o ạ dư cựu huyên liệu định phong t h á n h huyền sẽ để đường rút lui liền sớm ngày phái người tại này ôm cây đợi thỏ phong khánh chi d è m xe vẫn lên chậm rãi xuống xe từng bước một t i ế n về phía trước đi đến dư ra dư tổn tiến tiêu ra tiêu chi tín thiên tâm võ quán mạnh văn tài ba cái thông mạnh c ử u trọng ta đi ra các ngươi lại muốn như nào dư tổn tiến ba người sắc mặt c ử biến như là gặp ma không khỏi lui lại một bước phong phú phong khánh chi hôm nay chính là phong dư nhị gia quyết chiến thời điểm người người làm sao có thể đến tự mình hộ tống đội xe phong khánh chi là phong gia nhân vật số hai tu vi gần với phong khánh huyền t h ư n g mạch thập nhất trọng tại nhị gia quyết chiến này h ắ n vậy mà không có lưu tại phong gia chợ phong thánh huyền một chút sức lực ngoại trừ phong thánh huyền cùng phong k h á n h chi phong gia tối cao chiến lực cũng chỉ có thông mạch cựu trọng bên này ba tên cựu trọng vốn là mười phần chắc chín a ta vì cái gì không thể tự mình đến phong dư nhị gia chi chiến nói trắng ra là quyết định bởi tại gia chủ cùng dư chính n g a i cái kia láo bất tử giữa hai người thắng bại chỉ cần gia chủ đánh chết dư chính n g a i người dư gia còn có thể lật lên cái gì l ă n g đến ta có ở đó hay không chàng không quan hệ trọng yếu đây cũng là phong thánh huyền biết rõ dư gia cùng huyết sát giáo có liên quan vẫn dám đối dư ra xuất thủ trọng yếu nguyên nhân dư ra thực lực hùng hậu đến đâu chỉ cần dư chính n g ai không có thể đột phá bao đan hắn cũng không phải là phong thánh huyền đối thủ phong khánh chi đột nhiên hiện thân để dư tồn t i ế n ba người minh bạch chuyện không thể làm hai cái tiểu cảnh giới t r i n h l ệ n h không phải là nhân số có thể bù đắp dư tồn t i ế n ba người lẫn nhau đối mặt quay người nhanh chóng t ố i lui muốn đi không dễ dàng như vậy phong khánh chi thân hình đột nhiên động mấy cái nhảy lên liền xuất hiện tại ba người trước mặt trong nháy mắt phất tay dư tồn t i ế n ba người mệnh về hoàng tuyển may mắn gia chủ có dự kiến trước phái ta đến hộ tống đội ngũ nếu không thật bị dư ra đặt được a còn có truy binh chu thất phương dẫn đồ đệ đ ổ i kịp phong ra đội xe thời điểm bị trên đất ba bộ thi thể khiếp s ợ đến hắn cũng không nghĩ tới phong thánh huyền sẽ có như thế lớn quyết tâm cùng bã lực phái phong khánh chi đi ra hoàn toàn đưa phong dư nhị ra chi chiến tại không để ý không tiếp bất cứ giá nào đều muốn đem hỏa t r ù g an toàn đưa đi vị tiểu hữu này ngươi cũng muốn theo phong ra trên thân kiếm một chén canh cắn một cái thì sao ta như không có đ o á n sai ngươi chính là gần đây danh tiếng vang xa trung bình võ quán chu thất phương đúng hay không phong khánh chi một bộ biểu tình hài hước phong ra nội tỉnh há là các ngươi những thứ này người vô tri có thể hiểu được nhị ra chiến sự còn chưa mở ra liền muốn lây tranh đoạt lợi ích có phải hay không quá nóng lòng chút phong khánh chi cũng thật có trêu tức tư bản chu thất phương chỉ có thông mạch bắt trọng phong khánh chi lại là thông mạch t h ậ p nhất trọng kém lấy ba cái tiểu cảnh giới đây không phải đến phân xích đây là tới tự chui đầu vào lưới lúc này muốn đi là không đi được nhìn phong khánh chi ngoan lệ sở h ư u đối phong gia tâm có gây dối người tuyệt sẽ không bỏ qua chu thất phương cũng sẽ không đi chẳng lẽ tới một chuyến muốn tay không mã q u a y về như vậy trước đó hưu đồ hết thảy há không tất cả đều trồi theo nước chảy phong gia mang đi vật tư bên trong tuyệt đối có đan phương ở bên trong không khí tựa hồ cũng muốn ngưng k ế t lên hệ thống cảnh giới tiêu chuẩn cao hơn nhiều thế tục thương mạch bắt trọng thực tế chiến lược có thể nhẹ nhõm chiến thắng cựu trọng đối lên thập trọng cũng có cơ hội thắng nhưng là đối lên thông mạch thập nhất trọng cơ hội không có phần thắng chút nào bất quá thực chiến cũng không phải là đơn thuần cảnh giới so đấu phong khánh chi tự tin là có thể sử dụng đối chu thất phương tới nói trọng yếu nhất chính là có dám chiến dũng khí như bởi vì t r ê n lệnh cảnh giới chưa chiến chức e sợ chuyến này trung bình võ quản nhất định toàn quân bị diện sao mà may mắn có thể đối mặt phong gia đệ nhị cao thủ hôm nay ngươi ta nhất chiến không thể tránh được chu thất phương khoát tay c h ặ ả lại bảy vị đồ đệ hướng bốn phía xa xa t ả n ra đem phong ra đội xe bao vây lại sư phụ đã quyết định m u ố n chiến vậy thì có chiến chi tất thắng quyết tâm bọn hắn muốn làm là không cho bất kỳ một cái nào phong ra người chạy thoát bọn hắn đối sư phụ tín nhiệm gần như mù quáng mặc dù đối mặt là phong gia đệ nhị cao thủ thương mạch t h ậ p nhất trọng chư một trăm ba mươi hai tàn nhẫn chư một trăm ba mươi hai tàn nhẫn chu thất phương sư đồ hành động vượt quá phong khánh chi đón trước hắn có chút hăng hái đánh giá chu thất phương một hồi đột nhiên cất tiếng cười to ha quả thật là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên chu quán chủ can đảm lắm Đáng t i ế chỉ một chiêu hắn liền xác định không phải phong khánh chi đối thủ nhưng là hắn át chủ bài cũng không chỉ võ công bao phát tử nghiên cứu ra đối thông mạch cảnh hữu hiệu độc dược nhiều đến năm loại sở nguyệt my đã có thể nhẹ n h õ n p h ố i chế trong đó thuốc tán độc dược có bốn loại một loại cần muốn phục dùng hậu sinh hiệu khác ba loại thì là tiếp xúc thể thất vong bị chu thất phương tránh thoát sát chiêu phong khánh chi nhỏ h ơ i ngần da ngay tại v ừ a mới dư tổn tiến ba vị thông mạch cựu trọng liên thủ đều không có tránh đi một chiêu này chu thất phương thế mà có thể né tránh ra có chút ý tứ phong khánh chi không thấy có bất kỳ triệu chứng nào người lại quỷ dị xoay người lại trực diện chu thất phương bất luận kẻ nào tại xuất chiêu lúc đều có báo hiệu tỉ như đưa tay động trước vai chân đá trước quỳ gối phong khánh chi lại phá vỡ những thứ này thưởng thức có thể thấy được hắn chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú chu thất phương cấp tốc lùi lại quả nhiên lại là không có dấu hiệu nào một trưởng vô đến dừng lại tại trước ngực hắn một tất chỗ không kịp suy nghĩ nhiều chu thất phương chợt trái chợt phải có khi thậm chí hướng về phía phong khánh chi thiếp thân m à đi mỗi một lần nhìn như lơ đãng cử động đều vừa đúng tránh thoát phong khánh chi sát chiêu phong khánh chi thần sắc dần dần ngưng trọng lên hắn có thể cảm giác được chu thất phương tu v i không bằng hắn có thể người này không biết tu luyện cái gì thân pháp giống cá c h ạ c một dạng chân c h ự tay chu thất phương sắc mặt như là phục chế phong khánh chi quả nhiên cảnh giới càng cao đối đ ộ c dược kháng tính càng mạnh ba loại đ ộ c dược đồng thời cho hắn dùng tới thế mà còn như vậy sinh long hoàng h ổ lần nữa lóe qua một trường về sau chu thất phương hô dừng tay ta có chuyện muốn nói phong khánh chi thế công một trận chu thất phương thừa cơ nhảy lùi lại kéo dài khoảng cách h ừ sắp chết đến nơi có lời gì nói hiện tại hối hận cũng đã chậm không có việc gì tránh mệt mỏi thở một ngụm n g ư ơ i phong khánh chi mặt biến thành màu gan heo dám trêu đồ ta ta nhất định phải đưa ngươi cùng n g ư ơ i đổ đệ nghiền xương thành cho phong khánh chi như là bị chọc giận con báo mãnh liệt nào tới chu thất phương lần nữa vượt ngang một bước nhưng lần này phong khánh chi ầ một m từng tia từng tia chi chi chiêu Hắn biến công mặt, c á chi h i nửa đường chu thất phương liền sớm rời đi hắn công kích điểm chờ hắn lại muốn tụ lực xuất chiêu chu thất phương đã lần nữa rời bước chỗ hắn kể từ đó không còn là hắn công chu thất phương tránh ngược lại càng là chu thất phương tại dẫn dắt đến hắn hướng một chỗ công kích công kích tiết tấu đã hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống theo thời gian trôi qua phong khánh chi tốc độ càng ngày càng chậm tiếng hít thở lại dần dần trầm trọng ngắn ngủi tình huống không ổn hắn đến cùng làm cái gì chẳng lẽ là độc lúc này chu thất phương mũi chân đ i ể m một cái đ ô n g nhiên vọt tới trước như thiểm điện một trưởng vô hướng phong khánh chi ở ngực cái này một cái biến hóa tới cực kỳ đột nhiên phong khánh chi một mặt hoảng hốt vội vàng nhấc chỉ tay lên hai người giao thủ đến nay lần thứ nhất đang đối mặt n â y ẩm phong khánh chi trơ mắt nhìn lấy chu thất phương bàn tay triệt tiêu hắn trưởng lực chung điệp ấn ở trên lồng ngực của hắn hắn như là như đạn pháo không bị khống chế bay rớt ra ngoài thẳng n ệ n vào đội xe hàng trước nhất xe ngựa phía trên không xe vỡ vụn cái dương rơi là tà trên đất phong khánh chi còn p h ú n một g ụ m máu tươi ánh mắt bên trong để lộ ra khó có thể tin cùng tuyệt vọng hắn đường đường thông mạch thập nhất trọng uy c h ấ n phủ thành cao thủ làm sao có thể bị một cái tiểu võ quán quán chủ đánh bại hắn còn muốn bảo hộ lấy phong gia lực lượng dự bị cùng vật tư đến thượng lạc phủ cắm d ễ kết quả trọng trấn phong gia chu thất phương hướng phong khánh chi đi đến phong khánh chi vùng vây mấy lần đều không thể đứng dậy hắn ngoan độc nhìn chằm chằm chu thất phương há to miệng lại nói không ra lời ẩm đã khí kình tiêu tán phong khánh chi bị cương m á n h cực kỳ t o á i nhạc quyền nện phá xương lực thăng lên đầu chán nản rủ xuống đất hai người loại tầng thứ này giao thủ dương bảo chờ người vô pháp tham dự trong đó phong gia đội xe người càng thêm không dám kinh động đành phải đem đội xe đoàn đoàn xuống lại lúc này thấy cao cao tại thượng phong khánh chi bị chu thất phương đánh g i ế t nhất thời gây nên rối loạn tương m ừ n g trong đội xe ở giữa phong đình chi mắt thấy chu thất phương cùng phong khánh chi giao chiến toàn bộ quá trình hắn tu vi tạm thời không tại ánh mắt vẫn còn ở đó hắn hiểu được phong gia lần này hài tiếp khó thoát trong mắt không có bi thương không có tuyệt vọng chỉ có điên tại quần tại q u ầ quận dư gia trung bình võ quán phong gia trong hại, cũng là đội xe ngoại trừ dị bẩm thiên phú gia đình hậu bối cũng là hộ tống đội xe hộ vệ những hộ vệ này tất cả đều là phong gia tinh nhuệ n phong đình chi ra lệnh một tiếng mọi người không chậm trễ chút nào lấy ra cây châm lửa liền muốn dẫn đốt bên cạnh xe cộ chu thất phương đối với cái này sớm có dự tính hắn làm việc luôn yêu thích hướng chỗ tốt suy nghĩ hướng chỗ xấu dự định đây chính là ta đồ vật người nào cũng đừng hòng hủy đi thân hình hắn bắn lên đảo mắt liền nhảy vào phong ra người bên trong ở giữa tả hữu k h é p mở quyền đánh trường bù trong nháy mắt đem bọn hắn giết đến thất linh bắt lạc dương bảo bọn người hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng p h i thân xông vào đội xe sau đó không lâu chúng hộ vệ liền bị tàn sát không còn xe ngựa một cũ cũng không có bị dẫn đốt nhưng tại lúc này phong đình chi lấy xe ngựa lại đột nhiên dâng lên lửa lớn xe b ồ n g trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi một cái hình người hỏa diễm trên xe điên cồn u g cười to ha ha ha ha phong gia đồ vật người nào cũng không xứng nắm giữ ta tình nguyện hủy đi cũng sẽ không lưu cho các ngươi không tốt xe kia phía trên tuyệt đối có phong gia quý giá nhất đồ vật phong gia mang người xe ngựa tất cả đều giống như lúc chu thất phương trước đó cũng không biết phong đình chi tại chiếc xe đó bên trong coi như biết cũng vô pháp tưởng tượng còn vì thiếu niên phong đình chi làm việc sẽ như thế tuyệt quyết cùng tàn nhẫn hùng ác quá độc ác. người này nếu có thể trưởng thành thành cựu nhất định viễn siêu phong thánh huyền nhanh cứu hỏa phong đình chi chết không có gì đáng tiếc cũng không thể để trên xe đổ vật trôn cùng hắn t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba phá án t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba phá án hiện trường không cứu được hỏa chi vật chu thất phương sư đổ liền nhấc lên hộ vệ thi thể ném về xe ngựa thừa dịp hỏa thế hơi chậm chu thất phương bắt lấy một gã hộ vệ mắt cá chân ngang quét qua toàn thân dục hỏa phong đình chi cùng một chiếc d ư ơ n g bị quét rơi xuống đất phong đình chi trên thân hỏa vẫn đang thiếu đốt người lại không một tiếng động trong chiếc d ư ơ n g kia đổ vật tất cả đều là tràn giấy bốn phía tà mát chu thất phương đổi bước lên phía trước đem hỏa dập tắt đem đồ vật thu liễm phần lớn đều là phong gia công pháp bí tịch cùng võ học tâm đắc đều bị đốt thành t à n thiên những cái này đồ vật ngược lại nhất không đến chu thất phương coi trọng mà một bộ phận khác thì là hắn tâm tâm niệm niệm đan phương theo khí huyết tán đến bồi nguyên đan toàn bộ đều có đáng tiếc bồi nguyên đan đan phương bị thiêu hủy nghiêm trọng nhất chỉ còn lại có đan phương tên chu thất phương nhất thời giận dữ vất vả một trận muốn lấy được nhất lại bị phong đình chi làm hỏng mở ra sở hữu cái dương kỳ tích chưa từng xuất hiện đan phương loại này trọng yếu đồ vật cũng không có phục chế phẩm trong dương ngoại trừ châu đ ó n ngọc khí cũng là đại lượng ngân phiếu những thứ này ngân phiếu thô sơ giản lược đoán trừng trí ít tại trăm vạn lượng trở lên trừ cái đó ra còn có phong gia tại thanh hà phủ cùng thuộc huyện ruộng t ố t sơn lâm khế đất cùng cửa hàng bất động sản khế nhà trong đó thậm chí có không ít giang châu thành bất động sản cửa hàng đại thế gia quả nhiên là đại thế gia tài phú không cách nào đánh giá chu thất phương tâm tình tốt không ít mặc dù không có đạt được bồi nguyên đan đa phương có nhóm này tài bảo cũng coi như không có đi một chuyến đường công đem ngân phiếu cùng khế đất khế nhà mang lên cái khác tạm thời vùi lấp ngày sau phái đội xe tới trở về đi cái dương quá mức dễ thấy hiện tại dùng mã lạc đà trở về tương đương rõ ràng nói cho tất cả mọi người phong gia đội xe là bị chúng ta cướp ngân phiếu khế đất khế nhà những cái này đồ vật lại khác biệt dùng bốn một bao t r e o ở n g ô n g ngựa phía trên người nào cũng sẽ không hoài nghi là vật quý trọng người nghèo t r ậ g i à u để một chúng đồ đệ mặt mày hớn hở chỉ có bạch lạc nhan tâm tình xa suốt chu thất phương hiểu rõ phong gia chỗ lấy phái phong khánh chi bảo hộ quý giá như thế tài phú nói rõ thì liền phong thánh huyền trong lòng đều không có sức lực mà bạch trường quốc lại đầu sắt phải cứ cùng phong gia đứng ở cùng một chỗ bạch gia tất thụ hắn mệt mỏi tuy nhiên chu thất phương đáp ứng như bạch gia gặp rủi ro sẽ thu lưu bạch ra người nhưng vấn đề là người nào đều hiểu chảm thảo tr Dư tư, ra sẽ bỏ qua bạch ra qua sao. sẽ sở bỏ bạch Thu hữu u cộ hảo vật tập t liễm mấy đem vị đồ đệ đem sở hữu xe ngay lại, lại người tiến đem phong phú người nhà cùng tồn Dư b người thi thể ném tới ở giữa, chuẩn giữa, thi tới thiêu thể một hóa h ở bị ủ Ngay tại lý thành châm lửa thời điểm chu thất phương đột nhiên nói ra đợi chút nữa q u á c h duyệt người đi đem phong khánh chi cùng phong đ ỉ n h chi đầu người cắt bỏ gói k h mang về thành đi chúng đồ đệ không hiểu hắn tại sao muốn làm như thế nhưng ý nguyên chiếu khiến chấp hành đang xông tới thiên hỏa diễn dâng lên lúc chu thất phương mang theo bảy vị đồ đệ bước lên đường về sư phụ ta thật sự là quá sùng bái ngươi đối mặt phong khánh chi loại này tuyệt đỉnh cao thủ ngươi lúc đó không sợ h ã i chút nào cùng đấu chi đấu dũng cuối cùng phản xác chu thất phương quyết định đối kháng chính diện phong khánh chi thời điểm s ợ nguyệt my biết hắn muốn lấy độc chiến thắng nhưng đối mặt như thế cao thủ có hay không dùng độc cơ hội rất là khó nói đ ổ i thành người bình thường có lẽ đã sớm bước xuống đồ đệ một mình chạy trốn ha ha chu thất phương cười nhạt một tiếng làm vị sư phụ ta vẫn luôn đang chỉ điểm các ngươi võ học nhưng hôm nay ta muốn dạy một điểm thứ quan trọng hơn nghe hắn nói như thế mấy vị đồ đệ đều thúc ngựa đến gần e sợ cho lỗ hồng sư phụ dạy bảo ta muốn nói chính là dũng khí l à ngươi cùng đối thủ ngõ hẹp gặp nhau lúc mặc kệ đối thủ cường đại đến c ỡ nào để cho các ngươi tuyệt vọng đều phải dũng cảm nhất chiến không được chưa chiến t r ư ớ c e sợ e sợ thì hẳn phải chết chiến mới có cơ hội nói là dũng khí tựa hồ có chút sinh thất phu chi dũng ý tứ ta càng muốn xưng nó là lượng kiếm tinh thần có can đảm đối hết thể địch nhân lượng kiếm dương bảo nói sư phụ nói quá tốt rồi ngài vừa mới lây thân làm mẫu cho chúng ta thuyết minh cái gì gọi là lượng kiếm tinh thần mấy vị sư đệ sư muội về sau định phải nhớ ký lượng kiếm hai chữ đại sư h u n h lời nói để chúng sư đệ sư muội gật đầu không ngừng trở về ta chuẩn chuẩn bị lấy nó làm đề tài viết thành một câu chuyện n ấ y sách t h ê n thì kêu làm l ư ợ n g kiếm về sau làm võ quán học đồ tất đ ộ c g i á o tài mọi người càng thêm chờ mong chỉ có sở n g u y ệ t mi như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói nguyên lai sư phụ thật sẽ viết thư ta còn tưởng rằng bản kia kim bình mai là từ nơi đó sao chép tới từ hà sư muội ngươi nói kim bình mai cũng là sư phụ viết trần phong có phải hay không cũng là l ư ợ n g kiếm loại này thúc người khích lệ tiến sách hay. Có thể hay không nói cho chúng ta một chút lý thành cùng quét duyệt cũng rối cổ cùng một chỗ hướng sở nguyện mi trông lại bạch lạc nhan mặt đột nhiên đỏ lên xiết phía dưới dây cương rơi tại phía sau mọi người a các ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn đó là bản ý thư các ngươi học được vô dụng nghe nói là ý thư mọi người nhất thời tẻ nhạt không thú vị chu thất phương đối sở nguyệt mi lau mắt mà nhìn không nghĩ tới tính tình thẳng thắn nàng cũng học xong nói dối gạt người quả nhiên nữ nhân xinh đẹp sẽ gạt người là trời sinh bất quá trộm sách sự tình giống như phá án cho dù không phải nàng trộm chí ít nàng cũng nhìn qua tìm một cơ hội chu thất phương đem sở nguyệt mi gọi vào bên cạnh nguyệt mi ngươi nói thật quyển sách kia có phải hay không là người lấy đi s ở n g u y ệ t my không có phủ nhận nhưng cũng không có trộm đồ tự giác đúng vậy à? ngươi ngươi sao có thể trộm cầm sư phụ đồ vật chu thất phương giận dữ ta không có trộm là bạch sư tỷ cho ngươi chỉnh lý giường chiếu thời điểm không cẩn thận đem sách đụng phải mặt đất trang sách chính mình lẻ ra bạch sư tỷ náo cái đỏ thấp mặt vụ trộm đem sự tình nói cho ta biết ta mới đem sách lấy đi tại trường lâm huyện thời điểm võ quán bên trong không có v ũ g i ả sai sự bạch lạc nhan cùng s ở nguyễn my liền gánh vác lên chiếu cô chu thất phương sinh hoạt hàng ngày hoán ặ t quần áo sự vụ đến phủ thành võ quán bên trong sai s ử nô bục nhiều nhưng chu thất phương tiểu viện vẫn là từ các nàng sư tỷ m ộ i phụ trách tầm thường người không cho phép đi vào ai ngờ sách cứ như vậy lơ đã m ộ quang ai thanh phong bất thức tự hà cố loạn thiên thư là gió làm hại ta thanh phong có lẽ không biết chữ nhưng mở ra thờ kia là tranh minh họa chu thất phương đối với chính mình kỹ xảo hội họa vẫn có chút tự đắc vẽ rất sống động sách đâu trở về trả lại cho ta không muốn ngoại truyền ta xác nhận qua hoàn toàn chính xác không phải sách hay phân ngoại lệ là sư phụ ta cũng không dám tự tiện làm chủ sau đó mời đến nguyệt hà sư mội còn có trầm tiên hộ đại gia cộng đồng quyết định nhất định phải đem sách tiêu hủy đây rốt cuộc tính toán ngoại truyền vẫn là không có ngoại truyền sư phụ chúng ta đều là tuổi trẻ người hiểu ngươi đem sách tiêu hủy cũng là vì tốt cho ngươi loại sách này tại võ học vô ích tại thân thể có hại thu vi lại cao hơn cũng bù không được cạo xương cương đao s ở nguyệt my theo sinh lý góc độ cẩn thận thăm dò đâu ra đó vì chu thất phương phân tích nhìn hoàng thúc chỗ xấu được rồi được rồi ngươi là sư phụ hay ta là sư phụ làm sao dạy bảo lên ta tới tự nhiên ngươi là sư phụ nhưng ở sinh hoạt vấn đề phía trên các đồ đệ muốn kết thúc quan tâm chức trách có nghĩa vụ bình định lập lại trật tự nam cương nữ nhân cũng là nữ nhân lại n h ả y lên không dứt về sau thu đột thì thu nam đ ồ đ ệ dương bảo từ h à bọn hắn nghe nhiều lời nói mượn một trăm cái lá gan cũng không dám dạng này đánh ngựa dơ roi r a tốc trở về thành trở lại trung bình võ quán thiên tài vừa gần đen chu thất phương đối bạch lạc nhan nói ra t r ư n g một trăm ba mươi b ố chín lên t r ư n g một trăm ba mươi b ố chín lên tình thế càng ngày càng sáng tỏ liền phong thánh huyền đều làm dự tính xấu nhất bạch gia lần này chỉ sợ thái kiếp khó thoát ta mặc dù đáp ứng thu lưu bọn hắn nhưng ta cứu không được bọn hắn ta biết ngơi lo lắng bạch gia bây giờ cũng có một cái biện pháp có lẽ có thể bảo trụ bạch ra người tính mệnh bạch lạc nhan đôi mắt đẹp sáng lên dù sao bạch ra người đều là nàng cùng mạch người thân sư phụ có biện pháp gì người tìm có thể tin người đi bạch ra đem phong khánh chi cùng phong đ ỉ n h chi đầu người tự tay giao cho ngươi tam thúc nhớ kỹ nhất định muốn giao cho ngươi tam thúc trong tay ngươi tam thúc biết nên làm như thế nào còn có thể hay không bảo vệ bạch ra ta lại không dám xác định bạch lạc nhan một điểm tức tấu khoe mắt rào rạt ra vui mừng có phong ra hai cái nhân vật trọng yếu đầu người đặc biệt là đoạn tuyệt phong ra con đường sau này dư gia chắc chắn sẽ thả bạch ra một con đường sống tốt, ta hiện tại thì tại phong ả i người đi. t r rãi, xin ta nghĩa không có nghĩa vụ xin giúp đình Bạch chuyển Thúc, Gia, ngươi chuyển cáo ngươi Gia Tam ta muốn bạch Gia sở hữu Đan Phương, cáo để phải đi đội phải phía ngũ trên vệ. chi làm việc quá tuyệt để tình thế bắt buộc phong g i a đan phương cho một mùi lửa chu thất phương không thể không lại tìm kiếm cái khác con đường h i ệ n nhiên theo bạch g i a trong tay thu hoạch hy vọng lớn nhất nhưng hắn chỉ yêu cầu đan phương mà không lại đòi hỏi cái khác không phải hắn không muốn mà chính là dư ra mặc dù bung tha bạch ra nhiều nhất sẽ chỉ thả người bạch ra sản nghiệp cùng tài phú cũng đừng nghĩ lấy mang đi tam thúc rất rõ đại ý nhất định sẽ đồng ý lúc nửa đêm đi bạch ra người trở về bạch lạc nhan ủy nhiệm người lại là nhậm thất ban đầu xích kim bang ban chủ xích kim bang cùng lưu xa bang cùng hắc ngạc bang là túy nhân phường thực lực tối cường b ạ n phái về sau vì hoàn thành truyền văn nhiệm vụ thanh mục thương hội tiêu diệt toàn bộ túy nhân phường b ạ n phái tam bang các tìm ra đường bây giờ sa hữu đức cùng thẩm phi chết tại phục phong lĩnh thành giã thu phân và nước tiểu nhậm thất lại dựa vào mới có thể thành thanh mục thương hội nòng cốt cũng coi như làm bạch lạc nhan tâm phúc một trong gặp qua con chủ không có đạt được đáp lại trước nhậm thất một mực túi đầu tại thanh mục thương hội lâu này hắn mới hiểu được chính mình lúc trước đầu nhập vào thương hội quyết định cỡ nào anh minh hắn đã tin phục trung bình võ quán cùng thanh một thương hội thực lực càng tin phục bạch lạc nhan cá nhân mỹ lực bạch lạc nhan tuy là thiếu nữ nhưng mỹ mạo cùng tài cắn đều xem trọng như vậy đại thương hội tại nàng trưởng quảng dưới điều khiển như cánh tay thêm nữa nàng tu vi cao thầm tại thương hội trong nhất ngôn cựu đình huy vọng cực cao nhưng là cường thế bạch lạc nhan tại chu thất phương trước mặt lại là ngoan ngoan phục tùng nói gì ngay đấy một bộ tiểu nữ nhi ra tác phong cho nên nhâm thất mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy chu thất phương nhưng tính ý hạt giống sớm đã chôn sâu đáy lỏng bạch ra đáp lại ra sao nhâm tất h cởi xuống sau lưng bao phục túi đầu tiến lên đồ vật bạch thống lĩnh nhận đây là hắn tự tay giao cho thuộc hạ thuộc hạ vẫn chưa mở ra nhìn qua bạch lạc nhan tiến lên tiếp nhận bao phục chuyển cho chu thất phương nàng cũng không có sớm mở ra tuất ngươi đi xuống trước đi nhâm tất h không t ệ có thể để hắn thay thế kim đại biểu tiếp quản tàu bang chu thất phương đem bao phục mở ra trên cao nhất rõ ràng là hắn tha thiết ước mơ bồi nguyên đan đan phương xuống dưới nữa thì là khí huyết đan khí huyết hoàn trở sơ cấp dược tán vôi phương những thứ này thống chi thu sớm đã cho võ quán sao chép qua trừ cái đó ra còn có bộ phận bạch ra khế đất khế nhà còn có mấy nhà khoáng trường cùng quan phủ ký kết khế ước ngân phiếu cũng có một chút nhưng số lượng cũng không nhiều muốn đến những cái này đồ vật đều là bạch trường ăn nắm giữ trong tay thậm chí phần lớn đều là hắn tài sản riêng đem sở h ư u đan phương lấy ra giao cho sở n g u y ệ n mi n g u y ệ n mi trong khoảng thời gian này ngoại trừ phối chế độc dược ngươi thì dốc lòng nghiên cứu đan phương mau chóng luyện chế ra đan dược thiếu dược liệu gì trực tiếp tìm lạc nhan là được đồ còn dư lại chu thất phương đóng gói giao cho bạch lạc nhan trong tay đây là bạch gia đồ vật không tại ta cùng ngươi tam t h u c ước định bên trong xử lý như thế nào chính ngươi quyết、định. mặt khác theo phong gia đội xe lấy được khế nhà khế đất n g ư ờ i cùng nhau mang đi giao cho thương hội quản lý bất quá tạm thời không muốn bại lộ chờ phủ thành cục thế ổn định sau lại đi tiếp thu ngân phiếu võ quán lưu lại một bộ phận còn lại đều làm thương hội vốn lưu động sư phụ giang châu thành rời xa thanh hà phủ nơi đó phong gia sản nghiệp có thể hiện tại đi tiếp thu chu thất phương nghĩ nghĩ nói ra cũng có thể thương hội tại châu thành không có căn cơ những thứ này sản nghiệp đối với chúng ta ngược lại là một đại trợ lực đúng lâm h ư n g bên kia có tin tức sao hắn chỉ là tầng dưới chót nhất đệ tử rất khó dò thăm tin tức của hắn bất quá lấy lưu vân tông bầu không khí cuộc sống của hắn sẽ không tốt hơn tận lực ý nghĩ đi dù sao chúng ta hiện tại cũng không có tinh lực chú ý hắn trời hanh vật khô cẩn thận cùi lửa phu canh n m ộ i hôm ộ t câu liền gõ vang bốn phía cái m õ chuyển qua góc phố đối diện là phủ thành lớn nhất hào tộc phong gia phong gia bên trong tự có máy tính giờ cỗ không cần đến nghe phu canh báo giờ là lấy trong ngày thường phu canh đi ở đây đều sẽ ngậm miệng không hô c ấ p tốc vòng qua miễn cho đã q u ấ y dày quý nhân nhưng lúc này phu canh lại ngây người tại chỗ hai chân rốt cuộc nhấc không nổi địa phương chỉ thấy phong gia đại môn đóng c h ặ n trong nội viện lại đèn đốt sáng trương sáng như ban ngày từng đám hắc ảnh phân biệt theo bốn phía tường viện nhảy vào phong gia đánh đánh nhau phu canh sắc mặt s á n g quét quay người đường cũ quay trở lại lại cũng không lo được gõ mo cầm canh báo số phong gia đại viện phong thánh huyền đứng chắp tay trên thân tán phát ra ngay ngắn nghiêm nghị như là một tòa núi cao vắt ngang ở đại s a n h trước phía sau của hắn phân đứng lấy phong gia khác hai vị thông mạch bắt trọng trở lên cao thủ trung gian thì là bạch trường quốc lại hướng về sau phong gia sở hữu thông mạch cảnh cùng thành vệ quân bộ phận tướng linh theo thứ tự gạt ra đối diện với hắn dư chính n g ai thân ở chính bên trong dâu bạc trắng tung bay trên mặt lại b ả y biện gia q u ỷ dị màu đỏ máu hắn hai bên là dư cửu huyên chính phúc xuân còn có tiêu chấn nhạc ha ha dư chính n g ai ngươi thật sự là hào thủ đoạn thế mà có thể thuyết phục chính phúc xuân còn có tiêu chấn nhạc hai lao hồ ly ngươi cũng không kém tình thế chắc chắn phải chết bạch trường quốc đều cam tâm tình nguyện tham dự chúng dũng đáng khen không cần nói nhảm phong dư nhị gia chỉ có thể có một nhà tại phủ thành tồn tại chúng ta hóa phức tạp thành đơn giản ngươi vừa bốn người cùng bên ta bốn người chính diện đối chiến một quyết thắng thua như thế nào phong dư nhị gia đều là quái vật khổng lộ thương mạch cảnh cao thủ đến không hết thối thể cảnh càng là nhiều vô số kể nhưng đại thế lực ở giữa quyết đấu không giống bang phái lưu manh đầu đường ẩu đả một trận luận chiến mà chính là đ ỉ n h phong chiến l ư ợ c quyết định toàn cục chờ đợi bại mới chỉ có bị tàn sát vận mệnh đây cũng là phương này thế giới chân thực khắc họa chính hợp ý ta những thế vật kia sẽ chỉ vướng chân vương tay dư chính nay nói xong dư cựu huyên đứng dậy bạch gia chủ chúng ta hai nhà b ả n có thể thành vì tần tấn chi hảo ngươi lại phản chiến đâm lưng làm người làm sao có thể dạng này ừ bạch gia không dám trèo cao dư giang lịch thiên hành sự tu luyện huyết tế cấm pháp đại hưng quốc người, người có thể chu diện Tốt, ta l i ề nhưng c i chân chính thắng bại tay còn tại phong thánh huyền cùng dư chính ngay châu đó c h ư n g một trăm ba mươi lăm tự bạo chương một trăm ba mươi lăm tự bạo dư chính n g a i lấy tuổi của ngươi động một lần tay thì tiêu hao một lần nguyên khí sẽ giảm xuống thỏa mệnh phong thống l ĩ n h vẫn là nhiều lo lắng cho mình đi dư cựu i ê n cùng bạch trường quốc đám người đã độc thủ các loại bí ẩn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cũng không có bởi vì t r ê n lệch về cảnh giới mà dễ dàng sụp đổ xung quanh đánh khí thế ngất trời phong thánh huyền cùng dư chính n h a i hai người lại không hề bị lay động giống như nói chuyện phiếm liền có thể trò chuyện ra thắng bại một dạng huyết sát giáo tại trăm năm trước liền bị triều đình liệt vào tà giáo mặc dù hôm nay dư ra thắng ngươi cho rằng dư ra thật có thể đi lâu dài sao triều đình dư chính ngay thịt mũi coi thường triều đình úc còn không mang nổi mình úc chỗ nào còn được đến núi cao đường xa thanh hà phủ cái kia trấn n g hai. hai người i từ t n cách giới g xa nhau gần như thế phong thánh huyền làm sao có thể không cảm ứng được hắn trên người tán phát ra cường đại bao đan cảnh khí tức loại này đại cảnh giới tranh lệch là có thể hình thành vĩ áp có thể phong thánh huyền chẳng những không hề bị lay động ngược lại khí định tần nhàn hình như có cẩm xuất thủ còn phải nhắc nhở chính mình hắn bậy vào chính là cái gì phong thánh huyền trong tay xuất hiện một cái toàn thân màu đen đan dược hắn một miệng nuốt vào trong bụng ta phong gia có thể trở thành phụ thành đệ nhất thế ra tự nhiên không phải may mắn cái này viên tuyệt tuyệt đan cũng là nội tình một trong còn lại một viên cuối cùng quả thực là vì ngươi chuẩn bị tuyệt tuyệt đan dư chính nai sắc mặt đại biến người khác chưa nghe nói qua tuyệt tuyệt đan làm lao q u á i vật hắn nhưng biết rõ hắn đáng sợ loại đan dược này sẽ không ra tăng tu vi cũng sẽ không ngắn ngủi tăng cường chiến l ư c mà chính là lấy đan làm dẫn lấy người làm đạn người dùng tại một nén nhang bên trong có thể tùy thời đem tự thân d ẫ n bạo tự bạo huy lực cùng người dùng cảnh giới có quan hệ tối cao có thể trọng thương nguyên cương cảnh cường giả lấy phong thánh huyền cảnh giới muốn nổ chết bao đan nhất trọng hắn dễ như t r ở bàn tay đồ chó hoang phong thánh huyền không theo sáo lộ ra bài một xuất thủ liền nghĩ đồng quy vô tận dư chính nai không kịp nghĩ nhiều quay người trốn mau chỉ cần t r ì hoãn qua thời gian một nén n h a n g phong thánh huyền liền sẽ tự bạo mà chết dư lão hữu đi vội vã như vậy làm gì hai ta còn chưa nói nói chi tâm lời nói phong thánh huyền phi tốc đuổi theo không biết phải chăng là tuyệt, tuyệt đan lận tàng tác dụng phong thánh huyền tốc độ vậy mà không so dư chính nhai kém bao nhiêu hai người một trước một sau giống như lăng không phi hành phong dư nhị ra kịch đấu sáu người suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra sẽ có h í kịch tính như vậy biến hóa vốn là dư chính nhai nghiền ép phong thánh huyền chiến cục đột nhiên đảo ngược thành phong thánh huyền đuổi theo dư chính nhai chạy trốn tuy nhiên mọi người đều nghe được hai người trò chuyện phong thánh huyền tối nay hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng có thể hay không lôi kéo dư chính nhai cùng xuống hoàng tuyển ai cũng chưa biết sáu người đều mang tâm tư xuất thủ không bằng trước đó sắp bén trong lúc nhất thời tạo thành rằng cò cục diện bế tắc sau đó không lâu một tiếng vang thật lớn trong thành vang lên một đoàn cỡ nhỏ mây hình nấm đằng không mà lên mãi mãi chân người nào tại n á pháo chu thất phương chính đang say ngủ hắn tu vi được từ đồ đệ xưa nay không dùng tính toả khổ tu bị tiếng vang bừng tỉnh hắn cấp tốc mặc quần áo đi ra ngoài thả ngươi tới nóc phòng chỉ thấy thương hội đại môn chỗ đó bốc lên ánh sáng dần dần tiêu tán hướng thương sẽ đến hắn mấy cái nhảy vọt đi vào thương hội đại môn phụ cận vào mắt là một mảnh đổ nát thê lương gạch đá viên n g i đại môn không có tương viện cũng đổ sụp hơn phân nửa nhưng phụ cận cũng không có bóng người cũng không biết người nào trộm trôn hỏa dược ở chỗ này Hộ t lúc này thương hội phái đi bí mật giám thị phong gia người về tới một cái hướng bạch lạc nhan hồi báo một trận lại vội vàng rời đi sư phụ phong gia cùng dư ra khai chiến phong thánh huyền ăn vào một loại tên là tuyệt tuyệt đan đan dược về sau dư chính ngai liền phi thân thoát đi phong ra nhìn phương hướng chính là hướng bên này tới tuyệt tuyệt đan là cái gì chu thất phương không biết nhưng làm cho dư chính nhai kiếm kỵ hẳn là một loại có thể cực lớn kích phát tiềm lực của con người đan dược chẳng lẽ nói là phong thánh huyền phục d ụ n g loại đan dược này về sau sinh ra nổ tung chỉ là uy lực này thật là quá lớn đi so một trăm năm mươi lưu đạn pháo đều không kém được đi đâu phu cận cũng không có bất kỳ cái gì lưu lại phong thánh huyền khẳng định cái s ắ c không hồn dư chính nhai cũng tuyệt cũng không khá hơn chút nào hai người thật muốn đồng quy vô tận ngược lại là hảo sự một kiện đều chớ ngủ đến đại sành tập hợp miễn cho chiến sự mở rộng dính đến võ quán bên này lạc nhan thêm p h i nhân thủ tùy thời hồi báo tình hình chiến đấu phong gia viện bên trong k ị c h đấu sáu người tạm thời dừng tay dư cửu huyện tâm chìm vào đ á y cốc nếu như dư chính n g a i cùng phong thánh huyền đồng quy vô tận trên mặt n ổ i dư ra đối phong gia vẫn chiếm hết t h ắ n g thế nhưng diện phong gia dễ dàng dư ra lại không cách nào như trước đóán đ o chừng như thế tại phủ thành một tay che trời không có dư chính n g a i cùng phong thánh huyền trấn áp t i lại sẽ giống trước đó như thế trở thành p h ủ thành thăng bằng trọng yếu nhất quả cân thiên tâm võ quán cùng tiêu gia cũng không phải thực tình thần phục dư ra mà chính là k i ề n kỵ dư chính n a y đồng thời muốn tại tranh chấp bên trong phân lợi nếu như từ thang nguyên lão hổ ly đột nhiên đối dư ra xuất thủ thiên tâm võ quán cùng tiêu ra tuyệt đối sẽ quay lại đầu mâu khi đó dư gia có hay không còn có thể chống tự được cùng dư cựu huyên lo được lo mất khác biệt bạch trường quốc thì trong lòng c ũ n g h ỉ ngắn ngủi giao thủ hắn đã mang trọng thương chi chống đỡ không được bao lâu nhưng vừa mới nổ tung dư chính n g a i không có còn sống đạo lý phong dư nhị gia đồng thời mất đi đỉnh tiêm nhân vật cái này kêu là lưỡng bại câu thương đánh bạc đúng rồi không có dư chính n g a i dư gia cũng là tường đổ mọi người đ ấ y phong gia thất thế lại diệt dư gia bạch gia quật khởi cơ hội đang ở trước mắt chính quan chủ tiêu gia chủ dư gia đại thế đã mất các ngươi còn muốn trợ trụ vi ngược sao ai nói dư gia đại thế đã mất một đạo hắc ảnh như thiểm điện rơi vào phong gia đại viện dư chính nai hoa dâm dâu tóc biến đến cháy đen q u a n xoắn y phục trên người cũng không ít vết n ư ớ còn c mang theo chút không biết vật gì màu đỏ màu vàng vụn v ậ t vật trang sức nhưng hắn người lại bình yên vô sự bá phụ ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt lần này đến phiên dư cựu huyền còn g hỉ ừ điêu trùng tiểu kỹ có thể làm khó dễ được ta cựu huyền lâu như vậy ngươi còn đem bọn hắn giải quyết hết làm ta quá là thất vọng là chất nhi làm việc bất lợi chính quán chủ tiêu gia chủ đại gia t dư, dư, dư, dư chính nay lạnh nhạt nhìn về phía trình phúc xuân cùng tiêu chấn nhạc đã như vậy hai vị bị mệnh kiểu huyên chúng ta đi dư chính nay dẫn đầu rời đi dư, quái dị nhìn lấy dư chính nay bóng lưng phất tay khiến dư ra người rút lui trình phúc xuân cùng tiêu chấn nhạc lấy nhau khỏe miệng lộ ra nhỏ không thể thấy ý cười đi vào chống trải trên đường phố dư cửu huyên nhịn không được hỏi bá phụ chúng ta vất vả một trận sao có thể bọn hắn ngồi mát ăn mặt vàng giết phong g i a người chỉ là phụ phong g i a lượng lớn t à i phú sao có thể chắp tay nhường cho người dư chính ngay đột nhiên dưới chân lảo đảo một ngụm máu tươi phun ra ngoài chương một trăm ba mươi sáu bạch g i a có phượng người không biết chương một trăm ba mươi sáu bạch g i a có phượng người không biết dư cửu huyên quá sợ hãi vội vàng đỡ lấy dư chính n g a i bá phụ ngươi đây là tuyệt tuyệt đ a n uy lực không phải tầm thường ta đem hết toàn lực cũng không có hoàn toàn né tránh có thể kiên trì đến bây giờ đúng là không dễ ngươi định phải ẩn giấu tin tức ngàn vạn không thể lan truyền ra ngoài ngươi cũng không cần lo lắng quá mức chờ ta điều tức tu d ư ỡ n g mấy tháng tự nhiên sẽ khỏi hẳn phong gia dư ra trận chiến cuối cùng bị hạn ổn định ở phong gia trong nội viện không có tại toàn thánh quyết tán chỉ có thanh mục thương hội nhận lấy một điểm tác động đến làm chu thất phương nghe được dư ra rút lui tin tức hắn vô cùng kinh t h ắ n dư chính nhai sinh mệnh lực loại kết huy lực nổ tung đều không có thể nổ chết hắn nhưng tiêu diệt toàn bộ phong gia người gánh nặng ngoài ý muốn rơi tại thiên tâm võ quán cùng tiêu ra trên thân thực sự để người hoài nghi dư ra xuất lực nhiều nhất lại từ bỏ thu hoạch coi như t r ì n h phúc xuân cùng tiêu chấn nhạc chia lợi nhuận đầu to cho dư ra vậy cũng không hợp với lẽ t h ư ờ n g dù sao trên mặt nội không phải toàn bộ là người đều sẽ thẳng t ư dư chính n ai sốt ruột bận bị u h o à n g rút đi chẳng lẽ là bị trọng thương sợ người khác nhìn ra tiếp đó t r ì n h phúc xuân cùng tiêu chấn nhạc đối phong ra người xử lý càng khiến người ta nghi hoặc bọn hắn cũng không có tại chỗ đại khai sát giới mà chính là bắt làm tù binh đại bộ phận phong ra người đồng thời chuẩn bị áp giải đến ngoài thành s ử quyết là thật vẽ vời cho thêm chuyện ra muốn nói bọn hắn không có không thể gặp người hoạt động chu thất phương là không tin hắn cũng không có ý định phái người theo dõi Có thậm r ì n tiêu hai người h đồng à chí i n hắn cũng là kim vũ võ quán lệ xuân lâm trong miệng nâng lên thánh sứ cũng không nhất định vu hoàng trí cùng bảo phong võ quán cùng dư ra quan hệ không ít có lẽ cũng là huyết sát giáo một phần tử như vậy vì cái gì từ t h ă n g nguyên sẽ không cùng huyết sắt giáo cấu kết chu thất phương càng nghĩ càng thấy đến có khả năng giả dụ thật sự là như thế trần ác ti ba vị phó thiên hộ một vị là từ t h ă n g nguyên tâm phúc một vị là đồng đảng cái kia t r ầ m băng n g h i ễ n thì lộ ra bất ngờ còn có t r ầ m n g u y ê hà từ hà trần phong t r ầ m băng n g h i ễ n đã nắm giữ trần ác ti một nửa giang sơn lấy thế cục bây giờ từ t h ă n g nguyên sẽ còn cho phép một vị gì đã ở bên người sao nhất định phải thêm nhiều phòng bị còn phải làm rõ ràng từ thang nguyên thân phận chân thật có lẽ điểm ấy có thể theo vu hoàng trí thân phía trên ra tay đảo mắt nửa vầm trăng đi qua thanh hà phủ lại khôi phục lại như trước bình tĩnh thật giống như theo chưa từng xảy ra bất luận cái gì dung chuyển chỉ có t r à lâu t i ể u quán mật đàm cùng phong gia cái kia khổng lồ phế trạch chứng minh phủ thành đã từng tồn tại qua một cái siêu cấp hào tộc dư gia chỉ lấy dao nộp bộ phận phong gia cùng bạch gia sản nghiệp không còn đến tiếp sau động tác giống như là tại tụ lực lại như là đang ngủ đông phá lệ an tĩnh liền phường bên trong đều không có dư gia bất luận cái gì chuyển văn thì liền bạch gia tại bạch trường an dâng lên phong khánh chi phong đình chi đầu người cùng bạch ra toàn bộ tài sản về sau dư gia không có mượn đề tài để nói chuyện của mình buông tha bạch ra người chán nản bạch ra tại phủ thành không nơi đặt chân bạch t r ư ờ n g an cự tuyệt bạch lạc nhan để hắn lưu tại thương hội thỉnh cầu muốn dẫn dắt con cháu đi kinh thành nương nhờ họ hàng bạch lạc nhan đem trước đó bạch trường an đưa tới khế đất khế ước định giá toàn bộ đổi thành ngân phiếu lại trả lại bạch trường an thiên tâm v õ quán cùng tiêu ra đồng dạng gió êm sóng lặng giống như bọn hắn trợ dư ra tấn công phong gia chỉ vì chia lợi nhuận cái kia một chút xíu t à i phú từ t h ă n g nguyên hoàn toàn như trước đây làm lấy người t à n hình trấn át ty tại phủ thành tồn tại cảm giác đã không bằng phủ nhà bộ khoái từ khi chu thất phương đối từ thăng nguyên lên lòng nghi ngờ về sau làm phòng chuẩn bị vắng nhất từ hà trần phong lấy cớ đột phá cảnh giới xin nghỉ trở lại võ quán tiềm thu trần băng n h i ệ n cùng trần m ư ờ i hà thì phản hồi kinh thành tổng ty báo cáo công tác bọn hắn hai cái là t r ầ n át t i tổng ty phái xuống tới tạm giữ trước hàng năm đều muốn hồi kinh báo cáo công tác một lần chỉ là báo cáo công tác thời gian là có có giãn trên cơ bản cái gì thời điểm thuận tiện cái gì thời điểm trở về không muốn buôn ba qua lại viết phần báo cáo cũng là có thể dù sao cũng là trấn quốc công phủ người tắc cử cũng không phải chức vị quan trọng cũng có thể biến báo một hay phủ thanh bắc môn bên ngoài bạch lạc nhan một mình vì bạch trường an chú cháu t i ễ n đưa lạc nhan đừng t i ễ n nữa trở về đi bên ngoài gió lớn bạch t r ư ờ n g an lão hơn mười tuổi thái dương tân sinh tóc trắng theo gió rung động động không ngừng cho tới bây giờ hắn đều rất khó tin tưởng cứu bạch g i a là hắn chưa từng để ở trong lòng tiểu tiểu võ quán quán chủ nhớ ngày đó lần thứ nhất đi trường lâm huyện n h ư không phải là bởi vì hắn cũng không muốn lạc nhan gả vào dư gia chỉ bằng trung bình võ quán lùi bại dáng vẻ hắn đều muốn cường kéo lạc nhan hồi phủ đó là bạch ra người cần phải đợi địa phương sao coi như về sau trung bình võ quán chạy đến phủ thành hắn ý nghị cũng không có đổi mới. cái này thế giới võ lực vi tôn ngoại trừ thiên tâm võ quán trình phúc xuân không có bất kỳ cái gì một vị quán chủ làm cho hắn coi trọng mấy phần nhưng ai biết bạch trường quốc đều có chút kiên kỵ phong khánh chi sẽ bị chu thất phương đánh giết khi nhìn đến bạch lạc nhan phái người đưa đi phong khánh chi cùng phong đình chi đầu người lúc hắn chỉ cảm thấy trong thai oanh minh rung động lại nghe không được thế tục một tia thanh âm phảng phất giống như cách một thế hệ chính là dựa vào hai cái đầu người mới khiến cho bạch ra chuyển nguy thành an lạc nhan người tìm tốt sư phụ nhất định muốn thật tốt năm chắc sư phụ đối với ta rất tốt nhìn bạch lạc nhan không có minh bạch hắn ý tứ bạch trương an đành phải xuyên phá giấy dán cửa sổ sư phụ ngươi anh hùng tuổi nhỏ tương lai thành liền không thể gặp l ư ợ g ta nghe nói hắn còn chưa h ô n phối ngươi mặc dù dung mạo phẩm tính tuyệt hảo nhưng bên cạnh hắn mấy cái vị nữ tử cũng không thua ngươi bao nhiêu bạch lạc nhan nhất thời sắc mặt bỏ bừng tam thúc ngươi đang nói cái gì a hắn hắn nhưng là sư phụ ta bạch trương an hiểu ý cười một tiếng ha ha các ngươi tuổi trẻ người sự t ì n h từ các ngươi tuổi trẻ người làm chủ ta chỉ là đề điểm ngươi một câu tốt hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại lạc nhan chiếu cố hảo chính mình đường huynh đường đệ cũng tới từ biệt một đoàn người lưu l u y ế n không rời lương thành mà đi gió nổi lên đừng nói cắt bụi dần dần che đậy bạch ra người thân ảnh bạch lạc nhan mỹ mắt nổi lên đỏ mặt nàng ra sức hô tam t h ú ố c yên tâm bạch ra chán nản chỉ là tạm thời ta định sẽ cố gắng tu luyện cũng có ngày trọng chấn bạch ra tiếng nói len ken có lực lộ ra kiên nghị bạch trương an cứng tại trên lưng ngựa trong nháy mắt vẻ mặt hốt hoảng dường như về tới năm đó khi đó hắn còn tụi nhỏ nhìn t ấ y phụ thân tại đại sảy ngoài cửa sổ reo xuống một gốc nô đồng thụ phụ thân trồng cây loại này sự tỉnh vì cái gì không cho h ạ n h i n làm ha, ha. cậu ngữ nói cắm xuống ngô đồng thụ dẫn tới phượng hoàng đến ta tự tay trồng cây để cho ta bạch ra có người kế tục ta hiểu được phụ thân ta định sẽ cố gắng tu luyện để bạch ra vinh thế không rơi vào đảo mắt qua mấy thập niên phượng hoàng không có dẫn tới phụ thân gieo xuống ngô đồng cũng đã đ ổ i chủ phụ thân d ư ớ i suối vàng có biết rõ chắc chắn trách quái bọn hắn huynh đệ hắn chậm rãi quay đầu ngắm nhìn đạo thân ảnh mơ hồ kia trong lòng đột nhiên nổi lên dị dạng tâm tình có lẽ phụ thân gieo xuống ngô đồng thụ đã sớm đưa tới kim p ư ợ n g hoàng chỉ là bạch ra có phượng người không biết mà thôi c h ư một trăm ba mươi bảy liền phá hai cảnh t r ư ớ c 137, liền phá hai cảnh bạch lạc nhan tâm tình xa suốt trở lại võ quán lúc trong đại sành phi thường náo nhiệt sở hữu thân truyền đệ tử cùng t r ầ m băng n g h i ễ n lao t r ư ờ n g đều tại trước mắt chu thất phương thu t r ầ m băng n g h i ễ n làm đồ đệ sự tỉnh vẫn chỉ có hắn hai người cùng t r ầ m nguyệt hà biết được mọi người x u ố n g lại mười cái mấy cái cái dương vừa nói vừa cười bạch lạc nhan chỉ nhìn thoáng qua liền biết được là dấu ở ngoài thành phong gia tài bảo bị trở trở về bạch sư tị mau tới đây sư phụ hiếm thấy hào phóng một lần để cho chúng ta chọn lựa mình thích đồ trang sức muốn cầm bao nhiêu cầm bao nhiêu sợ nguyệt mi nhiệt tình bắt chuyện b n g ồ i lấy uống trà chu thất phương kém chút đem phun đến sở nguyệt mi trên gương mặt xinh đẹp cái gì gọi là hiếm thấy hào phóng một lần ta keo kia sao không cẩn thận tách ra một chút tuy nhiên một mực cung ứng các đồ đệ ăn ở cùng tu hành đan dược có thể tiền bạc chi vật còn thật không đã cho bao nhiêu bình thường tới nói bất luận nhà kia v ò quán đều là đồ đệ cung cấp nuôi dưỡng s ư phụ nhưng trung bình mở quán là không bình thường từ h ạ tại t t r ấ n ác t i nhận r ư ớ c mỗi tháng có lệ tiền hoa là xài không hết trần phong chẳng những có lệ tiền còn có cha vợ tập tam huệ lưu lại di sản trần băng n h i ê n cùng trần nguyệt hà lại càng không cần phải nói trần ác ti lệ tiền các nàng đều sẽ không đặt tại trong mắt. cái khác năm vị đồ đệ lại cũng không sung túc thì liền bạch ra s u ấ t thân trưởng quản thanh một thương hội bạch lạc nhan cũng không hề đơn độc vì chính mình phát tiền công ngược lại không phải là hắn sơ sẩy mà chính là tiền đều muốn dùng tại duy trì sinh kế cùng mua đan dược phía trên lúc này võ quán cùng thương hội giàu đến chảy mỡ đến vị đồ đệ nhóm mở một phần lương cao còn có võ quán phổ thông học đồ luyện được cám k ì n h về sau thì để bọn hắn đến thương hội hộ vệ đội tạm giữ trước đã có thể gia tăng luyện luyện lại có một phần lệ tiền bạch lạc nhan tâm tình không tốt quý giá châu đáo đồ trang sức cũng thấy cũng nhiều tiện tay nhặt được một kiện ứng phó xong việc sợ nguyệt mi không t h u ậ theo có thể vừa ý châm c à i cái châm cài đầu châm cài tóc cho nàng chọc vào rực rỡ mươn màu ngược lại chính nàng cũng không có chọn mấy món nàng là biết bạch lạc nhan tâm tình không tốt nguyên nhân t r ầ m băng n g h ĩ n cùng trần nguyệt hà đồng dạng tượng trưng chọn mấy món thu vào mấy vị nam đồ đệ cũng đều chọn một chút chu thất phương lại mệnh dương bảo quét d u y ệ t vì vợ con của bọn hắn chọn lấy nữ nhân đeo đồ trang sức chỉ có lao trương một mực vui vẻ ở một bên nhìn lấy cũng không độc thủ trần g bá ngươi làm sao không chọn ha ha ta một cái lao đầu tử muốn những n à y bảo bối làm gì chu thất phương im lặng lao trương ngươi người này không được a sẽ không muốn ăn xong lau sạ hắn để t r ầ m nguyệt hà chọn chút nữ nhân dùng trang sức n h é t vào lao trương trong ngực hảo hảo thu v ề gặp phải vừa ý nữ nhân cầm lấy đi làm xính lễ chúng ta vẫn chở uống ngươi rượu mừng đây a cái này lao trương từng n à y tuổi d a mặt đánh sớm m g o à i so hùng da còn dày hơn muốn đặt trước kia hắn cũng sẽ theo t r e o chọc tự dê yếu vài câu lúc này lại hiếm thấy đ ỏ mặt không có cách làm hảo sự tâm hỏng mọi người chọn lựa hoàn tất tài bảo một bộ phận cho thương hội một bộ phận đưa về võ quán về sau đệ tử nào hoặc là học đồ lập được công cực hộ thuận tiện xuất ra ban thường tri vật trần băng miễn hai nữ là đến võ quán nói t h biệt không nghĩ tới chính đụng tới sư đồ chia của đại hội thuận tiện cầm nên được bộ phận tiếp đó các nàng liền muốn phản hồi kinh thành báo cáo công tác chu thất phương xuất lĩnh một đám đệ tử ra khỏi thành vì hai nữ tiến đưa bạch lạc nhan lần nữa đứng ở cùng một địa điểm không đến nửa canh giờ trước nàng vừa mới ở chỗ này đưa đi bạch ra một đoàn xe cùng bạch ra người lúc rời đi cô đơn thương cảm khác biệt thời khắc này tiễn biệt náo nhiệt lại h u y n áo tiên hậu trang mặt so sánh để bạch lạc nhan đối bạch ra chán nạn càng thêm thất lạc cùng thương cảm phụ mẫu không có ở đây bạch ra cũng mất cái kia gánh chịu lấy nàng tuổi thơ mỹ hảo ký ức địa phương v muốn mua quế hoa cùng lại tiểu h cuối cùng không giống thiếu niên du đây là trưởng thành đích phiền náo gờ r à o ỉ bèn đinh thu đến đồ đệ tu vi mười lần phản hồi ký chủ đà thông thứ chín mười đường kinh mạch đột phá thông mạch thập trọng các môn võ học càng thêm thuần thục tinh thông thăng liền nhị cấp thật sự là lần đầu tiên chu thất phương tâm lý đánh lên tính toán nhỏ nhặt thu trầm băng n g h i ễ a làm đồ đệ về sau hắn tu vi tiến độ dừng lại tại thông mạch bắt trọng nhiều một phần ba hiện tại thẳng vào thập trọng nói rõ dương bảo bọn hắn đều đột phá đến thông mạch tam trọng nhập môn trễ nhất lý thành q u á c duyệt không sai biệt lắm cũng nên đột phá thông mạch nhị trọng chỉ là tính như vậy xuống tới cách thập trọng cảnh cần phải còn kém một điểm phủ thanh biến cô về sau võ quán liên minh chỉ còn trên danh nghĩa không có c ả n tay thương hội hộ vệ bên trong người nổi bật cũng bị hắn nạp làm võ quán học đồ những học đồ này mênh mông mấy trăm người nhưng cảnh giới thấp kém lại chỉ phản hồi một lần tu vi lấy cảnh giới bây giờ của hắn học đồ phản hồi rất khó đẩy mạnh tu vi thanh tiến độ tăng trưởng thêm ra tới bộ phận đến cùng là ai c ô n g hiến g i ã ngoại hoang vu đại hưng quốc bản đồ thực sự quá lớn tuy nhiên các châu phủ đều có quan đạo tương thông nhưng mỗi qua một chỗ châu phủ thành trì cũng nên đi qua một đoạn thời gian rất dài không người hoang dã lúc này mặt trời chiều ngã về tây phản chiếu chân trời ánh nắng chiều đỏ chọc người n g â y n g ấ t tiểu thư đừng ngồi lại không xuất phát chúng ta liền muốn ngủ ngoài trời hoang dã trần băng nghiễng i ờ phút này tâm tình thông suốt như ngọc mặt hồng d i ễ m qua ánh nắng chiều đỏ n g u y ệ t hà n g ư ơ i đột phá ừ m có n g u y ệ t mi sư tỷ luyện chế bồi nguyên đan ta rốt cục đến thông mạch tam trọng tiểu thư thật giống giống như nằm mơ ta theo không nghĩ tới đời này còn có thể tu luyện tới thông mạch tam trọng đâu trần nguyên hà tu vi đồng dạng bị quản chế tại bồi nguyên đan trần át ty cũng có định kỳ cung ứng số lượng lại ít đến thương cảm đương nhiên, đây là đối với căn cốt sửa sau đập đan như ăn kẹo nàng tới nói bạch ra đưa tới đan phương về sau sở nguyệt m i ngày đêm không nghỉ ngắn ngủi hơn mười ngày thì luyện chế ra số lớn bồi nguyên đan làm đến thương hội không thể không tăng lên hành thương số lần về sau chu thất phương sợ nàng quá mức m ệ h nhọc lệnh c ư ơ n g chế nàng mỗi ngày hạn ngạch luyện chế sở nguyệt m i những ngày này luyện chế ra bồi nguyên đan hơn phân nửa cho trầm băng nghiễn cùng trầm nguyệt hạ bởi vì hai người đi tới đi lui kinh thành một chuyến cần hơn ba mươi ngày ở giữa là không chiếm được đan dược bổ sung coi như trở lại quốc công phủ thu hoạch một số đối với hai người lượng thuốc tới nói cũng chỉ là có chút ít còn hơn không ha ha ngươi thì chút tiền đồ này bái chu quán chủ vi sư ngươi muốn có lòng tin trở thành báo đan đại lão t r â m nguyệt hà cười đến như hoa rực rỡ báo đan đại lão coi như xong ta chỉ muốn ôm chặt sư phụ b ắ p đuổi tiểu thư trong âm thầm ngươi làm sao còn gọi chu quán chủ nên gọi sư phụ ai cần ngươi lo có nhiều việc t r â m nguyệt hà còn đợi nói cái gì đông nhiên mở to hai mắt nhìn tiểu thư ngươi khí tức thế nào chỉ cho phép ngươi đ ộ t phá thì không cho ta phá cảnh rồi không phải đương nhiên trần nguyệt hà nói năng lộn xộn nỗ lực chấn định nỗi lỏng mới lên tiếng ngươi r a thanh hà p h ụ chức không phải vừa đột phá thông mạch nhị trọng sao lúc này mới mấy ngày vậy mà vậy mà tam trọng rồi nhìn lấy trần nguyệt hà bộ dáng kiếp sợ trần băng n g h i ệ n tâm lý lên vẻ đắc ý nhớ tới trước kia trần nguyệt hà theo thối thể bắt trọng một đường vượt qua thối thể tự trọng thông mạch nhất trọng thông mạch nhị trọng mỗi một lần đột phá đều đem nàng c h ấ n kinh đến tận đ ỉ n h lôi đến kinh ngạc lúc này rốt cục đến phiên tà trấn kinh ngươi trần băng nghiện giáo dưỡng cho dù tốt địa vị lại cao hơn cũng không nhịn được toát ra tiểu nữ nhi tâm tính chương một trăm ba mươi tám h e o được xứng điều thuyền chương một trăm ba mươi tám h e o được xứng điều thuyền trần băng nghĩa nhớ lại b à i sư sau tu luyện t i ế n trình trong đôi mắt đẹp hiện thị do mê mang kỳ thật ta cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy tu luyện làm ít công to hết thẻ nước chảy thành sông ta cũng có loại cảm giác này có thể tiểu thư thời gian ngắn thì đ ổ i ngang cảnh giới lại là quá kỳ quái theo cảnh giới đề thăng đột phá khoảng cách sẽ càng ngày càng dài cảnh giới thấp sẽ từ từ đuổi theo đây là sự thật không thể chối cãi như là lý thành quét duyệt trước kia cùng dương bảo bọn người ở trên cảnh giới ngày đêm khác biệt thời gian mấy tháng thì đ ổ i tới chỉ kém một cái tiểu cảnh giới tiếp qua chút thời gian mọi người liền sẽ ở vào cùng một cấp độ phía trên có thể t r ầ m băng n g h i ễ n tiến cảnh không khỏi để người không thể tưởng tượng theo thông mạch nhất trọng chỉ dùng hai mươi ngày tới thì cùng nàng đồng thời tấn thăng thông mạch tam trọng ha ha nguyệt hà người thật giống như ghen cũng liền cùng t r ầ m nguyệt hà cùng một chỗ t r ầ m băng n g h i ễ n mới có thể nhiều chút trêu t r ọ n g mặt đối với người khác nàng đều t ậ n lực bảo trì hơi có vẻ cao lệnh người thiết lập ta làm sao lại ăn tiểu thư giấm ta thế nhưng là người thiếp thân thị nữ động phòng đại nha hoàn chỉ có hai người lúc t r ầ m nguyệt hà nói lên khuê phòng chuyện riêng tư cũng là lớn mà không bị cản trở người theo chu thất phương không có học đến khác sách học không cần mặt mũi hai người đùa dỡn một phen bắt đầu nói lên chính sự tiểu thư người tu luyện tiến cảnh nhanh thế nhưng là chuyện thật tốt chỉ cần tu vi cao liền có thể trưởng không tiền đồ của mình quốc công phủ cái gì cũng tốt cũng là quá trọng nam kinh nữ không cho nói trong nhà nói xấu không còn s ớ m sủa chúng ta nắm chặt đi đường trầm băng miễn trở mình lên ngựa rong đổi mà đi kinh phong đổi mặt dưới trời chiều ánh nắng chiều đỏ tựa hồ bôi lên tại trên mặt của nàng h i ệ n nhiên trầm nguyệt hà vừa mới nói kích thích tiếng lòng của nàng nàng biến đến mong đợi sư phụ vũ hoàng trí pháy người tại tụ tiên lâu mua phòng nhưng không có cha ra tối nay mở tiệc chiêu đãi người nào phong gia diệt vòng sau hơn nửa tháng bên trong chu thất phương một mực tại tìm cơ hội không biết sao v u hoàng trí một mực có đầu rút cổ tại nội thành trấn át ty thiên hộ sở hắn từng tại ngày nào đó đêm khuya chui vào thiên hộ sở nhưng trong n à y phòng giữ xâm nghiêm càng có từ thăng nguyên tỏa trấn hắn có thể khẳng định hành tung của mình bị từ thăng nguyên phát hiện nếu không phải kịp thời rút lui bà bất chuẩn sẽ rơi vào từ thăng nguyên trong tay hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến bắt v u hoàng trí ngay tại tối nay lúc xế chiều chu thất phương sớm đi vào tụ tiên lâu bởi vì muốn làm giết người phóng hỏa hoạt động hắn để sở nguyệt mi dùng mang màu sắc dược vật vì hắn cải biến màu da lại để cho bạch lạc nhan vì hắn hoa trang đổi lại thân quần áo cơ bản đạt đến dịch dung hiệu quả hắn định xong vu hoàng trí gian phòng bên cạnh gian phòng hiện tại thời điểm còn sớm hắn liền tại lầu một đại sành yêu cầu một ít nước trà hoa quả khô vừa uống vừa nghe tụ tiên lâu thuê người kể chuyện cố sự chưa chắc có bao nhiêu đặc sắc không nằm ngoài ân đoán tình cựu giang hồ chèm giết nhưng hắn hiểu được phía dưới câu tự kéo chờ mong để người nghe được vẫn chưa thỏa mãn toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm trong bất chi bất giác thiên đất chu thất phương đang định đi hướng tầng cao nhất phòng thuận tiện điểm bên trên mấy đạo bảng hiệu đồ ăn ăn chở vu hoàng trí đến lúc này một nam một nữ theo tiểu lâu ngoài cửa cùng nhau đi đến nữ tử trên thân xanh nhạt lăng la y ỉa hạ thân xanh tươi khói rằm váy nắp lò màu hồng cánh sen phi bạch hàn hóa trang cùng bạch lạc nhan giống nhau đến mấy phần r á n g người cực kỳ khoa trương trên mặt thì bảo bọc một bộ màu trắng mạng che mặt nàng xuất hiện như là trong đêm tối đột nhiên xuất hiện trăng sáng lập tức hấp dẫn tiểu lâu chỗ có nam nhân ánh mắt thi liên kể chuyện lao đầu cũng dớn cổ lên thấp xuống tốc độ nói cùng nữ tử đồng hành nam tử ăn mặc đối lập bình thường rất nhiều. mà lại tuổi tác lớn không nói tướng mạo càng là một lời khó nói hết lại thấp lại xấu khuôn mặt liền giống bị vô số rất nhỏ vẫn thạch va chạm qua cùng bên người hiện chuyển nữ t ử đi cùng một chỗ hơi có chút heo được xứng điêu thuyền vị đạo hai người tại chu thất phương bàn bên ngồi xuống heo được ca gọi tới tiểu nhị không chọn đúng chuyên đ i ể m quý rất để người hoài nghi cái bàn này có thể hay không bày phía dưới hắn điểm đồ ăn tiêu tiêu có lòng dạ sâu rộng căn cốt t ấ t thượng thu vi thông mạch tứ trọng tiềm lực tiềm lực còn có thể kinh lịch tiêu ra đích nữ tâm cơ thâm trầm còn nhỏ hiện lộ căn cốt thiên phú sau bị tiêu ra đưa vào giang châu khai dương bên ngoài tông cửa hiện vì chấp sự cấp ngoại môn đệ tử đánh giá không phù hợp thu đồ điều kiện tiêu g i a nữ nhi quá có tài liệu hệ thống có l ò n g dạ sâu rộng đánh giá thật là sâu sắc mà lại căn cốt cũng là chu thất phương trước mắt gặp qua trong mọi người cao nhất so chưa sửa căn cốt trước trầm băng nghiễn còn cao hơn nhất đẳng bất quá nàng về thanh hà phủ làm cái gì chẳng lẽ là bởi vì p h ụ thành cục thế tiêu g i a muốn xé ra hổ làm vợ cả cờ mời nàng trở về trợ trận cũng không đúng tiêu g i a hiện tại cũng không có đứng trước bên ngoài uy hiếp húng chi khai dương tông ngoại môn đệ tử nghe cao lớn hơn nhưng vô luận bất luận tông muốn gì ngoại môn đệ tử đều là gần với tạp dịch tồn tại làm đến chấp sự cấp đệ tử tình huống sẽ khá hơn chút nhưng tiêu g i a muốn dùng cái này đến mượn khai dương tông thế đúng là si tầm vọng tưởng bằng không mà nói phụ thành đệ nhất thế gia cũng không phải là phong gia mà chính là tiêu gia. Chính vân phong gặp sắc vong nghĩa. trung. thông trọng. vi Tiềm tiềm Kinh khai Chính sắc Căn cốt chung. Thu vi thông mạch thật trọng. Tiềm lực có chút tiềm lực. Thu thật lịch vân tất da ư dược đường ơ n tông luyện này căn g tạp tử, cốt tại đệ dịch h k i dương k h ó trách trưởng thành dạng này nguyên lai là dược đập nhiều hắn đã là khai dương tông luyện dược đường đệ tử hà không cùng báo phát tử nịch đồ mẹ vạn trung cùng chỗ một đường hắn đến thanh hà phủ đến có thể hay không cùng mẹ vạn trung tử có quan hệ chẳng lẽ khai dương tông phát hiện cái gì nghĩ tới đây chu thất phương tâm nhấc lên ngưng thần lắng nghe hai người trò chuyện viên sư minh ngươi có xã giao tại thân không cần bồi ta ta ở chỗ này chờ ngươi chính là ha ha thời điểm còn sớm hiếm thấy gia tông một chuyến ta suy nghĩ nhiều bồi sư mỗi một hồi chính vân phong một mặt liếm cầu tướng đang khi nói chuyện ánh mắt chưa từng rời đi tiêu tiêu gương mặt n ử a tức hiện nhiên bị mê đến thần hồn điên đảo sư m i n h thật là chúng ta còn muốn tại phủ thành ở ít ngày bắt đầu từ ngày mai ta cùng ngươi đi dạo hết phủ thành lớn nhỏ danh l à m t h ắ g cảnh lời nói này đến một chút vấn đề không có m ẫ u chốt là tiêu tiêu ngữ điệu chu thất phương một trận nê răng trong miệng đ ầ u phộng đều đập bất động đường đường tiêu ra đại tiểu thư thế mà cũng sẽ cái tâm h e o hắn run r à y dối ra móng heo hoặc là gọi cầu trảo nỗ lực đắp trên bàn cái kia trắng nón như ngọc tay nhỏ phía trên tiêu tiêu lại bất động thanh sắc đem tay rút ra sửa sang tấp m a i phân tấp n ắ m đến cực kỳ đúng chỗ đã lộ ra được tự nhiên không để trình vân phong xấu hổ lại không để hắn chiếm được tiện nghi phủ thành mới kinh đại biến chúng ta thân phận không thích hợp ngồi cùng một chỗ mà lại nhân ra vẫn là chưa xuất các nữ tử sao có thể tùy tiện cùng nam nhân khác ngồi chung một buổi một phen nói đến trình vân phong tâm hoa nộ phóng k h ỏ miệng liệt đến bên h a y không thể tùy tiện cùng nam nhân khác ngồi, chung một buổi, lại cùng hắn ngồi đến một bàn còn muốn cùng hắn đi dạo hết phủ thành bởi vì một ít nguyên nhân trong nhà trưởng bối muốn đem ta tỉ tỉ gà cho phụ thành một vị tiểu võ quản quân chủ tỷ trong ỷ t lòng không muốn cho nên phái người triệu ta trở về hy vọng có thể thay nàng giải vây đáng tiếc ta trong nhà thấp cổ bé họng không có có thể thay đổi gì ngươi không biết t ỷ ì m ộ i chúng ta tình thầm ta không chịu nổi tỷ tỷ thương tâm gần chết dáng vẻ cho nên ta muốn sư huynh tối nay chui vào v õ q u á n kia giao hấn một chút lầm ta tỷ tỷ hạnh phúc tiểu quán chủ ít nhất cũng phải đánh tới đ ứ t gân gãy xương nữ nhân này thật sự là hung ác ca chu thất phương không khỏi cảm khái là ngươi ra trưởng i muốn gả nữ nhi không phải người ta cường bức cường cưới nói không chừng nhân già cũng không tình nguyện đơn giản là này liền muốn đánh đến đức gân gãy xương vẫn là chỉ ít Không đúng. Phủ đúng. t h h à n còn bây giờ còn có 11 nhà võ quán, ngoại có tuổi Tống Chi Thu là nữ nhân, cái khác không có thấp t trẻ ô không n năng đem đích nữ gà cùng bọn hắn. Cũng chưa nghe nói tân quán tử tiêu tuyệt t đều đem đích qua có, có chưa có gia khai trường, nàng muốn gà khả võ ư n nàng muốn g gà tỉ k xui xẻo đến cùng là ai? T. Tuổi trẻ lại à ai. Tuổi T. trẻ l không có thành thân giống như chỉ có chính mình lẽ nào lại như vậy thật sự là tức chết ta vậy trang i n Vân Phong lòng h đầy c thành phần chiếm đa số dù sao gả không phải t h hắn làm sao có thể thật cảm giác cùng thâm thụ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lấy hắn bộ dáng thì hắn còn không phải trưởng thành trung quỷ sư mội mau nói cho ta biết tên chờ cùng họ vu nói xong rồi ta lập tức hành động đến lúc đó sư mội trước tiên đem t i ể u nóng bỏng nhìn ta hâm rượu chém quán chủ tiêu tiêu trước cám ơn sư minh người kêu tên là chu thất phương ở tại an hóa đường phố tới gần nội thành tường trung bình võ quán nói thật đúng là ta việc này nói như thế nào tiêu g i a muốn gả nữ nhi làm người trong cuộc chính mình làm sao một điểm không biết rõ tình hình hai họa bất ngờ à nếu không phải gần đây đột phá thông mạch thập trọng có lẽ thật bị chỉnh vân phong đ ắ thủ tông môn nội tình thâm hậu trong môn đệ tử thực lực so với cùng cảnh tán tu võ giả khẳng định mạnh hơn không ít t r ì n h vân phong đang muốn nói tiếp ánh mắt đẫu nhiên chuyển hướng t i ể u l ầ u cửa vu hoàng trí một bộ thường phục xuất hiện tại nơi đó ánh mắt một chút l i ế c nhìn cũng phát hiện trình vân phong hướng hắn gật đầu một cái trực tiếp lên lầu sư muội ta đi lên trước ngươi chưa uống chút rượu ta rất mau xuống đây tìm ngươi không biết trình vân phong cùng vu hoàng trí có cái gì hoạt động một cái chấn áp ti phó thiên hộ một cái tông môn đệ tử vốn nên đối lập hai người lại cùng đi tới sư huynh lại đi nếu là thoát thân không ra đi trung bình võ quán sự tình dễ tính thoát đến mợ thân thoát đến mợ thân trịnh vân phong rời đi chỗ ngồi ánh mắt trong nháy mắt chuyển thành thư thái đợi hắn chuyển qua thang lầu tiêu tiêu hướng mặt đất gắt một cái p h i lợn chết cũng muốn chiếm ta tiện nghi nếu không phải là bởi vì ngươi tu vi cao có chút tác dụng ta mới không thèm để ý ngươi tiêu tiêu thay đổi vừa mới điểm đạm hào sảng rót chén rượu nhấc lên mạng che mặt tự uống uống một mình lên chu thất phương tạm thời không lo được tiêu tiêu đến k h o y cùng t r ư ở n g quỹ một giọng nói hơn mấy nói bảng hiệu đồ ăn liền vội vàng đi gian phòng thịt rượu rất nhanh hơn đủ tiểu nhị cắp e o đóng cửa phòng sắt vách không làm liếm cậu trình vân phong l ạ quy một lần nữa o n l i biến trở về cái kia tâm tư kín đáo tuyệt đại nam nhân sâu sĩ tử ha ha tại sư đệ thiên sinh cũng là làm quan vật liệu một miệng quan trường lời nói sư huynh chớ có đùa người ta ta ngược lại thật ra tâm hướng dược tông đáng tiếc hiện tại tông môn không có đúng vậy a lớn như vậy tông môn không có vong tại địch thủ lại bởi vì nội đấu mà chết ta nếu không phải sớm bị cắt cử ra tông có lẽ cũng t ử tại cái kia trường bên trong loạn bên trong chu thất phương bưng rượu ly tay dừng lại vu hoàng trí xuất từ d ư ợ tông hắn sớm có suy đoán không nghĩ tới trình vân phong cũng là d ư ợ tông người xem ra dược tông chiêu thu đệ tử không chỉ là nam cơ ư người n g ta cũng bởi vì tu vi quá thấp mới may mắn trốn qua nhất tiếp chuyện xưa mặc đề sư huynh vội vã liên hệ ta có chuyện gì ta tại châu thành nghe người ta nói thanh hà phủ trấn át ti ngày càng suy thoái sợ sư đệ không như ý tới xem một chút trước đây không lâu ta ngẫu nhiên gặp mấy vị đồng môn tại ta giới thiệu đều gia nhập khai dương tông sư đệ phải chăng có ý theo ta nhập tông dược tông là nam cương đệ nhất đại tông môn nhân đệ tử vô số đi qua nội loạn an toàn chạy ra không nhiều có thể tại giang châu gặp phải quen biết người đúng là không dễ chính á i kia k cũng ô tông môn không không n cần dương cũng ngoại còn bằng chấn thiên vinh hưởng g chỉ có ác chi c thiết, tà tu thấp, thể tử, tại ti hết. phó thiên hộ, vinh hoa phú h vi đi làm quá lưu quý đệ mở làm vân phong bất đắc dĩ gật đầu ai đại hưng hướng chỉ trọng võ học cái khác đều coi là bảng môn tà đạo nếu không lấy sư đệ luyện cổ chi tài đến đâu cái tông môn cũng có thể làm cái nội môn đệ tử đúng ta chuyến này còn có một chuyện muốn sư đệ giúp đỡ sư huynh mời nói chính vân phong xuất ra một bức họa phía trên vẽ lấy một cái dấu hiệu đồ án thanh hà phủ có nhà nào thế lực dùng cái này đồ án làm huy hiệu vu hoàng trí cẩn thận chú đáo một lát khá quen nhất thời cũng không nhớ ra được ta khẳng định gặp qua h ã y cho ta ngày mai xem kỹ sư h i n h tìm cái này huy hiệu làm cái gì ta luyện dược đường có một tên tạp dịch đệ tử mất tích ta điều tra nhiều ngày đầu mối duy nhất chính là cái này huy hiệu mới nghĩ đến tìm đến sư đệ t h a m tưởng vũ hoàng trí ngạc nhiên nói tạp dịch đệ tử mất tích thế mà có thể dẫn động sư h i n h ra mặt chính vân phong trên mặt lóe qua xấu hổ nói đến ta cũng là tạp dịch đệ tử nhưng tại nội môn bên trong tạp dịch đệ tử không thể cơ đũa cả nắm nếu như là ngoại môn đệ tử tại nội môn làm tạp vụ địa vị xác t h ự thấp Nhưng l Như u tại sư đệ ngươi k h á có thể hiểu rõ trung bình mở quán cùng chu thất phương sư huynh hỏi thế nào lên hắn đến đối với chu thất phương vua hoàng trí một mực ghi hận trong lòng tuy nhiên chu thất phương chưa bao giờ đắc tội qua hắn mà hắn lại khắp nơi sử dụng chức vụ chi tiện nhiều lần nhằm vào chu thất phương mới đầu là bởi vì chu thất phương cùng t r ầ m băng nghĩa t r ầ m nguyệt hà kết giao mật thiết về sau thì là hắn mấy lần mưu đồ đều không công mà lui nếu không phải không có phù hợp cơ hội hắn phóng cổ kỹ năng cũng không có đạt tới lô hỏa thuần thanh hắn sớm đã dùng cổ trùng cạo chết chu thất phương hắn đắc tội ta một cái trọng yếu bằng hữu ta bằng hữu để cho ta sửa chữa sửa chữa hắn người này thập phần thần bí thực lực để người suy nghị không thấu hắn bốn vị đồ đệ tại trước đây không lâu võ khoa bên trong rực rỡ hào quang ta đoán chừng hắn cảnh giới sẽ không thấp hơn thông mạch lục trọng nghe được chu thất phương cảnh giới chỉ ở thông mạch lục trọng trên giới trình vân phong nhẹ nhàng thở ra tại tiêu tiêu trước mặt thổi xuống khoác lác như chu thất phương thực lực cao cường hắn thật không biết cái k i a kết thúc như thế nào đúng rồi trình sư huynh nhắc lên chu thất phương ta chợt nhớ tới v u hoàng trí kích động nói cái k i a huy hiệu là thanh mục thương hội mà thanh mục thương hội hậu trường đông chủ chính là trung bình võ quán chu thất phương ngay tại đứng dậy rời ghế trình vân phong ngây người tại chỗ tại sao có thể có t r ư n g hợp như vậy sự tỉnh chương một trăm bốn mươi lại gặp tàng bảo đồ chương một trăm bốn mươi lại gặp tàng bảo đồ luyện dược đường đường chủ mã bộ phương đối với mẹ vạn trung mất tích vào đầu bước hai chuyên khiến trình vân phong điều tra nghe ngóng việc này t r ì n h vân phong thật có chút năng lực căn cứ mẹ vạn trung hoạt động quy tích vậy mà một đường truy xét đến đông thành cây r o n g ngõ hẻm lâm vinh nhà lúc này lâm vinh trong nhà không có mờ hay đã từng g i ấ u vết sớm đã biến mất không thấy gì nữa hắn đối phụ cận hộ gia đình dần dần hỏi thăm tham tính đến có một c h i đội xe đã từng tới đội xe ra khỏi thành về sau đã phủ lên ấn có huy hiệu sừng cờ chính vân phong nhẫn mãi tính tình một đường truy cha rốt cục tại đường miệng người bên trong hỏi được huy hiệu đồ án hắn đến thanh hà phụ chủ yếu nhiệm vụ cũng là truy tra huy hiệu nơi phát ra cái này mới tìm tới v u hoàng trí đến mức khuyên v u hoàng trí nhập khai dương tông bất quá là thuận miệng hỏi một chút mà thôi mà cùng tiêu tiêu cùng lúc xuất hiện đơn thuần mỹ lệ gặp vợ a tiêu sư mội thật sự là ta quý nhân a chính vân phong lại có phạm liếm cầu chứng manh mối đem điều tra nghe ngóng đến huy hiệu nơi phát ra quy công cho tiêu tiêu tại sư đệ tối nay dừng ở đây ta còn có tông môn giao phó trọng yếu sự vụ muốn làm hai người chắp tay trào từ biệt chính vân phong đông nhiên sắc mặt đại biến tại sư đệ n ừ n g thở có người dùng đầu hắn tiện tay móc ra hai viên đ cùng vu hoàng trí cùng một chỗ ăn vào không hổ là dược tông chuyên nhân người nào ngươi không phải muốn tìm ta sao ta chủ động đưa tới cửa chu thất phương đẩy cửa vào lại đóng cửa lại cười tủm tỉm đi vào g i a n trong đây là hắn lần thứ nhất dùng độc thất thủ hắn thả ra độc phân đối thông mạch cảnh hữu hiệu thế nhưng nói là phổ thông võ giả trình vân phong hiển nhiên không ở trong đám này xuất thân dược tông luyện dược nhất mạch trình vân phong tại độc đạt thành tựu cao không so luyện đ a n g kém mà lại hắn tu vi càng cao tự nhiên sẽ so sở nguyệt mi tiếp xúc đến càng nhiều dược tông bị phương t độc độc lời còn chưa a i d dứt chu thất phương đã gần người tiến lên tại vua hoàng trí còn không có kịp phản ứng trước đó tay trái trong nháy mắt bổ chúng cổ họng của hắn vua hoàng trí một đầu mới ngã xuống đất sinh tử không biết hai người trên lệnh cảnh giới thực sự quá lớn hắn bản mệnh cổ có thể vì hắn tranh thủ một lần cơ hội t h ở dốc nhưng căn bản chưa kịp phong thích từng đ ể cho chu thất phương có chút kiên kỵ v u hoàng trí lúc này biến đến không chịu nổi một kích đánh bại v u hoàng trí đồng thời chu thất phương một cái tay khác ngưng tụ thành thiết quyền trực kích trình vân phong ở ngực trình vân phong năng lực ứng biến không phải v u hoàng trí có thể so sánh lúc khẩn cấp quan trọng hai cánh tay hắn giao nhau tại trước ngực một c ố khó có thể chống cự lực lượng khổng lô xông phá hắn ngăn cản ầm một chút trình vân phong độ ngực trúng quyền hắn liền lùi mấy bước thẳng đến chân tường mới dừng thế đi. Không lo được trong ngươi chính là chu thất phương v u hoàng trí không phải nói hắn chỉ có thông mạch lục trọng t à hữu sao vừa mới một q u y ề n kia bên trong bao hàm khí kỉnh đều muốn tiếp cận thông mạch thập nhị trọng như thế trẻ tuổi lại có thực lực như thế đặt ở khai dương bên ngoài tông cửa cũng sẽ là nội môn trưởng lao nhóm trọng điểm chú ý đối tượng mễ vạn trung hơn phân nửa cắm đến hắn trong tay càng buồn cười hơn chính mình còn lời thề son sắt đáp ứng tiêu tiêu đi tìm chu thất phương phiền phức hắn vừa mới đánh giết v u hoàng trí không chút nào dây dưa dài dòng có thể thấy người này hành sự gọc càng tâm địa lại là vô cùng áp lực người bây giờ vẫn là suy tính một chút như thế nào trốn được tính m trên lệnh cảnh giới là ngày thương dựa vào võ lực là không thể nào chính mình đắc lực nhất thủ đoạn là độc nhưng chu thất phương ra sân thả dùng độc dược có thể thấy được cũng là dùng độc cao thủ không có cách lúc này chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống dùng độc trì hoãn thê công của hắn mới có thể đổi lấy một đường sinh cơ t r ì n h vân phong trong trước mắt suy nghĩ ra đối sách nhiều loại độc dược theo chỉ đánh bay hắn dùng độc thủ pháp so với mới nhập môn lúc sở nguyện mì cường vô số lần nhưng cũng đã tinh thông vạn độc kinh sở nguyện mì so thì kém không ít chu thất phương không trốn không né vừa xải b ư ớ ra người đã tới trình vân phong phụ cận đổi quên vì trưởng như thiểm điện một trường đánh ra trịnh vân phong không có đường lui v ẫ n đủ khí kình dùng dính đ ầ y độc phấn tay cùng chu thất phương đối cứng m ộ trường t hắn khí kình chỉ triệt tiêu một phần nhỏ chu thất phương trường kình những người còn lại như sóng lớn giống như xuyên vào lồng ngực của hắn trịnh vân phong cảm giác ở ngực xương cốt toàn bộ vỡ vụn tạp phủ cũng bị khí kình bay đến n á t bét một n g ụ m máu tươi c u ồ n g bắn ra hắn r ử a vết tưởng dùng hết sau cùng khí lực hỏi ra trong lòng nghi hoặc ngươi vì sao không sợ độc phong độc có thể sớm phục dụng giải độc đan nhưng hắn sau cùng trong lòng bàn tay độc phấn chính là tự dược tông mang ra dược tông độc môn độc dược phổ thông giải độc đan cơ hồ vô、hiệu. chu thất phương tại trên đầu của hắn bổ m ộ t trường cam đoan hắn chết thấu triệt vấn đề thật nhiều giết chết trình vân phong chu thất phương không có lập tức rời đi giết người mỏ thi tốt đẹp truyền thống không thể ném đây cũng là hắn đổi quyền vì trường nguyên nhân nếu như dùng bái nhạc quyền đồng dạng có thể đánh chết trình vân phong nhưng sau người t ư ở n g gạch tuyệt đối sẽ ẩm vang sụp đổ cái kêu động tinh thì lớn đi t r ì n h vân phong trên người có một khối khai dương tông thân phật bài còn có chí ít mười cái bọc lớn mình nhỏ chu thất phương cũng không phân, phân biệt thống nhất bao vây lại giao cho sở nguyện mi nghiên cứu sau cùng một trường chính vân phong trên tay nhiễm độc phấn để hắn khí huyết vận chuyển so mễ vạn t r u n g dùng khiên cơ tán lần kia càng nhanh hiển nhiên độc tính mạnh hơn không ít có thể nịch hướng phá giải đi ra sở nguyệt m i tại độc ý nghiên cứu bên trên sẽ càng tiến một bước vu hoàng trí trên thân chỉ dẫn theo mấy cái tấm n g â n phiếu muốn đến là tối nay công tư chỉ tìm đến những vật này chu thất phương cũng không c ă m lòng hạn tại hai người trên thân cẩn thận tìm kiếm trình vân phong hoàn toàn chính xác không có vật khác nhưng ở vu hoàng trí rộng thùng thình trong dây lưng cất giấu một khối tàn phá ra dê đồ đây là khối thứ ba tảng bạo đồ tại phiến tại trường lâm huyện từ hà gánh nhâm bộ bắt được lưu phỉ tang trùng sư phụ cốc tài theo cốc tài trên thân tìm ra khối thứ nhất tàng bảo đồ khối thứ hai là tại kim thương bang ban g chủ trưởng nguyên trung trên thân có được mà khối thứ ba tàng bảo đồ hình dáng cùng trước hai khối hoàn mỹ gián bảo ba người này giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì liên quan đ ạ t được tàng bảo đồ hoàn toàn là vật khí cơ duyên xảo hợp không phải là âm mưu bảo tàng động nhân tâm nhưng chu thất phương vẫn giữ vững tỉnh táo phân tích lợi và hại miễn cho chúng người khác cái b ấ y mà không biết lấy ra hóa thi thủy trình vân phong thi thể tiêu hủy chu thất phương nhấc lên vu hoàng trí theo cửa sổ nhảy xuống cấp tốc biến mất ở trong màn đêm hôm nay thu hoạch không nhỏ ngoại trừ tàng b ả o đồ còn có một cặp không biết độc dược càng l à bạch chơi một trận phong phú tiệc nhưng hắn lớn nhất nhìn chúng vẫn là vu hoàng trí long tượng quyền thể căn cốt dưới lầu t i ế u tiêu đ ợ i trái đ ợ i phải thủy trung không thấy trình vấn phong xuống lầu t r ư n g một trăm bốn mươi mốt đại nạn lâm đầu t r ư n g một trăm bốn mươi mốt đại nạn lâm đầu cái này đầu heo sẽ không uống say a suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất không có khả năng thương mạch thập trọng cao thủ tùy tiện vận chuyển mấy tuần khí huyết cảm giác say tự tiêu tan nơi nào sẽ uống say nàng cũng không biết hai người mua cái nào cái gian phòng liền để tiểu nhị đi trên lầu xem xét kết quả không bao lâu tiểu nhị lộn nào h ngã xuống lầu đến sắc mặt tịch vàng lạnh mồ h ô i như mưa người đều nhanh sợ tròn vắng dù vậy tình hình lưới hắn cũng không có la hét t ê u to miễn cho đã q u ấ y dày thực khách cho tiểu lâu mang đến phụ diện ảnh hưởng tụ tiên lâu không hổ là phụ thành đệ nhất t i ể u lâu tiểu nhị chức nghiệp tố dưỡng không thấp t r ư ờ n g quỹ cùng tiêu tiêu tiến lên luân phiên hỏi thăm tiểu nhị đã không nói ra nguyên lành lời nói chỉ dùng tay chỉ trên lầu hai người cùng đi đến gian phòng chỉ thấy trên mặt đất nhất đại bày ra vết máu còn có một cặp dính vô cùng thịt nát duy chỉ có không thấy mang thức ăn lên lúc ngồi tại bên cạnh bản hai vị khách nhân s ở n g u y ệ t mi chế biến hóa thi thủy không thể đem người hoàn toàn hóa thành nước đặc hoặc là khói xanh sẽ chỉ làm người khuôn mặt biến dạng không phân biệt cả người lẫn vợt trường quỹ đồng dạng bị hoảng sợ gần chết tiêu tiêu cố nén b u ồ n nôn miễn cưỡng phân biệt ra được đây là tại trên thi thể sử dụng hóa thi thủy kết quả đến cùng là vu hoàng trí vẫn là trình vân phong thi thể đã bị nhân hóa thi nói rõ một người khác hơn phân nửa cũng n ộ hại nhưng cái này sao có thể hai người riêng tư gặp không có bất kỳ người nào biết coi như biết lấy trình vân phong cảnh giới cùng dùng độc bản lĩnh phụ thành có thể giết được hắn sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay nàng không biết vu hoàng trí đối trình vân phong cũng chỉ là sử dụng hai người từ ngoại trừ nghi hoặc không có bất kỳ cái gì xúc động đây cũng là tông môn đệ tử ở giữa trạng thái bình thường quan hệ sống chết của người liên quan gì đến ta chỉ là đáng tiếc không đợi đến đi trung bình võ quán tìm phiền thoái trình vân phong thì chưa xuất sư đã chết đồ con lợn cũng là đồ con lợn đều thông mạch t h ậ p trọng còn bị người làm heo cho giết liền động tĩnh đều không náo ra một điểm tiêu tiêu bồn u bực trở lại tiêu ra trong đại sành sáng như ảnh đến không biết phụ thân đêm khuya còn tại tiếp kiến người nào nàng bước nhanh theo sành đi về trước qua đang muốn chuyển qua cửa hồng tiến vào hậu viện tiêu nhi người đi nơi nào muốn như vậy mới hồi phủ tiêu chấn nhạc xuất hiện tại đại s ả n h cửa sắc mặt không vui phụ thân ta hồi phủ thành lúc từng cùng một vị nội môn sư huynh đồng hành tối nay hơi tận địa chủ c h i nghi nghe được làm ở tiệc chiêu đ á i vị kia khai dương tông nội môn đệ tử tiêu chấn nhạc sắc mặt nhiều mây chuyển con người lúc trước đem nữ nhi mang đến khai dương tông cũng không phải bằng một bầu nhiệt huyết nữ nhi thiên tư chắc tuyệt có rất lớn cơ hội trùng kích bao đăng cảnh mà tiêu ra võ học công pháp rất khó trèo chống nàng đột phá dù cho nữ nhi không đột phá nổi bắc đan nếu có thể dựa vào dung mạo kết bạn một hai nội môn đệ tử cũng đủ để làm tiêu ra trường thịnh bất suy nội môn đệ tử là có thể đại biểu tông môn người cái này hài tử vì sao không nói sớm ngày mai thì người cái kia sư huynh đến phủ một ngồi một chút không cần sư huynh nói hắn có chuyện quan trọng sáng mai thì v ề tông tiêu tiêu không có ý định nói với bất kỳ ai ra tình hình thực tế xem như nàng chưa thấy qua trình vân phong t r ì n h vân phong thuộc về luyện dược đường địa vị cơ hồ sánh vai nội môn đệ tử t r ì n h vân phong tử tại thanh hà phủ như bị người ta biết từng ở cùng với nàng nàng sẽ tới liên lụy trách phạt a người trong phủ cũng không quá mức sự tình đã ngơi sư huynh muốn vệ tông ngươi sao không cùng hắn kết bạn mà đi tiêu tiêu im lặng cái này lao cha là chuyện gì xảy ra một cái nữ nhi vội vàng gả cho không có danh tiếng gì tiểu q u á n chủ một cái nữ nhi hướng nội môn đệ tử trên thân đầy hắn là sợ hai cái tuyệt sắc nữ nhi không gả ra được sao bất quá trình vân phong xảy ra chuyện nàng cũng không có ý định tại p h ủ thành ở lâu vừa vặn nhờ vào đó rời đi tiêu g i a chủ nữ nhi từng cái quốc sắc thiên hương để người hâm mộ t r ì n h phúc xuân xuất hiện tại tiêu chấn nhạc sau lưng ha ha t r ì n h huynh nói đùa chúng ta tọa hạ tiếp tục nói hai người đóng cửa phòng ngồi xuống lần nữa tiêu ra chủ muốn gả nữ nhi thế nhưng là nàng chính phúc xuân hỏi không n à n g sẽ còn lưu tại khai dương tông ta muốn gả chính là đại nữ nhi tiêu lan đối với tiêu chấn nhạc tâm tư t r ì n h phúc xuân lòng dạ biết rõ bất quá thuận miệng hỏi một câu thôi ta còn là có chút không rõ tiêu gia chủ vì sao muốn đem nữ nhi gả cho chu thất phương một cái ớt loại võ quán quán chủ xứng với tiêu g i a sao tiêu chấn nhạc không trả lời thẳng lại nói đến sự t ì n h khác trinh minh thanh sứ mệnh hai người chúng ta mau chóng thu lấy rất đan để thăng cảnh giới ngươi như thế nào nhìn đây chẳng phải là ngươi ta suốt đời truy cầu sao n h ư rất đan quả thật hữu dụng nói không chừng chúng ta cũng có thể trở thành dư chính nhai như thế bao đan lao quái tiêu chấn nhạc lắc đầu trên mặt hoàn toàn không có trình phúc xuân kích động trình huy nghĩ lại một chút thánh sứ giao cho chúng ta nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp phải chăng cùng dư gia huyết tế chi pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thì liền tu luyện sau biểu tượng đều không có gì khác nhau ta hoài nghi dư gia huyết tế pháp cũng là thánh sứ truyền thụ cho cái này t r ì n h phúc xuân trong lòng giật mình còn thật vô cùng có khả năng mà lại thánh sứ truyền lệnh để hắn cùng tiêu chấn nhạc trợ giúp dư gia đối phó phong gia đây quả thực đang nói Tam gia đã như vậy vì sao không để ba nhà chúng ta cộng đồng tổ kiến văn hương giáo mà muốn đem dư ra đơn độc phân chia ra Ta c ũ người đoán không n h ra, suy nghĩ t ể nghi một chút rất đan lại như thế nào tới người bình thường thông qua hấp thu hắn người khí huyết tinh hoa từ đó thối thể cho đến thối thể cựu trọng sau đó liền có thể kết xuất rất đan thông mạch cảnh phục dụng rất đan cảnh giới sẽ đột nhiên tăng mạnh đồng thời chính phúc xuân mừng tỉnh đại ngộ toàn bộ văn hương giáo như là chuỗi thực vật một dạng nhất cấp cung cấp nuôi dưỡng nhất cấp bọn hắn thu lấy hạ cấp rất đan để thăng cảnh giới tầng cấp cao hơn đồng dạng có thể thu lấy bọn hắn rất đan để thăng cảnh giới thánh sứ tại nuôi cá a hắn ôm lấy sau cùng chút lòng chờ mong vào vật may không cam lòng mà hỏi có phải hay không là tiêu gia chủ lo lắng quá độ, lòng tiêu trình thánh sứ báo có tưởng gia nghi sinh giờ đối quá quỷ. huynh ngờ tượng. Haha, chủ còn có báo án đến độ, sứ bây không không, thánh sứ cho chúng ta trợ giúp khẳng định sẽ yêu cầu chúng ta nỗ lực ý của ta là thánh sứ có lẽ muốn chúng ta tại phương diện khác nỗ lực tỷ như hắn muốn phát triển thế lực độc chiếm p h ủ thành thậm chí cắt cứ một phương làm loạn ngữ phản tạo phản cho dù chúng ta thành báo đan tại đại hương hướng cũng bất quá hai cái con kiến hôi có tư cách gì tạo phản húng chi tạo phản cần thanh thế quần quận cái nào cần phải thu hoạch thuộc hạ rất đan đến mức độc chiếm phụ thành hiện tại p h ụ thành còn có ai có thể cùng thánh sứ chống lại người ta lại rửa mắt mà đợi nếu như thánh sứ đến đón lấy đối dư ra đ ộ u thủ thì đại biểu hắn muốn thu cắt dư chính nhai rất đan đến lúc đó người ta cách đại nạn lâm đầu không xa tiêu g i a đại s ả n h không khí tựa hồ cũng ngưng động chỉ có mấy cái cái rán đến phía trên đăng hoa n g â u nhiên cháy bùng một chút tiêu g i a chủ vì sao hết lần này tới lần khác ở cái này trong lúc mấu chốt đem nữ nhi gả cho chu thất phương